nhưng là nơi này nào có nhiều người như vậy đi học đâu. Bản địa thường chú cư dân vẫn chưa tới 300 người, đều đã tới cũng ngồi bất mãn cái này. Chính gian phòng học cá thành thiên nhạc thật tò mò. Khúc quanh đi liền tiến trường học. Vũ Lăng Hương Biêu chính sở trưởng kiêm trạm văn hóa giải tiểu học, trung học hiệu trưởng Trình Huyền Đồng liền đứng ở khu trường học trước, cười gật đầu chào hỏi. Thành tiên sinh, ngày tới người này chắc cũng là một vị đại thành yêu tu. Này nguyên thân là lúc này Đồng Phương Tĩnh Tuyết không có để cho công thâu tử mê dành trước, lập tức giới thiệu vị này là Trình Huyền Đồng. Chúng ta nơi này Biêu chính sở trưởng cùng trạm văn hóa giải cũng kiêm nhiệm tiểu học cùng trung học cơ sở hiệu trưởng. phụ trách vũ lăng hương giáo dục bắt buộc cùng khoa phổ phổ biến công tác. Công đầu tử mê ở phía sau tiếp một câu, "Trình hiệu trưởng còn kiêm nhiệm tiểu học đến trung học cơ sở chín ban chủ nhiệm lớp đâu? Chín năm chế giáo dục bắt buộc nhà, quốc gia quy định, ngay tại lúc này trong lớp không có học sinh." Thanh Thiên Nhạc tiến lên cùng Trình Huyền Đồng bắt tay nói, "Trình hiệu trưởng tốt, trình lao sư tốt. Nếu không có học sinh, ngươi vì sao còn ở trong trường học đâu? Nên cho mình nghỉ nha." Trình Huyền Đồng, "Ta hôm nay là cố ý tới trực, chúng ta liền không nên đứng nói chuyện, đến phòng hiệu trưởng uống chén trà đi." Trống rỗng trong trường học không có một người, lão sư học sinh cũng không thấy. phòng hiệu trưởng đồng thời cũng treo trạm văn hóa bảng hiệu vị này trình hiệu trưởng hiển nhiên chính là đang trở thành thiên nhạc sau khi vào phòng trà rất nhanh liền dọn lên trình hiệu trưởng trà phi thường tốt nói không rõ là cái gì chủ loại lại có thanh tâm lãng thần chi diệu cũng là nào đó giúp ích tu hành linh dược người bình thường uống cũng rất hữu ích chỗ công thâu tử mê hôm nay cũng đi theo cọ trà thành thiên nhạc nói tiếng cảm ơn ngồi xuống sau đó hỏi trình hiệu trưởng thôn này trong tại sao không có hài tử đi học ca nếu không có ai đi học vì sao lại cất giữ như vậy trường học mỗi cái niên cấp phòng học đều có trình huyền đồng thở dài một tiếng lấy ưu quốc ưu dân giọng điệu giải thích nói thành tiên sinh có chỗ không biết bây giờ rộng lớn nông thôn địa khu nhi đồng thất học hiện tượng vô cùng nghiêm trọng cũng không phải là địa phương không có cung cấp 9 năm chế giáo dục bắt buộc mà là đi ra ngoài đi làm nhân khẩu quá nhiều đại lượng nhi đồng cũng cùng theo cha mẹ đi ra ngoài không hề ngay tại chỗ đi học chúng ta hương tình huống như vậy cũng rất nghiêm trọng hộ tịch trên có hơn 600 nhân khẩu thực tế thường trú không tới 300 người trong đó cũng không có đến tuổi nhi đồng kỳ thực cả nước rất nhiều nơi cũng gặp phải loại vấn đề này sinh nợ cao điểm quá khứ việc làm nhân khẩu hướng thành phố lưu động ban đầu dựng lên rất nhiều hương thôn tiểu học cùng trung học cơ sở cũng chưa bất man đến tuổi học sinh, có nhiều chỗ đã bắt đầu triệt sạch trường học. Nhưng là chúng ta hương tình huống quá đặc biệt, rồi gần đây thôn trang cũng phải đi một trăm dặm gian hiểm quanh co đường núi, trường học là không thể nào triệt sạch. Cho nên ở xã quyết định, bình thường bất luận có người hay không đi học, cũng phải bảo đảm chín năm chế giáo dục bắt buộc đầy đủ thiết thi cùng giáo viên lực lượng, suy tính không ở dưới mắt nhất thời. Kinh phí là hương lý bản thân ra, làm giáo dục cơ cấu, thượng cấp thường thường có các loại kiểm tra, chúng ta đem trường học cùng mỗi gian phòng phòng học bảng hiệu cũng treo tốt, thiết thi điều kiện cái gì cũng không thiếu, cũng là vì ứng phó kiểm tra. mặc dù trước giờ cũng không ai vào thôn chân chính kiểm tra qua, nhưng là chính chúng ta phải làm cho tốt công tác nha. Đầu tiên bảo đảm chỉ cần có đến tuổi nhi đồng, nhất định sẽ tương ứng giáo dục. Công thâu tử mê lầm bầm một câu, thành tiên sinh hôm nay không phải tới kiểm tra công việc sao? Thành tiên nhạc vội vàng giải thích nói, ta chính là tới du lịch, khắp nơi nhìn một chút mà thôi. Quý chỗ hương dân quá nhiệt tình. Trình Huyên Đồng cười nói, bọn họ chẳng qua là tò mò, cũng không thể tính nhiệt tình. Thành tiên sinh, cái này cùng nhau đi tới, cũng không có mời ngài đi vào nhà ngồi một chút. Đông Phương Tinh Tuyết nghiêm mặt nói, trình hiệu trưởng không phải mời chúng ta tiến tới uống trà mà. thành thiên nhạc có chút hăng hái hỏi tới trình hiệu trưởng nếu thật xuất hiện một cần phải tiếp nhận giáo dục đến tuổi nhi đồng trường học lập tức sẽ mở khóa sao trình huyền đồng đáp đúng vậy lập tức mở khóa dù là chỉ có một học sinh nên đi đâu cái ban liền lên cái nào ban hương lý có không ít người đều có thể tới làm lao sư thành thiên nhạc kể từ tiến vào vũ lăng hương tới nay nơi này chỗ có yêu quái cũng không có hướng hắn hiện lộ nguyên thân cũng không có nói tới chuyện tu luyện chỗ biểu diễn chính là một hương thôn thế gian sinh hoạt Thanh thiên nhạc đảo cũng không tốt chủ động đâm thủng cái gì hắn chính là xứ khác tới du khách mà vũ lăng hương tiếp đai phải rất nhiệt tình chú đáo thậm chí quá chu đáo hoặc là nói náo nhiệt, nơi này sợ rằng không có gì đến tuổi nhi đồng đi học, bình thường cũng không cần ngày ngày mở khóa. Nếu là thật sự hướng những thứ kêu u mê yêu tu truyền thụ cái gì thế gian pháp, cũng không cần thiết đường đường chính chính là mấy năm toàn ngày chế giáo dục, tu hành cao nhân tự có thủ đoạn, lấy thần niệm tâm ấn truyền thụ thế gian mọi chuyện, muốn phương tiện đơn giản hơn nhiều. Nhưng là trường học ở chỗ này, liền là một loại tượng trưng, vị này trình hiệu trưởng đoán trưởng chính là trong thôn phụ trách chuyện này người, hắn phải là một vị đại thành yêu tu. Thanh Thiên Nhạc lại hỏi, trình hiệu trưởng, ngài còn kiêm nhiệm ưu chính sở trưởng, nơi này cũng thu phát phong thư cùng cái bọc sao? Trinh Huyên Đồng cười, chưa từng có biêu tá vào thôn, ngài cũng biết hướng nơi này đưa một chuyến tin có bao khó, chúng ta cũng không muốn làm khó người khác. Quê hương ở trong huyện sắp đặt trạm liên lạc, toàn bộ phong thư cái bọc cũng đưa đến chỗ đó, chính chúng ta phái người đi lấy. Nếu có ai muốn hướng phía ngoài gửi biêu điện thứ gì, tất cả đều là bản thân rời núi hoặc sai người mang đi ra ngoài, không cần phiền phái người ngoài. Công Đấu Tử Mê tiếp theo giải thích nói, kỳ thực chúng ta hương cư dân cũng rất tự giác, biết giao thông bất tiện, lui tới quá phiền thoái, bình thường cũng rất ít gửi bưu điện phong thư, muốn chuyển đưa tin tức gì hoặc là vật, cũng để cho mình người mang. Bây giờ thời đại internet, nếu như chỉ là tin tức lợi. liên hệ tới liền dễ dàng hơn gọi điện thoại hoặc là phát phần email là được tiến vào vũ lăng hương ngày thứ hai thành thiên nhạc ở đông phương tĩnh tuyết cùng công thâu tử mê cùng đi đi dạo hết toàn bộ thôn khảo sát nơi này dân phong sinh hoạt cùng với các loại thiết thi hắn so với kia vị không có thể qua cầu vương sùng khánh càng giống như là mới nhậm chức bí thư không sợ người khác làm phiền khắp nơi thị sát hương lý còn đặc biệt phái nhân viên đi cùng sắp xếp xong xuôi ăn ở thiết đãi một ngày vòng xuống tới toàn bộ thôn trang tình hình đã ở thành thiên nhạc nguyên thần trong rõ ràng triển khai trừ yêu thân lai lịch cùng chuyện tu luyện không có rõ ràng Nơi này cư dân đối hắn vị này sứ khách tới biểu hiện được rất thản nhiên, trong thôn hết thảy để cho hắn tùy tiện nhìn, đồng thời cũng không che giấu chút nào nhìn hắn. Thành Thiên Nhạc có chút âm thầm kinh hãi, cái này từ xưa chuyển thừa yêu tu chỗ tụ họp, thực lực khá không tệ, doi mắt côn luân tu hành giới, cũng không có bao nhiêu tông môn có thể cùng với sánh bằng. Lại không nói toàn bộ thôn trang chính là một tòa tựa như thập vạn đại sơn pháp trận, nơi này cuộc sống mấy trăm vị có mỗi người đều mang thần thông yêu tu. Chỉ là Thành Thiên Nhạc đã chính mắt thấy được, thì có Lưu Dương, Vân Xuân Mạc, Lăng Thủy Trì, Đông Vương Tinh Tuyết, Kim Long Bích, Trình Huyền Đồng chờ đại thành yêu tu. trong đó còn có vân sung mạc như vậy đã lột xác yêu vương thành thiên nhạc trong lòng cũng hiểu còn có rất nhiều đại thành yêu tu hắn chưa thấy hơn nữa này hương yêu tu có một nửa không hề thường trú với bản địa như vậy tính toán một ít vũ lăng hương lũ yêu thực lực kinh người bọn họ hàng năm ẩn cư ở đây bảo thủ chung nhau bí mật không vì côn luân tu hành giới biết ít nhất phần lớn tu sĩ là không biết chút nào trừ phi là chính nhất môn trưởng môn trạch nhân cái loại đó thân phận mới có thể lấy được nhưng từ ngàn năm nay cũng bình an vô sự ngày này cơm trưa cùng cơm tối thành thiên nhạc cũng không có lại đi còn ăn ăn cơm cũng ghi tạc hương chính phủ trước mục cũng để cho hắn cảm thấy có chút ngượng ngùng Buổi sáng bữa cơm kia phải đi nhìn tình huống kỳ thực thành thiên nhạc cũng không cần thiết dùng cơm sáng ngày thứ hai vừa ra cửa viện công thâu tử mê lại từ đối diện góc tường chuyển đi ra gật đầu cười nói thành thiên sinh lại muốn đi ăn cơm không ta bồi ngại cùng đi lấy thần thức quét qua chung quanh Phu cận còn ẩn nút không ít yêu quái đâu bọn họ ngược lại không phải là nghĩ đặt mai phủ cám toán thành thiên nhạc liền rất là hiếu kỳ ở ngắm nhìn nhưng cũng không có tới gần quá bởi vì đông phương tĩnh tuyết hôm qua đã chào hỏi không có sao đừng loạn vậy xem mà vị này công thâu tử mê hôm qua đã cùng thành thiên nhạc thân quen cho nên vẫn chờ ở cửa viện thành thiên nhạc cũng cười nói. ta mang theo lương khô đầu, cũng không cần tổng cọ hương chính phủ cơm. Hôm nay cũng không làm phiền công thâu lão đệ phục bồi, ta nghĩ ra thôn đi ra bên ngoài sơn giá nhìn được ngắm phong cảnh. Công thâu Tử Mê, thành tiên sinh phải đi ngoài thôn trong núi đi dạo. Vậy ta phải nói cho Phương Đông một tiếng, nàng vẫn còn ở quán ăn chỗ kia chờ đâu. Thanh Thiên Nhạc, vậy thì phiền toái lão đệ cũng chuyển cáo Đông Phương cô nương một tiếng, nàng có chuyện đi ngay vội mình sự tình đi, không cần khổ cực cùng ta đi leo núi, ta một người đi chung quanh một chút là tốt rồi. Công thâu Tử Mê ngập ngừng rồi nói, kỳ thực, nàng chuyện mấy ngày này chính là. Được rồi, ta thay ngài chuyển cáo một tiếng. nhưng nàng có theo hay không tới nhưng chuyện không liên quan đến ta nếu như đông phương cô nương đến rồi thành tiên sinh cũng không để ý nhiều hơn nữa ta một phụng bồi ngài a ta giúp ngài rõ sách thành thiên nhạc ta không mang bao công đâu tử mê không sao ta về nhà cầm cái bao giúp ngài giơ lên trên núi có thể hái không ít trái cây đâu thành thiên nhạc bao coi như xong đi ngươi nhanh đi chuyển cáo đông phương cô nương nàng không cần đi cùng ta công đâu tử mê vội vã đi tìm đông phương tĩnh tuyết thành thiên nhạc quay người lại cũng ra thôn đi vào liên miên chập trùng dây núi vùng quê hắn cũng không có chờ đông phương tĩnh tuyết cùng công tâu tử mê chạy tới mà Đông phương tĩnh tuyết cũng không có đuổi theo thành thiên nhạc vào núi trong thôn giống như có người lên tiếng thành thiên nhạc nguyện ý ở phụ cận sơn giã đi dạo vậy thì đi đi dạo đi không cần lại đi theo đi cùng tự có người sẽ chú ý hắn động tĩnh thành thiên nhạc ở thôn vũ lăng hương ngoại sơn giã trong suốt đi dạo hai ngày ngày thứ nhất thậm chí là ở trong núi qua đêm cũng không trở về thôn hắn đi không nhanh một đường nương theo ngự thần chi niệm đem thấy hoa cỏ cây cối dãy núi cảnh trí đều rõ ràng giỏi vào nguyên thần chương bảy trăm mắt không thấy được thần diệu tự trần trong núi có đồng ruộng. diện tích cũng không lớn, càng giống như là một loại nghề làm vườn, đúng là thuần thiên nhiên, nguyên sinh thái, không ô nhiễm, căn bản cũng không có cái gì phân hóa học thuốc trừ sâu dấu vết. nhưng càng nhiều hơn chính là vườn thuốc cũng không có rõ ràng phân bố khu vực, bởi vì rất nhiều thụy có linh dược đều cần sinh trưởng ở tương ứng hoang dại trong hoàn cảnh. thành thiên nhạc không khỏi nghĩ tới chính nhất tam sơn, nơi này có chút tình cảnh rất giống, đem thiên nhiên hoàn cảnh cùng động thiên phúc địa tài tình dung hợp là một, để cho không rõ nội tình người căn bản không nhìn ra dấu vết. nghe nói ngàn năm trước côn lôn tiên cảnh trong có 10 đại yêu vương, từng trợ giúp đang một tổ sư đục xây chính nhất tam sơn, mà nơi đây tụ cư yêu tu. sớm nhất chính là kêu mười đại yêu vương từ côn lôn tiên cảnh trong mang ra ngoài thành thiên nhạc ra mắt chính nhất tam sơn trong vườn thuốc bây giờ ở vũ lăng hương ngoại ô sơn giã trong lại có cảm giác đã từng quen biết giữa hai người quả nhiên có sâu xa hành du trong có giác thú thậm chí có thể nói khoa trường toàn bộ địa phương đều là vườn thuốc có rất nhiều nhìn qua ăn rất ngon trái cây nói không chừng ở sơn giã nơi nào là có thể nhìn thấy bất đồng thủy cỏ linh dược sinh trường tuy là nguyên thủy đất hoang cũng mang theo nhân công làm phép rời chuyển địa khí linh su dấu vết lợi dụng thiên nhiên hoàn cảnh tiến hành tài tình cải tạo cái này mịt mờ sơn giã trải qua các đời kinh doanh chỗ bồi dưỡng vườn thuốc đã có ngàn năm lâu. trong núi cũng có hoang dại cầm thú ẩn hiện nhưng những thứ này phi cầm tàu thú thường thường cũng không dám đến gần vũ lăng hương chỗ cái thôn đó đi ở sơn ra trong thành thiên nhạc cũng có thể ấn chứng cùng xác định một chuyện nơi này sinh trưởng rất nhiều thụy cỏ linh dược đều là côn lôn tiên cảnh trong chủng loại thành thiên nhạc gần đây ở đó chút đến vạn biến tông bái sơn yêu tu cửa trong tay gặp qua vạn biến tông trong phòng kho cũng thu cất không ít thành dược thành thiên nhạc chẳng qua là nhìn cũng không có động bất kỳ vật gì hắn tuy là cô độc một người đi xuyên qua phật phòng dây núi trong lại luôn có một loại không tên cảm ứng phảng phất từng giây từng phút đều có người đang nhìn hắn Quan sát người của hắn có lẽ không ở phụ cận, mà là thông qua nào đó huyền diệu thủ đoạn, cũng không có cái gì địch ý cùng ác ý, liền làm một loại dò xét, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn làm gì. Mà Thành Tiên Nhạc cái gì cũng không làm. Thành Tiên Nhạc cũng rõ ràng, hắn liền hoạt động ở Vũ Lăng Hương bảy yêu đời đời tu luyện phúc trong đất, những cao thủ kia luôn có biện pháp tùy thời lấy được hắn động tĩnh. Hắn ở Vạn Biến Tông trong còn có thải lân vách có thể giám thị trung quanh, cái này ngàn năm truyền thừa yêu tu thôn xóm như thế nào không có tương ứng thủ luận đâu. Thích xem liền xem đi, kể từ thiên thôn những thứ kia đám yêu quái đã sớm đem hắn đường hẻm với xem. Hai ngày sau, thành thiên nhạc rốt cuộc chuyển lần vũ lăng hương chung quanh một dải toàn bộ sân giã. Đêm hôm ấy, hắn trở lại trong tiểu lâu định ngồi, nguyên thần trong rõ ràng hiện ra một phương thế giới này, bao gồm thôn trang này, thôn trang chung quanh cùng bên ngoài có rõ ràng phân giới phập phồng dây núi, từ ngọn cây cỏ đều rõ ràng rành mạch. Hình dung như thế nào đâu? Miễn cưỡng lấy thường nhân có thể hiểu được phương thức miêu tả, nó giống như một kích cỡ đầy đủ không gian ba chiều xa bản xuất hiện ở thành thiên nhạc trong đầu. Đây là thành thiên nhạc tu luyện độc môn pháp thuật, cái gọi là pháp thuật không chỉ là dùng để đánh nhau. cũng có thể dùng để cảm nhận. Tu sĩ bình thường rất khó có hắn mạnh mẽ như vậy mà huyền bắc nguyên thần thế giới, cái này cùng thành thiên nhạc đặc biệt tu hành trải qua có liên quan. nhớ khi xưa, ở hắn chưa huyền tẫn đại thành trước, sẽ dùng ngu nhất phương thức, đi khắp hỏa quyển cùng trên thực tế cô tô, cũng đem chi hoàn toàn triển hiện với nguyên thần trong. không như thế, hắn sau đó cũng sẽ không tế luyện xuất thần khí hỏa quyển các loại diệu dụng. thành thiên nhạc ban đầu nguyên thần ngoại cảnh cùng nội cảnh tương hợp, có thể bao dung cả tòa thành tô châu. như vậy hôm nay thi triển cao minh hơn thủ đoạn, cũng có thể hiện ra toàn bộ vũ Lang hương, lại còn mang theo thiên địa linh tức giao phó cho tự nhiên ngự thần chi niệm. Thanh Thiên Nhạc không khỏi lại có cảm giác đã từng quen biết, nhớ tới hoành đoạn Sơn Mạch chỗ sâu đám kia tê cử thú sinh hoạt địa phương, Vũ Lăng Hương hoàn cảnh cùng với rất tương tự, xem ra ngàn năm trước là có người cố ý chọn lựa. Lấy vào thôn lúc tòa kia dưới cầu ngàn mét hang sâu vì danh, giới, đi qua một vòng tròn lớn, sẽ phát hiện nơi này là hoàn toàn cùng bên ngoài ngăn cách, bị tấm chắn thiên nhiên chỗ đóng kín một cô đảo. Nam bắc dài chừng 30 dặm, vật bề rộng chừng 20 dặm núi thảm địa vực, chỉ cần là không biết bay vật, căn bản liền không qua được. Nhưng nơi này thôn dân cùng những thứ kia tê cử thú không giống nhau, bọn họ từ xưa chính là thần thông quảng đại yêu tu. cũng không có tự mình ngăn cách ở nơi này cô đào tròn tự có các loại biện pháp xuất nhập nơi đây cùng bên ngoài có liên hệ cầu thông nhưng bí mật của bọn họ cũng không vì bên ngoài biết thành thiên nhạc không khỏi liền nghĩ tới mai lan nước nếu vị kia địa khí tông sư đi tới nơi này nhất định sẽ thở dài nói cái này là tuyệt sự phùng xanh đất ngàn năm xanh tất chỗ nhưng nguyên thần trong một phương thế giới này cũng là biến hình tỉ như trong thôn phòng xá cũng hiện lên nào đó kỳ dị vặn vẹo kéo rối với hình điều này cũng làm cho thành thiên nhạc trăm mối không hiểu hắn đi khắp vũ lăng hương chung quanh địa vực ở nguyên thần trên thế giới dọc theo này cùng bên ngoài ngăn cách đường nét tái hiện nó toàn cảnh như vậy chỗ hiện ra cảnh tượng liền nên hoàn toàn chi tiết không thể nào xuất hiện biến hóa như vậy đơn giản giống như biến nào nghĩ đến biến nào hai chữ thành thiên nhạc trong đầu đột nhiên linh quang trật lóe mơ hồ hiểu nguyên do trong đó cái này mảnh đất vực đường nét là chính xác không có lầm giống như mảnh ghép vậy nhưng nếu như trung gian thiếu một khối cái khác bộ phận dọc theo điền vào trong không, như vậy tất nhiên sẽ đưa đến chỗ quan sát được cảnh tượng xuất hiện biến hình kéo dối với vừa nghĩ đến đây nguyên thần trong một phương thế giới này bắt đầu xuất hiện biến hóa dọc theo đường nét danh giới toàn bộ cảnh vật cũng khôi phục thành bình thường bộ dáng hoàn toàn giống như thành thiên nhạc ở trên thực tế thấy đây là một loại tâm niệm hóa chuyển thần thông xuất hiện ở vọng cảnh trong thấy các loại có thể y theo tâm niệm mà hóa chuyển vì vậy phảng phất không gì không thể tâm tưởng sự thành thành thiên nhạc giờ phút này dùng chính là vọng cảnh trong thần thông nhưng hóa chuyển lại không phải vọng cảnh mà là ở thôi diễn chân thiết thế giới dần dần nguyên thần trong một phương thế giới này bảy biện ra cuối cùng biến hóa kết quả đang ở thôn cánh bắc xuất hiện trống rông khu vực phương viên hải ba năm giảm. thành thiên nhạc hai ngày này đem nơi này sơn giá tất cả địa phương cũng đi khắp nhìn hết nhưng mảnh khu vực này nhưng thủy trung chưa từng phát hiện đây là thành thiên nhạc ở nguyên thần trên thế giới hóa chuyển thôi diễn kết quả nhưng hắn tin chắc sự thật liền phải như vậy kể từ hắn tiến cái này yêu tu thôn xóm bảy yêu liền đem nơi này thế gian sinh thái không giữ lại chút nào biểu diễn cho hắn nhìn đồng thời cũng ở đây vây xem hắn rốt cuộc có thể thấy được bao nhiêu thứ nơi này có một mảnh địa vực là bí ẩn có thể hay không phát hiện liền nhìn thành thiên nhạc bản lãnh của mình thành thiên nhạc hai ngày này căn bản liền không có phát hiện cho to cặp mắt triển khai thần thức cũng không nhìn thấy lại lấy như vậy một loại đặc thù thủ đoạn thần thông thôi diễn đi ra nguyên thần ngoại cảnh cùng nội cảnh tương hợp chưa đại thành tu sĩ đều có thể làm đến nhưng giống như thành thiên nhạc như vậy có thể hoàn toàn với nguyên thần trong rõ ràng triển hiện một phương thế giới còn có thể y theo tâm niệm đi hóa chuyển thô diễn chỉ sợ cũng cực ít có tu sĩ có thể làm được cũng không phải là bọn họ không có loại thần thông này cảnh giới mà là không có phần này hùng mạnh mà huyên bắc nguyên thần thế giới không có thành thiên nhạc cái loại đó đặc thù tu hành trải qua càng không có giống như thành thiên nhạc như vậy xuống một phen thường nhân không cách nào tưởng tượng ngốc công phu phát hiện cái này bí ẩn thành thiên nhạc lại càng buồn bực hơn tia phiến địa phương cũng không phải là tiểu côn lôn động thiên kết giới chính là chân thật tồn tại ở mảnh này sơn ra trong không phải tựa như một cái thế giới khác không gian nhưng là thành thiên nhạc từng đi qua khu vực kia lúc ấy nên từ một phía này cất bước đã vượt qua ba khoảng cách năm dặm, trực tiếp đi tới một chỗ khác lại không có chút nào phát hiện như vậy mảnh khu vực này là dùng như thế nào thần thông pháp thuật che giấu đâu nó dù không phải tiểu côn lôn động thiên kết giới cùng bên ngoài ngăn cách lại mang theo động thiên kết giới đặc điểm muốn nghĩ tiến vào bên trong nhất định phải tìm được cửa ngõ ở trong đó có thể mới là cái này yêu tu thôn xóm ngàn năm qua chỗ bảo vệ bí truyền chỗ mà thành thiên nhạc mấy ngày nay chỗ đã thấy chẳng qua là hóa thành hình người như bình thường hương dân vậy sinh hoạt ở nơi này một đám yêu quái ngày thứ tư buổi sáng thành thiên nhạc đi ra khỏi nhà chạm mặt chỉ thấy đông vương Tĩnh tuyết đang ngăn ở lớn đứng ở cửa đâu hắn vội vàng cười gật đầu nói đông vương cô nương ngươi vì sao đứng ở chỗ này là tới tìm ta sao có thể gõ cửa đi vào nhà. đông vương Tĩnh tuyết mặt có vẻ không hài lòng thành tiên sinh ngài đã hai ngày không có đi phòng ngăn ăn cơm cũng không có để cho ta đi cùng hương lý phái nhiệm vụ ta hoàn thành không được a? xin hỏi là không phải là bởi vì kiên mai con thục quá chọc người ghét rồi cho nên ngươi ngài không muốn đi ăn cơm cũng không muốn để cho người phụ bồi vừa nói chuyện nàng đưa tay hướng phía sau một chỉ công tâu tử mê đang túi đầu tránh ở bên kia góc tường đâu Thanh Thiên Nhạc vội vàng giải thích nói, "Đông Vương cô nương hiểu lầm, công thâu lao đệ nhiệt tình hiếu khách, lễ phép chú đáo, lời nói thú vị, hiền hòa thân thiện, làm sao sẽ ganh tị đâu. Ta hai ngày này chẳng qua là nghĩ bản thân đi dạo chơi, không nghĩ làm phiền chư vị." Hắn nghĩ nát óc tận lực đưa công thâu tử mê một đống tăng bốc, Đông Phương Tĩnh Tuyết sắc mặt hơi bất giận, lại hỏi, "Nguyên Lai ngại không phải là bị mai con thục phiền, đó chính là ngại Vũ Lăng Hương chiêu đãi không chú đáo đi." Thanh Thiên Nhạc nghiêm mặt nói, "Tuyệt không có ý này, ta chẳng qua là có chút ngượng ngùng, chư vị quá nhiệt tình." Đông Phương Tĩnh Tuyết, "Đừng ngại ngùng, ngài hôm nay nhất định phải đi ăn cơm." tất cả mọi người đang nghĩ là đâu nói thành tiên sinh vì sao không đi phòng ăn có phải hay không cho là chúng ta thức ăn nơi này có vấn đề nếu là tiên mai con thục phiền ngại, ta tuyệt đối không tha cho hắn vừa nói chuyện còn quay đầu chừng công thâu tự mê một cái thành thiên nhạc nhìn một cái cái này ra thức chỉ đành phải cười nói đông vương cô nương trớn nên hiểu lầm ta chẳng qua là hai ngày này ở sơn giã trong đi quá sâu ngay cả ngày hôm trước ban đêm cũng không có trở về thôn đâu sao dám cực khổ ngại ở trước cửa mời mọc đông vương cô nương công thâu lao đệ chúng ta đi ăn cơm đi thành thiên nhạc vừa đi vừa ở thầm cười khổ đây quả thực là bắt cóc hắn đến trong tiệm cơm tiếp nhận lũ yêu vây xem giá thức á lúc này không cần ai dẫn đường thành thiên nhạc vừa đi vừa cùng công thâu tử mê cười nói ung dung tiến hương chính phủ phòng ăn lần trước tới lúc ăn cơm phòng ăn mới vừa khai trường tràn diện lộ ra có chút loạn trải qua 3 ngày sau đó đông vương tính tuyết vị này hương chính phủ hậu cần người phụ trách hiển nhiên là quản lý có phương trong tiệm cơm lộ ra trật tự rành mạch lũ yêu quy quy củ cụ ở bên cạnh bàn ngồi các điểm các thức ăn những thứ kia không ăn cơm hoặc là không có chiếm được ngồi yêu quái cũng không cần ai lại phân phó đều đã mỗi người dán chân tường chỉnh tề đứng ngay ngắn chương thơ trên vách đá điểm chuyện lúc trước chắp tay đáp quen biết toàn bộ cái bàn toàn ngồi đầy liền một chỗ trống cũng không có chỉ có trung gian một cái bàn không ai ngồi đó là cố ý để lại cho thành thiên nhạc thấy thành thiên nhạc tiến vào lúc yêu lộ ra rất hưng phấn cũng thật cao hứng rối rít nhỏ giọng nói đến rồi đến rồi thành thiên sinh rốt cuộc lại tới dùng cơm thành thiên nhạc đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống rất lễ phép mà mời Đông phương tĩnh tuyết cũng ngồi công thâu tử mê lúc này có chút không dám ngồi bởi vì đông phương tĩnh tuyết sắc mặt không tốt lắm thành thiên nhạc vừa cười mời hắn ngồi công Tâu tử mê lúc này mới lại ngồi xuống nhìn thành thiên nhạc vẻ mặt mang chút cảm kích. nói, thành tiên sinh, chúng ta quán ăn thực đơn đã làm tốt, liền viết ở trên tường, ngài tùy tiện điểm. lúc này, đông phương tĩnh tuyết quay đầu nói, các ngươi tránh hết ra, đừng ngăn cản thực đơn. bây giờ có rất nhiều quán ăn đem thực đơn cùng giới mục biểu liền ấn ở trên tường, như vậy khách chọn món ăn sẽ rất phương tiện. mà chính phủ vũ lăng hương phòng ngăn thực đơn cùng giới mục biểu đã làm tốt, không phải ấn mà là viết tay, đang ở thành thiên nhạc đối diện màu trắng phấn chiến vách. nhưng hắn chính đối diện cũng là vây xem vị trí tốt nhất, cho nên dọc theo chân tường đứng nhất lưu yêu tu, đem thực đơn ngăn trở một phần ba, đông phương tính tuyết để cho bọn họ cũng mau tránh ra. một hàng kia yêu tu mau tránh ra. không chỉ có tầm mắt không có trở cách, cũng trở với không có ai cách đoạn thần thức cảm ứng, Thành Thiên Nhạc không tự chủ được đứng lên, khen, hào thư pháp, tốt công lực thâm hậu. Xin hỏi cái này là người phương nào thủ bút? Trên tường viết là cẩn thận, nắn nốt lối chữ lệ, mang theo ngự thần chi niệm, tất nhiên ra từ một vị đại thành tu sĩ tay. Cái này ngự thần chi niệm không phải giao cho mỗi một chữ, mà là giao cho mỗi một đạo món ăn, sắc hương vị đều đủ. Đọc thức ăn này đơn lúc, nếu có thể cảm nhận được trong đó thần niệm, không chỉ có thể rõ ràng nhìn thấy món ăn này là cái dạng gì, hơn nữa cũng trở với thưởng thức được nó tư vị, cái này chỉ sợ là trên đời cao minh nhất thực đơn. Đông Vương Tĩnh đáp, là thư nửa của viết. Thành Thiên Nhạc, thư nửa quận. Ta ba hôm trước trải qua trong thôn một tòa nhà, trên đầu cửa có khắc ta có thư nửa quận, chính là cái kia gia chủ người sao? Cái họ này đạo trước giờ là chưa nghe nói qua. Công thâu Tử Mê vội vàng giải thích nói, Thành Tiên Sinh trí nhớ thật tốt, đó chính là hắn nhà. Nhưng hắn chứng minh nhân dân bên trên tên họ thư, là Thoải mái thư. Thành Thiên Nhạc, trong này có điện cổ sao? Công Đầu Tử Mê, có a, đương nhiên là có. Nhớ khi xưa hắn kiên chỉ muốn họ ta đặt tên gọi ta có thư nửa quấn, nhưng là trưởng đồn công an không để cho, nói không có như vậy là tên. Hắn lại muốn gọi thư nửa cuốn, sở trưởng nói không có cái này họ, cuối cùng liền lên cái cùng âm gọi thư nửa cuốn. Thành Thiên Nhạc cười nói, thì ra là như vậy, ngược lại người thú vị. Hắn cười nhìn trên tường thực đơn, nu cười lại đột nhiên đọc lại. Đông Phương Tĩnh Tuyết phát hiện không đúng, lập tức hỏi, Thành Thiên Sinh, ngài thế nào? Thành Thiên Nhạc vẻ mặt vì sao thay đổi rồi? Bởi vì hắn nhận ra cái này trương thực đơn, trong đó có mấy đạo tên món ăn cùng Mộng Hồ Mỹ Hoa quán ăn là giống nhau, chẳng qua là sử dụng một ít nguyên liệu nấu ăn đổi thành nơi đó sinh xấp xỉ vật. Nhưng thức ăn này đơn cũng không phải Mộng Hồ Mỹ Hoa quán ăn, mà cùng cận hiểu dã kia quán cơm bên trong là giống nhau như lúc Liên giá tiền cũng không kém chút nào. Thành Thiên Nhạc trước đây không lâu từng ở trong phố xá vô tình gặp được một nhóm yêu thu họp, địa điểm là ở một quán cơm trong, mà chủ quán cơm cận hiểu dạ hắn vậy mà nhận biết, là một con hoa lau gà yêu, từng đi qua Tô Châu Vạn Biến Tông, chính ở chỗ này đánh qua một tháng công. Cận hiểu dạ nói với Thành Thiên Nhạc, ở Vạn Biến Tông tiến thức ngậm hồ mỹ hoa quán ăn, cho nên sau khi trở lại bản thân cũng mở một nhà. Cận hiểu dạ quán ăn có trên dưới hai tầng lầu, lầu một đại đường bên trên tường liền dán ấn tốt diện rộng thực đơn. Thành Thiên Nhạc lúc ấy cũng không có quá chú ý, chẳng qua là nhìn lướt qua, nhưng nên hắn thấy biết thần thông, giờ phút này vẫn có thể rõ ràng hồi ức. Chính phủ Vũ Lăng Hương phòng ăn trên tường thực đơn, hoàn toàn chính là dập theo cận hiệu dạ trong tiệm cơm, từ tên món ăn đến giới mục biểu đều một chữ không kém. Trên đời không thể nào có loại này trung hợp, thành Thiên Nhạc chỉ trong một ý niệm liền phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra. Cái này Hương Nguyên bản không có quán ăn, nếu mới mở một nhà, tư vấn đã có sẵn kinh nghiệm người dĩ nhiên nhất phương tiện, nên làm cái gì món ăn, bán giá bao nhiêu tiền, tìm ở bên ngoài mở tiệm cơm yêu tu phát phần bưu kiện tới, nguyên dạng phim âm bản một cái cũng liền làm xong. Thanh Thiên Nhạc đã từng hỏi cận hiệu dạng, dấu hình với phố phường nhiều như vậy yêu tu đồng đạo, làm sao lại giống như bọn họ như vậy vừa vặn tụ chung một chỗ. Hơn nữa còn là đã nhận biết nhiều năm dáng vẻ. Cận Hiểu Dạ lúc ấy vẻ mặt rất lúng túng, tự xưng có chút không có phương tiện nói, nhưng Thành Thiên Nhạc sau này sẽ biết nguyên nhân. Bây giờ xem ra câu trả lời vô cùng đơn giản, những thứ kia yêu tu đã từng đều là Vũ Lăng Hương cư dân, dĩ nhiên đã sớm biết. Vừa nghĩ đến đây, như vậy Thành Thiên Nhạc trong nháy mắt lại hiểu càng nhiều chuyện hơn. Cận Hiểu Dạ ban đầu chạy đến Vạn Biến Tông đi đi làm, đã có đại thành chấp sự coi trọng hắn, từng động tâm muốn nhận làm đệ tử, nhưng cận Hiểu Dạ rời đi Vạn Biến Tông. Bây giờ xem ra, Vũ Lăng Hương ứng sớm đã biết Thành Thiên Nhạc sáng lập Vạn Biến Tông tin tức, cận Hiểu Dạ chính là bị phái đi khảo sát tình huống. Vạn Biến Tông đến tột cùng là như thế nào nhất phái tông môn, Vũ Lăng Hương yêu tu trưởng lão cửa ứng đã sớm rõ ràng. Mà Thành Thiên Nhạc ở trong thành phố lại gặp cận hiểu dạ, nói cho hắn biết bản thân phải đi thập vạn đại sơn, cận hiểu dạ khẳng định rõ ràng Thành Thiên Nhạc địa phương muốn đi chính là Vũ Lăng Hương, mà Vũ Lăng Hương bên này từ lâu lấy được tin tức, biết hắn sẽ đến. Thành Thiên Nhạc vào thôn lúc cũng không có báo ra Vạn Biến Tông tông chủ danh hiệu, Vũ Lăng Hương Lũ Yêu cũng không có ai truy hỏi lai lịch của hắn, nói vậy đã sớm lòng biết rõ, ở trong phòng ăn vây xem hắn dùng cơm nhiều như vậy yêu quái, người người cũng rõ ràng hắn chính là yêu tông Thành Thiên Nhạc. nên là có người phát nói chuyện, không để cho cái này mấy tiểu yêu mở miệng luận hỏi. Thậm chí ngay cả trong thôn các trưởng lao đối Lũ Yêu tu cửa phát nói cái gì, Thành Thiên Nhạc đại khái cũng có thể đoán được, không ngoài là vị kia trên thế gian sáng lập yêu tu truyền thừa tông môn Vạn Biến tông tông chủ, bị quân luân các phái tu sĩ xưng là yêu tông thành thiên nhạc, muốn tới thôn chúng ta. Hắn tới sẽ để cho hắn tới, hắn nhìn sẽ để cho hắn nhìn, các ngươi ai cũng không cho lắm mồm luận hỏi, hắn không nói mình là ai, chúng ta cũng không cần vật trận. Lũ Yêu cũng không rõ ràng lắm Thành Thiên Nhạc nghĩ tới làm gì, cho nên cũng thật tò mò với xem, là dạng gì một người sáng lập yêu tu truyền thừa tông môn. thành thiên nhạc ở khảo sát vũ lăng hương thời điểm vũ lăng hương lũ yêu cũng giống vậy đang dò xét hắn cái này từ xưa yêu tu tụ cư thôn xóm là thành thiên nhạc chứng kiến thấy thế gian phong cảnh nhưng là hắn trong thôn đi qua đồng dạng cũng là lũ yêu trong mắt một đạo phong cảnh tuyến công thâu tử mê là một rất cơ trí yêu tu cố ý tìm cái cơ hội đến gần thành thiên nhạc theo thành thiên nhạc hắn là vì cùng đông phương tĩnh tuyết làm quen con này nai con thuộc đối vị tia đông phương cô nương nên rất có ý tứ nhưng là mặt khác hắn khẳng định cũng đúng trong truyền thuyết yêu tông thật tò mò muốn cùng theo ở thành thiên nhạc bên người quan sát học tập cũng mong đợi có thu hoạch công thâu tử mê bản thân chưa huyền tận đại thành lại thích một vị đại thành nữ yêu tu dĩ nhiên cũng muốn cầu tu vi tinh tiến duyên phận tự nhiên sẽ không bỏ qua tham quan tiếng tâm lừng lấy cơ hội của yêu tông mà thành thiên nhạc mấy ngày nay hướng công thâu tử mê phô bảy cái gì đâu chính là thản nhiên đi lại thế gian tâm cảnh cho dù là tại dạng này một bầy yêu tụ cư trong thôn lạc trong lòng hắn rõ ràng toàn bộ cư dân đều là yêu quái cũng vẫn đưa bọn họ liền là làm vũ lăng hương, hương dân thành thiên nhạc chẳng qua là nhìn thấy trên tường thực đơn nhất niệm gian liền như thế thông suốt Nhớ khi xưa, Thành Thiên Nhạc là một gặp chuyện không thích tính toán bậy bạ người, trong óc giống như thiếu gân hoặc là nói liền là một cây gân. Mà bây giờ Thành Thiên Nhạc vẫn như vậy, nhưng là theo tu vi tình tiến, đã không cần hắn đi nhiều suy nghĩ gì, nhìn thấy chuyện gì tự nhiên tầm mắt thông minh. Đã như vậy, có một số việc liền có thể rõ ràng, nghe Đông Phương Tính Tuyết câu hỏi, Thành Thiên Nhạc hướng trong tiệm cơm Lũ yêu chắp tay hành lễ nói, "Đông Phương đạo hữu, Công Thâu đạo hữu, chư vị yêu tu đồng đạo, đa tạ mấy ngày nay thịnh tình khoản đãi. Ta họ Thành, đại gia đã sớm rõ ràng, ta là Vạn Biến Tông tông chủ Thành Thiên Nhạc, tìm kiếm hỏi thăm đời này nói đất, chuyên tới để bái Sơn thăm hỏi." lời kia vừa thoát ra mới vừa còn trật tự dành mạch quán ăn lập tức liền rối loạn lũ yêu trên làm một đống rối rít đáp lễ tất cả mọi người ở cướp mở miệng nói chuyện thanh tổng a chúng ta đã sớm biết là ngươi đến rồi nhưng là trưởng lão hội có phân phó không để cho chúng ta loạn câu hỏi chỉ cần ngươi không nói chúng ta thì không cho truy hỏi ngươi nghĩ nhìn cái gì sẽ để cho ngươi cứ việc nhìn ngày đó ngươi từ cửa nhà nhà quá khứ ta nhưng là đem trước sau cửa phòng cửa viện toàn bộ cửa sổ cũng mở ra vốn còn muốn mời ngươi đi vào ngồi một chút nhưng trưởng lão hội lại phân phó chỉ cho nhìn cho nên ta liền không lên tiếng thanh tổng cận hiểu dạ đi qua các ngươi vạn biến tông a hắn bây giờ tại bên ngoài mở tiệm cơm nghe nói ngươi cũng đi qua nghe nói ngươi lấy nhân thân huyền tận yêu đan đại thành cái này nhưng quá thần kỳ ta một mực liền hiếu kỳ a trên đời thật có hạng người như vậy sao kết quả hôm nay nhìn thấy sống thanh tổng có thể hay không hợp cái ảnh a ta cái này vốn nhỏ cất đã mấy ngày cho ta ký cái tên đi trên trăm số yêu tu cùng nhau nói chuyện trong tiệm cơm huyên náo có thể tưởng tượng được đông phương tinh tuyết vũ bàn một cái mang theo pháp lực tiếng quát đẻ lại toàn bộ kêu la xòm đừng loạn ồn nào lên mới vừa học được điểm quy củ tại sao lại rối loạn quy củ các người đã sớm biết thành tổng thân phận, người ta là tới bái sơn, là khách, không nên đem khách cho dọa. lũ yêu hơi an tĩnh một ít, còn có yêu tu nhỏ giọng nói lầm bầm, mấy ngày nay đem ta cũng cho nín hỏng. lúc này có cái thanh âm hùng hậu mang theo thần niệm chuyển tới, thành tổng, vũ Lăng hương trưởng lão hội đã cung kính chờ đợi đã lâu. đây là xã trưởng vân sung mạc thanh âm, thần niệm trong mang theo giải thích. kỳ thực vũ Lăng hương đã sớm nhận được bên ngoài yêu tu hội báo, biết thành thiên nhạc một tới. kể từ hắn vào thôn một khắc kia trở đi, toàn bộ yêu tu cũng rõ ràng hắn là ai. nơi đây tuy là thế ngoại đào nguyên, lại không phải ngăn cách với lợi, vạn biến tông truyện cũng đã sớm nghe nói. Thành Thiên Nhạc nếu muốn tới Vũ Lăng Hương khảo sát, dài như vậy lão sẽ liền quyết định để cho hắn cứ việc nhìn. Thành Thiên Nhạc nếu không có rõ ràng thân phận của mình, cũng không có vạch trần nơi này hương dân đều là yêu tu, như vậy người ở đây cũng không sẽ chủ động nói gì, lại không biết truy hỏi Thành Thiên Nhạc lai lịch, như vậy mới có thể làm cho hắn lấy du khách thân phận nhìn càng thêm rõ ràng. Chương 755, người hương tâm thần hướng, hợp miệng phẩm uống khó. Tới Vu trưởng lão sẽ là chuyện gì xảy ra, Vân Sung Mạc thần niệm trong cũng có giải thích cả kẽ. Vân Xuân Mạc chính là bây giờ đại trưởng lão. Giờ phút này trưởng lão hội thành viên nơi đây toàn thể đại thành yêu tu đã tập hợp đang ở hương chính phủ trong phòng họp chờ thành thiên nhạc đâu chỉ có một vị đông phương tĩnh tuyết vẫn còn ở trong phòng ăn bọn họ cũng rõ ràng chỉ cần thành thiên nhạc nhìn thấy trên tường thực đơn là có thể hiểu là chuyện gì xảy ra cho nên đã làm tốt chính thức đại khách chuẩn bị đông phương tĩnh tuyết sáng nay chính là cố ý đi mời thành thiên nhạc nếu thành thiên nhạc nhìn thấy thực đơn còn không có phản ứng kịp hoặc là kịp phản ứng còn phải tiếp tục giả bộ hồ đồ như vậy coi như xong đi cũng không cần lấy tu sĩ thân phận gặp mặt đông phương tĩnh tuyết đứng lên nói thành tổng xin mời vũ lăng hương mấy ngày nay cũng không chỉ là chiêu đãi một vị vùng khác du khách cũng là ở tiếp đái một vị trước tới bái phòng côn luân tu hành giới trưởng môn, đây là từ ngàn năm nay lần đầu. Thanh Thiên Nhạc có thể cũng không hiểu rõ cái chỗ này, như vậy thì để cho hắn tận lực trước hiểu, chờ đợi chính hắn mở miệng rõ ràng thân phận, đến giờ khắc này, chính là chính thức đồng đạo Bái Sơn. Hương chính phủ rất gần, đang ở quán ăn cách vách. Mới vừa Vân Dung Mạc thần niệm trong đã nói đến rất rõ ràng, nơi đây đại thành yêu tu tổng cộng có 25 vị, nhưng bây giờ có 10 người không hề ở Vũ Lăng Hương Tròng, hoặc đã di cư vùng khác, hoặc vừa đi ra ngoài hành du. Hội nghị trưởng lão chuyện, liền do lúc ấy ngay tại chỗ đại thành yêu tu thương thảo, bao gồm dẫn đường Đông Phương tinh Tuyết ở bên trong. tổng cộng có 15 người cũng là từ bọn họ tới tiếp đãi thành thiên nhạc bái sơn thành thiên nhạc từng đi qua rất nhiều tu hành tông môn bái sơn sớm biết đại khái hình thức nhưng tình hình nơi này hoàn toàn khác nhau địa điểm không là cái gì tông môn tổ sư điện chính là hương chính phủ phòng họp trang diện không giống như là tu hành tông môn đồng đạo phỏng vấn ngược lại càng giống bản tin thời sự bên trên lãnh đạo tiếp kiến khách nước ngoài phòng họp ngay mặt trên tường có một bức bích họa vẽ chính là thập vạn đại sơn chính giữa có hai cái ghế salon bên trái là vân sung mạc chỗ ngồi bên phải là thành thiên nhạc chỗ ngồi còn lại mười vị đại thành yêu tu tắc chia nhau ngồi hai bên mọi người nói đều là tiếng hán. hơn nữa cũng sẽ dùng thân nhiệm cho nên ghế salon phía sau cũng không cần ngồi phiên dịch thành thiên nhạc trước thi lễ một cái lũ yêu đáp lễ sau đó phân chủ khách ngồi xuống vân sung mạc mở lời nói trước ta xin đại biểu vũ lăng hương toàn thể yêu tu trưởng lão hội toàn thể thành viên nhiệt liệt hoan nghênh vạn biến tông tông chủ thành tổng tiên sinh thiên nhạc tới chơi đã sớm lấy được thành tổng muốn tới vũ lăng hương toàn thể yêu tu tràn đầy mong đợi ngài đã khảo sát 3 ngày ba đêm nơi đây dân phong như thế nào lũ yêu tinh thần diện mạo như thế nào nói vậy đã trong lòng hiểu rõ thành thiên nhạc trong lòng có chút một người nhưng cũng nói theo đa tạo vũ lăng hương chúng đạo hữu nhiệt tình tiếp đại. Chúng ta phô bảy đời này, ngoại thành tu phúc địa lũ yêu tu đồng đạo sinh hoạt cùng tu luyện, bọn họ thuần phát ngây thơ, xuất tính tự nhiên, lệnh ta cảm thấy vô cùng thân thiết. Trước khi tới ta còn từng có nghi ngờ, không biết nơi này sẽ là như thế nào một phương thế giới. Đến nơi này mới hiểu được, nếu như truyền nói thật tồn tại, nó liền nên là như vậy. Vân Súng Mạc, Thành tổng lần này không xa vạn rằng hữu hảo phỏng vấn, hy vọng Vũ Lăng Hương có thể cho ngài lưu lại tốt đẹp ấn tượng. Không chỉ có ở yêu tu đồng đạo giữa, tương lai cũng ở đây côn luân tu hành giới, với nhau thiện kết duyên pháp. Thanh Thiên Nhạc rốt cuộc không kìm được, thở một hơi nói, đại trưởng lão a chúng ta có thể hay không đừng nói như vậy rồi một phòng đại thành yêu tu cũng cười vân sung mạc cũng cười nói chúng ta nơi này chưa bao giờ tiếp đãi qua côn luân tu hành giới phái nào tổng chủ Bái sơn ta cũng không có kinh nghiệm đều là cùng bản tin thời sự đi học thanh thiên nhạc đại trưởng lão thật là hài hước ta cũng không cần như vậy nên nói như thế nào liền nói thế nào đi vân sung mạc vỗ đùi nói đúng vậy hay là tự nhiên tốt hơn cho thành tổng dân trà. thanh thiên nhạc ngồi vậy chờ uống trà đâu nhưng bưng lên cũng không phải có sẵn trả chỉ thấy một vị dung nhan xinh đẹp duyên dáng đại thành nữ yêu tu cũng là đang ngồi trưởng lão một trong nước thanh linh ra cửa sách đi vào một lớn một nhỏ hai cái lò trong lò điểm lửa than để lại ở phòng họp trung ương lớn trên lò đốt một bầu nước nước thanh linh lại lấy ra một cắt lọ đem lá trà bỏ vào lọ trong đưa vào nhỏ trên lò nướng không hề lúc chuyển động các lọ lọ trong lá trà bị đều đều nương nóng phát ra nhỏ nhẹ ba ba tiếng vang một cố riêng có hương trà khí tức tràn ngập ở trong phòng họp thành thiên nhạc chưa từng thấy nhà ai pha trà trước nướng lá trà vân sung mạc lặng lẽ lấy thần niệm nói chúng ta nơi này là bạch tộc tự trị hương cái này kính trà phương pháp là bạch tộc tập tục ở vũ lăng hương tắc càng có ý định hư thú cũng là chuyển thừa đến nay thần thông diệu pháp người bình thường là không thể nào đến được trà này thành thiên nhạc uống qua chính là ba hôm trước tiểu học kiêm trung học hiệu trưởng trình huyền đồng mời hắn phòng trà vậy là trà nhưng bây giờ lại đổi một loại nấu trà thủ pháp đã trà hương tràn ngập ra trong bầu nước cũng mở nước thanh linh bàn tay bút mang cầm ấm đem nước nóng sông vào cắt lọ sau đó đang ở nhỏ lò bên trên lấy cắt lọ pha trà phát ra thanh âm dường như sấm cuộn khoảnh khắc trà đã nâu xong nước thanh linh lại lấy ra 16 cái cái ly đang ngồi mỗi người một ly lấy khay hiến trà với thành thiên nhạc trước mặt thành thiên nhạc đưa tay nhận lấy nước thanh linh bản thân cũng bưng lên một ly nói thành tổng mời dùng đầu này đạo trà trà này chưa rót đầy chỉ có nửa chén sắp như hổ phách mang theo nồng nặc hương tức nghe vào thấm vào ruột gan khả năng này đúng là bạch tộc phong tục nhưng nước thanh linh pha trà lúc lại thêm chế thuốc thủ pháp trà này bản liền là một loại linh dược có thể thanh tâm mắt sáng giờ phút này đã đem thuốc linh tính hoàn toàn dung nhập vào trong nước trà thành thiên nhạc chưa từng thấy qua dễ ngửi như vậy trà lúc này liền dưới lưỡi nước miếng nâng ly uống vào cảm giác lại dự biết đi lên bất đồng, trà này tư vị cực kỳ cay đắng thế gian có các loại khổ trà mà cái này đạo trà nỗi khổ căn bản cũng không phải là người bình thường có thể vào miệng không chỉ có sẽ để cho đầu lưỡi đã tê dần chỉ cần dính đầu lưỡi sẽ một mực ma đến cái ốc liền toàn thân đều sẽ cảm giác phải cảm thấy chát thành thiên nhạc vẻ mặt chưa thay đổi nhấp với trong miệng tinh tế phẩm chi đem cái này nửa chén vô cùng khổ chi trà chậm dãi uống cạn mọi người đều uống vân sung mạc cười hỏi thành tổng trà này như thế nào thành thiên nhạc đáp nghe vào hương tức hợp người không khỏi sinh lòng hướng tới phẩm cay đắng cực kỳ nhất thời cảm thấy khó có thể uống bị nếu tại dạng này trường hợp phẩm như vậy một đạo trà tự nhiên không là đơn giản một hỏi một đáp trà này cũng là tu hành thuốc Uống vào sau cần vận chuyển pháp lực hóa chuyển này linh hiệu, như vậy đối này dược tính như thế nào phân biệt, phẩm uống có gì cảm ngộ, chính là hóa chuyển hấp thu dược lực quá trình. Thành Thiên Nhạc rõ ràng Vân Sung Mạc đang hỏi cái này, đạo trà ngụ ý, cho nên trả lời trong cũng mang theo thần niệm. Thành Thiên Nhạc cũng không phải là một nhà diễn thuyết, thích mồm mép nhanh nhạy nói các loại lý luận, nếu là luận những thứ này, những thứ kia làm đa cấp giảng sư sợ rằng so với hắn nam hiểu hơn. Thành Thiên Nhạc lúc này ở nói bản thân chứng kiến thấy cùng trải qua, cha này giống như tu hành chi đạo, người đời người loại loại thần thông pháp thuật cùng tu hành chi diệu, mỗi lần sinh lòng hướng tới, cũng không biết nhập cửa này đường chi gian khổ. giống như thành thiên nhạc đi vào vũ Lăng hương con đường này cũng rất là gian hiểm a có người chính là không vào được mai lan đức đã từng đối thành thiên nhạc thuật lại hắn một vị đạo sư nói hiểu một mạng hai vận ba phong thủy thành thiên nhạc giờ phút này liền trích dẫn cầm thú sinh tại thế gian nguyên thân là loại nào tộc loại đây chính là mệnh cũng không phải là bản thân đời này có thể lựa chọn giống như trên đời người đời này cũng không thể tự chọn xuất thân từ chỗ nào hà ra gì cửa nhưng yêu vật phải thiên địa tạo hóa có lớn phúc duyên khai linh trí tu luyện thành yêu đây cũng là vận ở vũ lang hương trong thấy lũ yêu đã hóa hình là người như tầm thường hư dân phải thành tựu này nhìn như tiêu dao nhưng kia sắc dục, người bị, đan hỏa, ma cảnh trở nặng nghề khảo nghiệm, đều người phi thường có thể tiêu thụ. Có bao nhiêu người suốt đời không phải vượt qua, thậm chí vì vậy mà vẫn lạc. Cái này vô luận là đối với nhân gian tu sĩ hay là sơn dạ yêu tu, đều là giống nhau. Cho nên đầu này đạo trà nghe vào mũi thơm ngát hoặc người, phẩm chi lại cay đắng cực kỳ. Vậy mà nó chỉ là khổ sao? Lại có linh hiệu ở trong đó. Này thanh tâm mắt sáng hiệu quả cũng không phải là bình thường điều dưỡng chữa bệnh khái niệm, mà là thật có thể khiến nguyên thần thanh minh, nguyên thân mục lực càng mạnh, công hiệu dùng là mãi mãi. Cho dù đối với thành thiên nhạc mà nói này linh hiệu đã không đáng kể. nhưng đối với bình thường yêu vật hoặc tu sĩ lại là hết sức rõ ràng liền nhìn có thể hóa chuyển hấp thu bao nhiêu dực lực thành thiên nhạc xuất thân tầm thường thiếu thời u mê nội giao tổn hữu bị lửa tới tô châu sơn đường lại vì vậy lấy được yêu tu chính chuyện pháp quyết đánh bậy đánh bạ hoàn toàn tu luyện thành công nhưng hắn ở vọng cảnh trong ràng buộc nhiều năm mới phải lấy khám phá nhưng không cách nào lấy nhân thân mà huyền tấn đại thành lần này gian khổ lịch trình không rơi dấu vết người ngoài căn bản liền không cách nào thể hội sau nhân cao nhân chỉ điểm lũ dấu trung tu thành thiên nhạc bỏ ra gấp ba cố gắng mới phải lấy ngưng luyện huyền tân châu thành công Mệnh cũng vẫn như vậy, mà người cảnh cũng ở đây tự chọn, người chi tự chọn chính là cùng mình, cùng người khác, cùng thế gian chung sống chi đạo, đây cũng là thứ tự chi tu hành. Thanh Thiên Nhạc bản thân có yêu tu thành tựu, lại sáng lập Vạn Biến tông chỉ dẫn yêu vật tại thế gian tu hành, tịch lập môn quy tre trở thiên hạ yêu tu không bởi vì xuất thân mà bị hiếp bức, đây cũng là hắn lựa chọn đặt chân chi đạo, cũng chính là chỗ chọn sáng chế chi phong thủy. Mà xem trừ Vũ Lăng hương lụ yêu, thành yêu là phúc duyên của bọn họ, hóa thành hình người ở nơi này gặp nhau, thẳng thắn chung sống chung thủ cái này phương thế ngoại phúc địa, đây là sự lựa chọn của bọn họ. Chỉ dẫn yêu vật sống yên phận, tại thế gian tương an tu hành. Kỳ thực đây chính là Vạn Biến Tông muốn làm đến chuyện, mà Vũ Lăng Hương lấy loại phương thức này đã chuyển thừa hơn ngàn năm. Yêu tu như thế nào tại thế gian đặt chân tu hành, cũng không phải là chỉ có một loại phương thức, Vũ Lăng Hương như vậy liền là một cái trong số đó. Nếu không nói đạo pháp tu hành, cũng không nói yêu vật như thế nào xuất hiện tại thế gian, dõi mắt thiên hạ thế sự mở rộng ra cũng như thế. Cuối cùng những lời này là đạo lý lớn, Thành Thiên Nhạc lại không nói thêm gì, hắn chủ yếu là giới thiệu bản thân tu luyện trải qua cùng với Vạn Biến Tông khai phái nguyên nhân, còn có đối thế gian có yêu vật tồn tại cái nhìn, trong đó trọng yếu nhất là thông qua cái này đạo trà đối Vũ Lăng Hương cảm nhận. Vân Sung Mạc gật đầu một cái nói, Thành Tổng phẩm hết sức cẩn thận, rất dụng tâm, rất thực tại a. Ngài không chỉ có phân biệt ra đạo thứ nhất trà, chúng ta cái này đạo thứ hai trà còn không có nấu xong đâu, Thành Tổng thì giống như đã phân biệt ra kế tiếp tư vị. Chương 756, một khổ hai trong eo, ba chén ngũ vị toàn. Vân Sung Mạc trong thanh âm cũng mang theo thân niệm, giới thiệu Vũ Lăng Hương nhiều hơn tình huống. Nơi này đông đảo yêu tu, tuyệt đại đa số đều không phải là bản địa ra đời. Bọn họ đều là Vũ Lăng Hương cư dân đi ra ngoài hành du lúc phát hiện các loại yêu thú, đem chi mang về đời này đại yêu vật tụ cư chỗ tu luyện chỉ điểm thêm, có chút yêu thú nhân độ kiếp mà vẫn là mà có yêu thú tất chính là ở đây hóa thành hình người. Vũ Lăng Hương hiện hữu cư dân, kỳ thực đến từ bất đồng niên đại, không ngừng có yêu thú vẫn lạc, lại không ngừng có mới yêu thú ở chỗ này hóa hình thành yêu. Thành Thiên Nhạc ở Vũ Lăng Hương nhìn thấy cư dân rất nhiều, nhưng là trong thôn chưa hóa hình yêu thú cũng rất ít, nhân vị vốn là liền không có nhiều như vậy yêu thú cùng lúc bị mang đến. Mà yêu thú thọ nguyên lâu dài, tụ tập thành chúng, tỉ như vân xung mạc bản thân, đã đi tới nơi đây hơn 300 năm. Cái này thôn làng trong cư dân cũng không phải là ngăn cách với đời, yêu thú sau khi biến hóa giống như thôn dân vậy chung sống. cũng học tập nhân thế trong các loại chuyện, như vậy tương lai lại tiến nhập thế gian mới không còn họa người thương mình. Vũ Lăng Hương không hề hạn chế cư dân đi ra ngoài hoặc là thiên cư tha hương, nhưng nhất định phải hóa thành hình người sau, trừ tuân thủ tán hành giới cùng với cộng chủ giới, còn phải bảo thủ nơi đây chung nhau bí mật. Tại quá khứ lung tung, Lạc Hậu trong năm tháng, cái này thế ngoại đất chuyện người mình rất dễ xử lý, nhưng đến bây giờ thái bình thị thế, theo hiện đại phát triển văn minh, nhất là các loại tin tức nối mạng sau, có một số việc liền lộ ra phiến toái. Nơi này yêu tu dù sao muốn cùng bên ngoài sinh ra các loại liên hệ, mới có thể quen thuộc thế sự tu hành. cho nên mới phải xin phép thành lập một dân tộc tự trị hương như vậy ra đời chứng chứng minh nhân dân thư giới thiệu các loại vật chính mình cũng có thể làm vũ lăng hương cư dân bình thường mang về chủ yếu là thập vạn đại sơn một giải chưa hóa hình yêu thú tình cờ cũng sẽ ở hành du trong mang về nơi khác yêu thú tới nhưng thế gian to lớn sơn giả yêu thú nhiều bọn họ cũng không thể nào hoàn toàn để ý tới chẳng qua là tùy duyên mà thôi chư vị trưởng lão đi ra ngoài hành du lúc nếu gặp yêu tu làm loạn cũng sẽ ra tay trấn áp đối với những thứ kia đã hóa thành hình người ẩn giấu hồng trần yêu tu chỉ cần bình an vô sự vậy bọn họ bình thường cũng sẽ không đi quái rầy hoặc chiêu mộ coi như làm không nhìn thấy nói như thế thành thiên nhạc ở vũ lăng hương thấy lụ yêu đều là ở chưa hóa thành hình người trước được đưa tới nơi đây cũng ở đây này hóa hình thành người người quen biết khói trong hồng trần mọi chuyện bọn họ trước quen thuộc chính là vũ lăng hương học tập yêu vật cùng yêu vật là như thế nào ở chỗ này trung đụng sau đó sẽ đi người quen biết thế gian học tập như thế nào đi lại người ở hồng trần bọn họ là có thể rời đi nhưng phần lớn yêu tu vẫn lựa chọn trường cư nơi đây có tiểu yêu không đi ra là bởi vì cảm thấy còn chưa hiểu nhân gian trạng huống ở bên ngoài sợ rằng còn hôn không ra hoặc là hôn không hiểu mà nhiều hơn yêu tu thường trú nơi đây cũng là bởi vì thích nơi này vũ lăng hương chính là bọn họ nhà nơi này đúng là thích hợp hơn yêu tu thanh tu một phương phúc địa ít nhất ở vũ lăng hương không cần che giấu thân phận tất cả mọi người rất rõ ràng với nhau là yêu quái nguyên thân lai lịch là cái gì mọi chuyện phương tiện mà tự tại đang khi nói chuyện nước thanh linh còn đang pha trà, đạo thứ nhất trà sau nàng lại dùng nhỏ thìa ở cắt lọ trong gia nhập mấy vị linh dược lần nữa xả nước mà nấu cắt lọ trong phát ra tiếng xâm tiếng càng thêm rõ ràng mà trong nhà tung bay hương trà cũng càng thêm hợp người vậy mà mang theo chui luyện hình thần hiệu quả giờ phút này nàng đã không phải là vì đem nước trà nấu mở mà là mượn lửa lò làm phép luyện chế thuốc linh hiệu đợi chế thuốc đã xong nước thanh linh nói cắt lọ lại cho mọi người châm dân trà một chén này so mới vừa rồi hơi nhiều ước chừng 8 phần đầy sau đó nàng nâng ly nói thành tổng mời dùng hai đạo trà Thanh thiên nhạc giờ phút này đã rõ ràng vị này nước thanh linh trưởng lão nên là nơi đây chế thuốc cao thủ mượn bạch tộc phong tục như vậy pha trà đại khách hắn nói tiếng cảm ơn nâng ly uống vào mới vừa hắn thấy rõ nước thanh linh ở cắt lọ trong lại gia nhập đều là bản sứ sơn dạ trong sản xuất linh dược không biết trải qua một phen như thế nào luyện chế mới vừa cay đắng cực kỳ trả càng trở nên trong veo vô cùng loại này ngọt là chân chính trong veo ngọt mà không án ở cắt lọ trong phát ra tiếng sấm âm thanh nước đổ vào trong chén vậy mà không có chút nào nóng uống chi hơi ấm toàn thân cao thấp mỗi một cái lộ chân lông cũng sự thoải mái nói không nên lời mới vừa rồi trong miệng còn còn sót lại cay đắng cảm giác cũng hoàn toàn tiêu đi cha này cũng có linh đan thuốc hiệu quả đi vận công hóa chuyển nhưng dám chắc gân thủy chui luyện hình thần vân sung mạc lại cười hít mắt hỏi thành tổng cái này hai đạo trà như thế nào? thanh thiên nhạc đáp, nghe vào siêu phàm thoát tục phẩm chi trong veo động lòng người. này trả lời trong cũng mang theo thần niệm. khó trách vân Sung Mạc mới vừa nói hắn còn không có phẩm hai đạo trà, cũng đã phân biệt ra kế tiếp đạo thứ hai trà tư vị. nếu là nói tu hành, cái loại đó loại kiếp nạn khảo nghiệm, đại biểu cũng là các loại siêu thoát thành chủ. trên thế gian chỗ theo đuổi đại tự tại cảnh giới, mọi người lựa chọn cái dạng gì một con đường, liền tạo nên bây giờ vị trí hoàn cảnh. như cái này tiêu giao hậu thế ngoại phúc địa vũ lang hương, một mạng hai vận ba phong thủy gia, còn có bốn tu công đức năm đi học nói đến. lũ yêu thú ở chỗ này hóa hình thành người hiểu bọn họ đi tới một thế giới ra sao nên như thế nào đặt chân tu hành sau đó đi hưởng thụ đủ loại này tu luyện thành tựu, bọn họ đều trải qua thường nhân khó có thể tưởng tượng khảo nghiệm tương đối thế gian bình thường cầm thú mà nói cũng có cực lớn thu hoạch hưởng thụ những thứ này yêu tu như vậy thế gian tu sĩ không phải là không như vậy thành thiên nhạc bản thân cũng như vậy hồi tưởng lại tự lần đầu tiên bước lên tô châu phố sơn đường đi lại đến nay con đường là hắn mong muốn sao chân chân thiết thiết chính là ước nguyện của hắn mong muốn hắn thậm chí khó có thể tưởng tượng nếu không có đi bên trên con đường này sẽ là như thế nào tiếp với. như vậy thì thật tốt đi thưởng thức cái này trong nhau đi đạo thứ hai trà châm xong nước thanh linh lại hướng cắt lọ trong hạ mấy vị linh dược xả nước tiếp tục nấu chi cắt lọ trong phát ra tiếng sấm tiếng dần dần hoàn toàn mang theo một loại kỳ dị vật luật phản phất có thể cùng cả người thần khí cộng minh hương trà không ngờ không còn chỉ là hương trà mà là dung nhập vào thiên địa linh tức giữa vị này nước trưởng lao tốt tu vi thâm hậu tuy nói không có lộ xác yêu vương thành cựu nhưng ít ra cũng hẳn là đột phá chân không rượu hữu cảnh đại trà nấu xong mọi người đều bưng lên ly nước thanh linh lại nói thành tổng mời phẩm cái này đạo thứ ba trà lúc này trong ly đồ hẹn sáu bảy phân đầy Thanh Thiên Nhạc chậm rãi uống vào trong miệng, cũng không có gấp nước xuống. Nước trà hoán lưới, tư vị quá đặc biệt. Không chỉ là khổ hoặc là ngọt, ngọt đùi cay đắng mặn các loại tư vị đều có, vẫn còn có thần nghiệm tùy theo. Cái này thần nghiệm hàm nghĩa rất trừu tượng, chính là giữa thiên địa tự nhiên khí tức. huyện như mọi người đi qua phố phường núi sông cái loại đó loại phức tạp cảm thụ. Vân sung mặc cũng đang chậm rãi phẩm, một lát sau mới đặt chén trà xuống trầm ngâm hỏi, thành tổng, cái này đạo thứ ba trà như thế nào? Thanh Thiên Nhạc đáp, như chứng thế gian núi sông vạn loại, chúng sanh bạch thái. Những lời này không mang theo bất kỳ thần niệm, phản phất giải thích đã là dư thừa. Thành Thiên Nhạc nhưng trong lòng rất cảm khái, đây là một ly thế ngoại chi rượu trà, cũng là thế gian chi linh trà. Trong trà ý vị không chỉ là Vũ Lăng Hương, cũng bao hàm Vũ Lăng Hương lũ yêu đối mặt nhân thế giữa, Thành Thiên Nhạc cùng nhau đi tới, chỗ kiểm chứng không phải là ý cảnh như thế này sao? Vị này nước Thanh Linh trưởng lão bản thân cũng không lột xác, lại có thể nấu ra như vậy một đạo trà, điều này nói rõ hai chuyện. Này một, nàng tu hành chỗ theo đuổi cảnh giới cũng là như vậy, cho nên có thể nhìn thấy con đường phương hướng. Thứ hai, Thành Thiên Nhạc mặc dù có thể ở người ở núi sông trong khám thấu lộ xác tâm cảnh, bởi vì ý cảnh như thế này liền tồn tại ở nhân gian. không hề bởi vì hắn mà sinh, càng không bởi vì hắn mà diệt. Thế gian chúng sanh bất thái, đều là tu hành chỗ chứng, bọn họ là ở chỗ đó. Mỗi người cũng có thể thấy được, lại không nhất định có thể chứng thực, hoặc là tâm cảnh chưa đến, hoặc là công phu không đủ. Ba đạo trà đã xong, nước thanh linh thu hồi trà lọ thuộc về ngồi, vẫn sung mặc rốt cuộc hỏi tới chuyện đứng đán. Tàng hắn một cái nói, thành tổng, cái này đãi khách chi trà đã uống, ngài đến vũ lăng hương tới, rốt cuộc có gì muốn làm? Thần niệm trong mang theo các loại thiết hỏi, thành thiên nhạc chạy đến nơi đây tới rốt cuộc muốn làm gì? Nơi đây ngàn năm cùng thế tương an. nhưng bây giờ thế sự biến đổi lớn đầu tiên là thành thiên nhạc ở trong phố xá sáng lập trước giờ chưa từng có yêu tu truyền thừa tông môn sau đó lại có nhóm lớn yêu vật tràn vào nhân thế tiếp theo có người thừa dịp tụ tập yêu vật tự thành thế lực lấy thân phận của thành thiên nhạc ở vào thời điểm này chạy vào vũ lang hương dĩ nhiên phi thường nhạy cảm khó tránh khỏi sẽ dẫn tới các loại phỏng đoán thành thiên nhạc cười khổ nói đại trưởng lão các vị đạo hữu ta nếu nói là cũng không có bất kỳ ý đồ chẳng qua là một trận tu hành chứng thực các ngươi sẽ tin sao trường lão lăng thủy chi bọn ta tin hoặc là không tin cần thành tổng nói rõ nguyên nhân Bây giờ Côn Lôn tiên cảnh man hoang trong đại lượng yêu vật tràn vào nhân thế, Vũ Lăng Hương tồn tại, sợ rằng sớm muộn không còn là bí ẩn, chúng ta đã nghĩ đến cái ngày này, nhưng không ngờ cái đầu tiên tới chính là thành tổng ngài. Thành thiên Nhạc giải thích nói, ta là tình cờ biết được nơi đây tồn tại, trong lòng rất là hiếu kỳ, không biết thế gian yêu vật như thế nào tụ với đầy đất ngàn năm chung sống, lại không cho người ngoài biết. Nói thật, ta là tới đi thăm học tập, chuyến này cũng thụ ích rất nhiều. Nhân thế ngộ tạo nên, ta thành lập Vạn Biến Tông, chỉ dẫn yêu vật tại thế gian tu hành, nhưng không quá nhiều kinh nghiệm, hết thảy đều từ tìm kiếm. Vũ Lăng Hương thời là lệnh ta mở rộng tầm mắt, Đây là trước giờ chưa từng có thấy biết nguyên lai yêu vật còn có thể như vậy một loại phương thức tụ tập chung sống trưởng thành sau đó sẽ đi ra núi thăm người đời chung sống chi đạo yêu vật tu hành chi đạo từ trước đến giờ thì không phải là duy nhất Vũ Lăng Hương cũng là ta trong tu hành chứng kiến trước khi tới ta cũng không cái gì thành kiến cũng không cần gì bây giờ cũng không muốn thay đổi thay đổi nơi này cái gì trưởng lao thư nửa quấn, thành tổng chính là tới đi thăm khó trách vào thôn lúc không rõ ràng thân phận giống như du khách vậy khắp nơi loạn đi dạo thành thiên nhạc cười nói Vũ Lăng Hương yêu tu cần hiểu rằng đã từng đến ta vạn biến tông đi thăm lúc ấy cũng không rõ ràng thân phận ta sau đó mới biết được mà ta muốn nhìn cũng không phải là muôn hình muôn vẻ yêu vật mà là chư vị yêu tu đồng đạo như thế nào ở nhân gian thành lập một phương thế giới này nếu hiện ra cho người đời chính là một phương hưng dân như vậy ta đi tới nơi này cũng chính là một vị du khách thằng đến bị thư trưởng lão ở quán ăn trên vách để tự vạch trần ta cái này mới hiện thân bái sơn hướng chư vị biểu đạt cảm ơn vừa nói chuyện hắn đứng dậy hướng vân sung mạc trình lên bái sơn chi lễ là một màu trắng bình nhỏ vân sung mạc đứng dậy đáp lễ nhận lấy bình nhỏ mở ra xem ngạc nhiên thở giải nói ba cái lục ngô thần luôn đan thành tổng lễ vật này quá quý trọng chương không cầu có chút gặp, bí cảnh tự hiểu rõ. Lục Nô thần lôn đan danh tiếng, nơi đây trưởng lão hội là nghe qua, bọn họ mặc dù chưa từng thấy qua loại linh dược này, nhưng Vân Sung mặc cầm trong tay cảm giác này linh tính, truyền niệm giữa liền đoán được là cái gì. Thành Thiên Nhạc cười nói, so sánh lần này viếng thăm quý hương thu hoạch, còn con này Bái Sơn chi lễ không tính là gì. Với ta mà nói, nó thượng không kịp mới vừa nước thanh linh trưởng lão nấu ba đạo trà. Đang ngồi tất cả trưởng lão đều có chút biến sắc, bởi vì Thành Thiên Nhạc Bái Sơn lễ sắc thực cực nặng, ra tay cũng quá hào phóng, khó tránh khỏi để cho người hoài nghi hắn có ý đồ. Trưởng lão Trình Huyền Đồng nói, thành tổng nặng như thế lễ có hay không có chuyện muốn nhờ thành thiên nhạc cũng không tiểu cách vẫn mỉm cười đáp ta đích xác có chuyện nhưng không thể nói là muốn nhờ mà là muốn hỏi ta có vấn đề muốn thỉnh giáo nếu như phương tiện nói kính xin chư vị trưởng lão vui lòng chỉ giáo trong lời nói có thần nghiệm hỏi mấy món chuyện đầu tiên cùng truyền thừa có liên quan nơi đây có nhiều như vậy yêu tu thành thiên nhạc mấy ngày nay nhìn thấy là nhất phái thuần phát hương dân sinh hoạt cũng biết mỗi người bọn họ cũng đang tu luyện lại không nhìn ra thời trò truyền thừa quan hệ nơi này bình thường tiểu yêu phản phất cũng không phải là một vị đại thành yêu tu chính chuyện đệ tử bọn họ nên một loại đặc thù hệ phái quan hệ tồn tại mà không phải là tông môn truyền thừa quan hệ nói thật nơi này thật chính là một dân tộc hương chỉ bất quá cư dân đều là yêu quái nhưng nơi này yêu tu không thể nào hoàn toàn dựa vào tự ngộ tu hành vũ lăng hương cũng không phải sơn giã man hoang nếu không cũng không thể nào xuất hiện nhiều như vậy đại thành tu sĩ trở thành một phương lực lượng kinh người vạn biến tông có yêu tu chính chuyện pháp quyết có các vị đại thành yêu tu thu đồ đệ tử bái nhập sư môn tu tập gánh tông môn trách nhiệm bảo vệ tông môn chi quy cái này cùng côn luân tu hành các phái không cũng không khác biệt gì như vậy nơi đây yêu tu lại là ai đang chỉ điểm bọn họ đâu tu hành chuyện nếu không có thượng sư chuyển cho lại làm sao đước thúc bọn họ hành chỉ đâu đây là thành thiên nhạc nhìn nhiều ngày như vậy trung quy cũng không hiểu được chuyện một vấn đề khác cũng là hắn muốn hỏi bây giờ thế sự biến cố hóa thiên cổ chỗ không thấy vũ Lăng hương mặc dù chỗ thế ngoại đào nguyên nhưng cũng không phải là ngăn cách với đời, sinh ra ở nơi đây yêu vật vẫn biết hành tẩu thế gian tất nhiên cũng sẽ cùng người đời cùng với các phái tu sĩ giao thế với loại chuyện như vậy trước kia đã sớm phát sinh qua mọi người chẳng qua là không biết xuất thân của bọn họ bí mật mà thôi mà bây giờ đại lượng yêu vật tràn vào như thế Các loại yêu tu thế lực đã xuất hiện, Thành Thiên Nhạc nếu đi tới nơi này, tất nhiên còn sẽ có tu sĩ khác đi tới, Vũ Lăng Hương sợ sẽ không còn không vì Quân Luân tu hành giới biết. Như vậy nơi đây các vị trưởng lão, là như thế nào nhìn loại cục diện này, lại có cái gì cách đối phó? Một vấn đề cuối cùng là Thành Thiên Nhạc chân chính muốn thỉnh giáo, cùng bản thân hắn cùng Vạn Biến Tông có liên quan. Vũ Lăng Hương như là đã phái người đi Vạn Biến Tông khảo sát qua, mà Tôn Chỉ cùng hư thực cũng đã mò rõ ràng. Như vậy đối tại thế gian như vậy nhất phái yêu tu truyền thừa tông môn xuất hiện, Vũ Lăng Hương là đánh giá thế nào? Bọn họ đã tụ tập yêu tu gần năm đối rất nhiều chuyện dĩ nhiên có kinh nghiệm hơn. Nếu vạn biến tông có chỗ nào làm không quá thích hợp, phải chăng có thể chỉ điểm? Vũ Lăng Hương trưởng lão hội chúng thành viên lẫn nhau lấy ánh mắt tỏ ý, phản phất lấy thần niệm trong bóng tối thương nghị cái gì. Một lát sau, Vân Xung mạc cười ha hà hỏi, thành tổng, ngài ở nơi này trong thôn ngoài thôn nhìn ba ngày ba đêm, chúng ta cũng vân phó lưu yêu không cần có chút che giấu cùng ngắn trở, ngài muốn đi chỗ nào, nghĩ nhìn thứ gì cứ việc tự tiện. Trừ một đám hương dân ra, xin hỏi thành tổng còn có cái gì phát hiện? thành Thiên nhạc vội vàng gật đầu nói, có, thật là có. Nếu không phải đại trưởng lão hỏi tới, ta còn không tốt tùy tiện hỏi. vừa nói chuyện hắn từ trong ngực móc ra một cái pháp bảo khổng thiên tinh nhờ vả lòng bàn tay làm phép ở đó phòng học trung ương mới vừa rồi phóng lò địa phương xuất hiện một mảnh lập thể quang ảnh chính là thành thiên nhạc đêm qua nguyên thần trong chỗ hiện ra vũ lăng hương toàn cảnh lớn như vậy vũ lăng hương phương viên mười mấy dặm phạm vi chỉ trong phòng cái này một mảnh nhỏ địa phương biểu diễn chi tiết dĩ nhiên rất khó nhìn rõ nhưng thành thiên nhạc pháp thuật tự có huyền diệu toàn cảnh hiện ra sau liền bắt đầu phóng đại dần dần bày biện ra chính là cục bộ đặc biệt cho thấy trong thôn phòng xá có chút biến hình kéo dối với tiếp theo lại do cục bộ biểu diễn dần dần khôi phục thành toàn cảnh những chi tiết kia phát sinh biến hóa lại bảy biện ra bình thường bộ dáng quang ảnh trong vũ lăng hương xuất hiện chống rông khu vực thành thiên nhạc giải thích nói ta dù đi khắp thôn trang cùng sân dã, nhưng có một vùng nhưng thủy trung chưa từng giao thế với cũng căn bản không nhìn thấy nếu như phương tiện báo cho vậy có thể hay không xin hỏi cái này là cái gì chỗ đang ngồi tất cả trưởng lao trố mắt nhìn nhau đông phương tính tuyết trợn mắt há mồm nói thành tổng ngài là bay đến bầu trời nhìn ra dấu vết sao không kịp chờ thành thiên nhạc trả lời trưởng lão kim long bích lại nói không đúng thành tổng căn bản không có bay đến trời cao mấy ngày nay vẫn ở phụ cận đi lại chỉ coi như bay đến trời cao trông coi quê hương toàn cảnh, cũng là không nhìn thấy nơi đó, trừ phi đặc biệt lưu ý tế sát, nếu không cũng không phát hiện được dấu vết gì. Vân Sung mạc ta nói, Thành tổng nếu có thể lấy pháp bảo như vậy thì triển thấy, kia phải là trong nguyên thần cảnh chi xem, thần hô kì kỹ, bội phục cực kỳ. Thành Thiên Nhạc lại giải thích nói, tại hạ thượng không phi thiên khả năng, trong đây cũng không phi thiên thần khí, đây đúng là trong nguyên thần cảnh chỗ xét. Mấy ngày nay đi khắp phủ cận sân dã, quen thuộc nơi đây từng ngọn cây cỏ, với nguyên thần trên thế giới bao dung nhẹ ra, lại phát hiện có chút không đúng, cho nên lấy thần thông hóa truyện tôi diễn, cho ra cái kết luận này. không biết đúng hay không chính xác lũ yêu tu nghe vậy lại phát ra một trận tiếng than thở đông phương tinh tuyết thành tổng vậy mà đem chúng ta nơi này nhìn phải như vậy cẩn thận gần như cái gì cũng chưa thả qua thành thiên nhạc đáp ta chính là tới đi thăm dĩ nhiên muốn nhìn phải tận lực rõ ràng thấu triệt nguyên thần trong hiện ra thôi diễn thật sự là một loại ngốc công phu nước thanh linh lắc đầu nói không ngu ngốc, không ngu ngốc, ai dám nói thành tổng tay này công phu ngốc nha đây mới thật sự là đại xảo nhược chuyết tất cả trưởng lao đang khi nói chuyện lại ở lấy thần niệm âm thầm trao đổi tựa hồ là thương lượng xong chuyện gì rốt cuộc đặt thành nhất trí quyết định vân sung mạc đứng lên nói thành tổng hỏi chuyện bọn ta biết gì nói đấy nhưng có chút là có thể trả lời còn có chút là chúng ta thượng đắp không hiểu chỉ có thể tận lực giới thiệu biết tình hình có khác chút vấn đề chỉ sợ là bọn ta phải hướng thành tổng tình giáo ngài mới vừa hỏi nơi đây yêu tu truyền thừa chuyện liền cùng ngài phát hiện cái này yêu vương bí cảnh có liên quan muốn biết tường tình cái này xin mời đi theo ta nguyên lai thành thiên nhạc phát hiện kia nơi bí ẩn gọi yêu vương bí cảnh vũ lăng hương trưởng lão hội hiện trường lấy thần niệm thương nghị sẽ để cho đại trưởng lão mang hắn đi vào thành thiên nhạc muốn hỏi nơi đây yêu tu truyền thừa bí mật câu trả lời đang ở yêu vương bí cảnh trong Đây là bởi vì Thành Thiên Nhạc đã phát hiện yêu vương bí cảnh, bọn họ mới sẽ nói cho hắn biết đáp án này. Nếu Thành Thiên Nhạc ở trong thôn ngoài thôn truyền ba ngày, bản thân không có phát giác, như vậy Vũ Lăng Hương lũ yêu sẽ không chủ động nói tới. Nhóm này yêu tu làm việc rất thẳng thắn, Vân Sung Mạc lúc này đứng dậy, mời Thành Thiên Nhạc theo hắn đi yêu vương bí cảnh, mà còn lại tất cả trưởng lão vẫn ngồi ở trong phòng họp, cũng không biết đang nghị luận cùng thương nghị cái gì, đại khái cũng cùng Thành Thiên Nhạc mới vừa hỏi vấn đề có liên quan. Vân Sung Mạc sau khi ra cửa đi cũng không nhanh, dẫn Thành Thiên Nhạc xuyên qua thôn xóm hướng bắc đi, hai người vừa đi còn một bên trò chuyện cái gì. Trong thôn chúng tiểu yêu thấy rồi rít tụ ở bên phòng góc tường tốt năm tốt ba xì xào bàn tán nhìn thấy không đại trưởng lao dẫn thành tổng hướng yêu vương bí cảnh đi ngươi quên quy củ của nơi này rồi có người ngoài ở không thể nói ra bí cảnh tồn tại ngay cả bí cảnh hai chữ đều không cho nói nơi này kia có người ngoài a thành tổng không phải từ bên ngoài tới sao mấy ngày nay tổng ở trong thôn nhìn thấy hắn ta thiếu chút nữa cũng quên hắn không phải bốn thôn người nhưng ta cũng không có nói với thành tổng nha ta là nói với ngươi đừng xem cách khá xa thành tổng bản lãnh lớn nói không chừng có thể nghe ngươi nói chuyện không đúng không đúng đại trưởng lao đã dẫn thành tổng đi bí cảnh Thanh tổng đã biết bí cảnh còn muốn ta nói cái gì không cũng là a đại trưởng lão đã đem hắn đưa vào đi chúng tiểu yêu ở châu đầu ghé thai mà vân sung mạc cùng thành thiên nhạc cũng ở đây trò chuyện bọn họ nói chuyện lại là nhàn thoại xuyên qua thốt lúc vân sung mạc đầu tiên phát tới một đạo thân nghiệm, nói lại là gần đây hương chính phủ công tác thành thiên nhạc ba ngày trước vào thốt lúc từng tận mắt nhìn thấy vương bí thư xe là thế nào rơi xuống cầu người lại là thế nào bị đưa về vân chủ tịch xã liền nói cho hắn sau này tình huống đang ở vương sùng khánh bị đưa đi bệnh viện ngày thứ hai Vương Sùng Khánh phụ thân, thị ủy một vị lãnh đạo chủ yếu, cho Vũ Lăng Hương lão hương trưởng Vân Sung Mạc gọi điện thoại tới, biểu đạt rất nhiều ý tứ. Vị lãnh đạo này đối Vương Sùng Khánh không để ý khuyên can cương ép ngồi xe qua cầu, kết quả hư hại cầu dây, đưa đến Vũ Lăng Hương cùng bên ngoài giao thông cắt đứt chuyện không nói tới một chữ. Hắn chỉ nói Vương Sùng Khánh ở vào thôn lúc gặp gỡ giao thông ngoài ý muốn, nhấn mạnh tán dương chúng hương dân kiến nghĩa dũng Vi, phấn đấu quên mình cứu người cử cứ chỉ, cũng biểu thị ra thành khẩn cảm ơn. Vị lãnh đạo này lại bày tỏ, Vũ Lăng Hương chỗ xa xôi, giao thông bất tiện, quốc gia đối với dân tộc tự trị hương phát triển kinh tế một mực mười phần coi trọng, thành phố cũng đem đầu nhập lớn hơn lực lượng nâng đỡ. Bây giờ có nhiều hạng chính sách ưu đãi cùng tài chính trợ cấp đều có thể ưu an bài trước cho vũ lăng hương. Hắn ý nói đã rất rõ ràng, nếu vũ lăng hương có tổn thất gì vậy, có thể từ nơi này tìm trở về nhiều hơn. Chỉ cần vũ lăng hương nói lên xin phép, vô luận là chính sách ưu đãi hay là tài chính trợ cấp, thành phố cũng sẽ ấn tương ứng hạng mục ưu tiên phê chuẩn, hoàn toàn có thể đền bù nhân cầu dây bị hư hao mà tạo thành các loại tổn thất. Cuối cùng vị lãnh đạo này lại rất tuyển chuyển ám chỉ, vương sùng khánh đến vũ lăng hương nhậm chức chẳng qua là quá độ. đã không nhún tay dân tộc trong thôn vụ cũng sẽ không điều tra vốn có lãnh đạo vấn đề vũ lăng hương các hạng công tác một mực làm rất tốt từ trong huyện đến thành phố đánh giá cũng phi thường cao sẽ không có cái gì khác điều chỉnh cũng thay đổi chờ vương sùng khánh tương lai điều sau khi đi người kế nhiệm nên an bài thế nào vẫn sẽ tôn trọng địa phương ý kiến cũng hy vọng vũ lăng hương chính đảng ban lãnh đạo có thể phối hợp với cấp công tác lời nói này mặc dù huyền chuyển, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng vương sùng khánh vị này bí thư sẽ không mang đến cho vũ lăng hương bất cứ phiền phức gì chỉ cần vũ lăng hương sẽ không tìm vương sùng khánh phiền phải gì hắn bình thường thậm chí có thể không cần đến hương lý tới làm việc. Vương Sùng Khánh bí thư sẽ tại mặt cho bên trên tiếp tục làm một đoạn thời gian, chờ hắn điều sau khi đi, từ Vũ Lăng Hương địa phương lại đề cử một vị bí thư tiếp nhận. Chương 758, Bình Phong yêu vương điện, mới tổ chín trưởng sinh. Thanh Thiên Nhạc nghe vậy cười nói, "Đại trưởng lão không cần cùng ta giải thích những thứ này, kỳ thực ta ở nửa đường bên trên liền gặp chiếc kia xe, một đường đi theo tới đầu cầu, nguyên nhân hậu quả thấy rất rõ ràng, cũng không có hứng thú lại để ý cái gì, tin tưởng loại chuyện như vậy đối Vũ Lăng Hương cũng không tính là gì." Nhưng ta từng nghe người trong xe kia nói chuyện tiếng, nhắc tới bản địa dân phong mở ra, chắc là người ngoài núi có chút hiểu lầm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? thân niệm trong hướng vân sung mạc thuật lại hắn ở trên đường nghe được vương bí thư cùng tài xế nói chuyện, tài xế lao lý nói vũ lăng hương cô nương người người đều là mỹ nhân, nữ yêu quái cửa dung mạo xinh đẹp dĩ nhiên không phải cái gì ly kỳ chuyện, nhưng là tài xế lao lý lại nhắc tới, nơi đây dân phong rất là mở ra, không ít cô nương không có kết hôn liền sinh con, có chính là ngay tại chỗ sinh, có đầy từ bên ngoài trở lại sinh, không ngờ không có gây ra loạn gì tới, vân sung mạc cũng cười, thân niệm trong là một phen giải thích, cứ việc vũ lăng hương nhìn qua chính là cá nhân giữa thôn xóm, nhưng nó cư dân dù sao đều là yêu quái, những thứ kia yêu thú hóa hình làm người, cũng phải có cái hợp pháp xuất thân lai lịch. Nơi đây ở tịch cư dân hơn 600 người, trên thực tế chân chính nhân số chỉ có 400 ra mặt, còn có hơn 200 người là trên thực tế căn bản không có, chỉ tồn tại ở Vũ Lăng Hương hộ tịch trên hồ sơ. Nói cách khác thành thiên nhạc ở chỗ này nhìn thấy không tới 300 yêu tu, trên thực tế thiên cư ra ngoài hoặc đi ra ngoài hành du vũ Lăng Hương cư dân cũng chỉ có hơn 100. Nơi này cư dân ban đầu đều là bị dẫn trở về yêu tố tới, chân chính quan hệ dĩ nhiên không là giống như hộ tịch trong hồ sơ viết ra tộc máu mủ, những thứ kia chẳng qua là cho bên ngoài nhìn. Vũ Lăng Hương sẽ không định kỳ biên tạo một nhóm cũng không tồn tại ra đời chứng minh cùng hộ khẩu. Dựa theo kế hoạch hóa gia đình chính sách chỗ cho phép phạm vi lớn nhất, lấy gác lại tương lai dự phòng. Tỷ Như Hương chính phủ năm ngoái liền đã chuẩn bị cho Vân Sung Mạc được rồi một mới ra đời chứng cùng một cái thân phận mới. Bây giờ Vân Sung Mạc đương nhiên là không cần phải, nhưng là lại tới mấy mươi năm liền có thể dùng, phàm chuyện ứng trước hạn chuẩn bị sẵn sàng. Đang khi nói chuyện bọn họ đã đi ra khỏi thôn xóm, chạm mặt là phập phồng dãy núi cùng xanh non cây tối, trong rừng điểm chế các loại kỳ hoa dị thảo. Thanh Thiên Nhạc đột nhiên cảm ứng được Vân chủ tịch xã ở Lam phép, là một loại đặc biệt cảm ứng pháp thuật, Chắc tiếp theo liền thấy vị này đại trưởng lão một bước bước ra, lại không có tiến vào núi rừng. Người ở Tiền Phương Phảng phất biến thành một cái bóng mở. Thành Thiên Nhạc đi theo phía sau cũng bước ra một bước, liền xuyên Việt Yêu Vương Bí cảnh cửa ngõ. Yêu Vương Bí cảnh đang ở thôn danh giới, Kỳ Môn Hộ cùng Thành Thiên Nhạc mấy ngày nay trú ở tiểu lâu cũng không xa, kia cửa hậu viện liền thẳng hướng về phía nơi này, chỉ cần đi mấy bước chính là. Nhưng nếu như Vân Sung Mạc không vì Thành Thiên Nhạc mở ra nó, hắn gần trong gang tấc cũng không nhìn thấy. Đích thân xuyên qua Yêu Vương Bí cảnh cửa ngõ, Thành Thiên Nhạc mới hiểu được cái này là dạng gì địa phương. Nó mặc dù không phải tiểu côn lôn động thiên kết giới, nhưng này cùng bên ngoài ngăn cách biên giới lại mang theo tiểu côn lôn kết giới đặc điểm, là nào đó rời chuyển không gian. Xuất thần nhập hóa đại pháp thuật chỗ đục xây, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cái này yêu vương bí cảnh phảng phất là kiến tạo một nửa tiểu côn lôn đầu tiên. Bước qua bước này sau, vân sung mạc mới vừa chợt biến thành hư ảnh thân hình lại rõ ràng xuất hiện ở phía trước. Vị này đại trưởng lão giải thích nói, nhớ khi xưa có 10 đại yêu vương hiệp trợ đang một tổ sư đục xây chính nhất tam sơn, bọn họ đục xây chính là cùng bên ngoài ngăn cách không gian kết giới. Sau đó ở chỗ này cũng tiểu thí thân thủ lưu lại mảnh này yêu vương bí cảnh. Vân sung mạc lúc nói chuyện, thành thiên nhạc đang dõi mắt chung quanh, vẻ mặt rất rung động, bởi vì hắn thấy được một mảnh cất giữ cho hết tốt như lúc ban đầu thời đường khu nhà. nếu lệ tử vạn biến tông chứ danh văn vật giám định cùng chuyên gia khảo cổ la khắc địch đi tới nơi này đoán chừng sẽ thất thanh sợ hãi đều. ở một vùng thung lũng bao bọc nửa dốc cao trên đất có mấy chục nóc chỉnh tề cổ kiến trúc giống như là một cái khác thôn xóm hoặc trang viên nơi này nhà cửa cũng không giống bên ngoài như vậy tạp nhạc có hùng vĩ trang nghiêm có tinh nhã khinh linh là điện các viên lâm thức kiến trúc hoàn toàn thời đường nếp xưa hơn nữa còn là niên đại đó nhất tinh xảo công nghệ xây tạo các loại kiến trúc theo thứ tự sắp hàng trang trị tinh tế trung ương có một cái đá màu đại đạo xuyên qua thẳng tới một ngồi trước đại điện Vân Sung Mạc chỉ kia ngồi đại điện nói, đó chính là chúng ta tế bái cùng cung phụng tổ sư đất, mà chỗ này Yêu Vương bí cảnh, cũng là thường ngày nơi đây đại thành yêu tu cửa bế quan tu luyện chỗ. Giờ phút này trong cũng không có người khác, toàn thể trưởng lão hội thành viên trừ ta đều ở đây hương chính phủ phòng họp đâu. Nếu không nhìn tòa kia cung điện cùng mảnh này cổ điện trang viên vậy khu nhà, nơi này cảnh trí cùng bên ngoài không cũng không khác biệt gì, nếu như là trong lúc vô tình xuyên việt cửa ngõ, thậm chí không ý thức được đã đi vào nguyên bản không có phát hiện Yêu Vương bí cảnh. Ở bên ngoài không nhìn thấy nơi này, nhưng ở chỗ này có thể đem bên ngoài thấy rất rõ ràng, quay đầu vẫn có thể nhìn thấy Vũ Lăng Hương chốn thôn. Phản Phất không chướng ngại chút nào trở cách. Thanh Thiên nhạc hỏi: "Nơi này kiến trúc là từ thời Đường lúc một mực cất giữ đến nay sao?" Vân Sung Mạc gật đầu nói: "Bọn nó chính là nơi đây yêu tu sớm nhất chỗ ở, mười đại yêu vương dẫn đến từ Côn Lôn tiên cảnh bảy yêu xê, không làm người đời biết tới." Về phần phía ngoài thôn, thời là đời sau yêu tu ở ngàn năm giữa từ từ dựng lên, yêu vương bí cảnh đã thành nơi truyền thừa. Xuyên qua cái này cổ đại trang viên đi đến trước đại điện, bước lên cấp 10 thềm đá, tiến vào minh đường thức trong đại điện. Chính giữa là một chương cao vài trượng điều án, phía trước cũng không phải là thần đàn, mà là dựng lên một hàng bình phong, tổng cộng có 10 phiến. mỗi phiến bình phong bên trên vẽ một bức họa mỗi bức họa trên có một người bên cạnh còn có đề tự chính là ngàn năm trước mười đại yêu vương từ bên phải tới nhìn trái đi theo thứ tự là chính yêu vương thấy nhân tốt yêu vương thấy trí vành yêu vương thấy nghiệp trương yêu vương vĩnh đều diêu yêu vương thiếu kiện tống yêu vương lúc hành đoạn yêu vương như mới vừa tại yêu vương lập toàn tiêu yêu vương hiểu minh từ yêu vương thắng trị Thanh thiên nhạc ở chỗ này còn phát hiện một vị người quen hắn từng ở chính nhất tam sơn pháp trụ phong xem ra một thạch bài phường hai bên trên trụ đá có khắc một đôi câu đối mây thủy nhược không lòng dạ nào ra nhân gian vì móc suối đá động thanh nghe nhập côn luân hòa núi sông là khoản chính là từ yêu vương thắng trị nhưng bình phong bên trên vẽ vị này từ yêu vương trong tay cầm một cây quạt cây quạt bên trên để một bài thơ mặt quạt vừa vặn nâng lên ngăn trở ngũ quan khiến người không thấy rõ tướng mạo của hắn thanh thiên nhạc nhìn bình phong bên trên mười đại yêu vương bức họa vân xung mặc lại phát tới một đạo thần niệm hướng hắn giới thiệu cái này mười vị yêu vương tình huống ba vị trước yêu vương danh hiệu trong cũng mang một thế chữ chia ra làm thế nhân thế trí thế nghiệp này nguyên thân đều là thanh yêu nghe nói cùng đạo tổ thái thượng có chớ đại uyên nguyên sau đó trương yêu vương nguyên thân là sói, diêu yêu vương nguyên thân là trồn, tống yêu vương nguyên thân là thỏ hai dài, đoạn yêu vương nguyên thân là rắn. về phần tạ yêu vương, trên thực tế không nên được gọi là yêu vương, nhân vì người nọ cũng không phải là yêu tu, nguyên thân là tử đẳng, thuộc cỏ cây chi tinh. ban đầu nếu hôn đến 10 đại yêu vương trong đội ngũ, hắn cũng liền tự xưng yêu vương, xếp ở vị trí thứ chín tiểu yêu vương hiểu mình, nguyên thân là một con năm màu gà lôi. về phần người thứ 10 yêu vương thắng trị, nguyên thân không rõ lai lịch. cái này mười đại yêu vương trong, năm đó chỉ có một vị diêu yêu vương thiếu kiện phi thăng lúc lịch thiên hình thất bại lại vào luân hồi, còn lại chín vị đều đã phi thăng thành tiên. Thanh thiên nhạc giật mình, cái này vị cuối cùng yêu vương, cũng không biết nguyên thân vị vật gì sao. Vân sung mặc đáp, đúng vậy, ngay cả ban đầu đang một tổ sư cũng không nhìn ra, hắn cũng chưa từng có hiện lộ qua nguyên thân. Thanh thiên nhạc lại chỉ tiêu yêu vương hiểu mình nói, nơi này có 8 vị yêu vương hình dung mặt mũi cũng trông rất sống động, nhưng cuối cùng hai vị yêu vương lại không thấy rõ dáng dấp ra sao. Tiêu tử yêu vương mặc dù chưa lộ hình dung, nhưng chỉ là trong họa vừa vặn múa quạt ngăn trở ngũ quan, nhưng là vị này tiêu yêu vương, trên đầu rốt cuộc đỉnh là vật gì a? vân sung mạc vẻ mặt rất muốn cười nhưng vì để tránh cho đối tổ sư bất kính hắn tận lực nhị được giọng điệu có chút cổ quái đáp nên là dưa chua cái bình chỉ thấy kêu họa bên trong tiêu yêu vương cũng không thấy rõ mặt mũi ngũ quan trên đầu chống đỡ cái dưa chua cái bình vậy vật hũ kia ngọn nguồn hay là phá có một đoạn chim linh trạng quan vũ đưa ra ngoài người mặc xanh đỏ sặc sỡ thả ý ỉa phía sau cái mông cũng đưa ra mấy cây thật dài lông chim ở nơi này trang nghiêm trong đại điện vị này yêu vương vì sao là như vậy bình thường hình tượng vân sung mạc thần niệm trong cũng có giải thích cái này bình phong bên trên vẽ chính là ấn mời đại yêu vương ý nguyện của mình lưu lại. các có nguyên nhân cùng duyên phận, người khác cũng khó hiểu dụng ý về lần vị này tiểu yêu vương hiểu minh, là năm đó 10 đại yêu vương trong trời sinh tính nhất khôi hải, làm việc cũng nhất bướng bình một vị. hắn từng ở vu ngoài ngoại ô vượng nghi trên núi như vậy trang điểm, tự sương phượng hoàng đại tiên, điểm hóa một đôi tu hành hậu bối. sau đó ở nơi này yêu vương trong điện, hắn liền lưu lại như vậy một cánh bình phong. vân sung Mạc cũng trả lời thành thiên nhạc mới vừa vấn đề thứ nhất, chính là nơi đây yêu tu truyền thừa. mỗi một con yêu thú được đưa tới vũ lăng hương sau, trưởng lão hội cũng sẽ lưu lại thần niệm tâm ấn chỉ dẫn. để cho cái này khai linh trí yêu vật tự mình tu luyện bọn nó bình thường cũng cùng vũ lang hương trong lũ yêu chung sống học tập các loại thế sự nếu mũ con yêu thú hóa thành hình người tắc sẽ bị đưa vào bí cảnh đến cái này yêu vương trong điện vị này yêu tu có thể tự mình lựa chọn triều vị kia yêu vương tế bái vũ Lăng hương tự có một bộ bí truyền nghi quỹ để cho hắn lấy được vị này yêu vương lưu lại truyền thừa chỉ dẫn cái này lấy được truyền thừa nghi thức đồng thời cũng là thụ giới quá trình yêu tu cần lập tâm ma chi thể tuân theo chỉ dẫn bảo vệ truyền thừa tương lai nếu rời đi nơi đây tiến vào nhân thế giữa cũng phải tuân thủ vũ lang hương truyền thừa giới luật nơi đây bình thường yêu tu tiến vào cơ hội của yêu vương bí cảnh chỉ có một lần chính là ở hóa thành hình người lúc nếu có thể huyền tấn đại thành còn có lần thứ hai lấy được chuyển thừa cơ hội lại đi năm đó vị kia yêu vương bức họa trước tế bái, y theo đặc biệt nghi quỹ phải đến đại thành sau tu hành chỉ dẫn thân nghiệm tâm ấn trong tự có bí chuyển liền biết mở ra cửa ngõ phương pháp có thể tựa như xuất nhập bí cảnh nhưng ở chỗ này lựa chọn chỗ ở bế quan tu luyện cũng tự nhiên trở thành bản địa trường lão hội thành viên thanh thiên nhạc càng nghe càng kinh ngạc càng nghe càng tò mò hỏi tới xin hỏi đại trưởng lão ngài cũng là ở chỗ này lấy được truyền thừa năm đó lựa chọn lại là vị nào yêu vương tiền bối? chương bảy vũ lăng manh hoa vật tại giã nguy cơ nằm vân sung mạc chiều xếp hạng ghế đầu trình yêu vương thấy nhân gật đầu thi lễ một cái nói ta người này tâm nhãn thực tại nhớ khi xưa tiền nhiệm đại trưởng lao đem ta dẫn nhập cái này yêu vương trong điện ta trực tiếp liền chạy xếp hạng thứ nhất trình yêu vương đến đến rồi đoạt được là hắn lưu lại truyền thừa huyền tấn đại thành sau dĩ nhiên lại là lấy được trình yêu vương chỉ dẫn thanh thiên nhạc rốt cuộc là như thế nào truyền thừa chỉ dẫn đâu nếu không phải bị truyền bản thân không biết thuận tiện hay không nói vân sung mạc biết hắn muốn hỏi cái gì cười giải thích nói cũng không phải là quý phái vạn biến tông như vậy yêu tu chính chuyện pháp quyết chính là trong tu hành trì điểm là vị kia yêu vương bản thân năm đó tu luyện lúc trải qua cảm nộ cùng cảnh giới tâm đắc đối đời sau yêu tu dĩ nhiên rất có tham khảo ấn chứng tác dụng lấy thần niệm linh dẫn trực tiếp in vào nguyên thần để cho bọn họ trong tu luyện từ từ đọc hiểu hiểu đây là bản địa yêu tu lần đầu tiên lấy được truyền thừa chỉ dẫn ở huyền tấn đại thành trước đó lấy thành tổng tu vi cũng hẳn là rõ ràng đại thành sau tu hành có thể so với lên trời cũng không chớp chi thành pháp cho nên lũ yêu vương lưu lại lần thứ hai truyền thừa chính là đại thành sau tầng tầng thứ tự cảnh giới chỉ dẫn. Bọn họ kinh nghiệm bản thân ấn chứng cùng tu luyện càng độ, đối với bọn ta mà nói phi thường quý giá. Loại này thần ấn linh dẫn huyền ảo dị thường, tu vi chưa đến thế gian pháp cuối liền không phải hiểu hết. Nếu Vân Sung mạc mở miệng đáp, Thành Thiên Nhạc định liền truy hỏi đến tận cùng, ngự Thần Chi niệm ta cũng rõ ràng, cái này bình phong trên bức họa thần ấn linh dẫn, đáp ứng cần pháp lực duy trì, từ ngàn năm nay không chi kỷ bị bao nhiêu yêu tu được, được chẳng lẽ vẫn luôn không có tiêu tan sao? Thành Thiên Nhạc ở Vạn Biến Tông cửa nhà gạch màu bên trên cũng thêm ngự thần chi niệm, cho tới trước bái sơn yêu tu các loại chỉ dẫn, cũng giải thích rất nhiều chuyện, cần phải định kỳ làm phép đền bù kia ngự thần chi niệm tiêu tan. Nhưng nơi đây bình phong trên bức họa lưu lại thần niệm linh dẫn, không phải nơi này yêu tu có thể làm phép bù đắp, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ không có loại cảnh giới đó. Ví như đại trưởng lão Vân Sung Mạc, mặc dù lấy được chính yêu vương thần niệm tâm ấn, nhưng này linh dẫn nội dung thẳng đến hóa thân 5 năm sau đợi chiếu phi thăng, tu vi chưa đến thế gian pháp cuối liền không phải hiểu hết. Chính hắn còn chưa hoàn toàn hiểu thấu đâu, làm sao có thể làm phép đi đền bù kia thần niệm tâm ấn tiêu tan. Cái này cùng vạn biến tông trên đầu cửa khắc chữ lại bất động, khắc kia trong chữ bao hàm tin tức cũng không sâu áo. Vân Sung Mạc vẻ mặt trở nên có chút cao thầm, ngẩng đầu nhìn trời nói, ngàn năm đến nay Cái này bình phong bức họa trong thần ấn linh dẫn cũng không hao hết tiêu tán, ta cũng không hiểu này cho nên. Nhưng Thành Tổng cũng đừng quên, trong bức họa kia có chín vị yêu vương cũng không vẫn lạc luân hồi, đã trưởng sinh cựu thị. Thành Thiên Nhạc đột nhiên phản ứng kịp, bản thân mới vừa rồi hỏi vấn đề rất buồn cười cũng rất huyền diệu. Nơi này chín vị yêu vương đã sớm thành tiên, tiên gia thủ đoạn dĩ nhiên không phải lấy hắn cảnh giới trước mắt thấy biết có thể hiểu được, không khỏi cảm khái nói, không biết cái này 10 vị yêu vương tiền bối trừ lưu lại tu hành chỉ dẫn, còn đối đời sau yêu tu nói cái gì. vân xuống mạc bảo vệ nơi đây truyền thừa, tạo nên một phương công đức. Thành Tổng ở Vũ Lăng Hương thấy Lưu Yêu, cảm nhận như thế nào? thành thiên nhạc đáp thuần pháp ngây thơ xuất tính tự nhiên làm người ta cảm thấy vô cùng thân thiết bọn họ cùng thế tương an lại có khác nhau tu hành chi đạo vân sung mạc dùng bây giờ lưu hành lời mà nói ngươi cảm giác đến bọn họ rất manh rất đáng yêu đúng không không ngờ vị này hơn 300 tuổi đại trưởng lão không có chút nào cứng nhắc rất quen thuộc đường kim tân triều dùng từ thành thiên nhạc cười gật đầu nói đúng vậy rất manh rất đáng yêu giọng điệu của vân sung mạc chuyển một cái hỏi ngược lại đó là bởi vì ngươi là ở vũ lăng hương gặp được bọn họ nếu là ở sơn Dã trông thấy đồng loại yêu thú ngươi sẽ còn cảm thấy rất manh rất đáng yêu sao Bọn nó cũng không phải cái gì ôn thuận tiểu súng vật, vô luận đối ngươi hay là đối với bọn nó, sợ rằng cũng sẽ rất hung hiểm a. Thanh Thiên Nhạc nghe vậy tâm niệm vừa động, giống như trong hỗn độn chợt mở một hiếu, đột nhiên hiểu rất nhiều chuyện. Hắn đáp, "Đúng vậy, ta từng ở Mô tuyệt địa trong lúc vô tình đụng phải một đám tê cự yêu thú, không tên liền bị thương. Nếu đổi thành những tu sĩ khác, rất có thể chỉ biết mất mạng ở nơi nào, mà bầy yêu thú kia cũng phải có thương vong. Ngàn năm trước mười đại yêu vương, vì sao phải lưu lại như vậy một vùng? Bọn họ có suy nghĩ của bọn họ phương thức cùng tâm nguyện, thường nhân sợ khó hiểu." bọn họ là côn luân man hoang trong sơn dã cẩm thú xuất thân, may mắn siêu thoát tộc loại thành yêu, làm quen gặp nhau cùng tu tới thế gian pháp quối, cái này là bực nào to lớn phúc duyên. Được từ thiên điệu tạo hóa, hoàn lại thiên điệu tạo hóa. Trên đời có một loại tồn tại, vốn là từ không tồn tại trong không tên xuất hiện, đó chính là yêu, chuyện có khắc thường phương thành yêu. Tỷ như trên đời ra đời chỉ có thể làm mẹo, mà không phải miêu yêu, trong năm tháng dài đằng đẵng nhân các loại cơ duyên may mắn khai linh trí, mới có thể tự ngộ tu hành thành yêu. Nếu ở nó sinh hoạt trong hoàn cảnh chưa có tiếp xúc qua người ở mọi chuyện, như vậy thì là u mê yêu thú. Như vậy yêu thú nếu như xông vào phố phường người ở, Vô luận là đối người khác hay là đối với chính mình cũng là rất nguy hiểm, nói không chừng chỉ biết đưa đến không tưởng tượng được hòa loạn, kết quả có thể là bị đám người hoặc là nghe tin tu sĩ chấm giết. Coi như ở sơn dã trong tình cờ gặp gỡ chi, cũng có thể sẽ rất nguy hiểm, thành thiên nhạc gặp phải tê cử thú chính là ví dụ rất tốt. Mặt khác, yêu thú cũng không nhất định chính là trời sinh tính hung tàn, nhưng là bọn nó nguyên thân cường hãn lại có thiên phú thần thông pháp lực, trên nhiều khía cạnh giống như ưu mê người vô tri, tu hành cùng sự sự đều cần chỉ điểm, nếu không có thể cho mình cùng người chung quanh mang đến các loại ngoài ý muốn. Mười đại yêu vương tự côn lôn tiên cảnh tiến vào nhân thế giữa tự nhiên hiểu những thứ này, cho nên bọn họ lưu lại nơi truyền thừa không hề ở côn lôn tiên cảnh man hoang trong, chính là ở có thể tiếp xúc được người ở địa phương. bọn họ rất rõ ràng sơn giả trong mới vừa khai linh trí yêu thú đối mặt lớn nhất khốn cảnh là cái gì, không chỉ có là trong tu hành kiếp số khảo nghiệm. vũ lăng hương đời đời làm việc chuyện, chính là phát hiện loại này yêu thú liền mang về chỉ điểm thêm. như vậy đối với người nào cũng có ích vô hại. trong đại đa số tình huống, những thứ kia đám yêu thú sẽ không kháng cự, nhân vì chúng nó đã khai linh trí biết suy tính, đang khát vọng lấy được tu luyện chỉ dẫn, chỉ cần nói rõ ràng tự nhiên cũng nguyện ý cùng đi theo. nhưng cũng có chút yêu thú rất lợi hại bình thường tiểu yêu tu không đối phó được như vậy cũng không cần miễn cưỡng có thể hướng trưởng lão hội hội báo để cho đại thành yêu tu đi giải quyết giống như loại chuyện như vậy không hề cố ý vũ Lăng hương không sẽ phái người khắp nơi tra soát yêu thú nhưng bọn họ bình thường lại lưu ý bên ngoài ra trên đường chỉ phải có điều phát hiện tự sẽ tuân theo cổ hấn hiểu những tình huống này thành thiên nhạc cũng hiểu vũ lang hương truyền thừa cùng vạn biến tông là có khác biệt nhưng vừa vặn có thể tạo thành nào đó hô bổ tôn chỉ không hề mâu thuẫn vạn biến tông tôn chỉ là chỉ dẫn yêu vật tại thế gian tu hành bảo vệ yêu tu không bởi vì thân phận mà bị người hết bức mặc dù không có nhấn mạnh nhằm vào một loại kia yêu tu, nhưng thành thiên nhạc chỗ tụ tập phần lớn môn nhân đều là đã trà trộn hồng trần chi yêu, có rất nhiều thậm chí ở trong nhân thế đã ẩn thân nhiều năm. nhất là bảo vệ yêu tu không nhân thân phận mà bị người hiếp bức điều này, càng là chỉ những thứ kia hóa thành hình người ẩn thân trong phố xá yêu vật. thành thiên nhạc mặc dù cũng thu qua mấy vị chưa hóa hình đệ tử, tỷ như ban đầu khỉ con nhi dị phạm, bây giờ linh ngao lớn oan, con cóc yêu vu trung túc, còn có một vị ở xa hí mã lệ a núi, chưa hóa hình biết lớn, nhưng đều có rất đặc thù duyên phận, cũng không phải là đặc biệt trở nên thông môn truyền thừa chủ yếu nguyên nhân không ở chỗ này. Vũ Lăng Hương tắc không để ý tới những thứ đó đã hóa thành hình người, tận thân phố phường yêu thu, bởi vì bọn họ đã chín biết nhân gian mọi chuyện, mang tới Vũ Lăng Hương nhất luật đều là chưa hóa hình U Mê yêu thú. Đối với người ở trong Hồng Trần đã ẩn nút yêu tu, nếu là bình an vô sự, Vũ Lăng Hương lũ yêu cho dù phát hiện cũng không sẽ kinh động, nhưng nếu như gặp phải yêu tu làm loạn, sẽ gặp không lưu dấu vết ra tay chân áp. Cái này vừa là đang thủ hộ truyền thừa tổ hấn, cũng là bọn họ thân làm một cái đặc tù quần thể tự mình bảo vệ. Ít nhất ở thập vạn đại sơn một giải, gần như không thấy được yêu tu tung tích, cho dù có yêu tu làm hại, cũng gần như tùy thời liền bị diệt. Từ xưa tới nay. đối với có yêu quái ở nhân gian làm loạn, côn luân các phái tu sĩ cũng rất căm hận, Hàng yêu trừ ma cũng là công đức cử chỉ. như vậy nơi đây tụ tập nhiều như vậy yêu quái, thành một không làm người đời biết tới yêu quái ổ, dĩ nhiên càng làm thế gian các phái cao nhân kiên kỵ, nói không chừng còn có có dụng ý khác người nghĩ dở trò linh tinh. nhưng là thập vạn đại sơn một giải từ ngàn năm nay bình an vô sự, cái này yêu tu thôn xóm cũng không vì côn luân tu hành giới phần lớn người biết, nguyên nhân rất đơn giản, yêu quái đưa đến phiền thái cũng làm cho vũ lăng hương giải quyết, tự nhiên cũng không còn cần các lộ chọc yêu sư tốn nhiều chuyện. vũ lăng hương chuyện làm, chính là đem trên đời những thứ kêu bản không tồn tại. nhưng lại không tên xuất hiện yêu thú mang đi chỉ dẫn bọn nó trở thành nhưng trên thế gian đi lại yêu tu bọn họ chẳng qua là đang làm như vậy một kiện chuyện cũng không phải là muốn mượn này tụ tập cái gì thế lực Đời sau chị yêu lấy được mười đại yêu vương truyền thừa liền tiếp tục tuân theo tổ hấn như vậy đã lịch ngàn năm suy nghĩ ra đây hết tại sau thành thiên nhạc đi tới giải trước án ở mười phiến trước tấm bình phong theo thứ tự hạ bái hành lễ vân sung mạc đứng ở một bên nhìn khẽ gật đầu lộ ra nụ cười đợi thành thiên nhạc lễ xong mười đại yêu vương tổ sư hắn đột nhiên hỏi một câu thành tổng nếu để cho ngài lựa chọn ngài muốn lấy được nơi đây vị nào yêu vương truyền thừa chỉ dẫn đây cũng là cái rất có ý tứ giả thiết ở chỗ này hóa thành hình người yêu thú cũng sẽ đối mặt loại này lựa chọn tiếng yêu vương điện nhìn thấy bình phong bên trên 10 đại yêu vương bức họa bọn họ sẽ chọn lựa ai truyền thừa đâu ý niệm đầu tiên khẳng định cùng xuất thân tộc loại có liên quan so nếu như là ngưu yêu hoàng thường nhất định sẽ chọn lựa kia ba vị thanh ngưu yêu vương một trong thanh thiên nhạc cũng không suy nghĩ nhiều rất sung sướng chỉ thứ năm phiến bình phong nói ta sẽ chọn vị này diêu yêu vương truyền thừa Hắn người này không có gì tạp niệm, nếu thật có thể lấy được một vị đã tu tới thế gian pháp quê yêu vương truyền thừa, lấy được này tu hành tâm đắc cấn chứng cùng nặng trọng cảnh giới càng ngộ. Như vậy đầu tiên sẽ chọn chính là diêu yêu vương. Nguyên nhân tại người khác xem ra có lẽ buồn cười lắm, bởi vì diêu yêu vương nguyên thân là một con trồn. Thanh thiên nhạc cánh tay phải huyết khúc chỉ trong còn thu tồn một vị khác trồn sóc yêu vương huyền tận châu đâu, mà vị kia yêu vương sở bình hoàng trước mắt còn đang vạn biến tông trong miêu, hắn còn có một vị truyền nhân thịnh long cũng là trốn sóc xuất thân dị thú kim tuyến thử. ở thanh thiên nhạc trong lòng, thịnh long vì bản thân vì vạn biến tông bỏ ra rất nhiều. Những con này kim tuyến thử nhân nguyên thân đặc biệt cho nên tu luyện thật khó. Nếu Thịnh Long tương lai có thể huyền tận đại thành, cũng là thành thiên nhạc trong lòng vạn biến tông hạ nhiệm trưởng môn nhân chọn. Trương 760, phúc duyên di túc quý tạo hóa tự chọn chi. Nếu có được đến diêu yêu vương truyền thừa, thành thiên nhạc bản thân lập tức liền có thể thể ngộ sở bình hoàng cái này quả huyền tận châu trong ẩn chứa các loại thần thông diệu pháp, đồng thời cũng có thể cho Thịnh Long thỏa đáng nhất chỉ điểm. Trừ vạn biến tông chính chuyện pháp quyết ra, còn có thích hợp nhất Thịnh Long bản thân đặc điểm tu hành chỉ dẫn, cái này ở đại thành sau trong tu hành nhất là trọng yếu. Vô luận là đối chính hắn hay là đối với đệ tử của hắn, đây đều là nhất hữu ích. vân sung mạc vẻ mặt làm như lấy làm kinh hãi theo ta biết từ ngàn năm nay không có bất kỳ người nào ở chỗ này làm ra sự lựa chọn này Thanh thiên nhạc cũng lấy làm kinh hãi hỏi tới vì sao đây cũng quá khoa trương nơi này có 10 vị yêu vương truyền thừa từ ngàn năm nay sợ đã có hàng ngàn hàng vạn yêu tu bị dẫn nhập cái này yêu vương trong điện vì sao liền không ứng cử viên chọn qua diêu yêu vương đâu vân sung mạc đáp ba năm trước chuyện ta không rõ lắm ít nhất cái này 300 năm qua ta bản thân đích xác chưa từng thấy qua ai lựa chọn diêu yêu vương truyền thừa nói đến cũng kéo chúng ta nơi này trước giờ liền không có xảy ra trồn yêu thanh tổng nếu hiểu trạng như vậy liền hiệu là chuyện gì xảy ra? đang khi nói chuyện lấy thần niệm làm giải thích cặn kẽ. ở nơi này mời đại yêu vương tổ sư trong, từ xưa yêu thú lựa chọn truyền thừa nhiều nhất là chính yêu vương cùng tiêu yêu vương, bao gồm bây giờ đại trưởng lão vân sung Mạc năm đó lựa chọn đều là chính yêu vương truyền thừa, cực ít bị lựa chọn là tự yêu vương, còn có hai vị trước giờ liền không có người lựa chọn qua, chính là riêng yêu vương cùng tạ yêu vương. không có ai lựa chọn tạ yêu vương, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn là có cây chi tinh, mà tới chỗ này tất cả đều là yêu tu, ai cũng sẽ không lãng phí cái này chỉ có một lần chân quý cơ duyên. rất nhiều yêu vật lựa chọn chính yêu vương bởi vì hắn là mười đại yêu vương đứng đầu như vậy ấn tượng đầu tiên tất nhiên là lợi hại nhất tiểu yêu cửa cũng không hiểu rõ những thứ này yêu vương chính là căn cứ bọn họ nguyên thân cùng với cảm giác của mình tới chọn không có ai chọn riêng yêu vương liền rất dễ giải thích nếu như trước mặt có 10 vị cao nhân truyền thừa trong đó có 9 vị cao nhân đã phi thăng thành tiên có một vị cao nhân lại phi thăng chưa thành lại vào luân hồi hắn nhất định sẽ đầu tiên bị loại bỏ bên ngoài còn mặt kia yêu thú sẽ căn cứ từ mình nguyên thân chọn lựa thích hợp nhất truyền thừa chỉ dẫn cái này tất nhiên cũng là bọn họ ý niệm đầu tiên theo bọn họ nghĩ phóng rắm túi trồn tự nhiên không phải thích nhất chỉ cần mình nguyên thân không phải trồn chỉ sợ cũng sẽ không đi chọn nói đến cũng kéo nơi này trước giờ liền không có xảy ra trồn sắc yêu ngược lại từng có một ít hoàng đại tiên từng bị mang về trong thôn nhưng chúng nó đều không vượt qua ma cảnh tiếp hóa thành hình người vân sung mạc cuối cùng hỏi thành thiên nhạc vì sao lại cứ muốn chọn diêu yêu vương truyền thừa chỉ dẫn đâu thành thiên nhạc lấy thần nghiệm trả lời bản thân nguyên do sau đó cười nói cái này mười đại yêu vương ngàn năm trước đều đã tu tới thế gian pháp cuối lấy nhân gian thành tự luận cũng không cao thấp khác biệt Nếu như cho là Diêu yêu vương chưa thành tiền, nay trải qua cảm lộ cùng cảnh giới ấn chứng cũng không bằng cái khác chín vị yêu vương vậy, đây là hiểu lầm. Kỳ thực đối với U mê tiểu yêu mà nói, lựa chọn bản thân thích hợp nhất truyền thừa là được rồi. Vân Sung mạc thở dài nói, cũng là vừa vận hóa thành hình người yêu vật, nơi nào sẽ có thành tổng phần này hiểu biết. Ta năm đó nghe nói nơi này có chín vị yêu vương đã sớm phi thăng thành tiền, mà ba vị trước yêu vương cùng đạo tổ thái thượng có chớ đại viên nguyên, không hề nghĩ ngợi liền chọn xếp hạng thứ nhất trình yêu vương, rất nhiều yêu thú cùng ta đều là giống nhau. Thanh thiên Nhạc lại hỏi tới, kia vì sao vị này trên đầu chống đỡ dưa chua cái bình? hóa trang mười phần quái dị không thấy do tướng mạo tiêu yêu vương cũng có rất nhiều người lựa chọn đâu vân sung mạc đáp hai nguyên nhân đầu tiên là bởi vì hắn nguyên thân ở mười đại yêu vương tổ sư trong là duy nhất phi cầm cho nên tới chỗ này phi cầm chi thuộc gần như cũng sẽ chọn tiêu yêu vương tiếp theo nha, cũng có rất nhiều tiểu yêu cảm thấy tiêu yêu vương không chỉ có thần bí hơn nữa thần khí cùng người khác bất động phi thường oách. Thanh tổng đừng cười ngài nên hiểu cái kia vừa mới ở bản địa hóa hình yêu tu nhìn sự vật ánh mắt cùng người thường là không giống mấy Thanh thiên nhạc như cười lại hiếu kỳ hỏi tới nếu nói là thần bí đỉnh cái dưa chua cái bình tre kín ngũ quan liền têu thần bí như vậy vị này từ yêu vương cũng rất thần bí à hắn cây quạt vừa lúc ngăn trở mặt vì sao chọn người của hắn ngược lại lại cứ ít vân sung mặc đáp xác thực cứ ít ở ta đảm nhiệm đại trưởng lao cái này trăm năm qua chỉ có một người lựa chọn từ yêu vương truyền thừa chỉ dẫn nguyên nhân chủ yếu cũng là hai cái đầu tiên bởi vì từ yêu vương nguyên thân không rõ mười đại yêu vương trong đã có tạo yêu vương vị này có cây chí tình như vậy cũng không thể bảo đảm từ yêu vương liền nhất định là yêu tu nếu không năm đó đang một tổ sư thế nào cũng không nhìn ra hắn nguyên thân là vật gì đâu cơ sẽ quý giá như thế. chỉ có một lần lại huyền tấn đại thành sau cũng không thể sửa đổi ai cũng sẽ rất thận trọng tiếp theo nha ở đó mấy tiểu yêu xem ra luận thần khí hoách, thần bí khó lường hay là tiểu yêu vương càng đối tính tình của bọn họ coi như là hai chọn một cũng là tiểu yêu vương a thành thiên nhạc rốt cuộc không nhịn được cười ra tiếng quá thú vị chẳng lẽ lúc ấy liền không có người hiểu truyền thừa chỉ dẫn hàm nghĩa sao tỷ như chọn riễu yêu vương cùng cái khác yêu vương kỳ thực là giống nhau vân sung mạc coi như hiểu cũng chỉ có thể là sau đó hiểu sợ rằng ít nhất phải chờ đến huyền tấn đại thành sau yêu vương trong điện truyền thừa thụ giới nghi thức bao nhiêu trang trọng Những thứ kia u mê tiểu yêu tiến nơi này liền thở mạnh cũng không dám, ta cũng sẽ không giống đối thành tổng như vậy cùng bọn họ nói mấy cái này, chẳng qua là phát một đạo thần niệm, giới thiệu truyền thừa nguyên nhân cùng với cái này mười đại yêu vương tình huống. Bọn họ đều là tự chọn, kết quả rất tốt dự liệu, mà thành tổng cũng là ngàn năm qua lựa chọn Diêu yêu vương người thứ nhất. Đã như vậy, như vậy ngài cái này đi cũng tế Diêu yêu vương đi. Thành Thiên Nhạc sử sốt, bởi vì Vân Sung Mạc vậy trong co thân nhiệm, nói cho hắn biết mới vừa rồi hỏi cũng không phải là một loại giả thiết, chính là thật cho hắn một cái cơ hội lấy được một vị yêu vương tổ sư truyền thừa chỉ dẫn, đây là mới vừa Vũ Lăng Hương trưởng lão hội nhất trí thương nghị thông qua quyết định. Nếu Thành Thiên Nhạc tự lựa chọn Diêu Yêu Vương, như vậy giờ phút này đi ngay cũng tế Diêu Yêu Vương. Vân Sung Mạc một chút mở ý đùa giỡn cũng không có, Vũ Lăng Hương trưởng lão hội sở dĩ làm ra quyết định như vậy, nguyên nhân là nhiều phương diện. Muốn hoàn toàn trả lời rõ ràng Thành Thiên Nhạc nghi vấn, biện pháp tốt nhất chính là để cho Thành Thiên Nhạc cùng nơi đây yêu tu vậy đi đến yêu vương tổ sư truyền thừa chỉ dẫn. Nếu không coi như dùng thần niệm giải thích cũng không thể hoàn toàn thấu triệt. Thành Thiên Nhạc có này phúc duyên là bởi vì chính hắn phát hiện yêu vương bí cảnh, nếu không Vân Sung Mạc cũng sẽ không dẫn hắn đi vào. Mặt khác cũng bởi vì Thành Thiên Nhạc trên thế gian công đức, sáng lập Thiên Cổ chưa từng có yêu tu truyền thừa thông môn. Vũ Lăng Hương đã phái người đi khảo sát qua Vạn Biến Tông, đối hắn rất có thiện cảm, cũng rõ ràng hắn đích sắc nên nhân thân mà Huyền tận Yêu đan đại thành, cùng côn luân cấp phái tu sĩ đều không giống nhau. Dĩ nhiên, Thành Thiên Nhạc phương mới đưa ra ba cái lục nô thần luân đan, lại vì cái này thiện cảm tăng thêm phân lượng không nhẹ quả cân. đây là vũ lăng hương ý tốt có chấp nhận hay không là ở thành thiên nhạc bản thân hắn hoàn toàn có thể rất khách khí từ chối nhưng nếu như hắn tiếp nhận cũng không phải là không có điều kiện những thứ kia sơn giã yêu thú được đưa tới vũ lăng hương tu luyện hóa hình có cơ hội tiến vào yêu vương điện lấy được chuyển thừa chỉ dẫn liền nhất định phải lập được tâm ma chi thể tuân thủ nơi đây giới luật, bảo vệ nơi đây bí mật đây đối với thành thiên nhạc mà nói cũng giống như nhau nếu hắn không là liền không nên đáp ứng mà nơi đây yêu tu huyền tấn đại thành sau có thể lần thứ hai lấy được thần niệm tâm ấn chỉ dẫn lúc ấy cũng nhất định phải lập được thế nguyện tương đương với các phái tu sĩ đại thành sau hỏi mang nghi thức muốn tuân theo mười đại yêu vương di vấn nếu không kia đại thành sau thần ấn linh dẫn liền không tiến vào được nguyên thần về phần cái này mười đại yêu vương tổ sư di vấn là cái gì chỉ có trải qua nghi thức đại thành tu sĩ mới có thể rõ ràng thành thiên nhạc đã sớm huyền tấn đại thành nếu như vũ lang hương cho hắn cử hành loại này nghi thức thân phận của hắn coi như ở nơi này khách khanh trưởng lão vũ lang hương không sẽ ước thúc hắn hành trì nhưng thành thiên nhạc nhất định phải tuân thủ lời thề của mình cái này lời thề là ở hắn cung tế Diêu yêu vương phải đến đại thành thần niệm chỉ dẫn một khắc kia trước lập được nếu đổi một người tu sĩ Có thể sẽ có chút do dự, nhưng Thành Thiên Nhạc căn bản cũng không có nghĩ quá nhiều, hắn đi tới Vũ Lăng Hương liền là một loại chứng kiến, bây giờ đã hiểu rõ nơi đây truyền thừa nội tình, không chỉ có công nhận hơn nữa 10 phần bội phục Vũ Lăng Hương đời đời làm việc. Coi như Vân Sung Mạc không lấy phương thức như vậy nói lên yêu cầu, hắn cũng rất nguyện ý trợ giúp bọn họ bảo vệ chung nhau trách nhiệm cùng bí mật. Vạn Biến Tông cùng Vũ Lăng Hương chuyện làm, có thể chú trọng điểm bất đồng, nhưng Tôn chỉ là nhất trí. Hắn lúc này hướng Vân Sung Mạc hành lễ nói, "Đa tạ đại trưởng lão, đa tạ trưởng lão sẽ toàn thể lão hữu, hoàn toàn cho thành người nào đó chân quý như thế lớn phúc duyên." Vân Sung Mạc cười nói, cái này phúc duyên cũng là thành tổng tự chọn nếu tới là người khác trưởng lão hội tuyệt không có khả năng có này quyết định chúng ta nơi này làm việc luôn luôn rất thẳng thắn lấy được yêu vương truyền thừa không chỉ có muốn tế bái còn có bí truyền nghi quỹ ta liền đừng chậm trễ ta giờ phút này liền vì thành tổng cử hành nghi thức tiếng nói của hắn trong có theo nói nhập cảnh thần thông nói cho thành thiên nhạc nên làm như thế nào thành thiên nhạc rất sung sướng đi tới vẽ riêu yêu vương kia phiến trước tấm bình phong hạ bái vân sung mạc đứng ở đó thật dài hương án cuối một cái búng tay yêu vương bí cảnh trong vang lên vang vọng tiếng trung tiếng trung tổng cộng có mười vang mỗi một vang phảng phất cũng đánh thẳng vào nguyên thần trong đó bao hàm nơi đây truyền thừa giới luận có tán hành giới cùng cộng trụ giới cũng có không tiết lộ nơi đây trung thủ bí mật cam kết bao gồm không hướng người đời tiết lộ nơi đây những người khác yêu tu thân phận không đối ngoại người nói về yêu vương bí cảnh tồn tại đi lại hồng trần người ở các loại chỉ dẫn thời cổ cùng hiện đại xã hội văn minh tình hình đã có khác biệt lớn nhưng loại này chỉ dẫn chẳng qua là yêu tu ở trong nhân thế hành trì nguyên tắc cùng thái độ cổ kim trong ngoài không cũng không khác biệt gì thành thiên nhạc nhất định phải rộng mở nguyên thần tâm niệm không có bất kỳ do dự nào mới có thể tiếp nhận đến mỗi một cái tiếng chung trong thần niệm Đây đối với U Mê Tiểu Yêu mà nói phi thường dễ dàng, bởi vì bọn họ căn bản cũng không cần nghĩ quá nhiều. Nhưng đối với thành thiên nhạc như vậy người mà nói, là thật không đơn giản, bởi vì bọn họ tất nhiên sẽ suy nghĩ, nhưng là thường thường không kịp chờ suy nghĩ hiểu, cái tiếp theo tiếng trung liền vang. Mà thành thiên nhạc căn bản liền không có suy nghĩ, tiếng trung in vào nguyên thần, ngay sau đó tâm cảnh tấu triệt, không có bất kỳ cùng hắn tâm nguyện không hợp chỗ. chương 761, thất chi chỗ này phi phúc, có thế nào là dùng? Mười cái trung tiếng vang lên sau, một đạo thần linh dẫn tự nhiên in vào nguyên thần. nếu là vừa vận hóa hình u mê yêu vật, cái này đạo tâm ấn trong bao hàm nội dung dĩ nhiên không thể hiểu hết, cần ở sau đó tu hành trải qua trong dần dần đi lĩnh ngộ, thẳng đến Huyền tận yêu Đan Đại Thành mới có thể hiểu thấu. Lấy Thành Thiên Nhạc tu vi lại có thể đem đọc hiểu phải rất rõ ràng, đây chính là một vị trốn sóc yêu ở khai linh trí sau các loại tu hành ấn chứng cùng cảnh giới càng cả ngộ. Vân Sùng Mạc nói không sai, nó cũng không phải là vạn biến tông truyền thụ cái loại đó yêu tu chính chuyện pháp quyết, chính là một vị thần thông quảng đại yêu vương đối với mình tu hành cầu chứng đạo đường sửa sang lại cùng tổng kết. Đối với lấy được này chỉ dẫn đời sau yêu tu mà nói, này giá trị cùng ý nghĩa chân quý cực kỳ. Cái này đạo thần ấn linh dẫn, Thành Thiên Nhạc cũng không có ở nguyên thần trong mở ra hoàn toàn, bởi vì bao hàm nội dung quá mức to lớn, thậm chí trải qua 5 tháng cũng là phi thường người có thể tưởng tượng, coi như Thành Thiên Nhạc có thể giải ngộ, cũng không phải nghi thức đang tiến hành như vậy trong thời gian ngắn có thể giải quyết, cần sau đó tìm thời gian bế quan, ở định cảnh trong từ từ đi tiêu hóa ấn chứng. Vậy mà nghi thức còn không có xong, ngay sau đó yêu vương bí cảnh trong lại vang lên ba cái tiếng trung. Bởi vì Thành Thiên Nhạc đã sớm huyền trấn đại thành, cho nên Vân Sung Mạc đem trước sau hai lần tiếp nhận truyền thừa chỉ dẫn nghi thức cũng cử hành. Cái này ba tiếng trung vang cùng mới vừa kia mười cái tiếng trung lại có chỗ bất động, mỗi một âm thanh đều mang thanh văn trí tuệ, lấy tiếng trung nhắn nhủ các loại luận ý, tựa như đọc hiểu mỗi đoạn kinh văn, trình bày và phát huy mộ thiên hỏi luận, bao hàm các loại thể nguyện. Thanh thiên nhạc xuyên qua yêu vương bí cảnh lúc, căn bản không có thấy nơi nào treo trung lớn, càng không có nhìn thấy tháp trung một loại kiến trúc, giờ phút này thậm chí nghe không rõ tiếng trung này rốt cuộc là từ đâu truyền tới. Đây là vân sung mạc làm phép trở nên, vũ lăng hương bí truyền nghi quỹ. kia thanh văn trí tuệ trong giới thiệu nơi đây yêu tu truyền thừa nguyên nhân, mười đại yêu vương vì sao phải trên thế gian lưu lại như vậy một vùng, cũng để cho đời sau yêu tu làm kia một số chuyện. Thanh Thiên Nhạc mới vừa đã suy nghĩ ra, cái này Thanh Văn trí tuệ trong hỏi luận cùng hắn cảm ngộ là nhất trí. Sau đó tiếng Trung trong lại có thiết hỏi, hắn có thể hay không thể bảo vệ nơi đây yêu tu không bởi vì lai lịch thân phận mà ở nhân gian bị thương tổn, cũng không để cho bọn họ đi gieo họa nhân gian. Loại này thể nguyện đối thành Thiên Nhạc mà nói căn bản cũng không cần suy tính, thậm chí đều không cần cố ý lại thể, bởi vì vạn biến tông tôn chỉ đã như vậy, còn cố ý định một cái môn quy truyền khắp thiên hạ. Vạn biến tông trong môn quy bảo vệ không chỉ có là nơi đây yêu tu, mà là cả nhân thế giữa yêu tu. Nhưng đối với người khác mà nói, loại này thể nguyện tuyệt không đơn giản. Bảo vệ nơi đây yêu tu không bởi vì lai lịch thân phận mà bị thương tổn, cũng không phải là đơn thuần bao che không khiến người ta ức hiếp bọn họ. Yêu quái có thần thông pháp lực là đủ để đả thương người, trên thực tế bọn họ đi ức hiếp người khác có thể lớn hơn, nhưng trên thế gian làm sẵn thì đồng nghĩa với thương mình, cuối cùng sợ đem gặp bị chém giết số mạng. Cái này thề nguyện kỳ thực chính là muốn chỉ dẫn yêu vật như thế nào ở người ở trong hồng trần đặt chân tu hành, nếu có người đoán được này thân phận lên lòng bất chính, tất phải bảo vệ chi. Kế tiếp tiếng trung trong còn có thiết hỏi, nếu trên thế gian gặp phải yêu vật làm loạn, có thể hay không tận hết khả năng chân áp chi, đem chi coi làm một loại tự giác trách nhiệm. thành thiên nhạc nghe tiếng mà lập lời thề cái này đối với hắn mà nói cũng là lại không quá tự nhiên chuyện cuối cùng một cái tiếng trung tắc ý vị thâm trường bao hàm hai loại thiết hỏi cùng thề nguyện thứ nhất không phải lợi dụng nơi đây yêu vật tu hành truyền thừa chỉ dẫn cám dỗ điều khiển thiên hạ yêu vật hiệu mệnh chỉ mưu bản thân chi tư dụng. thứ hai cũng không phải nhờ vào đó truyền thừa danh tiếng tụ tập yêu tu thế lực gào thét núi rừng cùng người ở hay nước hiếp chúng sanh chuyện cái này hai đầu thề nguyện nghe vào hình như là ở hạn chế vũ lăng hương các trưởng lão ta muốn bành trướng trên thực tế xem thấu cũng là đang bảo vệ cái chỗ này có thể dài lâu bình yên tồn tại thành thiên nhạc tụ tập bầy yêu sáng lập vạn biến tông ban đầu quân luân tu hành các phái đối hắn hành động này lớn nhất lo âu cùng nghi kỵ cũng là những thứ này thành thiên nhạc người trung vang âm thanh có chút than cái này dĩ nhiên cũng là hắn thể nguyện ba tiếng trung vang liền tựa như tu sĩ đại thành sau hỏi mang nghi thức thành thiên nhạc thể đã xong đạo thứ hai truyền thừa linh dẫn tự nhiên in vào nguyên thần của hắn thành thiên nhạc lại đột nhiên rung động không tên hoặc là nói phi thường khiếp sợ ngoài ý muốn bởi vì cái này đại thành sau thần ấn chỉ dẫn cũng không phải là diêu yêu vương lưu truyền thừa thành thiên nhạc không tên liền nghĩ tới ban đầu ở phố sơn đường thạch lý tượng ở bên trong lấy được yêu tu chính chuyện pháp quyết quá trình là phân từng bước từng bước lấy được tu thành trước một bước cảnh giới chính là lấy được sau một bước pháp quyết điều kiện bây giờ cái này đạo thần ấn chỉ dẫn trong lại có thấy biết chướng đầu tiên lấy được là một đoạn tin tức giới thiệu một ít tình huống cũng muốn thành thiên nhạc đáp ứng mấy điều kiện nếu không cái này thần ấn linh dẫn chỉ biết biến mất mới vừa đạo thứ nhất thần ấn linh dẫn đúng là ngàn năm trước diêu yêu vương bản thân lưu truyền thừa chỉ điểm những thứ kia mới vừa hóa thành hình người yêu tu năm đó xây dựng yêu vương điện thời điểm mời đại yêu vương tổ sư cũng lưu lại truyền thừa của mình. chỉ dẫn đời sau tiểu yêu như thế nào tu tới huyền tận yêu đan đại thành nhưng đại thành sau tu hành cũng không thành pháp chẳng qua là các loại cảnh giới ấn chứng cùng với tu vi cảm nộ cho nên lúc đó cũng không để lại kia đạo thứ hai thần ấn linh dẫn năm đó mười đại yêu vương tổ sư từng ước định nếu phi thăng thành tiên tắc lưu lại cảnh giới cao hơn chỉ dẫn đem bản thân tu tới thế gian pháp cuối cảm nộ tâm đắc lưu tại đời sau yêu tu lúc ấy cả mấy vị yêu vương đã thành tiên tại chỗ liền ở lại bình phòng trên bức họa sau đó còn lại yêu vương lục tục thành tiên chỉ có riêng yêu vương vu phi thăng lúc vẫn lạc lại vào luân hồi cũng không để lại đạo thứ hai thần ấn linh dẫn đối với ngoài ra chín vị yêu vương mà nói đây là bọn họ một đời tu hành trải qua trong tiếc nuối lớn nhất mà yêu vương trong điện bức họa bình phong cũng vì vậy lưu lại một tia thiếu sót vì đến bù cái này thiếu sót chín đại yêu vương làm một quyết định đưa bọn họ thần ấn linh dẫn toàn bộ ở lại diêu yêu vương bình phong bên trên nói cách khác cái này đại thành thần ấn cũng không phải là diêu yêu vương truyền thừa chỉ dẫn mà là còn lại chín đại yêu vương toàn bộ đều có nếu nơi đây có một vị mới vừa hóa hình thành người yêu tu ban sơ nhất lựa chọn diêu yêu vương truyền thừa chỉ dẫn khi hắn huyền tấn đại thành sau lại không chiếm được diêu yêu vương lưu hạ chỉ điểm đại thành sau tu hành thần niệm tâm ấn mà là còn lại chín vị yêu vương ở lại ngoài ra chín phiến bình phong bên trên đại thành chỉ dẫn nói cách khác nếu như lựa chọn diêu yêu vương truyền thừa đại thành sau có thể được đến ngoài ra chín vị yêu vương truyền thừa đoạn tin tức này trong cũng bao hàm một lời thề yêu cầu đồng thời lấy được 9 yêu vương đại thành người chỉ dẫn tuyệt đối không thể được đem điều bí mật này nói ra loại chuyện như vậy không có cái gì có nói láo hay không đều là nguyên thần trong tâm ấn bị người nếu có trái với lòng, như vậy chuyển thừa nghi thức liền đến đây kết thúc thành thiên nhạc dĩ nhiên nguyện ý bảo thủ điều bí mật này trừ phi là cũng nhận được chuyển thừa này người Hắn mới có thể cùng với trao đổi chuyện này, nhưng cho đến hiện tại chỉ có hắn một người. Sở dĩ có cái điều kiện này, Thành Thiên Nhạc cũng có thể hiểu được. Tới chỗ này U mê tiểu yêu cũng gặp phải lựa chọn, nếu bọn họ chuyện biết trước, chỉ muốn chọn Diêu yêu vương, đại thành sau liền có thể lấy được còn lại 9 vị yêu vương tổ sư toàn bộ truyền thừa, sợ rằng rất nhiều người cũng sẽ chọn Diêu yêu vương. Nhưng đối với bọn họ như vậy, đối với chỗ này truyền thừa cũng không có lợi. Tu hành đầu tiên muốn chọn thích hợp nhất bản thân con đường, tuyệt không phải một trận cân nhắc được mất mùa bán hoặc giao dịch, nếu trước đó liền tính toán huyền tấn đại thành sau có thể được cái gì, sợ rằng phá vọng đại thành cũng không có trông cậy vào. Diêu yêu vương cho tiểu yêu cửa lưu lại đạo thứ nhất thần niệm linh dẫn chính là một con chồn sóc yêu tu hành càng lộ đối với rất nhiều yêu tu mà nói cũng không thích hợp ít nhất không như còn lại yêu vương chỉ dẫn thích hợp hắn hơn cửa bước đầu tiên chọn lệnh cũng không cần lại đi suy nghĩ nhiều bước thứ hai huyền tẫn đại thành bản chính là thật khó kiểm chứng cảnh giới phần lớn yêu tu cuối cùng cả đời cũng không thể đạt tới nếu như bọn họ may mắn huyền tẫn lớn thành kỳ thực lựa chọn ai truyền thừa đều là giống nhau bước đầu tiên chỉ dẫn chính là thích hợp nhất chính mình bước thứ hai lại có thể lấy được vị kia yêu vương đại thành chỉ dẫn nhưng thẳng đến thế gian pháp giới đây đối với một vị yêu tu bản thân tu luyện mà nói đã đủ rồi. muốn từ huyền tấn đại thành lại tu tới đợi chiếu phi thăng càng là mong manh cực kỳ nếu leo lên một tòa thuộc cùng dưới chân núi có 10 đầu đường không có cần thiết đem 10 đầu đường cũng đi một lần lựa chọn thích hợp nhất chính mình đầu kia là được nếu thật có một vị trồn sóc yêu lấy được diêu yêu vương truyền thừa đại thành sau lại phát hiện bước thứ hai chỉ dẫn cũng không tồn tại đem sẽ là như thế nào tiếp với ngoài ra chính đại yêu vương cách làm chính là vì hết sức đền bù nỗi tiếc nối này nhưng đối với vị kia trồn sóc yêu mà nói chỉ sợ vẫn là có thể được đến diêu yêu vương vốn lưu lại thần ấn chỉ dẫn càng tốt hơn như vậy như vậy truyền thừa rốt cuộc đối loại người nào có giá trị nhất đâu vừa đúng chính là thành thiên nhạc loại này người thành thiên nhạc căn bản cũng không phải là chồn sốc yêu thậm chí không phải yêu tu mà là một người lại lấy nhân thân tập yêu tu pháp quyết mà huyền tấn đại thành sáng lập tông môn chỉ dẫn vạn loại yêu vật tu hành hắn lấy được chín đại yêu vương truyền thừa đối với mình mà nói có thể chỉ là một loại ấn chứng tham khảo, nhưng đang chỉ điểm vạn biến tông môn hạ đệ từ lúc lại có cực kỳ trọng yếu giá trị ngay cả đứng ở hương án cạnh chủ trì nghi thức đại trưởng lao vân sung mạc cũng không có ý thức đến giờ phút này thành thiên nhạc mới chân chân chính chính có thể xưng một đời yêu tông cái này không còn chỉ là côn luân tu hành giới cho hắn một loại tôn hiệu cũng không chỉ có chỉ hắn làm việc công đức còn bao gồm hắn sở được đến cùng với có thể lưu lại truyền thừa nhưng muốn cùng lúc lấy được chín đại yêu vương tổ sư truyền thừa còn nhất định phải làm ra một cái khác rất đặc biệt cam kết nghe nói riêng yêu vương với lại vào luân hồi trước từng thể này một tia tàn thần nếu có thể hóa sinh từ thế gian không phải siêu thoát luân hồi vậy như vậy thì đời đời luân chuyển vì trốn sóc đã thành tiên chín đại yêu vương phải cầu được đến bọn họ truyền thừa thành thiên nhạc lưu ý chỉ dẫn thế gian trốn sóc yêu thành tiên nhạc nếu là ở thế gian đụng phải trốn sóc thành yêu sẽ phải hết sức đi điểm hóa chỉ dẫn. Bất luận kia trồn sóc yêu tu vì pháp lực cao bao nhiêu, nếu phát hiện này hành chỉ có lệnh, liền phải tận lực đi khuyên nụ. Về phần làm như thế nào khuyên đủ chỉ dẫn cũng không thành pháp, nhưng chín yêu vương cũng lưu lại bản thân họ tu tới thế gian pháp cuối tâm đắc thể hội, thành thiên nhạc cần tự đi linh ngộ. Còn có một loại tình huống, nếu thành thiên nhạc phát hiện một vị trồn sóc yêu họa loạn nhân gian, này kinh doanh giết, đời này trường sinh vô vọng lại tội nghiệp sâu nặng, liền muốn không chút do dự ra tay đem chi trảm trừ, đưa này lại vào luân hồi. Chương 762 năm hậu yêu Lông chỉ phi thiên vượng hoàn mao làm ra loại này cam kết đối với thành thiên nhạc mà nói cũng là theo lẽ đương nhiên. coi như kia chín vị yêu vương ở thần ấn linh dẫn trong không đưa ra loại yêu cầu này, thành thiên nhạc đã ở làm như vậy. hắn chỉ dẫn thịnh long tu hành là toàn tâm toàn ý. vị tia sở yêu vương bình hoàng dù thần thông còn đại nhưng tu hành chứng thực sát thực có lệnh, đừng nói trường sinh có hy vọng, đời này sợ rằng liền bể khổ cũng làm có dễ. sở bình hoàng ở vạn biến tông gặp gỡ thành thiên nhạc, mặc dù mất đi tu luyện 300 năm thần thông pháp lực ngưng tụ huyền tất châu, nhưng cũng trở với có đi lên một con đường khác hy vọng. về phần cuộc đời này có thể hay không tu tới thế gian pháp mới sẽ phải nhìn hắn lựa chọn của mình cùng cơ duyên, đây là ai cũng không nói chắc được chuyện. Thanh Thiên Nhạc nghĩ cũng không nghĩ liền đáp ứng toàn bộ điều kiện, làm ra hoàn toàn không làm trái cam kết, tắc thần ấn linh dẫn trong thấy biết chướng đã phá, trí đại yêu vương truyền thừa chỉ dẫn đều in vào nguyên thần của hắn trong. Thành Thiên Nhạc giờ phút này đã hoàn toàn đắm chìm ở nguyên thần định cảnh, cảm thụ in vào nguyên thần các loại tin tức, thậm chí quên tự thân cùng với chung quanh hết thể tồn tại. Trí đại yêu vương tổ sư Lưu truyền thừa chỉ dẫn trong, đặc biệt nhất là tại yêu vương cùng tự yêu vương. Tại yêu vương là có cây chi tinh, lưu lại dĩ nhiên không phải yêu tu chỉ dẫn, mà là liên quan tới một vị có cây chi tinh tự đại thành sau tu tới thế gian pháp cuối các loại cảm ngộ. đây đối với thành thiên nhạc bản thân mà nói không có quá chỗ đại dụng nhưng đệ tử vạn biến tông trong cũng có cỏ cây chi tình a tỉ như lâm tiểu quả cải bẹ cải thảo đám người Từ yêu vương lưu lại chỉ dẫn cũng không phải một vị yêu tu tự thân cảnh giới ấn chứng coi như thành thiên nhạc lấy được truyền thừa của hắn vẫn chưa làm rõ ràng vị này yêu vương tổ sư nguyên thân là cái gì Từ yêu vương là đứng ở yêu tu góc độ phân tích nhân gian các phái tu sĩ con đường tu hành cùng với nặng trọng cảnh giới vị này yêu vương còn chỉ ra ngưng luyện yêu đan hóa thành hình người tu luyện thẳng đến giả hợp thần khí ngưng kết huyền tân châu cũng là một loại mượn hình phương pháp Yêu vật tu luyện siêu thoát bản chất, kỳ thực cùng nhân gian các phái tu sĩ cũng không khác biệt, muốn vượt qua nặng trọng cảnh giới cùng kiếp số khảo nghiệm đều là giống nhau, chỉ là đối với yêu tu mà nói có khác biệt đặc điểm. Sau đó từ yêu vương không nói yêu chuyên nói người, nói cho đời sau yêu tu phân tích làm sao phán đoán trên đời các lộ chóc yêu sư, thông qua bọn họ thủ đoạn thần thông nhìn ra tu vi cảnh giới cùng với pháp lực sâu cạn. Cái này đối yêu vật đi lại nhân thế giữa có vô cùng trọng yêu ý nghĩa. Thành Thiên Nhạc không khỏi nghĩ tới năm đó chân yêu môn, trấn yêu môn cao nhân tiền bối đã từng một mực đang nghiên cứu yêu vật tu luyện, thậm chí tổng kết ra một bộ yêu tu chính truyện pháp quyết. Như vậy trên đời cao yêu cũng giống vậy sẽ đi người nghiên cứu, phân tích các phái tu sĩ tu vi cảnh giới, cùng với tương ứng thần khí pháp lực cùng sinh cơ dung động đặc thù. Từ yêu vương nhớ năm đó nhất định duyệt lần hồng trần, cùng hai côn luân các môn các phái tu sĩ cũng đã từng quen biết, hắn cũng là ở hướng đời sau yêu tu giải thích một trường hợp, côn luân tu hành các phái vì sao cũng có thể chiêu thu yêu tu đệ tử nhập môn, chỉ điểm bọn họ tu luyện cũng không phải là bởi vì thượng sư cũng có yêu pháp, mà là từ cảnh giới tu hành bên trên tham chiếu ấn chứng, ấn loại nào đó ý nghĩa đi điểm hóa. Từ yêu vương truyền thừa chỉ dẫn, thích hợp nhất cái dạng gì người. cũng không phải là đặc biệt tộc loại yêu vật, ngược lại càng giống như là nói cho côn luân cấp phái nhân gian tu sĩ, lấy như thế nào ý nghĩ đi chỉ điểm lệ vào môn hạ yêu tu đệ tử. Mà thành thiên nhạc ở trong đó cũng có hết sức quen thuộc phát hiện, hắn tu tập Liệm yêu khí pháp quyết, phi thường có thể chính là từ yêu vương chuyển xuống. Liệm yêu khí phương pháp, thành thiên nhạc được từ Vu đạo dương, mà cái này bị truyền pháp quyết cũng không phải là Vu đạo dương sáng chế, hắn cũng là bởi vì tình cờ cơ duyên lấy được. Thế gian làm sao sẽ có loại này pháp quyết đâu, chỉ điểm yêu tu che giấu sinh cơ rung động đặc thù trà trộn hồng trần. Phải là cao nhân tiền bối tổng kết ra yêu tu ẩn thân thủ đoạn. từ yêu vương lưu lại liêm yêu khí phương pháp chính là bây giờ thành thiên nhạc chuyển cho môn nhân vạn biến tông bí thuật hoặc là bộ này pháp quyết là từ yêu vương truyền lại sau từ người khác lấy được vũ đạo dương đã từng tu tập hoặc là chính là người hậu thế lấy giống nhau ý nghĩ tổng kết ra bộ bí pháp này bởi vì này huyền lý tương thông có thể người bất đồng đều có giống nhau tìm hiểu lao con cóc vũ đạo dương ở 500 năm trước nhân vô tình lấy được vũ lăng hương tồn tại thời điểm đó vũ lăng hương hay là một cực ít làm người biết sân trại nhưng vũ đạo dương hiển nhiên không phải xuất thân từ vũ lăng hương yêu tu cũng không có được vũ lăng hương truyền thừa chỉ biết là nơi này từ xưa có yêu tu tụ cư lại đối yêu vương bí cảnh tồn tại cùng với bọn họ đặc biệt truyền thừa không biết gì cả chư tạng từ hai vị yêu vương truyền thừa chỉ dẫn rất đặc biệt ra ngoài ra có ba vị yêu vương truyền thừa chỉ dẫn cũng phi thường có ý tứ chính là mười đại yêu vương tổ sư trong xếp hạng trước ba trình yêu vương thấy nhân tốt yêu vương thấy trí vành yêu vương thấy nghiệp bọn họ không chỉ có đều là thanh nhu yêu hơn nữa lưu lại thần ấn linh dẫn là giống nhau như lúc giống như một người gây nên nói như thế nếu có vị kia yêu tu lựa chọn ba vị này yêu vương một trong truyền thừa kỳ thực cũng không cần thiết chọn vô luận là ai cũng cùng dạng Nhưng Thành Thiên Nhạc trước mắt có thể đọc hiểu thần ấn linh dẫn nội dung, cũng chỉ là chân không diệu hữu cảnh tới hoán cốt kết đến, còn dư lại thần ấn tương tự với phong ấn trạng thái tồn tại ở nguyên thần trong, lấy trước mắt hắn tu vi cảnh giới thượng không thể lĩnh ngộ thấu triệt. Như vậy ba vị này, như Yêu Tổ sư chỉ dẫn đến cảnh giới cao hơn tỷ như xuất thần nhập hóa sau, có thể xuất hiện hay không vi diệu phân biệt đâu, Thành Thiên Nhạc thượng không biết được. Hắn bái tại Diêu Yêu Vương bình phong trước, ba nhớ chuông vang cùng tiếp nhận hai đạo thần ấn linh dẫn, chỗ dùng thời gian cũng không tính là quá lâu, nhưng là sau đó hắn ngưng thần lệ với Hương án trước lại trọn vẹn qua một canh giờ, thân hình cũng chưa hề đụng tới cũng hoàn toàn đoạn tuyệt ngoài. Như vậy thời gian ngắn ngủi, thành thiên nhạc dĩ nhiên không thể nào đem toàn bộ thần ấn linh dẫn toàn bộ đọc hiểu hiểu, coi như không bao gồm những thứ kia hắn thượng không có thể hiểu thấu đáo, chỉ là những thứ kia hắn đã ơn chứng cảnh giới chỉ dẫn cũng không thể hoàn toàn ở nguyên thần trong triệt khai, cần ở sau này định cảnh trong từ từ đi tìm hiểu. Hắn chẳng qua là tận lực ở cảm thụ những thứ này thần ấn linh dẫn đặc điểm, cùng với nhắn nhủ tổng thể tin tức, chỉ đơn giản như vậy hiểu một phen, lấy hắn cường đại như vậy nguyên thần cũng đầy đủ dùng một canh giờ, vẫn sung mặc một mực rất có kiên nhẫn đứng ở hương án cạnh chờ, trong mắt hơi hơi kinh ngạc chi sắc, bởi vì thành thiên nhạc tốn thời gian hiển nhiên dài một chút. vân sung mạc năm đó cũng trải qua giống nhau truyền thướng nghi thức kia thần ấn linh dẫn tiến vào nguyên thần về sau hắn đơn giản hiệu này tình hình chung ngay sau đó liền hiệu không là trong thời gian ngắn có thể hoàn toàn đọc hiểu sau đó liền rời khỏi định cảnh chỉ dùng không tới nửa giờ nói vậy vị này thành tổng có thể là muốn tận lực hiểu rõ ràng một chút đọc hiểu nhiều hơn nội dung cho nên chính là ở đây tiến vào định cảnh nhiều tốn thời gian thực tại có chút không cần thiết đang ở vân sung mạc nghĩ như vậy thời điểm thành thiên nhạc đột nhiên thân hình động một cái hướng diêu yêu vương bình phong dập đầu lệ xuống dưới điều này nói rõ hắn đã xuất rời định cảnh hoàn thành tiếp nhận thần ấn linh dẫn quá trình vân sung mạc lại một cái búng tay yêu vương bí cảnh trong vang lên cuối cùng một cái tiếng chuông. đây là nghi thức kết thúc tự trưng 13 người đứng đầu đạo tiếng Trung trong lời thể cùng cam kết cũng đều bao hàm ở cái này âm thanh Trung vang thanh văn trí tuệ trong không cần bất luận kẻ nào nói thêm gì nữa những thứ này tiếng Trung trong cũng bao hàm cái gì chủ trì nghi thức vân sung mạc đại trưởng lão dĩ nhiên rõ ràng nhưng cũng có chút tình huống là vân sung mạc châu không hiểu rõ thanh thiên nhạc lấy được truyền thừa chỉ dẫn trong có khác đặc biệt lời thể cùng cam kết chỉ có chiếm được người thừa kế bản thân mới có thể biết được đang ở cuối cùng một cái trung tiếng vang lên lúc đứng ở hương án bên vân sung mạc cùng bị gối hương án trước thành thiên nhạc cũng sực lại toát ra không thể tin nổi vẻ khiếp sợ bởi vì bọn họ cũng cảm ứng được một loại kỳ dị thần nghiệm đó cũng không phải nghi thức bình thường nội dung giống như vậy truyền thường nghi thức yêu vương trong điện từ ngàn năm nay đã cử hành qua rất nhiều lần vân sung mạc bản thân liền tự mình chủ trì gần 20 lần lại xưa nay chưa từng xảy ra qua loại chuyện như vậy kia thần nghiệm không phải từ diêu yêu vương bình phong trong phát ra mà là tới từ cách cả mấy phiến bình phong tiêu yêu vương bức họa đồng thời có một kiện đồ vật xuất hiện ở thành thiên nhạc trước mặt trên hương án đây là một cây hẹn một thức dài hai tốc năm màu lông chim, nương theo thần niệm rất đơn giản, vật này chính là cho hôm nay lấy được Diêu Yêu Vương người thừa kế, đây là phúc duyên của hắn, cũng là vì tốt hơn trợ giúp hắn bảo vệ cam kết. Nhìn lại Tiểu Yêu Vương với bình phong bên trên bức họa, trên đầu hắn nguyên bản bộ một cái đáy có phá động dưa chua cái bình, đàn ngọn nguồn phá động trong vương gia quan vũ giờ phút này lại biến mất một cách bí ẩn. Bức họa trong biến mất quan vũ cũng không phải là một cây mà là một túm, nhưng trên hương án xuất hiện chính là như vậy một cây năm màu lông chim, loại thần thông này thủ đoạn là vân sung mạc cùng thành thiên nhạc cũng không thể nào hiểu được, chỉ sợ cũng chỉ có tiên gia mới có thể vị chi. rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thanh thiên nhạc ngẩng đầu nhìn vân sung mạc vân sung mạc cũng mặt kinh ngạc nhìn hắn ai cũng không hiểu chính là như vậy một đạo đơn giản thân niệm, lấy huyền diệu không biết thủ đoạn xuất hiện một cây năm màu dài vũ nói cho người ở chỗ này đây là bàn cho mới vừa lấy được diêu yêu vương truyền thừa người chỉ dẫn phúc duyên cũng không cái khác bất kỳ giải thích nào thanh thiên nhạc sửng sốt nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại thở ra một hơi dài hỏi đại trưởng lão đây tột cùng là vật gì vân sung mạc đã ngạc nhiên lại cảm khái lấy gần như thở dài giọng điệu đáp thành tổng chúc mừng ngài có như thế lớn phúc duyên Tiếu yêu vương hiểu minh tổ sư năm đó nguyên thân là một con năm màu gà lôi vật này ta đã thấy vũ lăng hương cũng có giống nhau một chi là từ xưa truyền thừa đến nay bảo vật nó là tiểu yêu vương trước khi phi thăng lấy nguyên thân màu vũ luyện thành phi thiên thần khí còn bao hàm cái khác các loại diệu dụng Thành tổng hôm nay đã có nhưng từ từ tự đi thể ngộ trong lời nói tuy nói để cho thành thiên nhạc tự đi thể ngộ nhưng thần nghiệm trong lại nói cho thành thiên nhạc kiện thần khí này nhưng tham khảo thao túng phương pháp vân sung mạc không chỉ có nhận biết vật này hơn nữa bản thân cũng dùng qua mời đại yêu vương tổ sư để lại cho nơi đây các đời truyền nhân không chỉ là cái này yêu vương trong điện truyền thừa chỉ dẫn. còn bao gồm cái khác rất nhiều thứ. Tỷ như Vũ Lăng Hương một giải trồng chọn các loại thụy cỏ linh dược, phần lớn đều là mười đại yêu vương năm đó từ côn lôn tiên cảnh rời cắm tại đây. Tiêu yêu vương còn để lại một món thần khí, các đời truyền thừa đến nay, tên liền kêu làm phượng hoàng bao, Vân Sung Mạc đã từng nắm giữ qua nó, đương nhiên biết rõ phượng hoàng bao diệu dụng. Bây giờ trên hương án lại xuất hiện giống nhau một chi, nhưng làm thần khí, không thể nào là hoàn toàn giống nhau, chỉ có thể nói nó cùng Vũ Lăng Hương truyền thừa chi tia phượng hoàng bao là đồng nguyên vật. Vân Xung Mặc cũng không rõ ràng lắm hai người còn có cái gì huyền diệu khác biệt, cho nên liền giới thiệu hắn biết phượng hoàng bao diệu dụng, để cho Thẩm Thiên Nhạc tham khảo. chương 763, phúc phận lưu và biến, tướng kết đời đời duyên. Thành Thiên Nhạc đứng dậy tin tay khẽ vẫy, trên hương án phượng hoàng mao nhẹ bỗng bay với trong tay, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, một lát sau lại kỳ dị xuất hiện. Hắn lấy ngự khí phương pháp thử kỳ diệu dụng, quả nhiên là có thể cùng hình thần tướng tan thần khí. Vân sung Mạc chỗ giới thiệu có liên quan phượng hoàng mao các loại khí dụng, Thành Thiên Nhạc dù chưa thật thi triển, nhưng cùng hình thần tướng tan thời vậy có thể cảm ứng được tới, hắn sớm có thao túng cùng tế luyện một món thần khí kinh nghiệm. Rát với cả người trong thần khí hỏa quyển, Thành Thiên Nhạc đã tế luyện nhiều năm, chi này phượng hoàng mặc dù là mới vừa tới tay, nhưng ở hình thần trong đã có thể thể hội rất nhiều diệu dụng truyền thông thành thiên nhạc còn có một loại cảm ứng kỳ dị chi này phượng hoàng ma trong hàm chứa nguyên chủ nhân thần hồn lạc ấn nhưng cái này thần hồn lạc ấn cũng không trở ngại thành thiên nhạc đi nắm giữ cùng tế luyện kiện thần khí này chẳng qua là bao hàm nào đó tin tức loại tin tức này là thành thiên nhạc không cách nào đọc hiểu lấy hắn thần thông cũng căn bản là không có cách đem cái này thần hồn lạc ấn xóa đi nhưng nó đúng là một món thành thiên nhạc có thể tế luyện thần khí coi như hắn không có xuất thần nhập hóa khả năng cũng có thể đem dung nhập vào hình thần trong bởi vì hắn tiếp nhận truyền thừa lạc ấn liền là vừa vặn cái này nghi thức giao phó cho Thành Thiên Nhạc không khỏi liền nghĩ tới Sử Thiên Một. Ở Đề Long Sơn trưởng môn thăng tỏa nghi thức bên trên, cuối cùng trưởng môn kia tín vật, thần khí Hóa Long chỉ chính là tự đi xuất hiện ở tổ sư điện trong, Sử Thiên Một không chỉ có lấy được món đó thần khí, cũng nhận được truyền thừa Lạc ấn. Hôm nay Thành Thiên Nhạc lấy được vượng hoàng mao tình hình cùng với tương tự, hắn tương lai còn có thể truyền thừa Lạc ấn phương thức trao tặng đệ tử. Như vậy đây chính là thuộc về hắn thần khí, chẳng qua là trong đó còn có không cách nào đọc hiểu càng không cách nào xóa đi thần hồn Lạc Ẩn tín tức, bất luận vị kia tiêu yêu vương còn ở tiên giới hoặc là đi tới nhân gian, chỉ cần vừa chuyển ý liền có thể trong nháy mắt đem kiện thần khí này thu hồi. đây cũng là rất tự nhiên tình huống bởi vì này thần khí dù sao cũng không phải là thành thiên nhạc tự mình chế tạo chính là tiếu yêu vương dùng nguyên thân màu vũ tế luyện mà thành nhưng là thành thiên nhạc đã rõ ràng tiếu yêu vương như vậy tiên ra nếu mở miệng đem kiện thần khí này cho hắn dĩ nhiên là sẽ không trái với cam kết lại đem kiện thần khí này thu hồi coi như ngày nào đó động đọc thu đi chỉ sợ cũng là đùa dỡn mượn trở về dùng một chút mà thôi nhưng lấy được kiện thần khí này người tương lai cũng nhất định phải bảo vệ làm ra cam kết nếu không kiện thần khí này mới có thể thật bị thu hồi tiếu vương lưu lại thần hồn là cấn đại khái chính là cái này ý tứ a thành thiên nhạc chẳng qua là suy đoán lại không thể nào có câu trả lời hắn không khỏi hỏi vân sung mạc nói đại trưởng lão vật này tại sao kỳ thực mới vừa hai người giống vậy thấy rất rõ ràng vân sung mạc đã nói đây không phải là các đời chuyển thừa nghi thức trong sẽ xuất hiện chẳng diện nhưng thành thiên nhạc vẫn muốn hỏi đến bây giờ hắn còn cảm thấy chuyện này là khó tin như vậy vẫn cảm thấy không dám tin như trong động, dường như muốn tìm vân sung mạc hỏi rõ hắn mới có thể cảm thấy đây là sự thực vân sung mạc chỉ đành phải cười khổ đáp thành tổng ta cũng không biết nhưng suy đoán tổ sư dụng ý không ngoài mấy trường hợp Nó có thể liền là năm đó để lại cho lấy được diêu yêu vương người thừa kế lễ vật, bởi vì thành tổng là ngàn năm qua lựa chọn diêu yêu vương truyền thừa chỉ dẫn người thứ nhất, cho nên liền ban cho ngài. Thanh thiên nhạc, liền đại trưởng lão biết, những thứ kia lần đầu lấy được một vị yêu vương truyền thừa người chỉ dẫn cũng sẽ có nào đó phúc duyên tướng ban cho sao? Vân sung Mạc lắc đầu nói, chưa nghe nói qua, cái này là lần đầu tiên, cho nên còn có ngoài ra có thể, nó là riêng lấy được diêu yêu vương người thừa kế lưu, thậm chí là cố ý ban cho thành tổng ngài, nếu người khác tới đều chưa hẳn có thể được đến. Thiên gia làm việc, phi bọn ta nhưng vọng đo. có thể nếu sớm có người lấy được diêu yêu vương truyền thừa lúc ấy cũng không vật này bây giờ nhưng bởi vì nào đó cơ duyên xuất hiện chi này phượng hoàng bao ngược lại hỏi thế nào thế nào đáp cũng không bắt được trọng điểm hai người chẳng qua là ở chỗ này đoán mò mà thôi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sợ rằng chỉ có kia đã phi thăng thành tiên tiêu yêu vương hiểu minh mới rõ ràng Thành thiên nhạc nhìn trong tay phượng hoàng bao nói quý hương trưởng láo hội bàn cho ta có thể lựa chọn một vị yêu vương truyền thừa chỉ dẫn cơ hội đây đã là khó có thể tưởng tượng đại thu hoạch ta sao được lấy thêm đi cái này phi thiên thần khí vân xung mạc thở dài nói thành tông a trạng hướng này cũng là chúng ta không ngờ Ai ngờ ngài sẽ chọn Diêu yêu vương truyền thừa, lại sẽ xuất hiện như vậy một màn đâu. Nếu là nơi đây đời đời truyền thừa thần khí, chúng ta là sẽ không tặng cho thành tổng, nhưng là món đồ này, thành tổng coi như không nghĩ thu, Vũ Lăng Hương cũng nhất định phải khuyên ngài lưu lại, đây chính là ngài phúc duyên. Tổ sư Bình Phong thần niệm chính miệng ban tặng, ngài cũng không cần theo chúng ta ngại ngùng, muốn cảm ơn chỉ có thể tại yêu vương tổ sư, hoặc là bản thân lưu lại, hoặc là mời yêu vương tổ sư thu hồi đi. Thành Thiên Nhạc ngược lại không phải là tiểu cách, hắn là thật cảm thấy có chút xấu hổ, đã lấy được chín đại yêu vương toàn bộ truyền thừa còn chưa đủ, lại còn cầm đi một món thần khí Phượng hoàng Ma Hắn thiếu Vũ Lăng Hương ân tình thực tại quá lớn. Hắn suy nghĩ một chút, thu hồi Phượng Hoàng Bao hướng Vân Sung Mạc hành lễ nói: "Đại trưởng lão, cảm tạ thành mộ đã không biết nên nói như thế nào, này thần khí ta lại lưu lại, nhưng nó tương lai truyền thừa cũng không ở Vạn Biến Tông, còn đang Vũ Lăng Hương." Lời này có ý gì? Kiện thần khí này mặc dù là thành thiên nhạc, nhưng tương lai hắn muốn truyền như vậy, sẽ không truyền cho đệ tử Vạn Biến Tông, mà là truyền cho Vũ Lăng Hương trong trưởng lão hội một vị yêu tu, nó vẫn sẽ là nơi đây đời đời truyền thừa thần khí. Vân Sung Mạc cười nói: "Thành tổng quả nhiên là một đời yêu tông phong phạm, ta cũng thay Vũ Lăng Hương lũ yêu đa tạ thành tổng hôm nay lời nói." Thanh Thiên Nhạc làm ra cái quyết định này, Vân Sung Mạc dĩ nhiên cao hứng, nói rõ yêu vương điện chuyển cho đời sau vật cũng không có bởi vì cái ngoại ý muốn này mà mất đi, tương lai vẫn là nơi đây đời đời bảo vệ vật chuyển thừa. Thanh Thiên Nhạc lại thi lễ một cái nói, đại trưởng lão, hôm nay ta vạn biến tông cùng Vũ Lăng Hương kết đời đời duyên phận. Đây không phải là lời khách sáo càng không phải là lời xa giao, giống như hắn loại này người lấy bây giờ thân phận, tại dạng này trường hợp đã nói mỗi một câu nói, đều là có để ý. Thanh Thiên Nhạc nói rất đúng kết duyên mà không phải là kết mình, cũng không có ai lôi kéo ai lớn mạnh chính mình thế lực ý tứ. càng không có cấu kết ở chung một chỗ đối phó ai ý tứ mà hắn đồng thời lại mang theo đời đời danh tiếng thành thiên nhạc hôm nay lấy được chín đại yêu vương truyền thừa chỉ dẫn đệ tử vạn biến tông đem đời đời bị này tặng trạch cảm giác này ân đức nếu là vũ lăng hương có chuyện gì bị uy hiếp gì bí cảnh truyền thừa bị tập nhiễu vạn biến tông không thể nghi ngờ sẽ đem hết toàn lực tương trợ nhưng thành thiên nhạc có thể hay không đem chín đại yêu vương thần ấn linh dẫn trao tặng đệ tử của mình đâu không thể hắn có muốn hay không làm một chuyện mà là căn bản liền không làm được cái này thần ấn linh dẫn không tới phi thăng thiên tiếp đi tới là không cách nào hoàn toàn hiểu thấu chính mình cũng tham không thấu vật, lại làm sao lấy tâm ấn phương thức truyền cho người khác. đợi đến hắn có thể làm được thời điểm, sợ rằng thiên hình lôi kiếp cũng đã đến, căn bản liền không kịp. thành thiên nhạc có thể trao tặng đệ tử, chẳng qua là hắn từ nơi này thần ấn linh dẫn trong cảm giác ngộ ra các loại huyền diệu, kết hợp với đệ tử tu hành phân biệt chỉ điểm. nói cách khác vạn biến tông truyền nhân, cũng không phải là tương đương với lấy được yêu vương bí cảnh trong truyền thừa chỉ dẫn, chẳng qua là lấy được này phúc duyên tặng trạch. mặt khác, thành thiên nhạc cũng sẽ không đem những bí mật này nói cho đệ tử vạn biến tông, trừ phi một ít đệ tử có khắc phúc duyên, có thể có được vũ lăng hương trưởng lão hội cho phép cũng tiến vào yêu vương bí cảnh. Thành Thiên Nhạc giống như Vũ Lăng Hương cái khác yêu tu, đoạt được truyền thừa chỉ dẫn đến Từ Yêu Vương tổ sư. Coi như những thứ kia yêu tu sẽ còn chỉ điểm thế gian cái khác yêu tu tu hành, nhưng tiếp nhận chỉ điểm yêu tu cũng không đợi với liền được Yêu Vương bí cảnh trong đặc thù truyền thừa, lại không biết rõ ràng Vũ Lăng Hương cùng Yêu Vương bí cảnh bí mật. Vân Sung Mạc hoàn lên nói, "Thành tổng, nói vậy ngài chỗ nói vấn đề thứ hai, giờ phút này đã có câu trả lời." Thành Thiên Nhạc buổi sáng ở Hương Chính phủ phòng học trong, hỏi trước nơi đây truyền thừa chuyện, tiếp theo lại hỏi một vấn đề khác. Thế sự tăng thương biến đổi lớn, bây giờ hứng vì ngàn năm qua chỗ chưa từng gặp. Côn Luân tu hành giới đã có vạn biến tông như vậy yêu tu truyền thừa tông môn, lại có đại lượng yêu vật tự Côn Luân tiên cảnh man hoang tràn vào nhân gian hỗn trần. Vũ Lăng Hương tồn tại, đối với Côn Luân tu hành giới sợ rằng sẽ không còn là bí mật, Thành Thiên Nhạc có thể tìm tới nơi này, vậy cũng có tu sĩ khác có thể phát hiện nơi đây. Vũ Lăng Hương tất cả trưởng lão đối với chuyện này là như thế nào nhìn, lại có đối sách gì? Vân Sung mặc lấy một loại rất huyền diệu phương thức trả lời hắn, cùng trưởng lão hội nhất trí quyết định, để cho Thành Thiên Nhạc cũng tiến vào yêu vương bí cảnh, cũng ấn nơi đây nghi quỹ lấy được truyền thừa chỉ dẫn, như vậy truyền thừa chuyện tự không cần giải thích. Nhìn qua đây là Vũ Lăng Hương đưa cho Thành Thiên Nhạc lễ trọng, nhưng mà khác, Thành Thiên Nhạc bản thân lấy Vạn Biến Tông Tông chủ thân phận cũng lập được cùng bọn họ giống nhau lời thề, làm ra đời đời tuân theo cam kết, cũng liền ý vị Vạn Biến Tông sẽ làm như vậy. Vũ Lăng Hương giải quyết bị Côn Luân Tu hành giới công nhận, làm tượng trưng cùng biểu xuất yêu tu truyền thừa tông môn, trong quá trình này, không có bất kỳ miễn cưỡng cần thiết của mình, ngươi tỉnh ta nguyện. Vũ Lăng Hương đem như thế nào dung nhập vào Côn Luân Tu hành giới. Kỳ thực nó một mực liền tồn tại ở Côn Luân trong giới tu hành, chẳng qua là phần lớn người cũng không hiểu rõ. Dung nhập vào Côn Luân Tu hành giới quá trình, đầu tiên là phải lấy được công nhận. mọi người coi như lại kinh ngạc cũng không phải kiêng kỵ sự tồn tại của nó lại không biết vì vậy mà cự tuyệt sự tồn tại của nó vũ lăng hương cùng vạn biến tông kết đời đời duyên phận chính là lẫn nhau công nhận có một số việc sợ rằng thành thiên nhạc cũng phải hỗ trợ mà thành thiên nhạc cũng hiểu kỳ thực vũ lăng hương ở côn luân tu hành giới sớm có đồng minh kia mười đại yêu vương cùng đang một tổ sư là quan hệ như thế nào Nó năm đó liền đã cùng chính nhất môn kết minh chẳng qua là từ ngàn năm nay cũng không có xảy ra chuyện gì đương kim chính nhất môn trưởng môn trạch nhân liền rất rõ ràng vũ lăng hương tồn tại trạch nhân đã từng không nói ra là bởi vì không có cần thiết bây giờ lại nói cho thành thiên nhạc hiện nhiên chính là đang làm loại này cửa hàng. Vũ Lăng Hương tình huống cùng Côn Luân tu hành các phái cũng khác nhau, nơi đây yêu tu cũng không phải là quan hệ thời trò, nhưng bọn họ cũng không phải ô hợp chi chúng, chẳng qua là lấy một loại khác hình thức ở truyền thừa mà thôi. Toàn bộ yêu vật tu luyện đều là được từ 10 đại yêu vương tổ sư truyền thừa chỉ dẫn, các y theo phúc duyên tu hành, bảo vệ chung nhau lời thể cùng tăng kết, càng tiếp cận với thiên địa tự nhiên tạo hóa thành yêu quá trình, Vũ Lăng Hương cũng có tự thân đặc biệt chỉ dẫn mục tiêu. Chương 764, đệ rồng tiên lý trưởng, du hướng hóa giao xe. thanh Thiên Nhạc sáng lập vạn biến tông. vô luận từ hình thức đến nội hàm đều là nhất phái tu hành truyền thừa tông môn cái này lúc trước không có ai làm được nhưng vạn biến tông truyền thừa cũng có hai cái đặc điểm một là không thể truyền nhân hai là không thể nhập môn nó chỉ trò điểm chủ yếu là yêu vật mà lại không thể có thể dạy a miêu ai chó như thế nào trở thành miêu yêu cầu yêu chẳng qua là chỉ dẫn miêu yêu cầu yêu như thế nào tại thế gian tu hành vạn biến tông tồn tại thuận theo thế sự trào lưu cũng nhận được côn luân tu hành giới công nhận như vậy vũ lăng hương tồn tại cũng không cần thiết hoàn toàn tham chiếu những tông môn khác hình thức nó chỉ cần giữ vững tốt truyền thừa của mình cùng côn luân tu hành giới ẩn giận không chỉ có thành thiên nhạc đã công nhận một điểm này Hơn nữa Vũ Lăng Hương cũng hoàn toàn có thể làm được một điều này. Vẫn Sung Mạc lại vừa cười vừa nói, thành tổng lấy được cái này phi thiên thần khí, vì sao không biểu diễn thi triển một phen đâu? Lão phu cũng muốn khai mở tầm mắt. Hắn đây là đối mới xuất hiện vượng hoàng Mao cảm thấy hứng thú, hay là đối với thành thiên nhạc thủ đoạn thần thông cảm thấy hứng thú? Là nghĩ xem trò vui, hay là muốn thi thi thành thiên nhạc ngự khí tu vi đâu? Thành thiên nhạc chỉ hơi trầm âm, phất tay tế ra một đạo năm màu lưu quang, cái này lưu quang vòng quanh quanh thân, người như một đạo cầu vòng bay về phía giữa không trung, theo hét to một tiếng, biến thành một con dương cánh huyền điệu Không phải thần khí biến thành Phượng hoàng thành thiên nhạc cười ở phượng hoàng trên lưng bay lên trời mà là kiện thần khí này cùng cả người tương dùng thành thiên nhạc hình thần nhìn qua chính là một con phi thiên phượng hoàng hắn chẳng qua là đang thử thần khí diệu dụng kỳ thực ngự phượng hoàng mao phi thiên tình hình còn có thể có biến hóa khác hoặc là nói biến nào tỷ như đem phượng hoàng mao hóa là một con phi thiên thải phượng mà hắn cười ở phượng hoàng trên lưng ngao du núi sông nhìn qua giống như giống như thần tiên nhưng giờ phút này cả ngày cũng không có làm như thế hắn bay không hề quá cao cũng không quá nhanh chỉ ở cao mấy trăm thước giữa không chúng quanh quẩn thể nghiệm bình sinh lần đầu tiên ngự khí phi thiên cảm giác yêu vương bí cảnh động thiên kết giới hết sức kỳ lạ nghĩ từ bên ngoài đi vào nhất định phải trải qua đặc thù cửa ngõ mà thành thiên nhạc giờ phút này cũng coi là vũ lăng hương trường lão hắn lấy được chín vị yêu vương tổ sư đại thành chỉ dẫn tự nhiên cũng liền nắm giữ xuất nhập bí cảnh phương pháp nghĩ từ nơi này đi ra ngoài là không có chướng ngại tùy tiện phương hướng nào đều có thể trực tiếp lọt vào bên ngoài sơn dã. nhưng thành thiên nhạc cũng không bay ra yêu vương bí cảnh hắn cũng không muốn lấy cái bộ dáng này quấy rối đến trong sơn thôn lũ yêu hắn giờ phút này nhìn mặc dù vi phong nhưng cũng không có phương tiện trừ phi ở chỗ cực kỳ cao lướt qua nếu không khó tránh khỏi kinh hãi người ở trần. thành thiên nhạc ở từ từ thể hội như thế nào thu lại vầng sáng kia phi thiên tri phượng dần dần lại hóa thành năm màu lưu quang biến thành hơi mở mông lung hình dáng lại thi triển trướng nhãn pháp thuật cũng liền có thể để cho người bình thường không nhìn thấy nhưng thần khí ba động lại không thể hoàn toàn thu liễm bởi vì hắn dù sao ở ngự khí làm phép đến gần bên tất nhiên sẽ bị tu sĩ phát hiện thành thiên nhạc một bên giữa không trung quanh quẩn một bên nhìn trung quanh sơn dạ cảnh tượng hắn ở yêu vương bí cảnh trong đem vũ lăng hương quanh một giải địa vực thấy rất rõ ràng quả nhiên như nguyên thần trong thôi diễn ra kia một phương thế giới thành thiên nhạc ngược lại không phải là nghị phô trương bản lãnh vân sung mạc muốn hắn thử một chút kia liền thử một chút từ từ nắm giữ kiện thần khí này phi thiên thao túng phương pháp thu lại vầng sáng hình tích sau liền định rơi xuống lúc này hắn lại đột nhiên nhìn thấy từ phía trên bên bay tới một vật thành thiên nhạc có thể khẳng định kia vật là đột nhiên xuất hiện tự cực xa trời cao hắn thần thức có thể đụng ngoài phạm vi dù thần thức không cảm ứng được nhưng ánh mắt lại có thể thấy được đó là một đạo phi thiên xanh biếc lưu quang thành thiên nhạc lập tức liền phản ứng kịp cũng có một vị cao nhân ngự phi thiên thần khí đang đã tìm đến vũ la hương vị cao nhân kia cùng hắn đồng dạng. vốn là ẩn vầng sáng hành tích tránh khỏi kinh hãi hồng trần người ở, nhưng là đến trong thâm sơn sắp tiếp cận Vũ Lăng Hương địa phương, liền triển hiện ngự khí phi thiên toàn cảnh. Một phương diện có thể là không muốn gây nên Vũ Lăng Hương lũ yêu ý, dĩ nhiên muốn công khai biểu hiện hành tích của mình, mặt khác sợ rằng bao nhiêu cũng có chút khoe khoang hoặc biểu diễn thực lực ý tứ, nếu không không cần như vậy oách. Người tới rốt cuộc có bao nhiêu phong cách? Nó mới xuất hiện thời điểm quá xa, lấy thành thiên nhạc siêu phàm mục lực cũng không thấy rõ tường tình, nhưng nó bay tới tốc độ lại cực nhanh, còn không có tiến vào Vũ Lăng Hương phạm vi, thành thiên nhạc liền đã thấy rõ ràng, lại là một chiếc bay ở trên trời xe. Không phải xe địa hình càng không phải là xe con, nhìn hình dạng và cấu tạo là một chiếc vầng sáng vòng quanh xe ngựa, nhưng kéo xe cũng không phải là ngựa, mà là một con quang ảnh huyễn hóa thành màu xanh giao long, bay lên lúc y phong vô cùng. Ngồi trên xe hai người, chờ thấy rõ mặt mũi sau thành thiên nhạc hơi lấy làm kinh hãi, hắn vậy mà đều biết. Ngồi ở bên phải chính là đại Hữu Tông Tông chủ Lưu Đại Hữu, người này trước đây không lâu từng đi vạn biến tông bái sơn, hướng thành thiên nhạc nói lên qua yêu tu tông môn kết minh đề nghị. Một vị khác ngồi ở bên trái nam tử, bộ dáng phi thường tuấn, nếu như hắn xuất hiện ở trong phố xá, gần như có thể đưa tới rất nhiều cô nương hưng phấn thét chói tai. người này chính là thành thiên nhạc từng ở cận hiệu dạ trong tiệm cơm thấy qua khổng tức yêu khổng kỳ ngũ quan hình dung cực giống thành thiên nhạc chỗ nhận biết một vị khác khổng tức yêu khổng linh khổng linh sống cực đẹp ngũ quan vóc người không một chỗ không cảm động mọi cử động không một chỗ không mê người hơn nữa tu luyện dục nhạc song vận đạo bí pháp tự nhiên giữa liền có vô hình mỹ hoặc khí tức không tên có thể khiến người tâm linh dung chuyển khổng linh từng ở vạn biến tông trong làm khách thời gian rất lâu thành thiên nhạc hiểu vị này yêu tu tâm tính tính khí khổng linh rất thỏa mãn tại thế gian nam tử cũng đối với nàng ý nghĩ kỳ quái cảm giác về phần mình có nguyện ý hay không đi thân cận bọn họ là một chuyện khác nhưng lấy mị lực của nàng mà để cho người động tâm bản thân nàng lại coi như là lẽ đương nhiên năm ngoái thịnh long ở phía trên trên núi phong cái đó cái rắm đối khổng linh tổn thương thật sự là quá lớn nghe nói này yêu bây giờ đã gia nhập đại hữu tông có tin đồn nói lưu đại hữu cũng được nàng song tu đạo lữ thành thiên nhạc nghe tin cũng chỉ có thể cười khổ ngược lại không có thể vì vậy nói khổng linh hoặc lưu đại hữu cái gì khổng linh chính là như vậy tập quán đã gia nhập đại hữu tông nàng không mị hoặc lưu đại hữu ngược lại không bình thường mà đối lưu đại hữu mà nói đây cũng là ngươi tình ta ngợi chuyện Nhưng thành thiên nhạc nhận biết khổng kỳ sau, cũng bắt đầu suy tính một vấn đề khác. Một nam một nữ này nguyên thân đều là khổng tước, hóa hình là yêu sau hình dung hoàn toàn tương tự như vậy, là nguyên nhân gì? Có thể là có một người trước thành yêu, mà tên còn lại ở thành yêu trước chỉ gặp qua người trước. Trừ cái đó ra, trước thành yêu giả tất nhiên lưu lại nào đó chỉ dẫn, rồi sau đó thành yêu giả cũng có cùng với vô cùng vậy tâm cảnh. Nói như thế, kia khổng kỳ tâm cảnh như thế nào đây này? Hắn là một vị rất xuất sắc yêu tu, ít nhất ở trong nhân thế sống được rất xuất sắc. nếu như đi cắm thân phận của khổng kỳ tin tức tuyệt đối cha không ra vũ lăng hương lai lịch có thể ở trong nhân thế lại tìm cách làm một bộ khác thân phận tài liệu hắn nước mình bên trong trường có tiếng tốt nghiệp lại là tiến sĩ cảm mợ dịp hạ vật giảng sư bây giờ bác đại phó giáo sư mở khóa để là quốc tế chính trị cùng danh lưu thời thượng khổng kỳ ở trong nhân thế rất sẽ khảo thí cũng rất biết đổi điểm nóng nhìn chúng sinh thường có một loại một cách tự nhiên cảm giác ưu việt hắn là một con cao ngạo khẩm tước từ hắn cùng với thành tiên nhạc kia đoạn nói chuyện trong là có thể nhìn ra tấn khổng kỳ cách nói yêu tu nên thành vì xã hội loài người mọi phương diện tinh anh nổi bật đi dẫn dắt trào lưu của thời đại này ý nói là lại hết sức rõ ràng, bản thân hắn lẽ đương nhiên cũng đã là loại này người. Nhưng thành tiên nhạc nhưng ở khổng kỳ kia tràn đầy, tràn đầy tức thị cảm ưu việt cao nạo phía dưới, mơ hồ nhìn thấy sâu sắc không tự tin. Khổng kỳ trên thế gian lấy được thành tựu, tác dụng lớn nhất là để cho rất nhiều gia trưởng đi khích lệ nhà mình hải tử, nhìn một chút người khác hải tử có nhiều tiền đồ. Trừ cái đó ra, thế gian có quá nhiều người phàm nếu so với hắn xuất sắc nhiều lắm, mà những người kia cũng không phải là yêu tu. Khổng kỳ tự cho là yêu việt, nhưng bởi vì chính hắn là ẩn nút thế gian yêu tu, nhưng là từ một kẻ yêu tu cấp độ. Khổng kỳ xa xa chưa nói tới xuất sắc, coi như là ở nho nhỏ Vũ La Hường, Tu Vi cao hơn hắn yêu vật liền rất nhiều. Tu Vi cũng không phải là một loại người khác trao tặng hoặc công nhận tư cách, chính là tự thân tồn tại cảnh giới, nếu như đạt không được đó chính là không đạt tới, người khác lại phùng đều vô dụng. Nếu có 100.000 người nói người nào đó có tiên phong đạo cốt hoặc là Phật đà tái thế, người nọ cũng không thể nào thật thành tiên thành Phật, nhiều lắm là đi làm cái rêu rao khoác lắc thần côn, hoặc là nào đó dư luận tạo nên ngôi sao. cho nên không kỳ tại cái khác yêu tu thậm chí là yêu tông thành thiên nhạc trước mặt, cực độ hy vọng lấy được công nhận cùng tôn sùng thậm chí là theo đuổi, để chứng minh bản thân giá trị tồn tại. Hắn đang bàn tán yêu tu ưu việt luận thời điểm, biểu hiện ra nghĩ hiển lộ rõ ràng thân phận bộ kia vật, kỳ thực đều là ở trong nhân thế học được. Không kỳ khắp nơi nghĩ hiển lộ rõ ràng bản thân ưu việt, thậm chí yêu tu xuất thân cũng trở thành nguyên nhân ở trong, nhưng trong xương lại e sợ cho người khác không nhìn cảm giác ưu việt này. Loại này người chỉ có thể dỗ, chỉ có thể phụng, lại không thể khuyên cũng không thể nói, nếu không liền sẽ dẫn tới nội tâm hắn trong không nói ra miệng cảm giác bị thất bại, tiến tới đưa đến hàn thủ. Trên đời liền có không ít người như vậy, bọn họ thường thường từ sâu trong nội tâm khinh bỉ những thứ kia buôn ba lao động bình thường người, bởi vì bọn họ tự cho là rất không bình thường, nhưng là trong mắt thế nhân bọn họ lại xác thực cũng không sở trường, vì vậy chỉ có thể tận lực tìm các loại hiện lộ rõ ràng cấp bậc cùng thân phận vật tới bổ túc bản thân cái loại đó chống không tồn tại cảm cùng cảm giác ưu việt. Làm người khác phủ định điều này thời điểm, cho dù là có ý tốt, cũng sẽ đưa tới bọn họ ác độc quan niệm. Không kỳ nếu chẳng qua là một người bình thường, kỳ thực hắn đã sống được rất xuất sắc, đủ để khiến người bình thường ngạc ước, nhưng hắn lại cứ là một con cao ngạo không tức yêu, này lời nói tâm tính cũng không có hiểu. lần trước khổng kỳ hẹn thành thiên nhạc âm thầm trò chuyện kết quả lại là tan dã trong không vui kỳ thực hắn muốn tuyên dương cũng không phải là bộ kia không thiết thực yêu tu chủ đạo nhân thế lý luận hắn mong muốn chỉ là một loại cảm giác thành thiên nhạc chỉ cần tán dương nên hợp hắn là được rồi nhưng thành thiên nhạc lại làm sao có thể đây là thành thiên nhạc khám phá lột xác tâm cảnh sau mới suy nghĩ ra chuyện khổng kỳ người này rốt cuộc là lạ ở chỗ nào bởi vì bên trên lần gặp gỡ về sau khổng kỳ rời mở tiệm cơm lúc cùng cận hiểu dạ theo như lời nói thành thiên nhạc mặc dù đã đi xa lại vẫn nghe rõ ràng khổng kỳ loại này tâm cảnh sát thực cùng khổng linh đối mặt người đời lúc tâm cảnh là tương thông chẳng qua là khổng linh lấy một loại phương thức khác trực tiếp hơn thể hiện ra chương 765, trăm trông coi một ngàn núi phiêu nhiên ở đám mây thành thiên nhạc dù không rõ ràng lắm lưu đại hữu liền là năm đó lưu dạng Hà, nhưng hắn cũng rõ ràng lưu đại hữu cùng khổng kỳ không phải người cùng một đường lưu đại hữu cũng sẽ không công nhận khổng kỳ kia một bộ nhưng bọn họ đi như thế nào đến một khối đâu suy nghĩ một chút cũng là thật có ý tứ lưu đại hữu thành khổng linh song tu đạo nữ, bây giờ lại cùng khổng kỳ cùng xe bay đến vũ lăng hương kia bay tiên giao xe phải là Lưu Đại Hữu thần khí du hướng viên biến thành. Nhìn thấy hai người kia, Thành Thiên Nhạc ngay sau đó cũng hiểu một chuyện khác. Vì sao sáng hôm nay thư nửa cuốn trưởng lão muốn ở hương chính phủ phòng ngăn trên tường viết xuống như vậy một thiên thực đơn, chính là ở đánh thức hắn vội vàng rõ ràng thân phận. Thành Thiên Nhạc ra mắt cận hiểu dạng Vũ Lăng Hương sớm biết hắn sẽ đến Bái Sơn, như vậy Lưu Đại Hữu cũng ở bên ngoài đụng phải khổng kỳ, Vũ Lăng Hương cũng giống vậy biết Lưu Đại Hữu sẽ từ lúc nào tới Bái Sơn. Nếu Lưu Đại Hữu sẽ phải đến rồi, Thành Thiên Nhạc còn muốn trang du khách cũng không giả bộ được, cho nên trưởng lão hội dọn xong tử, trực tiếp đại tới chơi vạn biến tông, tông chủ. sau đó sẽ tiếp đãi vị kia đại hữu tông tông chủ thành thiên nhạc với yêu vương bí cảnh trong ngự khí phi tiên có thể nhìn thấy phương xa bay tới lưu đại hữu nhưng là lưu đại hữu nhưng không nhìn thấy yêu vương bí cảnh trong tình hình cho nên hắn căn bản liền không có phát hiện thành thiên nhạc lưu đại hữu là ở ngoài núi trong phố xá gặp phải khổng kỳ lúc ấy liền lấy làm kinh hãi thầm nghĩ trong lòng trên đời vì sao lại có cùng khổng linh hình dung như vậy giống nam tử hắn không thể nào không lưu ý quan sát phát hiện người này rất có thể cũng là yêu tu vì vậy rõ ràng thân phận hiện thân gặp nhau khổng kỳ đã biết lưu đại hữu là ai lẫn nhau báo thân phận sau cũng có một fan trò chuyện đại khái chàng diện cùng khổng kỳ thấy thành thiên nhạc cũng không kém nhiều lắm lưu đại hưu kỳ thực cũng không đồng ý khổng kỳ bộ kia lý luận đối khổng kỳ nói lên liên quan tới đại hưu tông phát triển hoạch định cùng mục tiêu chiến lược chờ đề tài cũng không có hứng thú nhưng hắn lại biểu hiện được rất khiêm tốn tán dương khổng kỳ có ý tưởng nhất là tán dương khổng kỳ ở trong nhân thế lấy được các loại không tầm thường thành tựu phi thường làm người ta hao ước cùng tính nghệ bao gồm khổng kỳ đem đồ chơi đối rượu đối trà thưởng thức lấy ra biểu diễn các loại khí vật lưu đại hưu cũng biểu thị ra tương đương tôn trọng thậm chí còn kính trọng thái độ đây đối với Lưu Đại Hữu mà nói cái này không có vấn đề làm trái không trái với lòng chỉ là một loại tha thứ hoặc là kiêm dung thái độ hắn trước kia trải qua khổ hạnh trôi luyện sau đó lại chịu đựng khó có thể tưởng tượng tỏa chết buồn vui trên nhiều khía cạnh đối người đời thế sự nhìn phải đã rất đấu, rõ ràng khổng kỳ là như thế nào một loại người làm như thế nào cùng hắn giao thế với mặt khác Lưu Đại Hưu đã rõ ràng khổng kỳ là xuất thân Vũ Lăng Hương yêu tu càng không cần thiết vào lúc này cho hắn không vui huống chi cùng thế gian người bình thường so sánh ở khổng kỳ thân bên trên đương nhiên có thể tìm ra rất nhiều chỗ bất đồng nghĩ khen phủng hắn còn không dễ dàng nha để cho hắn lâng lâng đều được à? lại không hưởng lưu đại hưu chuyện gì, điều này làm cho khổng kỳ cảm giác cao hứng vô cùng, nhưng cùng lúc cũng có chút tiếc nuối, bởi vì trước mắt vị này đại hữu tông tông chủ mặc dù rất tinh mắt, lại cùng bình sinh chi kỷ còn kém như vậy một chút cấp bậc, không có kiên quyết bày tỏ phải dùng lý luận của hắn đi kết hợp đại hưu tông phát triển thực hành, nhưng vô luận như thế nào, khổng kỳ cho là lưu đại Hữu là vị có thể kết giao tu sĩ, mặc dù đối phương cũng không phải là yêu tu, nhưng dù sao cũng sáng lập yêu tu tông môn, so với kia vị không biết điều thành thiên nhạc mạnh hơn, từ bách bảo nang trong lấy ra danh tiểu mời lưu đại Hữu phẩm uống thời điểm, khổng kỳ liền phát ra như vậy càng khái. Tự xưng hôm nay cùng Lưu Đại Hữu quen biết, mới càng thêm cảm giác được kiên lửa đợi lấy tiếng yêu Tông Thành Thiên Nhạc làm sao không có thể. Đây là hắn nói hồi lâu lời lần đầu tiên nhắc tới tên Thành Thiên Nhạc, Lưu Đại Hữu lại lấy làm kinh hãi, mau đổi theo hỏi Khổng Kỳ lúc nào ra mắt Thành Thiên Nhạc. Khổng Kỳ tắc nói cho Lưu Đại Hữu, kia đã là tuần trước chuyện, Thành Thiên Nhạc lúc ấy đang muốn đi Vũ Lang Hương, bây giờ nên đã sớm tới. Lưu Đại Hữu vừa nghe lời này liền ngồi không yên, liên huyền chuyện nhắc nhở Khổng Kỳ, một người như vậy đi Vũ Lang Hương, vạn nhất lời ngon tiếng ngọt thuyết phục trưởng lão hội cùng vạn biến tông Kết minh, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bọn họ có trách nhiệm cũng đội vàng tiến về Vũ Lang Hương. Hướng trưởng trưởng lão hội nhắn nhủ chính xác ý tưởng cùng đề nghị, Khổng Kỳ rất đồng ý, vì vậy hai người liền kết bạn lên đường. Lưu Đại Hưu đến Vũ Lăng Hương, chọn vẹn so thành thiên nhạc muộn bốn ngày. Hắn ở trên đường cũng đi không nhanh không chậm, nghĩ đợi chờ mình đến Vạn Biến Tông Bái Sơn, đề nghị yêu tu tông môn lẫn nhau kết minh, cùng nhau trông coi tin tức chuyển tới Vũ Lăng Hương. Nhưng Lưu Đại Hưu vạn vạn không ngờ thành thiên nhạc vậy mà cũng biết Vũ Lăng Hương tồn tại, hơn nữa so với hắn đi trước một bước đến, không khỏi sinh lòng hối tiếc, lái du hướng viên phi thiên lên đường. Thần khí du hướng viên hóa thành bay thiên giao xe dáng vẻ, thật sự là rất cao cấp, rất có phẩm vị a. Trên đất chạy xe con có rất nhiều, nhưng trên bầu trời bay giao xe lại có bao nhiêu người có thể hưởng thụ. Khổng Kỳ phi thường hưởng thụ loại cảm giác này, đối Lưu Đại Hưu thiện cảm không khỏi lại tăng lên một phần. Trong lòng hắn đã làm một quyết định, nếu Vũ Lăng Hương muốn ở Đại Hưu Tông cùng Vạn Biến Tông giữa làm ra kết minh lựa chọn, hắn nhất định sẽ toàn lực ủng hộ Lưu Đại Hữu, cũng lấy sức ảnh hưởng của mình đi hiệu triệu bảy yêu ngăn chặn thành thiên nhạc. Cứ việc Lưu Đại Hữu vẫn không thể làm mình hoàn toàn hài lòng, nhưng đã rất hiếm thấy, đối người đời yêu cầu cũng không thể quá cao. Làm bay trên trời cao xa xa trông thấy Vũ Lăng Hương thời điểm, không Kỳ cố ý nhắc nhở Lưu Đại Hữu nói, "Lưu tổng, ngài nhìn một chút cái này Vũ Lăng Hương chỗ núi sông có hay không phát hiện có huyền cơ khác cần nút. Lưu Đại Hưu đáp từ trời cao trông coi nơi này có tấm chắn thiên nhiên ngăn cách với đời đừng nói thời cổ ngay cả hiện đại cũng là thường nhân khó tới đất thật là thế gian yêu tu ngàn năm xanh tức chỗ xuất nhập Vũ Lăng Hương duy nhất giao thông yếu đạo chính là ngoài thôn tòa kia cầu dây a tòa kia cầu dây giống như gãy chẳng lẽ nơi đây xảy ra biến cố gì không kỳ kia sách cầu gãy liền gãy đi ngược lại mới xây thông cũng không mấy năm muốn tu tốt đối Vũ Lăng Hương mà nói cũng là một cái nhức tay xem ra giờ phút này phải không nghĩ có người ngoài lầm vào cái dây. Người trước chớ để ý kia ngoài thôn cầu dây, nhìn kỹ một chút thôn trang chung quanh, nhưng có cái gì huyền diệu dấu vết. Lưu Đại Hữu, Vũ Lăng Hương chỗ thôn trang, ống xá nhìn như chẳng chịu sốt sệ, lại mơ hồ bày biện ra huyền diệu trận pháp bố trí, mỗi một ngôi nhà cửa phảng phất đều là trận trụ cột, đáp ứng một tòa uy lực cực lớn pháp trận. Không kỳ, thôn trang này đúng là một tòa đại trận, vận chuyển lên tới tựa như thập vạn đại sơn vô triền. Nhưng Lưu Tổng Đường chỉ nhìn thôn trang, chung quanh một giải cũng đáng giá tử tế quan sát. Lưu Đại Hữu khen, đó là dĩ nhiên, cái này ngàn năm yêu tu tụ cư nơi chuyển thừa, khắp nơi đều là huyền cơ. Không kỳ, lưu tổng không cần chỉ lo tán dương người rốt cuộc nhìn thấy gì lưu đại hữu thiên địa linh tức dồi dào nơi này là thời cổ tiên gia cao nhân chỗ chọn chi tu hành phúc địa mặc dù cách quá xa không thấy rõ sơn giã trong tình hình nhưng cũng có thể mơ hồ cảm giác được mượn thiên nhiên địa thế tạo nên các loại diệu cảnh trồng trọt vô số thủy cỏ linh dược không khi một mực đang nhắc nhở lưu đại hữu chú ý quan sát có thể hay không phát hiện yêu vương bí cảnh tồn tại đáng tiếc đúng như vũ lăng hương tất cả trưởng lao nói coi như bay ở trên trời cũng là không nhìn thấy yêu vương bí cảnh từ phương xa càng khó hơn phát giác nó tồn tại dấu vết thấy chính là một mảnh sơn giã Nhưng yêu vương bi cảnh dù sao cũng không phải là tiểu côn luôn đầu tiên. Nếu có xuất thần nhập hóa tu vi cao người triển khai thần thức quét qua, còn có thể nhận ra được không gian rời chuyển kết giới tồn tại. Nhưng lưu đại hưu cũng không bực này bản lãnh, hắn cũng không thể nào cứ như vậy bay đến vũ lăng hương bầu trời lần quần tử tế quan sát. Nếu như vậy cũng thực tại quá thất lễ, sẽ bị coi là địch thí gây hấn cử chỉ. Cho nên hắn cho thấy bay thiên giao xe hành tích, sẽ ở đó gãy cầu dây đầu cầu rơi xuống đất, ý theo lễ đi bộ vào thôn. Chỉ cần không phải tới quấy rối, Bái sơn liền nhất định phải như vậy. Không kỳ đi ở bên người hắn âm thầm thở dài, bởi vì ở hắn mãnh liệt như vậy ám chỉ hạ, lưu đại hữu vẫn không có phát hiện yêu vương bí cảnh dấu vết nhưng khổng kỳ cũng chỉ có thể làm được như vậy hắn cũng lập được lời thề không đối ngoại người nói ra yêu vương bí cảnh tồn tại không thể nào trực tiếp mở miệng nói cho lưu đại hữu đang thở dài cùng thất vọng đồng thời khổng kỳ nhưng lại không tên cảm thấy một tia an ủi nguyên nhân vậy mà cũng là lưu đại hữu không có phát hiện yêu vương bí cảnh khổng kỳ biết yêu vương bí cảnh tồn tại bởi vì hắn là nơi đây yêu tu hóa thành hình người sau bị trưởng lão hội mang vào qua nhưng đội thành bình thường tình huống bản thân hắn căn bản không phát hiện được yêu vương bí cảnh tồn tại dấu vết coi như bay ở trên trời cũng nhìn không ra sơ hở mà Lưu Đại Hưu tu vi so với hắn cao hơn, lại giống vậy không nhìn ra, điều này cũng làm cho hắn có một tia tự mình an ủi vậy cảm giác thỏa mãn. Chương 766, chân nhân chưa lộ diện cũng đã trình diện trong. Bay ở trên trời rõ ràng có thể thấy được, hang sâu kích lưu bên trên kia đạo cầu dây chính là xuất nhập Vũ Lăng Hương cửa ngõ. Dưới tình huống bình thường Lưu Đại Hưu nên rơi vào cầu ngoài đi tới, nhưng bây giờ xảy ra chút chẳng hướng, tòa kia cầu dây đã đứt, thủ cầu người cũng không ở, Lưu Đại Hưu liền rơi vào cầu nội chắc thu hồi bay thiên giao xe, coi đây là khởi điểm đi bộ tiến vào Vũ Lăng Hương. Tòa kia cầu dây đến thôn Trang đường chỉ có ba dặm, bọn họ là từ trên trời bay xuống, ở phía xa liền triển lộ hành tích, dĩ nhiên đã sớm kinh động Vũ Lăng Hương lưu yêu. Lưu Đại Hưu từ đám mây rơi xuống lúc đang bay thiên giao trên xe đứng dậy chắp tay nói, tại hạ Lưu Đại Hưu là quân luân tu hành giới mới thành lập chi Đại Hưu tông tông chủ, tình cờ biết được thế ngoại tiên Hương Phúc địa Vũ Lăng Nguyên chuyên tới để bái sơn thăm hỏi. thanh âm này khiêm tốn lễ độ, lại nương theo thần thông pháp lực truyền ra rất xa, trong thôn Trang tiểu yêu cũng có thể nghe. lúc này từ thôn Trang phương hướng cũng truyền tới một thanh âm nói, bọn ta đã biết Lưu đạo hữu hôm nay tới chơi, Vũ Lăng Hương trưởng lão hội đã cung kính chờ đợi đã lâu. sau khi hạ xuống đi qua một đoạn ép hình đường núi vòng qua hai ngọn núi liền đến vũ lăng hương cửa thôn vũ lăng hương trưởng lão một trong cho hạc yêu lưu sương liền đứng ở đầu đường ôm quyền nói lưu đạo hữu đại giá ở xa tới hoan nghênh cực kỳ tất cả trưởng lão đều đã ở hương chính phủ phòng họp trong tướng hầu xin mời đi theo ta đầy thôn yêu quái lại chạy đến đường hẻm xem cho vui vẫn còn ở dối rít gì sao bàn tán vị kia chính là đại hữu tông tông chủ lưu đại hữu lái một chiếc bay thiên giao xe mà tới thật là thần khí a bên cạnh hắn người nọ không phải khổng kỳ sao khổng kỳ chạy về thôn làm gì không phải nói cái chỗ này quá nhỏ? Có có thể thi triển hắn xa đại trí hướng sao? Nghe nói khổng kỳ ở bên ngoài đã là danh lưu, đại khái là nghĩ áo gấm về làng đi. Lưu đại hữu là hắn mang về sao? Nghe nói gần đây có không ít yêu tu từ Côn Luân Tiên cảnh man hoang chạy đến bên ngoài, Lưu đại hữu nhân cơ hội hợp nhất thành lập Đại Hữu Tông, cũng được xưng là yêu tu tông môn. Yêu tu tông môn, đó không phải là thành tổng làm sao? Có cái đầu tiên thì có thứ hai nha, Côn Luân tu hành giới lại không chỉ một môn phái, các tông môn ra còn có thật nhiều tán tu đâu. Thanh tổng thành lập Vạn biến Tông, những người khác liền dập khuôn theo chứ sao? Thanh tổng nhưng nên nhân thân mà huyền tận đại thành, hắn Lưu đại hữu thật sao? Lưu Đại Hưu dĩ nhiên không phải, hắn là nhân gian tán tu, lại có lẽ là trước liền chỉ điểm yêu vật tu luyện. Theo cận hiểu dạ bọn họ từ bên ngoài truyền về tin tức, Lưu Đại Hưu nói qua, Côn Luân tu hành các phái từ xưa cũng sẽ chiêu thu yêu tu đệ tử nhập môn, hắn thành lập Đại Hưu tông chính là thuận theo đường kim thời đại trào lưu, đặc biệt chỉ dẫn những thứ kia khổ không chỉ điểm thế gian yêu vật. Cái này Lưu Đại Hưu vào thôn, có thể so với thành tổng ủy phong nhiều. Chúng ta Vũ lăng Hương gần đây nhưng thật ồn đã gần như ngày ngày đều có kịch hay nhìn. Bọn họ vừa nói thì thầm, đứng ở ven đường cười híp mắt quan sát đi qua thôn trang Lưu Đại Hữu Lưu Đại Hieu cũng là lần đầu tiên thấy loại diện này. bị nhiều như vậy yêu vật vây xem hắn cũng không ngừng về phía con đường hai bên yêu tu gật đầu thăm hỏi cũng mặt mỉm cười liên tiếp chắp tay hành lễ chúng tiểu yêu môn cũng cảm thấy thật có ý tứ nuốt nang rối rít chắp tay đáp lễ cười toe toét cười thành một mảnh lưu Sương quát lên cũng nghiêm túc một chút lưu đạo hưu đang vào thôn đầu khách quý ở đây đừng thất lễ đi ở lưu đại hưu bên người khổng kỳ hơi như mày lưu đại Hữu lại vội vàng nói lưu trưởng lao thế nào nói ra lời này ta nhìn quý hương lũ yêu tu đồng đạo đều là thẳng thắn hồn nhiên hạng người rất là dễ gần đáng yêu lưu xương lại cười nói đó là bởi vì lưu đạo hữu là giờ khắc này ở vũ lăng hương gặp được bọn họ nếu là lúc trước với sơn giã thốt nhiên gặp gỡ chỉ sợ cũng sẽ không nói ra lời nói này trong lời nói nương theo thần nghiệm hướng lưu đại hữu giới thiệu nơi đây yêu tu lai lịch bọn họ đều là bị bản địa cư dân từ bên ngoài mang về yêu thú tuyệt đại đa số chính là thập vạn đại sơn chung quanh một giải yêu thú với vũ lăng hương ở bên trong lấy được chỉ điểm hóa thành hình người lương Dương còn cố ý chỉ ra lưu đại hữu bên người khổng kỳ hắn vốn là thập vạn đại sơn đầu nam đến gần việt nam biên cảnh trong một con khổng yêu nhớ khi xưa bị phát hiện lúc còn thi triển thần thông hung h chờ hiểu rõ là chuyện gì xảy ra mới cùng một vị trưởng lao bay trở lại lưu đại Hưu nghe vậy âm thầm kinh ngạc hắn rốt cuộc rõ ràng vũ Lăng hương lũ yêu cũng là thế nào tới ý niệm đầu tiên liền đang tính toán dùng loại phương thức này tụ tập lực lượng thực tại quá chậm chỉ điểm đã khai linh trí nhưng trương ngưng luyện yêu đan hóa hình làm người yêu vật là phi thường khó khăn chuyện thành công xác suất cũng phi thường thấp thường thường là tốn công vô ích mặt khác những yêu vật này tu vi thấp kém tương đối mà nói thực lực tất nhiên là yếu nhất cần đủ khổng lồ cơ số trong những tháng năm dài đằng đắng đã qua mới có thể có thể bồi dưỡng được một nhóm cao thủ nhưng theo khổng kỳ nói vũ lăng hương trong đại thành yêu tu rất nhiều trên đời trưởng lao thì có 25 người khổng kỳ dù đối những trưởng lão này rất có khinh khỉnh nhưng lưu đại hữu nhưng biết do vũ lăng hương thực lực kinh người a đây chính là ngàn năm truyền thừa tích lũy nền tảng bọn họ có đủ thời gian dài tìm được đủ nhiều yêu thú mang về vũ lăng hương chỉ điểm tu luyện trong những tháng năm dài đằng đăng đã qua cũng luôn có thể có một nhóm số lượng không ít cao thủ hơn nữa trải qua loại phương thức này bồi dưỡng được tới đệ tử đối vũ lăng hương độ trung thành sức công nhận cùng quy trúc cảm tất nhiên cực cao có thủ đoạn khác gần như không cách nào thay thế lực ngưng tụ Đây là vũ lăng hương chỗ cao mình, nhưng cao minh cũng có giá cao, ít nhất đối với trước mắt đại hưu tông mà nói cũng không thích hợp dùng Đại hưu tông là mới thành lập chi tông môn, không có ngàn năm lịch sử tích lũy, nghĩ trong khoảng thời gian ngắn trở thành một phương thế lực cường đại, liền không thể chọn lựa loại này ý nghĩ đi phát triển. Trước mắt chính là một ngàn năm một thở cơ hội tốt, côn luôn tiên cảnh trong có nhóm lớn yêu tu tràn vào nhân gian, chọn lựa trong đó thiên phú thần thông hùng mạnh, tiềm chất thật tốt người chiêu mộ nhập môn, là tốt nhất phương thức dĩ nhiên giống như vũ Lăng hương loại này bồi dưỡng truyền nhân phương thức có điều kiện lời cũng có thể thích ứng sử dụng cái này muốn nhìn cơ duyên cũng phải xem chuẩn bồi dưỡng đối tượng lưu đại hưu bên người trợ thủ đắc lực nhất tiến vô hoàn, liền là lúc trước hắn từ một con đương yêu mang ra ngoài trước mắt đã vượt qua chân không diệu hữu cảnh là hắn trung thành nhất cánh tay phải cánh tay trái đáng tiếc nhân tài như vậy quá hiếm có bồi dưỡng quá trình cũng quá gian nan chỉ có thể là tông môn truyền thừa cốt lõi nhất bộ phận lưu đại hưu tuyệt đối là cái người để tâm hắn đi tới vũ Lăng hương không chỉ có vì tìm kiếm cùng cái này phương hùng mạnh yêu tu thế lực kết minh đồng thời cũng ở đây khảo sát tham khảo này chỗ thích hợp Lưu Đại hữu phân tích hoàn toàn chính xác, nhưng hắn như vậy vội vàng đã tìm đến Vũ Lang Hương. Đối với chỗ này truyền thừa hiệu dĩ nhiên không có thành thiên nhạc vào sâu như vậy thấu triệt, còn không có hiểu rõ một chuyện. Nhớ khi xưa mười đại yêu vương lưu lại cái này phiến yêu tu truyền thừa, căn bản cũng không có Lưu Đại hữu cái loại đó ý tưởng. Bọn họ phải thiên địa tạo hóa to lớn phúc duyên, lại còn phúc duyên ở thiên địa tạo hóa giữa. Sơn giã trong u mê yêu thú đối người đời mà nói rất nguy hiểm, mà nhân thế giữa đối bọn chúng mà nói tất càng hung hiểm. Vũ Lang Hương làm chuyện chẳng qua là để bọn chúng học được ở trong hồng trần xử sự, khiến này thiên địa tạo hóa thành là chân chính phúc duyên. Tới tại thế gian những thứ kia đã hóa thành hình người yêu tu, không mắc mớ gì đến Vũ Lăng Hương, nên học được những thứ kia yêu tu sớm liền học được, về phần nên làm như thế nào đều là mỗi người lựa chọn, bọn họ hùng mạnh không hùng mạnh, tu vi có cao hay không, cũng không phải Vũ Lăng Hương quan tâm vấn đề. Chỉ có cái này phương truyền thừa, bản liền để ý tới không được nhiều như vậy. Lưu Đại Hưu lấy nhất phái tông chủ thân phận bài sơn, còn không có tiến hương chính phủ phòng họp, trưởng lão Lư Xương liền giới thiệu nơi đây tình huống, cũng tốt để cho vị này khách tới thăm trong lòng hiểu rõ, hiểu Vũ lang Hương là cái dạng gì địa phương. Tiến vào hương chính phủ phòng họp sau, trang diện vẫn cùng bản tin thời sự trong người lãnh đạo tiếp kiến khách nước ngoài sắp xỉ, chính giữa tay phải chủ tọa lên ngồi không phải đại trưởng Lao vân sung mạc mà là Đồng phương tinh tuyết đông phương tinh tuyết ở hương chính phủ phụ trách hậu cần chức vị không hề cao nhưng nàng ở trong trưởng lão hội địa vị cũng không thấp vân sung mạc không ở lúc liền do nàng tới chủ sự tương đương với nhị trưởng lão không kỳ cũng cùng lưu đại hưu ngang nhiên đi vào phòng họp Lăng thủy chi một bên thân để cho qua lưu đại hưu ngăn lại không kỳ hỏi lỗ nhỏ hội nghị trưởng lão chuyện ngươi thế nào cũng tiến vào rồi không kỳ nghiêm mặt nói hôm nay không phải nghị sự mà là đại khách lưu tổng là ta dẫn tới khách quý ta dĩ nhiên muốn liệt tịch hơn nữa bản địa mọi chuyện dù từ hội nghị trưởng lao chỗ ta đại biểu bản địa yêu tu cũng có giám đốc đề nghị quyền lực vì sao không thể đang ngồi lăng thủy chi nhìn chằm chằm khổng kỳ vẻ mặt là vừa bực mình vừa buồn cười đang muốn nhiều nói vài lời cái gì bên kia đông phương tĩnh tuyết khoát tay nói khách quý ở đây cũng không cần phế quá nhiều lời lưu đạo hưu đúng là khổng kỳ dẫn nhập vũ lang hương sẽ để cho hắn cũng ở tại chỗ đi đám người tương thông tin làm lễ ra mắt xong phân chủ khách ngồi xuống so sánh với buổi trưa chiêu đại thành thiên nhạc lúc thiếu một vị đại trưởng lao vân xuống mạc lại nhiều một vị chủ động yêu cầu liệt tịch khổng kỳ hay là bộ kia lời mở đầu Đông Phương Tinh Tuyết đầu tiên nói, "Ta xin đại biểu Vũ Lăng Hương toàn thể cư dân, trưởng lão hội toàn thể thành viên nhiệt liệt hoan nghênh đại hữu tông tông chủ Tiên Sinh Lưu đại hữu tới chơi." Hôm qua lấy được Lưu tông chủ muốn tới, Vũ Lăng Hương toàn thể yêu tu tràn đầy tò mò cùng mong đợi, hy vọng lần này hữu hảo phỏng vấn có thể cho ngài Lưu lại tốt đẹp ấn tượng, tương lai ở trong nhân thế, ở côn luân tu hành giới, với nhau có thể thiện kết duyên pháp. Trang diện này để cho Lưu đại hữu cũng rất có kinh ngạc, nhưng hắn cũng biết nhập ra tùy tục đạo lý, ngay sau đó hơi một chút thủ đĩnh đã đáp, tại hạ là một giới giang hồ tán tu xuất thân, từ tu hành mới bắt đầu liền cùng yêu tu vi ngũ. có cơ duyên tiếp xúc các loại thế gian yêu vật cũng một mực nương theo bên người vì vậy đại thành sau liền có thể nguyện tụ tập thế gian yêu tu kết minh tướng trợ cũng có thể hấn chứng tu hành thuận theo thời cuộc sáng lập đại hữu tông tình cờ nghe tới tự côn lôn tiên cảnh cao nhân tiền bối nói tới mới biết được nhân thế giữa sớm đã có quý hương tồn tại không khỏi lòng mang á lỏng và dặm xa xăm tới trước tìm kiếm hỏi thăm đến đây đa tạ chúng đạo hữu nhiệt tình tiếp đãi chúng ta phô bảy đời này ngoài yêu tu phúc địa ta là tới hướng chư vị mời trường học tập cũng là mang theo tốt đẹp nguyện vọng muốn vì thế gian yêu tu cầu phúc duyên lời khách sáo nói hai ba lượn nếu như chiếc cái máy quay phim quay chụp, thêm chút biên tập liền có thể trực tiếp lên bảng tin phát hình lưu đại hữu rốt cuộc hỏi ta ở ngoài núi may mắn gặp khổng kỳ đạo hữu chỉ dẫn ta bay qua thập vạn đại sơn đi thẳng tới quý hương ta nghe nói vạn biến tông tông chủ cũng với ngày trước đến quý hương bãi sơn ta từng đến vạn biến tông bãi phỏng nói lên yêu tu tông môn kết minh ý thành tổng dù chưa đưa được không nhưng ta đối bạn thân hắn cùng với vạn biến tông vẫn mười phần kính ngưỡng hôm nay đã đến nước này cũng không biết tiên sinh thành tiên nhạc ở nơi nào đông phương tĩnh đáp thành tổng đã vì ta vũ lăng hương khách Khanh đang theo đại trưởng lão Vân Sung mạc khảo sát ngoài thôn núi sông, giờ phút này không hề trong thôn. Đại trưởng lão cũng cho ta thay mặt thăm hỏi Lưu Đạo Hưu, rất xin lỗi không có tự mình tiếp đãi ngài. Khổng Kỳ đã sớm nghe hơi không kiên nhẫn, đột nhiên biết được chuyện này không khỏi thất thanh nói, cái gì? Thành Thiên Nhạc theo đại trưởng lão khảo sát ngoài thôn núi sông? Hắn có có tài đứa gì, hoàn toàn sẽ thành ta Vũ Lăng Hương khách khanh trưởng lão. Ở bí cảnh yêu vương trong điện, Vân Sung mạc nghiêng đầu hỏi Thành Thiên Nhạc nói, Thành tổng, ngài là thế nào đắc tội Khùng Kỳ? Giờ phút này bọn họ đứng ở Yêu Vương điện sau bên, kia mười đại yêu vương bức họa bình phong phía sau. nếu nơi này là một tòa miếu đại hùng bảo điện như vậy lộn lại vị trí bình thường là vẽ có biển đồng quan âm bích họa điều khắc mà cái này mượn phía bình phong phía sau cũng có hội họa cảnh tượng nối thành một thể chính là vũ lăng hương chỗ thập vạn đại sơn hương chính phủ phòng họp trên tường cũng có giống vậy một bức hội họa mà cái này hai bức hội họa giữa thậm chí có huyền diệu cảm ứng rất giống thành thiên nhạc ra mắt cũng tự tay chế tạo thải long lân vách vân sung mạc mới vừa rồi đứng ở yêu vương đoàn hậu hướng về phía bình phong phía sau hội họa vung tay áo trong hình thập vạn đại sơn đồ án biến mất giống như mở ra một cánh cửa sổ miệng hắn cùng với thành thiên nhạc có cũng có thể nghe thấy đám người giọng nói. Chương 767, ta xem người ở cảnh, người ở xem ta hành. Cảm giác này cũng không phải là giống như nhìn động tĩnh màn hình giám sát, cũng không phải bình thường âm thanh nổi quang hình chiếu, mà chính là đứng ở một cánh rộng mở cửa sổ lớn trước, cửa sổ bên kia chính là phòng họp, liền trong nhà người âm thầm gửi tới thần niệm cũng có thể cảm ứng được rõ ràng. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là người trong phòng họp rõ ràng trên tường bức họa này về rượu, cũng biết có người đứng ở bí cảnh bình phong trước làm phép cảm ứng, cố ý đem thần niệm phát hướng bức họa bên này người. Đạo lý giống nhau. Thành Thiên Nhạc hoặc Vân Sung Mạc cũng có thể hướng phòng họp trong người kia hoặc một ít người gợi thần niệm, âm thầm trao đổi, cũng không, cái gì chứng lại, chỉ cần Vân Sung Mạc một mực ở làm phép thúc dục tranh này bình phong pháp bảo là được. Cái này giống như trên đời rất nhiều trường hợp, có lúc một ít người không có lộ diện, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không ở tại chỗ. Chứ Lưu Đại Hưu cùng Khổng kỳ, trong nhà Vũ Lăng Hương tất cả trưởng lão cũng đều biết, Vân Sung Mạc cùng Thành Thiên Nhạc liền đứng ở yêu vương trong điện hội họa nhìn đằng trước phòng học trong chuyện đã xảy ra. Lưu Đại Hưu dĩ nhiên sẽ không rõ ràng, bởi vì hắn là mới vừa đến chỗ này người ngoài, mà Khổng Kỳ cũng không rõ ràng lắm. Hắn mới tan hình người lúc dù đi qua một lần yêu vương điện, nhưng cũng không phải là trưởng lão hội thành viên, càng không phải là lấy được lần thứ hai truyền thừa chỉ dẫn đại thành yêu tu, không tu vi cũng không tư cách tham chi yêu vương bí cảnh trong chân chính bí mật. Thành thiên nhạc âm thầm thán phục, hắn ở vạn biến tông trong tập hợp lũ yêu chế tạo thải long lân bách đã rất là không dễ, mà yêu vương bí cảnh ngàn năm truyền thừa quả nhiên bất phàm, cái này ở bình phong phía sau vẽ đã không phải là một loại bình thường pháp bảo mà là cảm ứng thần khí. Ít nhất lấy vạn biến tông thực lực trước mắt, là chế tạo không ra cái này các thứ, có lẽ lại trải qua rất nhiều năm tích lũy, trong môn gia mấy đời xuất thần nhập hóa cao nhân. Nói không chừng có thể để giành được như vậy của cải. Thành Thiên Nhạc nghe Vân Sung Mạc câu hỏi, cười khổ nhún vai một cái nói, ta cũng cảm thấy không giải thích được, ta cùng vị này tiên sinh khổng kỳ chính là tuần trước ở Cận Đạo Hữu trong tiệm cơm gặp qua, lúc ấy Cận Hiểu Dạ Đạo Hữu mời hắn ăn bữa cơm, hắn lại tìm ta trò chuyện trò chuyện mà thôi. Không nghĩ tới cứ như vậy đắc tội người này, Cận Hiểu Dạ Đạo Hữu giống như cũng không hợp ý. Hắn cũng không có giải thích quá nhiều, trực tiếp phát cho Vân Sung Mạc một đạo thần niệm, giới thiệu lúc ấy cặn kẽ trải qua. Vân Sung Mạc cũng cười khổ nói, thì ra là như vậy. Đồng thời đem tình huống lấy thần niệm lặng lẽ báo cho phòng học trong tất cả trường lao. nếu không những người kia cũng không rõ ràng lắm khổng kỳ vì sao phải nói như vậy Phòng học trong khổng kỳ không giữ mồm giữ miệng tương đương vô lễ hắn dĩ nhiên hiểu đông phương trưởng lão vậy là có ý gì thành thiên nhạc đã đã trở thành vũ Lăng hương khách khanh trưởng lão vậy nói do hắn đã tiến vào yêu vương bí cảnh lấy được yêu vương tổ sư truyền thừa chỉ dẫn nói gì đại trưởng lão mang theo thành tổng ở khảo sát ngoài thôn núi sông hai người kia lúc này khẳng định đang ở bí cảnh trong đang ngồi tất cả trưởng lão nghe vậy đều có chút biến sắc kim long bích mở miệng mắng khổng kỳ chớ có vô lễ thành tổng kết bạn với vũ Lăng hương kết duyên đã vì khách khanh trưởng lão là trưởng lão hội nhất trí thông qua quyết nghị không rất gấp cũng rất phẫn nhiên, hắn nguyên tưởng rằng thành thiên nhạc căn bản không phát hiện được yêu vương bí cảnh, không ngờ thành thiên nhạc liền yêu vương tổ sư truyền thừa chỉ dẫn đều chiếm được. ngay trước mặt lưu đại hữu lại không tốt trực tiếp truy hỏi yêu vương bí cảnh chuyện, chỉ đành phải chất vấn trưởng lão hội vì sao phải thông qua quyết nghị như vậy. để cho một người như vậy trở thành vũ lăng hương khách khanh trưởng lão, ta liền muộn mấy ngày, không ngờ liền phát sinh loại chuyện như vậy. tất cả trưởng lão trên mặt đều có chút nhịn không được rồi, bọn họ cũng rõ ràng thành thiên nhạc liền tại chỗ đâu. Lăng thủy chi cười lạnh nói, ngươi muộn mấy ngày, chẳng lẽ trưởng lão chúng ta sẽ làm quyết định gì, phải đợi các hạ xuống đây đánh nhịp sao? Ngươi những năm này không thấy tâm hơi, tình cờ chạy về tới cơ tay múa chân một phen, sau đó phủi mông một cái đi liền. Nếu theo ngươi ý nghĩ làm làm liền là anh Minh quyết định, nếu không thuận tâm ý của ngươi chính là Vũ Lăng Hương tiết đối, chẳng lẽ mọi người chúng ta đều là vì ngươi mà sống sao? Trình Huyền Đồng cũng nói, không kỳ, nghe nói ngươi trên thế gian mở khóa, nghị phát biểu cái gì quan điểm ngươi có thể tự phát biểu, muốn quản ngươi không phải chúng ta. Nhưng nơi này là Vũ Lăng Hương trưởng lão hội, làm ra cái gì quyết nghị sẽ không nghe sắp xếp của ngươi, không biết ngươi cùng Thành Tổng giữa có chuyện gì sinh khẽ hở. Hôm nay ngay trước tất cả trưởng lão cùng lưu tông chủ mặt, ngươi hoàn toàn nói ra bực này vô lễ lời nói. Thật nếu để cho Khổng Kỳ giải thích, hắn dĩ nhiên không thể nói là bởi vì thành thiên nhạc thái độ đã thương hắn cảm giác ưu việt, hắn vẫn làm nghĩa phẫn chẳng nói, ta từng cùng người nọ có duyên gặp mặt một lần, lòng tốt mời hắn trò chuyện, nói thoải mái thiên hạ yêu tu cùng đường kim thế gian chi phúc lợi. Mà người này chút nào khinh khỉnh, có thể thấy được hắn sáng lập yêu tu truyền thừa tông môn không phải là tụ tập yêu tu nưu đồ danh lợi, quả thật lừa đời lấy tiếng hạng người, loại này người làm sao có thể trở thành Vũ Lăng Hương khách khanh trưởng lão đâu. Lưu Dương tao mày cả giận nói, ngươi cái này nói chính là cái gì lời? không đầu không đôi. chúng ta những người này nói với người bộ kia vật cũng trước giờ cũng khinh khỉnh, chẳng lẽ cũng không có tư cách trở thành quê hương trưởng lão sao? quê hương trưởng lão hội chuyện y theo truyền thừa nghi quỹ mà định ra, không hề lấy người yêu ghét mà định ra. bọn ta đã sớm phái người tiến về vạn biến tông khảo sát, hiểu kỳ tông cửa truyền thừa tôn chỉ đã lâu, mà vân đoan ngọ trưởng lão cũng đã gặp thành thiên nhạc. thi này hành chỉ ở phía trước, cũng chứng kiến này xác thực lấy nhân thân mà huyền tận yêu đan đại thành. trưởng lão hội là nghị sự mà không phải nghe ngươi nói nhảm, nếu lại ra như thế vô trả đôn, xin mời ngươi đi ra ngoài. yêu vương trong điện thành thiên nhạc đột nhiên nghe thấy được tên vân đoan ngọ. Nguyên đầu hỏi, đại trưởng lão, vân đoan ngọ cũng là quý xã trưởng giả sao? Vân sung mạc cười ha ha, thành tổng đã gặp đoan ngọ, hắn không thể coi như là yêu tu xuất thân, nhưng hắn là con ta, ngài mấy ngày nay ở sân chính là hắn chỗ ở, ngài muốn tới bái sơn tin tức, sớm nhất chính là đoan ngọ cho chúng ta biết, hắn đối với ngài đánh giá tương đối khá. Trong thanh âm nương theo thần niệm, giới thiệu vân đoan ngọ hướng vũ lăng hương chuyển về tin tức. Ngày đó vân đoan ngọ cùng thành thiên nhạc gặp yêu tu cấu kết người đời làm ác, hai người bọn họ trước sau cũng tránh đám người đuổi theo, vân đoan ngọ làm phép ra tay cứu người, giết người làm liền một mạch, sau đó kia được cứu nữ tử đứng ở ven đường. Thành Thiên Nhạc đi tới, nói cho nữ tử đi trở về không xa liền có thể đến trấn. Lúc ấy còn có cái chi tiết nhỏ, Thành Thiên Nhạc chỉ nữ tử bên chân một sấp gãy đôi tiền giấy nhắc nhở tiền của nàng rơi. Xem ra đúng là từ nữ tử trong túi quần rất xuống, căn bản là không có cách suy tính quá nhiều nữ tử theo bản năng liền nhặt lên tiền đi lên chấn. Vân Đoan Ngọ lại thấy rất rõ ràng, kia gấp tiền giấy thật ra là Thành Thiên Nhạc làm phép đặt ở nữ tử bên chân. Sau đó Thành Thiên Nhạc mời Vân Đoan Ngọ hiện thân gặp nhau, cũng không có vì vậy uy hiếp Vân Đoan Ngọ cái gì, chẳng qua là tự báo thân phận mà thôi. Vân Đoan Ngọ muốn nhìn Thành Thiên Nhạc Huyền Tẫn Châu lấy ấn chứng Giang Hồ truyền văn, Thành Thiên Nhạc cũng để cho hắn nhìn. Vì vậy Vũ Lăng Hương Lũ yêu cũng đều rõ ràng. Thành Thiên Nhạc dù là nhân gian tu sĩ, nhưng xác thực tập luyện yêu tu chính chuyện phương pháp, mới có thể sáng lập như vậy nhất phái tông môn truyền thừa. Thành Thiên Nhạc cười nói, ta đoạn đường này đi tới, tự cho là hành tung bí ẩn, không ngờ sớm đã bị quý hương các loại quan sát. Vân Sương Mặc cũng cười nói, thành tổng hành tung không hề bí ẩn, chẳng qua là tự nhiên mà thôi, trong mắt của ta thản nhiên cực kỳ. Thành Thiên Nhạc lại hỏi, ban đầu ta gặp được Vân Đoan Ngọ đạo hữu, cảm giác này sinh cơ rung động đặc thù một phần đặc biệt, từng suy đoán hắn là yêu vương chi tử. không ngờ quả là thế, không biết đại trưởng lão người yêu lại là vị cao nhân nào, ta mấy ngày nay thấy vũ lăng hương lưu yêu, không một người cùng vân đoan ngọ có giống nhau xuất thân, ít nhiều có chút kỳ quái à? yêu vương giữa, yêu vương cùng người phàm giữa, có thể có người thân thể tự, tỷ như vân sung mặc thì có nhi tử vân đoan ngọ, mà vũ lăng hương đám yêu quái không tốt lắm tính tuổi tác, nếu từ khai linh trí tính lên, mấy chục tuổi đến mấy trăm tuổi đều có, thời gian dài như vậy tới nay chỗ tụ tập nhân trùng, vì sao liền không có những người khác cũng như vân đoan ngọ bực này xuất thân đâu? Mới vừa còn đang cười Vân Sung Mạc trở nên có chút thương cảm, im lặng phát tới một đạo thần niệm, khởi ra thành Thiên Nhạc nghi ngờ. Mẹ của Vân Đoan Ngọ cũng không phải là nơi đây yêu tu, cũng không phải một người tu sĩ, chính là ngoài núi một kẻ cô gái bình thường. Vân Sung Mạc đi ra ngoài hành du lúc cùng nàng quen biết yêu nhau cũng kết hợp, nàng cũng xưa nay không biết Vân Sung Mạc là một yêu quái. Sau đó Vân Sung Mạc lột sắc thành tiểu yêu vương, ái thê cho hắn sinh ra một tử chính là Vân Đoan Ngọ. Ở Vân Đoan Ngọ lúc còn rất nhỏ, mẹ của hắn liền nhân bệnh mất, Vân Sung Mạc đem Vân Đoan Ngọ mang về Vũ Lăng Hương nuôi dưỡng lớn lên. Vũ Lăng Hương đời đời cư dân đều là yêu tu. Yêu vương giữa tuy có thể lấy có người thân thể tự, nhưng hương trong yêu vương đồng thời xuất hiện số lượng không thể nào quá nhiều, càng chưa chắc vừa vặn là có thể kết làm đạo nữ. Bọn họ ở lột sát trước đã sớm trải qua tháng năm dài đằng đẵng, nếu có đạo nữ kết duyên chuyện, chỉ sợ sớm đã phát sinh, hai người cũng sẽ thành yêu vương có khả năng không đáng kể. Vũ Lăng Hương yêu tu lựa chọn đạo nữ, đầu tiên đương nhiên là nơi đây yêu tu, bởi vì bọn họ giữa có chung nhau lai lịch, chung nhau bí mật, với nhau có thể tự nhiên chung sống không cần che giấu thân phận. Còn mặt kia hướng dung tục điểm nói, nơi này nữa yêu quái cửa thiên tiểu bá mỹ, nam đám yêu quái thân thể cường tráng, lại cũng thọ nguyên lâu dài lẫn nhau biết rõ mảnh. bọn họ cũng sẽ không nguyện ý lựa chọn thế gian người phạm Vì lữ nói cách khác vũ lăng hương yêu tu bình thường cũng chỉ sẽ cùng địa phương yêu tu kết hợp đồng thời thành tựu yêu vương cũng lưu lại người thân thể tự sát suất thực tại quá thấp mà vũ lăng hương lũ yêu ngàn năm qua cũng không cùng côn luân các phái tu sĩ giao thiệp với giống như vân sung mạc như vậy đi ra ngoài lúc cùng phạm trần nữ tử kết hợp cũng đúng lúc tu tới lột sắc cảnh giới người cực kỳ hiếm thấy cho dù có hơn nữa cũng lưu lại con cháu ai có thể bảo đảm con tự nhất định nhưng tu hành nhập môn đâu vũ lăng hương là một chỉ dẫn yêu thú địa phương tốt nhưng chưa chắc thích hợp nhân sinh bình thường sống sinh Người bình thường nếu sinh hoạt trong thôn, hay là câu kia dung tự vậy, nếu như lựa chọn người yêu, bọn họ khẳng định cũng càng muốn tìm những thứ kia thiên kiểu bá mỹ nữ yêu tình, lại lưu lại con cháu có khả năng càng là cực nhỏ. Vân Đoan Ngọ bị Vân Sung Mạc mang về Vũ Lăng Hương lớn lên, có thể tu hành nhập môn lấy được yêu vương trong điện truyền thừa, còn có thể tu vi đại thành, gia nhập nơi đây trưởng lão hội, đã là ngàn năm qua dị số. Vân Đoan Ngọ dù ở yêu hương tu hành đại thành, hắn nhưng cũng không là thành thiên nhạc như vậy lấy nhân thân mà huyền tận yêu đang đại thành, cho nên hắn đối thành thiên nhạc tin đồn vô cùng kỳ, thấy thành thiên nhạc lúc rất đường đột nói lên cầu, muốn tận mắt nhìn một chút thành tổng huyện châu. Thành Thiên Nhạc nghe rõ sau lại hỏi, nghe đại trưởng lao nói, gần trăm năm nay này lựa chọn từ yêu vương người thừa kế chỉ có một người, phải là Vân Đoan Ngọ a. Vân Sung Mạc gật đầu nói, đúng vậy, chính là hắn. Nhưng thành tổng là thế nào đoán được đâu? Chương 768, duy này độc tư vị, cần gì phải ở này hương. Từ cân nhắc tỉ mỉ thành thiên nhạc vậy là có vấn đề, hắn lấy được chính là Diêu yêu vương truyền thừa chỉ dẫn, lại làm sao suy đoán ra Vân Đoan Ngọ lựa chọn là từ yêu vương truyền thừa. Nếu như đã rõ ràng từ yêu vương lưu lại như thế nào truyền thừa, cũng biết Vân Đoan Ngọ xuất thân cùng tu vi, làm ra điều phán đoán này cũng không khó. nếu ở mười đại yêu vương thần ấn linh dẫn bên trong tuyển chọn từ yêu vương truyền thừa là thích hợp nhất chỉ điểm vân đoan ngọ kỳ thực thích hợp hơn vân đoan ngọ tu luyện là côn luân tu hành các phái chính truyện pháp quyết nhưng yêu vương trong điện cũng không có loại này truyền thừa ở đã có điều kiện hạ chỉ có từ yêu vương thần ấn linh dẫn đứng ở yêu vật cấp độ phân tích nhân gian các phái tu sĩ tu hành đặc sắc có thể cho vân đoan ngọ tốt nhất tham khảo điểm hóa hơn nữa vân đoan ngọ còn có một vị yêu vương phụ thân tu vi đã vượt qua hoàn cốt tiếp siêu thoát tộc loại khác biệt dĩ nhiên cũng có thể trong tu luyện chỉ điểm con của mình vân đoan ngọ tại dạng này một loại trong hoàn cảnh lớn lên cũng tu hành nhập môn có thể thành vị độc đặc như thế đại thành tu sĩ, như vậy truy tố này tiền căn, liền rất không có khả năng là lựa chọn ngoài ra mấy vị yêu vương truyền thừa chỉ dẫn. Nhưng thành tiên nhạc từng thể không đúng người tiết lộ, hắn tử Diêu yêu vương bình phong trước lấy được chính là ngoài ra chín vị yêu vương đại thành thần ấn. Hắn chỉ đành phải đổi một loại phương thức giải thích nói, nơi này có chín đại yêu vương tổ sư nguyên thân lai lịch cũng rất rõ ràng, này truyền thừa chỉ dẫn sợ rằng cũng không quá thích hợp Vân Đoan Ngọ đạo hữu. Chỉ có vị cuối cùng từ yêu vương nguyên thân không rõ, chính là gác lại lựa chọn một loại khác cơ duyên. Vân Đoan Ngọ vừa là quý hương ngàn năm qua dị số, 89 phần 10 sẽ chọn từ yêu vương vân sung mạc khẽ mỉm cười lại hỏi không biết thành tổng ở Diêu yêu vương trong truyền thừa lấy được cái gì lao phu cũng rất tò mò nếu như phương tiện nói mời thành tổng vui lòng chỉ giáo lời này rất có ý tứ lúc trước đều là thành thiên nhạc hỏi như vậy vân sung mạc bây giờ đến phiên vân sung mạc hỏi hắn thành thiên nhạc suy nghĩ một chút đáp trước đó 10 cái tiếng chung trong bao hàm lợi thể cùng cam kết nói vậy bản địa xuất thân yêu tu cũng rất rõ ràng phía sau ba cái tiếng chung trong thanh văn trí tuệ ta cùng các vị trưởng lão làm ra lợi thể cùng cam kết là giống nhau thế nhưng thần ấn chỉ dẫn thật có chút đặc biệt nội dung là lựa chọn Diêu yêu vương truyền thừa trong lời nói nương theo thần nhiệm chứ không thể nói cho vân sung mạc có thể nói hắn gần như đều nói Tỷ như nếu trên thế gian đụng phải chồn sóc thành yêu cần hết sức điểm hóa chỉ dẫn nếu này tu chứng có lệnh muốn hết sức đi khuyên nhủ dẫn dắt nếu tội này nghiệp không thể tha liền quả quyết ra tay đem chi chẳng trừ những nội dung này chính đại yêu vương tổ sư cũng không yêu cầu giữ bí mật thành thiên nhạc liền thuật lại vân sung mạc gật đầu liên tục nói diêu yêu vương là chồn sóc xuất thân lưu lại như vậy tổ huấn cũng là không kỳ quái nếu tổ sư có này gì huấn ta cũng sẽ chuyển cáo bản địa trường lão hội toàn thể thành viên đại gia sau này cùng lưu này tâm nhưng chân chính lệnh ta cảm phục chính là thành tổng lựa chọn lấy ngài bản thân tình huống đặc biệt ta nguyên tưởng rằng ngài cũng sẽ chọn là đặc biệt nhất từ yêu vương không ngờ ngài căn bản liền không muốn bản thân có cỡ nào đặc biệt trong lòng suy nghĩ chính là tông môn truyền thừa chuyện cho nên lựa chọn từ xưa tới nay chưa từng có ai chọn qua riêng yêu vương có thể thấy được một đời yêu tông không chỉ là người khác gọi ra danh hiệu liên hòa vào thành tổng hành chỉ trong ngài thái độ như vậy mới có thể thành lập chân chính yêu tu truyền thừa tông môn Thành thiên nhạc bị vân sung mạc thổi phồng đến mức rất ngại ngùng kỳ thực đối hắn mà nói lựa chọn vị kia yêu vương truyền thừa đều là giống nhau hắn có yêu tu chính chuyện pháp quyết lấy nhân thân mà huyền tận yêu đan đại thành không cần cố ý tham chiếu một tộc kia loại yêu vật tu hành trải qua cần chẳng qua là các loại cảnh giới cảm ngộ ấn chứng mà thôi dưới tình huống này hắn lựa chọn diêu yêu vương truyền thừa đối với bản nhân cũng không tổn thất nhưng đối đệ tử càng tốt hơn coi như từ yêu vương truyền thừa có thể thích hợp hắn hơn nhưng vậy không phải chỉ điểm như thế nào lấy nhân thân mà huyền tận yêu đan đại thành thành thiên nhạc làm một ở trong mắt người khác nhìn như rất ngu quyết định lại đem toàn bộ truyền thừa đều chiếm được thậm chí lại thu hoạch một món phi thiên thần khí phượng hoàng mao lại sao được được khen rồi làm tới đâu nhưng cái này lại cứ lại là cái không thể nói ra được bí mật Phong học trong đám người dĩ nhiên không nghe được Vân Dung mạc cùng Thành Thiên Nhạc ở yêu vương bí cảnh trong trò chuyện, trừ phi bọn họ cố ý sử dụng thần thông đem thanh âm cùng thần niệm truyền tới. Mấy vị trưởng lão mở miệng quát bảo Ngưng lại khổng kỳ vô lễ lời nói, bày tỏ lại nói như vậy sẽ phải mời hắn đi ra ngoài. Khổng kỳ không thể không tạm thời dừng lại, nhưng trong lòng đối tất cả trưởng lão khá có án niệm. Khổng kỳ mới vừa rồi đúng là nhất thời lỡ lời, trong lòng mình cũng rõ ràng, nhưng hắn nếu nói ra, lại bị người trước mặt mọi người như vậy mắng, bị nhục tự tôn cũng khiến hắn càng thêm phải kiên trì tự mình, cũng không cho là mình nói sai cái gì, càng không phải là vô lễ, chẳng qua là nhanh mồm nhanh miệng. bên vực lẽ phải mà thôi, đây cũng là ưu điểm à. Lần này trở lại Vũ Lang Hương gặp gỡ, khiến Khổng Kỳ từ trong đấy lòng dần dần coi thường những trưởng lão này cùng với nho nhỏ Vũ Lang Hương, cảm thấy những người này tầm mắt trung quy quá cạn. Hắn ngồi ở chỗ này hướng trưởng lão hội nhắn nhủ quan điểm của mình, lại không chiếm được phải có tôn trọng, hơi có chút bị ủy khuất á Khổng Kỳ thẩm nghĩ trong lòng bản thân mới không quan tâm ngồi không ngồi ở chỗ này đâu, nhưng là muốn đi, cũng hẳn là chính hắn phải tay áo bỏ đi, mà không phải bị người mời đi ra ngoài, cho nên tạm thời rất đại độ nhịn. Kỳ thực ban sơ nhất Khổng Kỳ cũng không phải là như vậy tâm tính, coi như hắn có chút phương diện không đúng lắm. cũng không đến nỗi như hôm nay rõ ràng như vậy mà mấy liệt. Hắn là xuất thân từ Vũ Lăng Hương yêu tu, ở chỗ này hóa thành hình người lấy được truyền thừa. Nhưng từ một kẻ yêu tu cấp độ, hắn xác thực cũng không có gì xuất sắc địa phương, con này cao ngạo khổng tức không cam lòng bị ngó lơ, vì vậy mới có thể thay đổi thân phận đi xa thiên hạ. Vũ Lăng Hương Lũ Yêu cũng không có phủ nhận qua Khổng Kỳ ở trong nhân thế một số chuyện làm rất xuất sắc, nếu không cần hiểu dạ bọn họ cũng sẽ không cố ý mời về quê Khổng Kỳ chủ trì như vậy một xả loạn để cho đại gia khai giới. Nhưng làm mà khác, Khổng Kỳ những thứ kia thành tích chỉ là cùng thế gian người bình thường so sánh nhưng là cùng nhân tài chân chính so sánh hắn chẳng qua là một vị rất thiện ở dựa vào quan điểm gia vị vậy để học giả mà thôi cũng không cái gì chân chính có giá trị thành tích kỳ thực ở hắn vị trí lĩnh vực bên trong người như vậy vừa nắm một bọ to càng làm hắn hơn cảm thấy khó chịu là khi hắn lấy yêu tu thân phận trở lại vũ lăng hương hoặc là xuất hiện ở thành thiên nhạc loại này người trước mắt lúc đại gia cũng không có cao liếc hắn một cái điều này làm cho hắn cảm giác càng ngày càng bị thương tâm thái của người ta cũng không phải là từ vừa mới bắt đầu liền đi tới cực đoan nhất nhưng là mở đầu có lệnh cũng không tự biết sẽ gặp càng lệnh càng xa khổng kỳ đối thành thiên nhạc cũng là như vậy ban sơ nhất cùng thành thiên nhạc ở cận hiệu dạ trong tiệm cơm gặp nhau, khổng kỳ đối thành thiên nhạc gửi gắm kỳ vọng, coi như kết quả là tan dã trong không vui, nhưng cũng không có gì ghê gớm, nhiều lắm là khổng kỳ cảm giác ưu việt không có được đủ thỏa mãn mà thôi. nếu thành thiên nhạc chẳng qua là một kẻ không quan trọng gì khách qua đường, khổng kỳ đầy có thể không quan tâm. Đáng tiếc thành thiên nhạc bây giờ đã là một đạo không vòng qua được đi khảm. sau đó khổng kỳ lại gặp lưu đại Hữu, bị thổi phông rất thoải mái, liền càng thêm cảm giác thành thiên nhạc không chịu nổi, không khỏi phát ra như vậy cảm thái. lưu đại hữu thông minh như vậy người, dĩ nhiên biết nên làm cái gì, hắn không cần trực tiếp đi khích bác cái gì. chỉ cần theo khổng kỳ vậy nói là được để cho khổng kỳ càng ngày càng cảm thấy mình có đạo lý bất mãn là được quán nghiệm chờ khổng kỳ trở lại vũ lang hương biết được thành thiên nhạc vậy mà đã tiến vào bí cảnh lấy được yêu vương tổ sư truyền thừa thành vũ lang hương khách khanh trường lão hắn mở miệng chất vấn nhưng lại bị tất cả trường lao mắng loại này đoán hận lại vô hình trong thăng hoa vì oán độc bởi vì thành thiên nhạc hắn mới gặp những thứ này trong lòng oán độc không chỉ là nhằm vào thành thiên nhạc thậm chí cũng khuyết trương vừa đến toàn bộ vũ lăng hương nếu không hiểu rõ hắn loại này vi diệu tâm tính diễn biến quá trình là rất khó hiểu lời nói của người này mà chủ trì tiếp đại đông vương tịnh tuyết dĩ nhiên không nghĩ dây dưa loại vấn đề này phá hư không khí mặt mỉm cười hỏi lưu đại Hữu nói lưu tông chủ mới vừa khổng kỳ hỏi thành tổng có có tài đức gì nhưng vì ta vũ lăng hương khách khanh trưởng lão ngài nghĩ sao cái này hỏi cũng là ý vị thâm trưởng lưu đại Hữu là khổng kỳ mang đến như vậy hắn có hay không cũng có cùng khổng kỳ vậy quan điểm đâu lưu đại Hữu vội vàng nói khổng kỳ đạo Hữu trên thế gian khá có thành tích đối sự tình các loại cũng rất có hiểu biết hắn với ngoài núi vô tình gặp được thành tổng sợ nhân đối đại sự vật thái độ bất đồng mà có chỗ hiểu lầm lưu Mô hoàn toàn có thể thông hiểu nhưng trong mắt của ta Thanh tổng sáng lập từ xưa chưa từng có chi yêu tu truyền thừa tông môn, dẫn lĩnh một đời phong khí chi tiên, lệnh lưu mộ cũng thu được ích lợi rất nhiều, có rất nhiều đáng giá học tập, tham khảo cùng khen ngợi chỗ. Lưu mộ sáng lập đại hiu tông, chính là thuận theo thiên hạ thế, rất nhiều phương diện cũng noi theo vạn biến tông, cũng hy vọng có thể là yêu tu đồng đạo trên thế gian nhiêu phải nhiều hơn phúc lợi. Lời nói này nói đến tứ bình bác ổn, ngay cả đang dự tính thành thiên nhạc bản thân cũng tìm không ra tới cái gì tật xấu, nhưng chẳng biết tại sao, hắn đứng ở đó phiến thần Hưng kỳ cửa sổ trước, nhưng trong lòng không tên cũng có một loại cảm giác nguy hiểm, không chỉ là đến từ lưu đại hiu cũng tới tự không kỳ. Đây không phải là một loại trực tiếp thần thức cảm ứng, chính là yêu tu bản năng thậm chí không đạo lý chút nào trực giác mà thôi. Thanh Thiên Nhạc cũng tự giác có chút buồn cười, hắn tại sao lại có cảm giác như vậy đâu? Hắn đối Lưu Đại Hữu người này có nghi kỵ là đương nhiên, nhưng là cái này không kỳ, lại có thể tổn thương đến hắn cái gì? Đông Vương tinh Tuyết trưởng lao tắc cười nói, Lưu tổng sáng lập Đại Hữu tông, cũng là phi thường người cử chỉ. Ở xa tới là khách, mời dùng trà. Vẫn là vị kia xinh đẹp viên dáng nước thanh linh trưởng lao đem tới một lớn một nhỏ hai cái lọ, lọ lớn đun nước, nhỏ lọ bên trên lấy cái hũ nướng trà, thấm vào ruột gan hương trà dần dần tràn ra khắp nơi ở phòng họp trong. làm kia đạo thứ nhất gửi hương lệnh người say mê phẩm chi lại vô cùng khổ nạn nhịn trà hướng vào sau Lưu Đại Hưu không khỏi lộ vẻ xúc động hồi lâu một lát sau Đông Phương Tinh Tuyết mới cười tủm tìm hỏi Lưu Tông Chủ cái này đạo thứ nhất trải như thế nào Lưu Đại Hưu cảm khái quá nhiều cảm xúc quá sâu hắn chính là khổ hạnh tu sĩ xuất thân a ở tuyết vực cao nguyên bên trên trải qua sinh tử hung hiểm tu luyện là các phái tu sĩ cũng muôn vàn khó khăn luyện thành thiết hóa kim xá quyết cô hàn tuyệt địa trong đã từng chỉ có một con ưng cùng hắn làm bạn có vừa xa thường nhân bền bỉ thể phách cùng tâm trí sau đó hắn tiến vào phồn hoa người ở làm quen lý phòng lại mở bát đạt lĩnh huấn công ty. không chỉ có nhờ vào côn luân tu hành giới kết giao quan hệ thu góp luận chế lục nộ thần lôn đan linh dược hơn nữa làm ăn cũng làm được khá vô cùng rất là hưởng thụ một phen hồng trần phú quý cũng kiến thức các loại các dạng người cùng tu sĩ trưng nhạc đạo là công ty bắt đạt lĩnh chủ yếu bỏ vốn người Niên thu diệp là ngoài mặt làm chủ pháp nhân mà lý giật phong mới là phía sau màn bố của người về phần khi đó lưu dạng hà chẳng qua là quan sát người học tập hắn học được rất nhiều sau đó nhân thành thiên nhạc truy xét đa cấp nhóm người cùng với lang yêu Sa truyện lý giật phong bày cuộc bại lộ công ty bắt đạt lĩnh bị tịch thu lưu Dạng hà lưu Lạc giang hồ bị các phái truy xét còn bị ni kia cũng là cuộc đời hắn trong gặp trọng đại tòa chết ở tu hành trên ý nghĩa chân thật hơn khổ hạnh, nhưng hắn rất đến đây, không chỉ có thiết hóa kim xá đại thành, lại đột phá chân không diệu hữu cảnh, lấy thân phận của Lưu đại hữu tái hiện giang hồ, còn sáng lập đại hữu tông. Đây là người ngoài khó có thể sánh bằng thành tựu, một vị giang hồ tán tu tại tầm thường dưới tình huống có thể làm được một điểm này đã khá không dễ dàng, húng chi hắn còn gặp gỡ những thứ này gian hiểm đâu. Nhưng là quay đầu suy nghĩ một chút, cũng chính là những thứ này gian hiểm trôi luyện, mới có thể khiến hắn ở trên con đường tu hành không ngừng tinh tiến chứng thực. Thưởng thức cái này ly khổ trà, nghe Đông Phương trưởng lão câu hỏi, Lưu đại hữu để ly xuống nói: Thiên tướng hàng chức trách lớn đến thế người vậy, trước phải khổ tâm này trí, cực khổ này vân cốt. tu hành chi đạo bước đi liên tục khó khăn, cuộc sống nghiệp lớn chữ khổ đương đầu, nếu có thể chịu đựng cái này đau khổ cùng tay đắng, mới có thể cảm nhận được kia di lâu thấm người thơm. Đông vương Tĩnh tuyết gật đầu một cái không nói gì. Bên kia khổng kỳ há miệng tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không ai hỏi hắn, cũng chỉ được đem lời nuốt trở về trong bụng. Bạch tộc ba đạo trà là từ xưa tới nay phương pháp thủ công truyền thống, bây giờ ở xa xôi hương thôn cùng với một ít điểm du lịch còn có thể thấy, mà nước thanh linh ở đại thành trước liền thiện chế thuốc, cũng thường lấy hương dã dân tộc phương pháp pha trà. Khủng kỳ năm đó liền có chút tò mò, sau đó hắn đi qua rất nhiều nơi, học được chân chính cao cấp danh lưu trà đạo, các loại rất có cấp bậc phẩm uống phương pháp, đã cảm thấy nước thanh linh chố nấu chi trà tuy có điểm đặc sắc, nhưng thực tại tính không phải trà đạo. Sau đó hắn còn từng mở miệng nghĩ chỉ điểm nước thanh linh như thế nào nhận thức vậy chân chính ưu nhã phẩm uống phương pháp, nhưng nước thanh linh không có để ý tới qua. Mà nước thanh linh hôm nay chố nấu chi linh trà, không kỳ vẫn là lần đầu tiên uống đến, tay đáng phải từ đầu lưỡi một mực ma đến sau gót chân. Hắn cũng rõ ràng trong trà có thuốc linh hiệu, cho nên vừa mới bắt đầu cũng không lên tiếng, chẳng qua là im lặng vận chuyển pháp lực hóa chuyển hấp thu dược lực. đợi đến hắn nghĩ phát biểu quan điểm thời điểm lại phát hiện không ai nhìn hắn cũng không ai hỏi hắn trong lúc bất chợt cảm thấy rất vô vị không cần thiết lại cùng những người này nói thêm cái gì chờ đạo thứ hai trà uống thôi đông vương tinh tuyết lại hỏi lưu tông chủ cái này hai đạo trà như thế nào lưu đại hữu khen trong veo hợp người như nhân sinh chi diệu cảnh muốn ta một giới giang hồ tán tu xuất thân trải qua gian khổ tu luyện đến đại thành dĩ nhiên ứng biết cuộc sống trước đắng sau ngọn khổ tận cam lai chi chân ý người không không có trí tiến thủ cuối cùng cũng coi thu hoạch thể nguyện manh nha lớn lên trồng chất quả ngọt. lưu mô bây giờ dù thành tựu còn thấp kém nhưng cũng biết thiện dùng tiên điệu tạo hóa chi phúc duyên may mắn đi tới quý hương cùng chư vị cao nhân tương giao chính là minh chứng đông phương tinh tuyết lại gật đầu một cái tiếp theo lại thưởng thức đạo thứ ba bao hàm nhân gian các loại tư vị chi trả lưu đại hưu vẻ mặt đã khiếp sợ lại tràn đầy khen ngợi không kịp chờ đông phương tinh tuyết hỏi đâu hắn để ly xuống chủ động mở miệng nói cuộc sống ngũ vị nếm hết ngọt bùi tay đắng chỉ có thể cảm giác kỳ diệu phẩm này vị mà khó có thể nói hết giống như bọn ta đối mặt thế gian chuyện hết thể cảm khái trong lòng tự biết bây giờ lúc cục vì từ xưa chỗ không thấy thế sự biến hóa chi kịch liệt như vậy bất ngờ hình dạng hướng cũng như vậy dù từ xưa thì có yêu tu giao thiệp với hồng trần nhưng chưa bao giờ giống hôm nay vậy có yêu tu tông môn liên tiếp xuất hiện nhóm lớn yêu vật như vậy tràn vào hồng trần các vị trưởng lão roi mắt thiên hạ cũng có sẽ như vậy cảm khái a ở yêu vương bi cảnh bình phong về sau vân sung mạc hỏi thành tổng ngài cho là lưu đại hữu trà này phẩm phải như thế nào thành thiên nhạc đáp hắn không có phí công uống thật sự là phẩm gia tư vị đến rồi nhưng đây chẳng qua là hắn lưu đại hữu chi trả cũng không phải là vũ lăng hương chi trà Hắn cái này đánh giá nhưng cũng không phải là tán dương, cũng không thể coi như là lời hay, có cái gì thì nói cái đó. Sáng hôm nay Thành Thiên Nhạc phẩm cái này ba đạo trà lúc, kỳ thực cũng đáp ra tương tự càng ngộ, nhưng trong đó có phân biệt. Thành Thiên Nhạc nói không chỉ là bản thân đoạn đường này đi tới muốn chứng ý cảnh, càng quan trọng hơn là thông qua cái này ba đạo trà đối Vũ Lăng Hương cảm nhận, nếu hắn không là chạy đến tới nơi này làm gì? Thành Thiên Nhạc trước khi tới cũng không có quá nhiều ý tưởng, hắn chính là nghĩ biết cái chỗ này là chuyện gì xảy ra, chỗ uống hợp lý đúng vậy là Vũ Lăng Hương ba đạo trà, cho nên chư vị trưởng lão mới có thể hướng hắn giới thiệu nhiều hơn Vũ Lăng Hương truyền thừa nguyên nhân. Giống như Lưu Đại Hữu trả lời như vậy, xác thực không sai, đặt ở bãi đủ bách khoa bên trên cũng hoàn toàn là có thể, nhưng cái này ba đạo trà hắn lại không cần thiết ở Vũ Lăng hương uống, trừ trong đó riêng có thuốc linh hiệu ra, tùy tiện ở đâu đều là vậy. Chương 769, cá tự phóng giang hồ, dâu phục gặp nhau lục. Vân Sung Mạc nghe vậy ha ha cười nói, cho nên thành tổng mới là quê hương khách khanh trưởng lão a. Thành Thiên Nhạc, đại trưởng lão cho ta một cái cơ hội, kiến thức tranh này bình phong chi diệu, nhưng như vậy nghe người ta lời nói, ta luôn cảm thấy có chút lúng túng. Vân Sung Mạc lắc đầu nói, thành tổng không cần lúng túng, ở phòng họp đãi khách là công khai cử chỉ. cũng không phải gì đó bí ẩn chuyện coi như ngài không ở tại chỗ sau đó cũng sẽ có người hướng ngài chuyển thuật còn không bằng để cho chính ngài nhìn rõ ràng lưu đại hưu cùng khổng kỳ không hề biết quê hương bí mật cho nên không rõ ràng lắm ngài ngay tại chỗ nhưng không hề đại biểu bọn họ theo như lời nói liền nên có khác biệt gì phòng họp trong tiếp đại hay là cùng buổi sáng giống nhau lưu trình ba đạo trà đã xong lưu đại hưu đứng dậy trình lên bái sơn chi lễ dùng một cái hộp gỗ giả vờ đông phương tinh tuyết mở ra hộp gỗ sau động dung nói ấm đau lòng ngọc thủy lại là như thế chân quý khó được thiên tài địa bảo lưu tông chủ thật là có lòng đa tạ ở yêu vương bí cảnh trong thành thiên nhạc lặng lẽ hỏi vân sung mạc ấm đau lòng ngọc thủy là cái gì vân sung mạc giải thích nói nguyên lai thành tổng trương nghe nói qua vật này nó xác thực phi thường chân quý khó tìm côn lôn tiên cảnh trong trận có hiện thế nhưng nhân thế giữa lại rất khó được thấy ấm đau lòng ngọc thủy lại xưng ôn ngọc thủy chỉ xuất hiện ở hàn ngọc cặn mỏ chỗ sâu hàn ngọc bản thân liền là hiếm thấy thiên tài địa bảo, phần lớn sản xuất ở côn lôn tiên cảnh mà có hàn ngọc cặn mỏ địa phương cũng không nhất định thì có ôn ngọc thủy nó là toàn bộ cỡ lớn cặn mỏ tinh túy trải qua tự nhiên tạo hóa hình thành thường thường ở cực kỳ khó có thể khai thác chỗ. bình thường là bởi vì các loại nguyên nhân lộ ra mặt đất mới có thể bị mọi người phát hiện có thể rơi lo đổi đỉnh thần dược cựu chuyển từ kim đan toa thuốc trong có một mực linh dược chính là trong truyền thuyết thần thoại nhân thân quả nhưng nhân thân quả chỉ có tiên gia mới có thể bồi dưỡng nhân gian đi nơi nào làm đâu hơn nữa lấy nguyên phương luyện ra cựu chuyển từ kim đan người bình thường căn bản liền không cách nào dùng chịu không nổi loại thuốc kia lực ngàn năm trước có tiên gia cao nhân nghĩ đến một cái khác pháp chính là dùng ôn ngọc thủy thay thế nhân thân quả làm thuốc như vậy luyện thành cựu chuyển từ kim đan linh hiệu không còn mãnh liệt như vậy chỉ cần cẩn thận hộ pháp người bình thường cũng có thể dùng ngày nay thiên hạ chỉ có tam mộng tông có thể luyện thành cựu chuyển tử kim đan trong đó dùng kia vị linh dược chính là ôn ngọc thủy này vật chi chân quý có thể tưởng tượng được lưu đại hưu nghe đông phương tính tuyết khích lệ cùng nói cảm ơn rất khiêm tốn đáp gần đây có rất nhiều ra từ côn lôn tiên cảnh yêu tu bái nhập đại hưu tông môn hạ cũng hướng tông môn tiến hiến rất nhiều đến từ côn lôn tiên cảnh man hoàng trong thiên tài địa bảo cái này ôn ngọc thủy chính là một cái trong số đó ta biết vật này chân quý khó tìm là luyện chế thần dược cựu truyền tử kim đan trong một mực linh dược nhưng trừ cái đó ra thượng không biết nó còn có cái gì khác diệu dụng đang muốn hướng chư vị cầu cảnh đâu cái này ôn ngọc tùy đúng là được từ những thứ kia từ côn lôn tiên cảnh tiến vào nhân thế giữa, lại bị đại hưu tông chiêu mộ yêu vật trong tay, chân quý khó tìm vật thường thường muốn bằng cơ duyên ngẫu nhiên đạt được, những thứ kia đến từ mênh mông man hoàng chỗ sâu các loại yêu tu, chính là không tưởng tượng được cơ duyên, ai cũng không rõ ràng lắm bọn họ ở dài rằng giặc tu hành trong năm tháng, sẽ tình cờ lấy được cái nào thiên tài địa bảo, lưu đại hưu rất may mắn, đại hưu tông lần này tổng cộng thu hoạch năm cái ôn ngọc tùy, lưu đại hưu mạnh hơn thành thiên nhạc một chút, đã biết nó là vật gì, nhưng cũng chỉ rõ ràng ôn ngọc tùy là luyện chế cựu chuyển từ kim đan trong một mực rất trọng yếu dẫn, 10 phần chân quý khó tìm. nhưng đại hưu tông không thể nào luyện thành cựu truyền tử kim đan lại không rõ ràng lắm loại thiên tài địa bảo này còn có gì khác diệu dụng tự tiện thí luyện vậy lại sợ không cẩn thận hứa mất lưu đại hưu thương lượng với hiến Vô hoàn một phen ở rất nhiều thứ trong cuối cùng chọn lựa một cái ôn ngọc thủy làm lần này đến vũ lăng hương bái sơn chi lễ thuận tiện hỏi tham vật này trừ luyện chế cựu truyền tử kim đan ra diệu dụng bọn họ cũng rõ ràng vũ lăng hương là ngàn năm trước kia phong vân một cõi mười đại yêu vương trên thế gian lưu lại truyền thừa phải có liên quan tới loại thiên tài địa bảo này đi chép về phần còn lại mấy cái ôn ngọc thủy lưu đại hưu tính toán cố ý lại một cái làm vì tương lai đến tăng tông bái sơn lễ. coi như ở vũ lăng hương hỏi không tới, tăng Ngộng tông cũng sẽ rõ ràng. còn dư lại ba cái ôn ngọc thủy chờ nghe ngóng rõ ràng sau, đại hưu tông liền có thể nắm giữ phát huy này vật tính diệu dụng. đông phương tinh tuyệt đáp, lưu tông chủ thật đúng là hỏi đúng người. vật này hiệu dụng rất hay, lấy chi vì luyện khí phụ tài, có thể trợ tâm hỏa thuần túy đạt rèn luyện hết sức, thành dụng cụ lúc vật tính diệu dụng có thể toàn bộ hiện ra. lấy chi vì chế thuốc phụ tài, có thể trợ lửa lò thuần túy đạt ngưng luyện hết sức, thành đan lúc dược tính diệu dụng có thể hồn nhiên tương hợp. lấy chi vì tính thất bảy trận trung xu, định trấn thủ trong tu hành, có thể trợ thần khí vận chuyển hòa hợp. bái sơn tặng này lễ trọng. Không biết Lưu tông chủ có ý thế nào, Trung quy cần nói đến chính đề, Lưu đại Hữu là làm gì tới? Hắn chẳng lẽ cũng giống Thành Thiên Nhạc như vậy chẳng qua là chạy tới xem một chút, hiểu Vũ Lăng Hương là địa phương nào sao, hay là còn có mục đích khác? Lưu đại Hữu ngồi ngay ngắn nghiêm mặt đáp, "Ta này tới đầu tiên là nghĩ nhận thức cái này ngàn năm yêu tu chuyển thừa cùng với các vị cao nhân tiền bối phong thái, tiếp theo càng quan trọng hơn mục đích, kỳ thực mới vừa rồi đã nói, ở bây giờ đại thế chào lưu hạ, vì thiên hạ yêu tu đồng đạo miêu phúc Chỉ, Lưu đại Hữu rốt cuộc nhất lên hắn lần này tới bái sơn mục đích chủ yếu nhất, chính là nghị thúc đẩy yêu tu kết minh cử hắn trước khi tới đây đã làm tốt cửa hàng đến vạn biến tông nói lên đề nghị này, mặc dù thành thiên nhạc không có ngay tại chỗ đáp ứng, nhưng lưu đại hưu ở vạn biến tông làm khách ba ngày, đối tham gia đục xây tông môn đạo tráng các lộ yêu tu cũng nói tới hắn ý nghị cùng đề nghị. bây giờ tin tức nên đã sớm truyền tới vũ lăng hương, hắn mở miệng nữa lúc liền lộ ra theo lẽ đương nhiên. lưu đại hưu giống như nay tình thế nói chuyện ba điểm cái nhìn. một là trước mặt côn luân tu hành giới đã có yêu tu tông môn liên tiếp xuất hiện, vạn biến tông đi trước đã được đến côn luân tu hành các phái công nhận, đại hưu tông dù mới lên nhưng đang đang phát triển lớn mạnh trong, lịch sử đang lặng lẽ phát sinh thay đổi. thứ hai, bởi vì chúng rượu phi chu khai thông. đại lượng yêu vật tràn vào nhân gian hưởng trần mặc dù nhân gian từ xưa tới nay thì có yêu tu ẩn hiện nhưng loại trạng hướng này là trước đây chưa từng thấy nhất định phải thiện thêm dẫn dắt cho nên đại hữu tông mới đứng ra thứ ba vũ lăng hương chính là ngàn dặm tới nay yêu tu truyền thừa thật ra là sớm nhất đặc biệt nhất bí ẩn nhất yêu tu tông môn mà bây giờ vũ lăng hương tồn tại sợ sẽ không lại là bí ẩn đem dần dần vì bên ngoài biết như vậy dưới tình huống này thế gian yêu tu đúng là một cô dù ai cũng không cách nào xem nhẹ lực lượng nếu để mặc cho chạy toán loạn có thể sẽ đưa tới các loại hậu họa. nếu ngưng tụ tăng thêm dẫn dắt đúng là một trận đại công đức thành yêu. mỗi cái thời đại có mỗi cái thời đại công đức, đây chính là thuộc về đương kim cái thời đại này đại thành tựu, ít nhất đối với các vị đang ngồi ở đây là như vậy. Ngay sau đó câu chuyện của hắn chuyển một cái, nhắc tới yêu tu xuất thân, bọn họ là nắm thiên địa tạo hóa mà sinh, từ trước đến giờ bị thế gian tu sĩ nghi kỵ, yêu tu tông môn cũng dễ dàng bị côn luân tu hành giới cô lập, cho nên yêu tu đồng đạo giữa càng nên cùng nhau trông coi, với nhau tạo thành càng chặt chẽ đồng minh, mới có thể nên đón an định đoàn kết cục diện thật tốt. Yêu tu liên minh tạo thành sau, nếu trên thế gian gặp phải vấn đề gì cùng phiền toái, cũng có thể kịp thời xử lý, phát huy càng ngày càng sức ảnh hưởng lớn. Lưu Đại Hưu không tự chủ bị Hương Chính phủ phòng họp trong bản tin thời sự không khí ảnh hưởng, mở miệng nói chuyện chính là như vậy phong cách, cuối cùng nói, ta từng ở Vạn Biến Tông đối thành tổng nói lên đề nghị này, cũng bày tỏ ta có thể tư nhân thân phận bái nhập Vạn Biến Tông muôn hạ, nhưng thành tổng lúc ấy cũng không gật đầu. Có thể hắn là có ý tưởng khác cùng ban khoăn, hoặc là ta cũng không có biểu đạt rõ ràng ý tứ chân chính. Lần này đi tới Vũ Lăng Hương, lấy được thành tổng đã trở thành quý hương khách khanh trưởng lão, xem ra thái độ của hắn cũng là chống đỡ thiên hạ yêu tu kết minh, cùng nhau chống coi. Đông Vương tính Tuyết một bên nghe một bên đang cười, Lưu Đại Hưu sau khi nói xong lại không nhịn được hỏi, Đông Phương trưởng lão ngài vì sao phải gọi a đông phương tinh tuyết ta chẳng qua là cảm thấy lưu tông chủ cách nói rất thú vị thành thiên nhạc làm gốc hương khách khanh trưởng lão là chúng ta phát ra mời cũng không phải là bản thân hắn nói lên yêu cầu về phần lưu tông chủ ý tứ kỳ thực biểu đạt đến mức rất rõ ràng nhưng ta muốn trả hỏi ngài cái gọi là yêu tu liên minh rốt cuộc là thế nào một loại hình thức đâu có minh phải có hẹn như thế nào một loại ước định quan hệ đâu lưu đại hữu thiên hạ yêu tu tông môn nên tạo thành một đoàn kết toàn thân lấy phương thức như vậy đi dung nhập vào côn luân tu hành giới thiên hạ tu si trung thủ tán hành giới cộng chu giới tự làm tuân theo Vạn Biến Tông xuất nói ra trước bảo hộ yêu tu không bởi vì thân phận bị hiếp bức môn quy, cũng ứng phổ biến. Thế gian nếu có yêu tu làm loạn, làm không để đổ cho người khác thủ ra tay trước chân áp trì. Nhưng nếu có người bởi vì yêu tu thân phận mà đi khi dễ cử chỉ, cũng ứng đứng ra chủ trì công đạo. Đông Vương Tinh Tuyết trưởng lão khẽ gật đầu lại hỏi, còn có đây này. Vừa là lấy các tông môn làm chủ thể hình thành liên minh, kêu các tông môn chuyện lại làm sao với nhau kết thúc, đẩy người nào chủ sự. Lưu Đại Hưu, ta từng đề nghị thành tổng cùng Vạn Biến Tông vì thiên hạ yêu tu chi minh chủ, thành tổng kiên không chịu. Bây giờ thành tổng đã vì vũ lăng hương khách trưởng lão, nếu thật thành này minh. lẽ đương nhiên lấy vũ lăng hương chúng tôn trưởng cầm đầu đông phương tinh tuyết lắc đầu nói vũ lăng hương an thủ này góc tuân theo yêu vương tổ sư di huấn chính là chỉ dẫn gặp chưa hóa hình chi yêu thú như thế nào ở nhân gian đặt chân thanh thản cũng không tụ tập thiên hạ yêu tu mà xương tôn chi nguyện lưu đại hữu chư vị trưởng lão khiêm tốn nếu bàn về chuyển thừa chi lâu đời công đức thâm hậu chỉ dẫn yêu vật chi đông đảo thiên hạ tông môn không người có thể cùng quý hương sánh bằng lấy quý hương cầm đầu tự có thể khiến thiên hạ yêu tu đồng đạo kính phục mà kia chạy đi giang hồ chuyện tại hạ cùng với đại hữu tông nguyện đem hết toàn lực đổi phi ra Hưởng thụ người Minh Chủ này địa vị, về phần này công việc của hắn, liên lạc thế gian yêu tu chuyện đều có thể từ hắn lưu đại hưu tới làm. trưởng Lao Trình Huyền Đồng xen vào nói, y theo tổ hấn, cũng là Vũ Lăng Hương chi thật tình, chúng ta làm chẳng qua là giáo hội những thứ kia chưa hóa hình ưu mê yêu thú như thế nào trên thế gian tu luyện, như thế nào ở trong Hồng Trần đi làm một người, cùng người đời chung sống tương an, nếu cá lội nước vào. Nhưng là Lưu Tông chủ ý lại muốn bọn họ cố ý cùng người đời cắt rời, rút người ra đơn độc lại vạch một đường rơi tuyến, cái này cùng Vũ Lăng Hương truyền thừa gốc ý tưởng làm trai A chương Bảy đã tu người nhập thế, tự cho mình gì phi nhân? Lưu Đại Hữu giải thích nói, Trình trưởng lao chớ hiểu lầm, cũng bởi vì bảy cá mới vào giang hồ, mới càng ứng với giang hồ trong hỗ trợ, lấy đối mặt hiểm ác song gió, cũng không phải là khiến bọn họ cắt rời hậu thế người, mà xuất thân của bọn họ xác thực cùng người đời bất đồng. Nếu kết thành liên minh chung cùng tiến thối, đối nội nhưng trường trị yêu tu làm loạn làm hại, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, đối ngoại nhưng bảo hộ yêu tu quyền lực ích như lớn hơn phúc lợi, cái này là có ích vô hại, một công nhiều việc chuyện. Kim Long Bích trưởng lão mở miệng nói, bảy cá mới vào giang hồ, Lưu Tông chủ nói chính là gần đây từ Côn Lôn Tiên Cảnh tới lũ yêu tu đi, mà không phải là ta Vũ Lăng Hương yêu tu. kỳ thực nhóm kia yêu tu đồng đạo cũng không thể tính mới vào giang hồ bọn họ sớm ở trong giang hồ đã ngưng luyện yêu đan hóa thành hình người nếu không làm thế nào biết đi ra man hoang đăng nhập kia chúng rượu phi chu chỉ là bọn họ sinh hoạt ở côn Luân tiên cành trong tiếp xúc tất cả đều là các phái tu sĩ không có biết qua trong hồng trần người phạm phố phượng sơ đến nhân gian đối thế sự u mê không cẩn thận xác thực có thể sinh xảy ra chuyện côn luân tu hành các phái nhức đầu cũng là chuyện này cũng đều trong nghề khuyên nhủ chỉ dẫn cử chỉ trong đó xuất lực lớn nhất chính là vạn biến tông đại hưu tông cũng tại vì thế hết sức bọn ta đều có nghe thấy nhưng yêu tu cũng không phải là một loại chuyên nghiệp, chẳng qua là này xuất thân mà thôi. tỉ như chư vị đang ngồi trưởng lão, nguyên thân đều không giống nhau, dáng cùng chuột có thể cùng ngồi mà an, đã phi tộc loại chuyến đi, mà là lấy người chung sống. Đối với côn lôn tiên cảnh tới những thứ kia yêu tu đồng đạo, bọn họ kỳ thực cũng giống vậy, người ở trong cũng không một tộc loại gọi là yêu, chỉ có một loại tu sĩ gọi là yêu tu. Nghe lưu tông chủ ý, là muốn thành lập một tương tự công hội các loại quyền lợi tổ chức, lập ra chương trình hấp thu thành viên, đối ngoại tạo thành công thủ liên minh, hiệp điều nhất trí hành động. Xin hỏi lưu tông chủ, ngài muốn phổ biến cái này liên minh? có hay không hướng về thiên hạ yêu tu ban bố hiệu lệnh lưu đại hữu trầm ngâm nói nói hiệu lệnh thiên hạ yêu tu không hề thích đáng nhưng là một liên minh nếu không có chung cùng tiến thối chi quy đây chẳng qua là chỉ có vẻ ngoài lại cùng năm vẻ bảy mảng có gì khác nhau đâu thành thiên nhạc ở yêu vương bí cảnh bình phong sau nghe thầm nghĩ trong lòng coi như lưu đại hữu nói đến ba hoa trích tròe chỉ sợ cũng là phí lợi bởi vì hắn cũng không hoàn toàn hiểu nơi đây bí truyền nay xã trưởng lão đều lấy được yêu vương tổ sư đại thành chỉ dẫn nói cách khác bọn họ đều ở đây kêu ba cái tiếng trong lập được lợi thể thứ nhất không phải lợi dụng nơi đây yêu vật truyền thừa chỉ dẫn cám dỗ điều khiển thiên hạ yêu tu hiệu mệnh, chỉ mưu bản thân chi tư dụng. Thứ hai, cũng không phải nhờ vào đó truyền thừa chỉ dẫn tụ tập yêu tu gào thét núi rừng cùng người ở, hành đức hiếp chúng sinh chuyện. Hơn nữa nơi đây từ trước đến giờ không để ý tới thế gian những thứ kia đã hóa thành hình người yêu vật, chỉ chỉ điểm những thứ kia chưa hóa hình u mê yêu thú. Phòng học trong lư xương trưởng lão mở miệng nói, lưu tông chủ, tiến trước cửa ta đã hướng ngài giới thiệu quê hương chẳng hướng. Bọn ta cũng không để ý tới kia đã nhập hồng trần hóa hình làm người yêu tu, chỉ chuyên môn chỉ dẫn u mê chưa hóa hình chi yêu thú, có thể làm tốt chuyện này liền đã tương đương không dễ, mà vũ lăng hương đã truyền thừa ngàn năm. lời nói cũng không phải là tự thổi vậy đây là người đại hữu tông trước mắt không làm được cũng là không quá nguyện ý đặc biệt đi làm lời này có chút tế đoán người ý tứ lưu đại hữu vội vàng lại giải thích nói lưu trưởng lão lời nói chính xác trăm phần trăm vũ lăng hương ngàn năm cử chỉ, ta đại hữu tông bao gồm vạn biến tông cũng theo không kịp trong lòng cảm phục và phần cho nên ta động thiên hạ yêu tu kết mình chi niệm mới có thể vạn giảm xa xăm chuyên tới để bài sơn các tông môn đều có sở trường liên minh bên trong cũng có thể có khác nhau phân công a lăng thủy chi vũ lăng hương làm việc chuyện là yêu vương tổ sư di huấn cũng là ngàn năm qua bản địa xanh tức chi đạo tới tại chúng ta nên làm cái gì không do ai tới phân công lưu Đại hữu lăng trưởng lão lại hiểu lầm không phải là ai có thể phân công vũ lăng hương đồng đạo làm thế nào chuyện mà là vũ lăng hương vì thiên hạ yêu minh chủ chuyện ta đại hữu tông nguyện liên lạc thế gian yêu tu đồng đạo chung vì đội phi lưu xương lại lắc đầu nói mới vừa nói qua đã hóa thành hình người trà trộn hồng trần yêu tu vũ lăng hương cũng không để ý tới nếu có yêu vật trên thế gian làm loạn đụng phải cũng liền ra tay diện trừ chi kỳ thực chuyện như vậy từ xưa tới nay côn luân tu hành các phái làm nhiều nhất chúng ta chủ yếu là chỉ điểm phụ cận một giải yêu thu học được như thế nào làm người bánh xe nói đi nói lại thì đang ngồi trừ lưu đại hữu không biết nơi đầy trưởng lão đều từng lập lời thề còn có một vị khổng kỳ cũng là không rõ ràng lắm hắn chưa tu hành đại thành cũng không ai nói cho hắn biết khổng kỳ rốt cuộc không nhịn được lại mở miệng nói chư vị trưởng lão vũ lăng hương đã mặc thủ thành quy quá lâu đã sớm nên cầu mới cầu thay đổi thuận theo thời đại trào lưu ta cho là lưu tông chủ đề nghị khá vô cùng thiên hạ yêu tu bản liền ứng tự thành liên minh vì thế gian mọi chuyện rủ xuống phạm lăng thủy chi cau mày nói thế gian mọi chuyện rủ xuống phạm cũng đừng quên u mê yêu tố là học của ai đó chính là nhân gian văn minh truyền thừa, ngươi muốn dùng cái gì đi rủ xuống chi lấy phạm A. Khổng kỳ. học chi với người thi chi với người lăng thủy chi kia cần gì phải phân biệt với người đâu đã hóa thành hình người nhập hồng trần tu hành cần gì phải tự cho mình phi nhân hoặc hơn người một bậc người phải rõ ràng côn luân các phái nhân gian tu sĩ cũng có thần thống pháp lực thực lực mạnh hơn xa thế gian yêu tu đó là bọn họ sinh làm người chi phúc phận lưu tông chủ ngài phi yêu tu mà là nhân gian tu sĩ đối với lần này như thế nào nhìn đâu lưu đại hữu không kỳ đạo hữu thân là yêu tu biết tự tôn tự trọng đương nhiên là ưu điểm nhưng chúng ta cũng không thể cố ý nhấn mạnh ở đây thân ta vì một giới giang hồ tán tu cũng biết tự tôn tự trọng trong mắt của ta các phái tu sĩ không hề so yêu tu đồng đạo càng cao một cấp bậc mà yêu tu nhập thế cũng xác thực cần chỉ dẫn kết minh tương trợ cũng là lẫn nhau hết cử chỉ hắn cũng nhìn thấy đang ngồi tất cả trường lão đôi khổng kỳ là thái độ gì ở loại trường hợp này khổng kỳ liền tương tự với trong truyền thuyết heo đồng đội cho nên hắn cũng không thể theo khổng kỳ ý tứ nói càng không thể đắc tội vũ lăng hương những thứ này chân chính làm chủ trưởng lão nhưng khổng kỳ người này hắn cũng không muốn đắc tội còn có rất lớn chỗ dùng đâu bởi vì hắn đã nhìn thấu khổng kỳ đối thành thiên nhà quán nhiệm địch nhân của địch nhân liền là bạn bè nhà. lúc này đông phương trưởng lão nói lưu tông chủ ý tưởng có thể có chút đạo lý nhưng luận đu mê yêu thú bọn họ còn ở sân giã bọn ta có thể hay không vì thế gian cầm thú trùng cá định minh nếu bàn về tiến vào hồng trần chi yêu tắc tiềm ẩn người ở chúng ta có thể hay không vì không cho phép ai có thể định minh cho nên luận sự hôm nay có thể nghị người chẳng qua là vũ lăng hương cùng đại Hưu tông có thể phủ định minh sau đó mở rộng ra sẽ cùng các yêu tu tông môn định minh lưu tông chủ ý tứ chính là như vậy ta đã nghe rất rõ ràng hôm nay đại trưởng lão không ở ngày mai vũ lăng hương trưởng lão hội sẽ ở nội bộ hiệp thương nên ứng đối ra sao bây giờ lúc cục là vũ lăng hương chuyện nên như thế nào cùng đại hữu tông chúng sống thời là chúng ta hai bên chuyện ngày mai buổi chiều quê hương đem thiết tiến khoản đãi lưu tông chủ cùng vạn biến tông thành tổng đến lúc đó sẽ cho một rõ ràng trả lời lưu tông chủ là khách quý vạn giảm xa xăm mà tới liền cùng chúng ta nói chuyện lâu như vậy mời tạm thời đến khách quán nghỉ ngơi quê hương cũng sẽ phái người đi cùng ngài với khắp nơi đi thăm một phen đông phương tinh tuyết rất khách khí tuyên bố tan họ ý của nàng rất rõ ràng vũ lăng hương không thể nào cùng lưu đại hữu định cái gì thiên hạ yêu tu chi minh muốn kết minh cũng là bọn họ hai nhà kết minh có cái tiền đề này mới có thể nói còn lại Vũ Lăng Hương trưởng lão hội đem ở nội bộ trao đổi mới có thể làm ra quyết định. Trước cho Lưu đại Hưu an bài cái sân nghỉ ngơi, sau đó sẽ phái người cùng hắn đi thăm, lúc này mới giống chiêu đãi khách dáng vẻ nhà. Khổng Kỳ nói, Đông Vương trưởng lão, ngày mai trao đổi chuyện này, ta phải chẳng có thể tham gia. Đứng ở bí cảnh Bình Phong sau Vân Sung Mạc, đột nhiên hướng bên trong phòng họp tất cả trưởng lão phát ra một đạo thần niệm, bày tỏ Khổng Kỳ muốn tham gia trưởng lão hội thảo luận sẽ để cho hắn tham gia. Đông Vương tới, vậy thì tới đi. Thiên nhạc cũng lấy thần hỏi Vân Mạc nói, trưởng lão hội nội bộ thương nghị, vì sao đồng ý Khổng Kỳ tham gia? Vân Sung Mạc cười ha ha, hắn nếu không tham gia, còn có cái gì tốt thương nghị. Thành Thiên Nhạc ngay sau đó phản ứng kịp, Vũ Lăng Hương trưởng lão hội căn bản sẽ không cùng Đại Hữu Tông giữa kết thành như vậy liên minh, nếu không tìm một cái phe phản đối tham gia, kia thảo luận thương nghị quá trình cũng không có. Cố ý tìm một người nhắc tới ra ý kiến phản đối, cũng tốt hướng Lũ yêu giải thích, trưởng lão hội tại sao phải bác bỏ những thứ kia đề nghị. Vân Sung Mạc lại nói, Thành tổng đã là Vũ Lăng Hương khách khanh trưởng lão, nếu trưởng lão hội phải thương lượng, cũng mời ngài liệt tịch, cứ việc nói ra cái nhịn. Thành Thiên Nhạc lắc đầu nói, ta mới đi đến Quý Hương mấy ngày, lại làm sao can thiệp chuyện nơi đây. kỳ thực đề nghị của ta cùng cái nhìn, đại trưởng lão dĩ nhiên là hiểu. lần này hội nghị trưởng lão, ta cũng không nướng vào. lưu đại hưu đã đi vạn biến tông đi tìm thành thiên nhạc, mà thành thiên nhạc chưa chống đỡ đề nghị của hắn, vạn biến tông cũng không cùng đại hưu tông định mình, thành thiên nhạc thái độ đã rất rõ ràng, không cần nói thêm gì nữa. vân sung mạc gật đầu một cái nói, thành tổng mới được yêu vương tổ sư truyền thừa chỉ dẫn, đang cần bế quan tĩnh ngộ, lưu lại nơi này yêu vương bí cảnh tự tìm một gian tĩnh thất đi, ta cũng không nhiều cái giày. ngày mai buổi chiều, vũ lang hương đem thiết tiến chiêu đại khách quý, thành tổng đừng quên tới uống rượu là được. lưu đại Hữu là khổng kỳ mang đến. Hắn là Vũ Lăng Hương khách, mà Thành Tổng cũng là Vũ Lăng Hương khách quý. Khổng Kỳ tham gia ngày mai nghị sự, Thành Tổng bản thân không tham gia, có hay không để cử một kẻ phi trưởng lão hội bản địa yêu tu cũng liệt tịch đâu. Vân Sung Mạc muốn Thành Thiên Nhạc đề cử một vị yêu tu liệt tịch ngày mai buổi sáng hội nghị trưởng lão, Thành Thiên Nhạc ngay sau đó cũng hiểu. Trưởng lão hội cần một người chứng kiến đem lời truyền đến bên ngoài, mà cũng không phải là đều là tất cả trưởng lão hoặc là Khổng Kỳ theo như lời nói. Thành Thiên Nhạc suy nghĩ một chút nói, ta ở chỗ này chỉ cùng công thâu tử Mê tương đối quen. Khổng Kỳ đem Lưu Đại Hữu mang tới Vũ Lăng Hương. yêu cầu tham gia trưởng lão hội thương lượng như vậy công thâu tử mê cũng bồi ta đi dạo cả ngày sẽ để cho hắn liệt tịch lần này thương lượng đi vân sung mạc rời đi yêu vương bí cảnh thành thiên nhạc một mình lưu lại từ nơi này ngày buổi chiều đến sáng ngày thứ hai lưu đại hữu cũng không có nhàn rỗi ở trong thôn khắp nơi bước chậm cùng người chào hỏi có không ít rất tò mò tiểu yêu lại gần cùng hắn đáp lời hắn cũng rất có kiên nhẫn cùng với trò chuyện nói nội dung không phải là lần này bái sơn mục đích thiên hạ yêu tu nên kết thành như thế nào liên minh cho chút nơi này yêu tu có hóa hình chưa lâu còn u mê có đã trên thế gian sinh hoạt nhiều năm nếu như đối thế sự hiệu trình độ giống như làm số học để vậy, như vậy từ vườn trẻ đến tiến sĩ đều có. Lưu Đại Hưu nghĩ đem mình ý tứ đối bọn họ cũng nói rõ ràng cũng không dễ dàng. Lũ yêu hỏi vấn đề là sốc xếp. Có tiểu yêu hỏi, chung cùng tiến thôi công thủ liên minh. Có phải hay không ta ở bên ngoài cùng người đánh nhau, tất cả mọi người sẽ tới giúp một tay à? Lưu Đại Hữu giải thích nói, cũng không thể nói như vậy, muốn nhìn người đánh trước có đạo lý hay không. Nếu như có người khác vô cớ ức hiếp ngươi, liên minh sẽ chủ trì công đạo cho người. Lại có tiểu yêu nói, chúng ta cũng có thần thông pháp lực, người bình thường ai có thể ức hiếp phải rồi, chỉ có chúng ta ức hiếp người khác. nhưng làm loạn nhưng là trái với tán hành giới có thể khi dễ chúng ta chỉ có côn luân các phái tu sĩ nếu là chóc yêu sư tìm chúng ta gây phiền phức liên minh cũng sẽ ra mặt lưu đại hữu giải thích nói vậy phải xem là dạng gì phiền thoái làm có đạo lý hay không vậy chúng ta lẫn nhau đánh nhau đâu lưu đại hữu vậy thì hỏi rõ thị phi ai đối với người nào không đúng vậy chúng ta đánh chơi đâu lưu đại hữu xuất mồ hôi chán đánh chơi không có chuyện là tốt rồi rốt cuộc có người biết hỏi vạn biến tông lập một quy các phái tu sĩ không phải nhân yêu tu thân phận hiếp bức người gặp chuyện chỉ luận hành chỉ chính là giải quyết tương tự tranh chấp côn luân tu hành cấp phái đều đã công nhận, Lưu tổng cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đâu. Lưu đại hữu, thiên hạ yêu tu bản thân có một tổ chức dĩ nhiên tốt hơn, chủ trì công đạo không thể trông cậy vào người khác. Chủ trì công đạo đang ở lẽ công bằng bản thân. Vạn biến tông cũng là yêu tu tông môn a, thế nào bị Lưu tông chủ vạch ra đi rồi? Người ta chính là lập môn quy bản thân làm việc, làm đúng thế gian tu sĩ tự có hướng. Lưu tông chủ ngài cũng là người a, lại không phải chúng ta yêu tu. Ta nghe nói cho quỷ tử dẫn đường gọi hắn gian, ngài làm như vậy gọi không gọi người gian a? Lưu đại hữu hết sức băng bó ở mới không có sắc mặt thay đổi, tận lực giải thích nói ta từ tu hành ban đầu liền cùng yêu tu vi ngũ yêu thế gian yêu vật không người chỉ điểm tu hành cho nên mới phát nguyện sáng lập đại hữu tông nhưng là chúng ta có chỉ điểm a vũ lăng hương tự có truyền thừa về phần truyền thừa là chuyện gì xảy ra ta không thể nói cho ngài lưu đại hữu phải có roi mắt thế gian chi lồng ngực mới có thể có đến cho đi thiên hạ tiêu giao. vị đạo hữu này ngươi là có truyền thừa chỉ dẫn nhưng thiên hạ còn có rất nhiều yêu tu ở u mê trong nói cũng có lý nhưng là cũng không đúng a coi như thành lập liên minh thế gian yêu tu cũng như cũng không người chỉ điểm a chẳng lẽ muốn đem bọn họ mỗi một người đều tìm ra thu nhập liên minh sao Ta nghĩ kết đạo lữ, nhưng người ta không trả lời ta, Liên Minh cũng có thể giúp đỡ không? Ta nghĩ bái sư, nhưng là người ta không thu ta, Liên Minh cũng có thể giúp đỡ không? Đúng, người đại Hưu Tông có phải hay không ai đến cũng không có tự tuyệt, chỉ cần là yêu quái là có thể lệ vào môn hạ. Lưu Đại Hưu vội vàng nói, đó cũng không phải, dĩ nhiên muốn khảo nghiệm tâm này nét tốt rừng, các tông môn đều là giống nhau. Tới Vu Đạo Hưu đã nói chuyện riêng, Liên Minh đạo cũng không tiện nhúng tay. Như vậy liền không có ý nghĩa. Ta nghe tới nghe qua, thế nào vẫn cảm thấy chính là muốn đánh nhau cùng tiến lên a. Lưu Đại Hưu không thể nói chính là đánh nhau cùng tiến lên, mà là chung cùng tiến thối đoàn kết nhất trí, như vậy mới có thể có lực lượng mạnh hơn, làm thành càng nhiều chuyện hơn. Chương 771, lúc này nói Dung nhập vào, ngàn năm ở trong đó. Kỳ thực đại trưởng lão một có thể đánh ta 100 cái, bên trên nhiều hơn nữa người cũng vô dụng. Mà ta căn bản đánh không hắn, liên minh có thể giúp ta lộ sát sao? Lưu đại Hữu, tu hành chuyện mỗi người dựa vào phúc duyên, ai cũng miễn cưỡng không được. Nhưng nếu trong khả năng, liên minh tự sẽ tìm cách giúp đích với nhau tu hành, liền xem ai đối liên minh làm ra nhiều hơn công hiến. Lưu Tông chủ à, ta giống như nghe rõ nhưng nếu là một nhóm người nhất định chia trong ngoài vậy chúng ta đối phó ai đó là trên đời người bình thường hay là côn luân các phái chóc yêu sư lưu đại hữu chúng ta không phải là vì đối phó ai chỉ là vì bản thân nhất trí có phải hay không ta nói một câu tất cả mọi người phải nghe a ta có chuyện gì không làm được tất cả mọi người phải đến giúp đỡ a ngày mai có thể gọi đại hữu tông tới giúp ta lập nhà sao lưu đại hữu liên minh thành viên không thể làm theo điều mình cho là đúng phải có thống nhất quy chế đợt thúc về phần có thể tương trợ chuyện tự làm tùy duyên hết sức nghe theo liên minh ăn bài ta hiểu liên là có chuyện phải nghe liên minh đánh nhau liên minh có thể giúp một tay, có giúp hay không liền nhìn ngươi có nghe lời hay không. Lưu Đại Hưu, đạo Hưu vẫn có chỗ hiểu lầm, nhưng hiểu như vậy cũng không phải hoàn toàn vô đạo lý. ấn liên minh ước hẹn tự làm cùng nhau trông coi, về phần đánh nhau không đánh nhau, mới vừa rồi đã giải thích liên tục, cũng không cần dây dưa nữa. lại có người hỏi một rất vấn đề mấu chốt, Lưu tổng muốn thành lập yêu tu chi minh, nếu không có gia nhập liên minh yêu tu, có phải hay không cũng sẽ không giúp vợ rồi. Lưu Đại Hưu, thế thì cũng không phải. lập tức có người hỏi ngược lại, đã như vậy, gia nhập không gia nhập, không đều là giống nhau sao? Ngược lại chiều hôm đó đến tối trong thôn cũng rất náo nhiệt, Lưu Đại Hưu ban đêm trở lại khách quán lúc nghỉ ngơi, cảm giác là mệt đến mất ngư. Hắn một mực ở khắp nơi lưu ý, lại không có nhìn thấy Thành Thiên Nhạc bóng dáng, bởi vì Thành Thiên Nhạc còn đang yêu vương bí cảnh trong. Yêu vương bí cảnh thì tương đương với Vũ Lăng Hương Tông môn truyền thừa đạo tràng, vẫn xung mặc lúc rời đi cũng không có đặc biệt giao phó, tỏ ý Thành Thiên Nhạc hết thệ tùy ý Thành Thiên Nhạc đã rõ ràng, Vũ Lăng Hương tình huống cùng Vạn Biến Tông cùng Côn Luân tu hành các phái không giống mấy, nó có bản thân đặc biệt truyền thừa hình thức, khí vật phổ, truyền thừa đệ tử gia phả, thuốc đàn điển những thứ đồ này đều có, chính là không biết cất giữ ở địa phương nào, nhưng tất Nhưng lại yêu vương bí cảnh trong nơi nào đó. Có chút truyền thừa, không thể nào đều ở đây kia mười đại yêu vương tổ sư thần ấn linh dẫn trong, mà là trưởng lão hội đời đời tương truyền. Tỷ Như Vũ Lăng Hương thì có một cái khác chi đời đời truyền thừa Phượng Hoàng Mao, lại tỷ Như Vân Sung Mạc Hiểu ấm đau lòng ngọc tùy là vật gì, có diệu dụng gì, đây đều là thành thiên nhạc thượng không biết. Có thể là bởi vì hắn lấy được truyền thừa linh dẫn còn chưa hoàn toàn đọc hiểu, cũng có thể những thứ kia chính là đời đời truyền miệng tâm thụ hoặc ghi chép với trong điện tịch nội dung. Nhưng Vũ Lăng Hương cũng không có kim sách, mà kia yêu vương trong điện 10 phiến bình phòng thì tương đương với một loại đặc thù kim sách. vân sung mạc để cho hắn tùy ý nhưng thành thiên nhạc cũng không có khắp nơi loạn lục đồ hắn tuy là khách khanh trưởng lão nhưng dù sao cũng là khách không có chào hỏi lấy được rõ ràng cho phép sẽ không ở cái này bí cảnh trong tra soát điện tịch hoặc đáo vật nghiên cứu chính là tìm một gian tinh thất định ngồi ở nguyên thần trong dần dần triển khai đoạt được thần ấn linh dẫn thể ngộ huyền diệu trong đó một ngày là căn bản không đủ tu vi thẳng đến thế gian pháp cuối sợ mới thăm ngộ tường tấu triệt coi như lấy hắn cảnh giới trước mắt có thể đọc hiểu rõ ràng nội dung chỉ sợ cũng cần thời gian rất lâu đặc biệt bế quan định ngồi tối nay chẳng qua là hơi hiệu càng nhiều hơn một chút lúc này là có thể nhìn ra nguyên thần thế giới hùng mạnh có gì chỗ hay hắn có thể ở tận lực trong thời gian ngắn đọc hiểu tận lực nhiều nội dung thanh thiên nhạc đắm chìm trong như vậy một cái thế giới trong tự nhiên lòng không vương vấn đối vũ lăng hương trong chuyện phát sinh cũng không để ý tới hắn ở thân ấn linh dẫn trong cũng đọc hiểu như thế nào thao túng bức họa kia bình phong phía sau sơn thủy tranh cảnh trên lý thuyết cũng có thể ở bí cảnh trong dự tính vũ lăng hương trưởng lão hội sáng ngày thứ hai thương nghị nhưng hắn cũng không có đi còn đang định ngồi trong thanh thiên nhạc biết như thế nào thao túng bức họa kia bình phong cảm ứng diệu dụng về sau cũng không nhịn được âm thầm thán phục vân sung mạc công lực thâm hậu thúc giục món đó thần khí khá hao tổn pháp lực mà vân sung mạc lúc ấy liền đứng ở bên người hắn vô thanh vô tức một mực làm phép thời gian dài như vậy công lực cỡ này cùng thành thiên nhạc nhận biết phạm yêu vương thải rượu so sánh cũng là không phân cao thấp hạ thành thiên nhạc bản thân so vân sung mạc còn phải yếu hơn mấy phần về phần tu vi cảnh giới càng là kém một tầng sáng ngày thứ hai thành thiên nhạc vẫn với trong tĩnh thất định ngồi mà vũ lăng hương phòng họp trong tất cả trưởng lao đóng cửa nghị sự từ vân sung mạc chủ trì hai vị phi trưởng lao yêu tu khổng kỳ công thâu tử mê cũng khổng kỳ rất có ý tứ. Ngày hôm qua nói năng sắc sược, thiếu chút nữa bị đuổi ra ngoài thời điểm trong lòng rất không cam lòng, thầm nói bản thân mới không lạ gì ngồi ở chỗ này đâu, nhưng là hôm nay hội nghị trưởng lão chuyện, hắn lại chủ động yêu cầu tham gia. Vân Sung Mạc mở miệng trước hỏi, hôm qua đại Hưu Tông tông chủ Bái Sơn lúc đề nghị, ta đã biết tưởng tình, chư vị trưởng lão có ý kiến gì không? Đông Phương Tĩnh đáp, có thể có ý kiến gì, tốt tiếp đãi Chu Đáo một phen, khách khi đưa hắn trở về thì là. Vạn biến tông chính là làm như vậy, Vũ Lăng Hương cũng tự nên như vậy. Vân Sung Mạc lại cố ý nhìn khổng kỳ nói, ngươi chủ động yêu cầu tham gia lần này hội nghị trưởng lão chuyện, có cái gì bất đồng ý tưởng sao? không kỳ rốt cuộc có phát biểu quan điểm cơ hội có chút kích động nói đương nhiên là có bất đồng cái nhìn chúng ta làm sao có thể giống như thành thiên nhạc bình thường làm việc vân sung mạc không nhanh không chầm nói nói ngươi đối với chuyện này cái nhìn là được rồi không kỳ ngày hôm qua lưu tổng có rất nhiều lời nói đều có lý bọn ta đều là yêu tu xuất thân bây giờ vũ lăng hương chi tồn tại đã không phải bí mật lại có đại lượng yêu vật tràn vào hồng trần dưới tình huống này thuận theo thời cuộc cầu mới cầu thay đổi đừng cố thủ thành quy an phận ở một góc mà ứng roi mắt thiên hạ như vậy mới có thể nên đón chân chính thuộc về yêu tu thời đại mới vân sung mạc hơi khẽ to mày nói cụ thể một chút người đối lưu đại hữu đề nghị kết minh chuyện có ý kiến gì không đừng nói xuông. không kỳ vũ lăng hương đời đời chỉ dẫn chưa hóa hình ưu mê yêu thú tại thế gian không ai biết đến chúng ta bồi dưỡng nhiều như vậy yêu tu lại không có thay đổi cái thế giới này là thời điểm làm ra tự thân thay đổi đánh vỡ trần quy đi chỉ dẫn thiên hạ yêu tu nói cho bọn họ biết nên như thế nào đi lại thế gian yêu tu đầu tiên liền phải có liên minh của mình mới có thể quán triệt thực hành các loại chủ trương lăng thủy chi tổ sư di vẫn như vậy vũ lăng hương các đời yêu tu cũng theo đó hết sức nếu không ngươi cũng không thể ngồi ở chỗ này định bạn nói chỉ sợ vẫn là trong núi một con khổng tức đâu yêu vương tổ sư chỉ yêu cầu chúng ta đi làm chuyện này làm lấy được chuyển thừa cam kết ngược lại cũng không có ngăn cản chúng ta đi làm nhiều hơn nhưng thiên hạ to lớn chúng ta có thể thu hết yêu tu nhập vũ lăng hương sao không kỳ cho nên mới cần như vậy một liên minh trở thành liên minh đứng đầu mượn liên minh lực lượng đi làm kim long ngươi ngược lại nói một chút nhìn như thế nào tụ tập thiên hạ yêu tu làm một thể thế gian vốn không yêu cái này tộc loại chỉ có các tộc loại chi yêu thân nhập hồng trần chính là trong hồng trần một người sơn dã trong khai linh trí yêu thú ai có thể vì đó đứng đầu đối với che giấu hồng trần chi yêu tu ai có thể vì đó định chuyện. Chẳng lẽ muốn từng bước từng bước đem bọn họ cũng tìm ra sao? Không kỳ, kia cũng không cần thiết, chỉ cần thành lập cái này liên minh, hướng thế gian phát ra kêu gọi, thiên hạ yêu tu tự sẽ hưởng. Đông Phương Tinh Tuyết, tụ tập yêu tu, dẫn thế gian yêu vật tìm tới, Đại Hưu Tông đã đang làm chuyện này, hắn cứ việc đi làm được rồi, cần gì phải mượn một liên minh danh nghĩa để cho mọi người cùng nhau giúp hắn làm đâu. Bọn ta cũng không muốn điều khiển thiên hạ yêu tu hiệu mệnh, nhưng Vạn Biến Tông như vậy định lập che chở thiên hạ yêu tu môn quy, Vũ Lăng Hương cũng là hoàn toàn chống đỡ. Không kỳ, đây không phải là giúp Lưu Đại Hữu, là đang giúp chúng ta bản thân làm việc. nói điều khiển thiên hạ yêu tu, thật ra là dẫn lĩnh thiên hạ yêu tu, thế gian bảy yêu cũng nhất định phải có người dẫn lĩnh. bây giờ thời cuộc đã thay đổi, vũ lăng hương lấy loại phương thức này mới có thể tốt hơn dung nhập vào côn luân tu hành giới. đông phương tinh Tuyết hỏi ngược lại, người đây là dung nhập vào côn luân tu hành giới, hay là tự thành một yêu tu giới? người còn chưa hiểu, yêu tu chỉ là một loại gọi, một loại xuất thân khái quát, cũng không phải là một tộc loại. làm ta chờ hóa hình thành yêu lúc, liền đã siêu thoát nguyên thân, nếu không hồ cùng khổng tức như thế nào cùng bàn mà nói, tu hành chi đạo như vậy, trong những lời này mang theo thần niệm, rõ ràng nói cho khổng kỳ cùng công thâu tử mê. kỳ thực vũ lăng hương tồn tại cũng không phải là một tuyệt đối bí ẩn các đời đều có tu sĩ biết được nếu không thành thiên nhạc cùng lưu đại hữu lại làm sao có thể được biết chẳng qua là vũ lăng hương loại này truyền thừa phương thức thế gian thường nhân không biết côn luân tu hành giới cũng sẽ không can thiệp vì vậy mới phải lấy ngàn năm không dứt. nếu nói là thời cuộc ngàn năm qua thế sự tăng thương biến hóa không biết trải qua bao nhiêu loạn thế cùng tình thế vũ lăng hương bình yên vô sự đây cũng là vì sao mười đại yêu vương tổ sư tuy là cổ nhân cũng là người thời này, cựu tổ phi thăng thành tiên bây giờ vẫn tiêu giao trường sinh đâu nếu nói là đối nhân gian các loại tân triều cùng tân thời hiểu. Khổng Kỳ chưa chắc bị kịp yêu vương tổ sư. Khổng Kỳ, Côn Luân các phái tu sĩ cũng có minh, Thạch Giã chính là minh chủ, tự thành một yêu tu giới có cái gì không được. Đông Phương Tĩnh Tuyết mới vừa chẳng qua là muốn nói cho ngươi, Vũ Lăng hương như thế nào dung nhập vào Côn Luân tu hành giới, thật ra là cái ngụy mệnh đề, bởi vì nó vẫn ở Côn Luân trong giới tu hành, yêu tu cũng là tu sĩ. Mà Lưu Đại Hưu muốn làm, thật ra là muốn đem chi vạch ra tới, trở thành có thể điều khiển một thế lực. Về phần 2 Côn Luân chi minh, cùng Lưu Đại Hưu thiết lập nghị yêu tu liên minh, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Thạch giá tuy là minh chủ, chẳng qua là liên lạc các phái nhắn đủ cùng hiệp điều mọi chuyện trung thủ trung hộ tán hành giới cùng cộng chủ giới hai côn luân liên minh là chuyện gì xảy ra trên thực tế cũng không có ai muốn nghe ai loại quy định này tu hành làm mọi người chuyện nó minh ước chính là tán hành giới tu sĩ đi lại hồng trần bị tán hành giới ước thúc chỉ cần không trái với là đủ về phần hắn người nếu không tuân theo tán hành giới tu sĩ xuất thủ hay không toàn bằng tự nguyện cũng không miễn cưỡng mà hai côn luân liên minh tắc cam kết giữ gìn chúng đánh loại trách nhiệm này mà lưu đại hưu nói đến sinh ngày nữa nòng cốt kỳ thực chỉ có một Hy vọng xuất hiện một tổ chức có thể đại biểu trên đời toàn thể yêu tu phát hiệu lệnh, cái này trên thực tế là căn bản không thể nào. Coi như là thế gian động vật bảo vệ tổ chức, cũng không thể đi điều khiển cùng ra lệnh trên đời động vật, càng không thể vượt qua thế gian pháp miễn cưỡng những người khác tuân theo bản thân cương lĩnh, huống chi yêu tu cũng không phải là động vật đã là trên đời người. Chương 772, cuộc đời này phi cô tồn, lẫn nhau theo thiện cái chi. Lưu đại Hưu đã nói cái loại đó liên minh, kỳ thực chính là một nghĩa rộng cỡ lớn tông môn, ý đồ bao la thế gian yêu tu làm môn hạ. Liên biết cái khác yêu tu tông môn một thể thiên đối, đây thật ra là không có cần thiết thậm chí là nguy hiểm. Các tông môn nhân cơ duyên mà thành, có khác nhau chuyển thừa, tu hành mục đích cuối cùng là siêu thoát tự tại. Đại Hưu Tông đại biểu không được thiên hạ yêu tu, Vũ Lăng Hương cũng đại biểu không được. Nếu như yêu tu giữa có tương tự đồng minh, đó cũng là quyết định trung thủ chi quy, đại gia thể giữ gìn, mà không phải vạch gia tộc loại thành lập một như vậy tổ chức, đem thế gian yêu tu cũng lôi cuốn đến bản thân trong trận doanh. Đại Hưu Tông đối yêu tu chỉ điểm, cùng Côn Luân tu hành các phái cũng không bản chất phân biệt, Côn Luân các phái các đời cũng thu yêu tu đệ tử nhập môn, mà Đại Hưu Tông chẳng qua là ra với mục đích nào đó chuyên thu yêu tu mà thôi. nếu như nói chân chính có truyền thừa đặc sắp nên là Vũ Lăng Hương cùng Vạn Biến Tông, Vũ Lăng Hương mang về chưa hóa hình chi U Mê yêu tu chỉ điểm thành người, mà Vạn Biến Tông tất có yêu tu chính truyền pháp quyết, chỉ dẫn Vạn Biến chi yêu tại thế gian đặt chân tu hành. Đông Phương Tinh Tuyết cuối cùng nói: kỳ thực trong mắt của ta, Vũ Lăng Hương đối đãi Đại Hưu Tông thái độ, cùng đối đãi Côn Luân tu hành các phái thái độ không để lại cái gì bản chất phân biệt. Nếu nói kết minh chi nghị, đây là một cái tiền đề, tùy duyên pháp mà thôi. Đại trưởng lão vân sung mạc thanh khái một tiếng, rốt cuộc bắt đầu làm cuối cùng tổng kết tính lên tiếng. hắn lúc này mở miệng, đang ngồi tất cả trưởng lão nếu không có dị nghị, chính là hôm nay thương thảo định luận. chỉ nghe vị này yêu vương trầm giai nói đại hưu tông lưu tông chủ này tới bái sơn kết minh đề nghị trên thực tế là nói lên một vấn đề mới chúng ta bất luận người này nói như thế nào ứng nhìn mục đích của hắn ở chỗ nào hiệu triệu thiên hạ yêu tu thành lập chung nhau công thủ tiến thối chi liên minh cần hướng ai phát ra kêu gọi người đời không hề biết bọn ta yêu tu thân phận rõ ràng đại gia chi tồn tại người hoặc là trên đời cái khác yêu tu hoặc là côn luân các phái tu sĩ cái này trên thực tế không phải ở hướng người đời phát ra hiệu triệu mà đối mặt chính là các loại xuất thân tu sĩ kêu gọi trong đó đặc biệt một loại nào đó người từ côn luân tu hành giới từng điều đi ra cùng những tu sĩ khác tăng thêm phân biệt Này phi ta chỗ cầu, cũng không Vũ Lăng Hương các đời truyền thừa chỉ dẫn chỗ cầu. Nhưng Lưu Đại Hữu một số phương diện nói đến cũng đúng, đại lượng yêu tu trào nhập thế gian, Vũ Lăng Hương cũng đem từ từ nổi lên mặt nước, chúng ta cũng nhất định phải biểu đạt nào đó thái độ, để cho các phái tu sĩ hiểu Vũ Lăng Hương là một tồn tại ra sao, dù sao trong bọn họ tuyệt đại đa số người chưa từng nghe nói qua nơi này. Nhưng chúng ta cần tỏ rõ thái độ, lại cùng Đại Hưu tông ý tưởng không liên quan. Đúng như Đông Phương Trưởng lão mới vừa nói. Vũ Lăng Hương tồn tại từ ngàn năm nay cũng không phải là tuyệt đối bí ẩn, vẫn có rất nhiều đại phái cao nhân cùng yêu tu đồng đạo là biết, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai đối phó qua chúng ta, cũng không người đến đi tìm phiền phức của chúng ta. Vậy chúng ta hướng Côn Luân tu hành giới hiện lộ tồn tại thời điểm, cần gì phải tự vạch giới tuyến tạo một địch giả tưởng, trước giả thiết chúng ta muốn đối phó ai đó. Vạn Biến Tông xuất hiện rất trọng yếu, thành tổng tới chơi đối chúng ta mà nói cũng rất kịp thời, chúng ta muốn biểu đạt thái độ của mình, phương thức tốt nhất chính là mượn thành thiên nhạc, mượn Vạn Biến Tông, đem nơi đây tình huống giới thiệu cho Côn Luân tu hành các phái. Trường lão hội nhất trí thông qua quyết nghị mời thành thiên nhạc làm gốc hương khách khanh trưởng lão chính là cái này dụ ý như vậy cũng bất đi quê hương không ít phiền thoái là một chi đối với phần lớn tu sĩ rất xa lạ cổ xưa truyền thừa chúng ta có thể cùng các tông môn tùy duyên mà kết minh nhưng loại này kết minh là căn cứ chính chúng ta cần mà không phải là lưu đại hữu cái loại đó nguyện vọng vô luận như thế nào người tới là khách tối nay thiết tiến khoản đãi hai vị tông chủ không cần có chỗ thất lễ tông môn giữa có thể hay không kết minh có thể liền duyên phận mà nói lẫn nhau không miễn cưỡng đang ngồi tất cả trưởng lão đều gật đầu nói phải không kỳ lại hỏi đại trưởng lão quê hương trưởng lão hội ý tứ là rõ ràng cự tuyệt đại hưu tông thiên hạ yêu tu kết minh đề nghị sao nhưng là ta muốn nói ta không tán thành trưởng lão hội quyết định thư nửa cũng nói không kỳ đạo hưu có thể tự cất giữ cái nhìn bọn ta cũng không miễn cưỡng ngươi thay đổi ý tưởng nhưng ngươi cũng không phải là quê hương trưởng lão hội thành viên trưởng lão hội làm ra quyết nghị có thể hướng ngươi giải thích nhưng không khỏi ngươi phê chuẩn không kỳ vũ Lăng hương trong còn có đông đảo yêu tu cũng không phải là trưởng lão hội thành viên bọn họ nếu cũng đồng ý đề nghị của lưu đại hưu đâu vân Sung mạc lặng lẽ nói không kỳ ngươi có phải hay không nghĩ hiệu triệu bọn họ đồng ý kỳ thực lưu đại hưu hôm qua đến hôm nay đang làm chuyện này. ngươi cũng có thể đi thử một chút nhưng ta cảm thấy ngươi càng nên trước hết nghị nghị bản thân đang ngồi trưởng lão tại sao lại trở thành vũ lăng hương trưởng lão hội thành viên ngươi lại vì sao không phải nếu thật lựa chọn yêu tu tông môn kết minh ở lưu đại hữu cùng thành thiên nhạc giữa kỳ thực chúng ta đã lựa chọn thành thiên nhạc cũng không phải là bởi vì thành thiên nhạc tới trước chúng ta có mượn dùng thành thiên nhạc người này cùng vạn biến tông địa phương đây là tiền đề kết minh tri tông môn dĩ nhiên cũng có thể không chỉ một nhà chúng ta vậy có thể lại lựa chọn lưu đại hữu nhưng là lại không có bởi vì đề nghị của hắn cùng chúng ta truyền thừa không hợp lấy vũ lăng hương truyền thừa sâu xa kỳ thực ở côn luân tu hành giới sớm có đồng minh đừng quên chúng ta tổ sư là ai vũ lăng hương cùng chính nhất môn ở ngàn năm trước đã kết mình mặc dù từ ngàn năm nay cũng không đã từng quen biết nhưng tu hành chi sâu xa như vậy vũ lăng hương truyền thừa hiện lên nếu nói leo lên thế lực còn có thể đến phiên hán đại hưu tông sao chúng ta nếu có phiền thoái chính nhất môn sẽ trước tiên tương trợ nhưng nếu vũ lăng hương tự đi làm loạn chính nhất môn cũng sẽ trước tiên trừng phạt lựa chọn thành thiên nhạc cùng vạn biến tông là bởi vì đương kim đặc thù tình thế có thể tốt hơn thực hiện mục đích của chúng ta thậm chí do so chính nhất môn thích hợp hơn Từ vạn biến tông như vậy một yêu tu truyền thừa tông môn hướng côn luân tu hành các phái giới thiệu vũ lăng hương tồn tại là như thế nào một chi truyền thừa có thể nói đến rõ ràng nhất cũng nhất có thuyết phục lực. Ngươi từng nói với thành tổng yêu tu ứng trở thành thế gian các giới dẫn linh trào lưu chi tinh anh nổi bật như vậy ngươi thân là yêu tu ở yêu tu giữa nho nhỏ này vũ lăng hương trong vì sao ngay cả trưởng lão cũng không làm được đâu. Đây cũng không phải là chúng ta không để cho ngươi làm tu hành cùng thế gian tục vụ tuy có dính hữu nhưng cũng có phân biệt kỳ thực ngươi muốn nói cái gì làm gì là ngươi ý nguyện của mình nhưng phải suy nghĩ cho kỹ đó là như thế nào một con đường. ngươi nếu chống đỡ đề nghị của lưu đại hữu liền tự đi chống đỡ nghĩ hiệu triệu cũng tự đi hiệu triệu kỳ thực ngươi còn có thể làm nhiều hơn tỉ như khai tông lập phái tự thành một trường phái riêng hướng thế gian phát ra loại này kêu gọi trở thành một cái khác lưu đại hữu dĩ nhiên ngươi sẽ tự cho là cao minh hơn lưu đại hữu trừ tu vi không bằng hắn ra chỉ cần ngươi không có có vi phạm ở vũ lăng hương lập được thế ước không tiết lộ ra ngoài không nên tiết lộ bi chuyển vũ lăng hương liền sẽ không có ngươi chúng ta từ ngàn năm nay đều là như vậy loại thái độ này không chỉ là nhằm vào một mình ngươi nhưng nếu ngươi có vi phạm tán hành giới cử chỉ thế gian tu sĩ bao gồm vũ lăng hương tất cả trưởng lão đụng phải vậy sẽ ra tay đối phó ngươi cũng không có ngoại lệ ta rõ ràng ngươi trên thế gian đi qua rất nhiều nơi học rất nhiều thứ có rất nhiều đáng giá tuyên dương chỗ nhưng ngươi cũng dính một loại tâm tính nhưng có thể tự mình thượng không rõ ràng lắm Tỷ như có người cho là mình chỗ đi con đường hoặc cầm tín ngưỡng là cao quý cái này không có vấn đề nhưng nếu vì vậy cảm thấy mình cũng biến thành cao quý mặc dù buồn cười nhưng cũng cùng người khác không liên quan nhưng là tiến hơn một bước cảm thấy người khác nhất định phải công nhận loại này cao quý cùng ưu việt cũng phải đi theo con đường này phục từ loại tín ngưỡng này đó chính là truyền hợp đồng Vũ Lăng Hương hội nghị trưởng lão cư như vậy kết thúc, Vân Sung Mạc đại trưởng lão cuối cùng định luận phi thường rõ ràng. Vũ Lăng Hương có cùng chính nhất môn như vậy truyền thừa sâu xa, nếu xuất hiện ở Côn Luân tu hành giới, không sợ ai tới quấy rối hoặc là tìm phiền toái, chỉ cần bản thân họ không làm ra gây họa tới thế gian cử động, không vô cớ thụ địch. Trước mắt muốn làm chính là tỏ rõ thái độ, để cho mọi người hiểu Vũ Lăng Hương là như thế nào một loại truyền thừa, cùng Côn Luân tu hành các phái lại lấy như thế nào một loại quan hệ chung sống, có thể mượn Thành Thiên Nhạc tay đi hoàn thành. Vân Sung Mạc không chút kiêng kỵ Vũ Lăng Hương đang mượn dùng Thành Thiên Nhạc, hoặc là dứt khoát nói thẳng là đang lợi dụng Thành Thiên Nhạc. thành thiên nhạc đang ở yêu vương bí cảnh trong nếu hắn đứng ở bình phòng sau làm phép cũng có thể nghe lời nói này nhưng vân sung mạc cũng không giàu dếm giữa người và người bạn liền sẽ phát sinh các loại các dạng hỗ động quan hệ tùy duyên thiện dùng mà thôi thành thiên nhạc cũng không có gì không vui nhưng thành thiên nhạc cũng không có dự tính cả buổi trưa hắn còn đang định ngồi trong không kỳ rời đi phòng học sau trong lòng cái loại đó oán ý mới từ từ phóng ra ra mới vừa rồi ở bên trong phòng học đại trưởng lao đang ngồi vừa không có lưu đại hữu chống đỡ chàng tử hắn con này không tức yêu vô hình trung khí thế liền yếu đi thậm chí không có cách nào lại làm ra cao ngạo như vậy dám vẻ chờ đi trở về trong thôn Khổng Kỳ mới lần nữa sống đi qua, Lũ yêu đều biết trưởng lão hội hôm nay đóng cửa thương nghị, rất muốn hỏi hỏi quá trình cùng kết quả. Khổng Kỳ thay đổi thái độ bình thường, chủ động hướng Lũ yêu kể lệ, phát biểu các loại quan điểm nghị luận, cũng nói lên kêu gọi hiệu triệu. Nhưng nhiều hơn Tiểu yêu phải không quá để ý tới Khổng Kỳ, bọn họ chạy đi hỏi Công tâu Tử Mê. Công tâu Tử Mê cũng chủ động giới thiệu hội nghị trưởng lão trải qua cùng kết quả, ai đều nói cái nào lời vân vân. Chư vị trưởng lão dĩ nhiên cũng đụng phải không ít yêu tu hỏi thăm, vậy thì càng đơn giản hơn, trực tiếp gửi tới một đạo thần niệm là được. nhưng là các người lý giải góc độ bất đồng lời nói ra nghĩa bóng hàm nghĩa cũng bất đồng cho nên trưởng lão hội trước đó sẽ muốn công thâu tử mê đi liệt tịch dự tính mà công thâu tử mê từ đầu tới đôi là một lời chưa phát ngày này thái dương nhanh xuống núi thời điểm thành thiên nhạc mới ở nguyên thần trên thế giới thu hồi kia triển khai thần ấn linh dẫn hắn cũng không có lập tức gia định mà là điều tức hàm dưỡng giữ vững một loại thần khí ngưng luyện trạng thái giống như đại mộng mới tỉnh sau lại có chợp mắt hoàng hốt lúc này mới mở mắt đứng dậy đi ra tinh thất mặc dù từ bất kỳ một cái nào phương hướng đều có thể đi ra yêu vương bí cảnh kết giới nhưng hắn trước giờ vẫn là đường cửa ngõ đi ra. Đối mặt chính là mấy ngày nay cho ở kia tòa tiểu lâu cửa hậu viện. Có hai người đang đứng ở ngoài cửa, hay là Đông Phương Tĩnh Tuyết cùng Công Tâu Tử Mê. Thành Thiên Nhạc ở bí cảnh trong là có thể nhìn thấy người bên ngoài, ra cửa ngõ lập tức chắp tay hành lễ nói: "Đông Phương trưởng lão, Công Tâu đạo hữu, các người hai vị là đang chờ ta sao?" Thật ngại ngùng, cực khổ các người chờ lâu. Chương 773, đóng mỏng biết còn thấp, liên quan nặng nói sàm nhẹ. Đông Phương Tĩnh Tuyết hoàn lễ nói: "Ta là sợ thành tổng ở định ngồi trong canh giờ, nếu ngài chờ một lúc nếu không ra, ta liền đi vào gọi ngài." Trong thanh lương theo niệm, giới thiệu hôm qua ngày hội nghị trưởng lão chuyện quá trình. Thanh Thiên Nhạc cười nói, khổ cực hai vị, ta như thế nào quên chuyện như vậy. Trong thanh âm cũng nương theo thần nghiệm, giới thiệu hắn lần này tiến vào bí cảnh quá trình cùng với thu hoạch. Hắn lựa chọn Diêu Yêu Vương truyền thừa, trước sau ở 13 nhớ tiếng trung trung lập hạ lời thề, làm ra cam kết, cũng nhận được đại thành thần ấn linh dẫn, còn chiếm được một món kỳ dị xuất hiện thần khí Phượng Hoàng Mao. Công Đâu Tử Mê lấy thần thức tập hợp âm thanh lại thở dài nói, chúc mừng thành tổng, ngài lại có như thế kỳ ngộ, thật không buồn công Vũ Lăng Hương hành trình. Ta biết Vân Đoan Ngọ dài lão trong tay có một chi phi thiên thần khí Phượng Hoàng Mao, bây giờ thành tổng lại lấy được đường ngoài một chi. xem ra là tiên giới yêu vương tổ sư cố ý ban tặng là của ngài lớn duyên phận đông phương tinh tuyết hơi nghiêng mặt sang bên rất hài lòng nhìn con này nài con thục một cái cũng không phải bởi vì lời của hắn nói mà là bởi vì hắn phương thức nói chuyện lưu đại hưu còn ở vũ lăng hương trong cứ việc rời đến rất xa không nhìn thấy nơi này cũng không nghe thấy nơi này nói chuyện nhưng công tâu tử mê hay là rất cẩn thận lấy thần thức tập hợp âm thanh lại không lộ ra có liên quan yêu vương bí cảnh chuyện công tâu tử mê dĩ nhiên cảm thấy ánh mắt này nghĩa không khỏi lộ ra hạnh phúc rào giạt hình lại hỏi đông phương trưởng lão ngươi nói kia lưu đại hưu có thể hay không lưu duyên cũng tiến vào cái này hư Đông Vương tính tuyết nhũi môi một cái nói, có hay không bậc này duyên phận, sẽ sẽ không bỏ qua cơ hội liền nhìn chàng này dạ tiệc, nhưng ta cho là hắn không vào được, cũng có thể người ta còn không lạ gì đâu. Nếu Lưu Đại Hữu rõ ràng thành thiên nhạc ở yêu vương bí cảnh ở bên trong lấy được cái gì, như thế nào không lạ gì? Sợ rằng sẽ hiếm đến muốn mạng. Phi Thiên Thần khí Phượng Hoàng bao lại không nói, kia chín đại yêu vương tổ sư truyền thừa chỉ dẫn, nhưng là hắn đại Hữu tông mơ ước. Nhưng Vũ Lăng Hương trưởng lão hội đã lựa chọn thành thiên nhạc, nguyên nhân cũng không phải là thành thiên nhạc tới sớm muốn này, mà thành thiên nhạc trước hạn đi tới Vũ Lăng Hương Sắp thực làm rối loạn Lưu Đại Hữu một ít kế hoạch, lệnh Lưu Đại Hữu có chút ứng phó không kịp. Thành Thiên Nhạc cùng Vũ Lăng Hương có, vừa đúng đều là Lưu Đại Hữu thiếu hụt, hắn liều mạng muốn lấy được nhưng là lại cứ không chiếm được, vì vậy đem hết toàn lực muốn mượn một loại phương thức khác đi tranh thủ, nhưng hắn càng làm như thế, lại càng không chiếm được, cái này cũng là chính hắn lựa chọn kết quả. Thành Thiên Nhạc lại nói, hôm nay khổ cực công thâu đạo hữu liệt tịch lần này trưởng lão hội thương lượng. Đông Phương trưởng lão, ta muốn mời công thâu đạo hữu tham gia dạ tiệc hôm nay, không biết đúng hay không phù hợp quê hương quý cụ. Đông Phương Tinh Tuyết vừa ngắm công tử mê một cái, gật đầu nói, Thành tổng đã làm hương khách khanh trưởng lão. Cố ý mời Công Thâu Tử Mê trong bữa tiệc tương bội, hắn không muốn đi cũng lấy được a. Công Thâu Tử Mê trong lòng đã mừng nở hoa, tận lực giữ vững mỉm cười nói: đa tạ thành tổng, đa tạ đông phương trưởng lão. Dạ tiệc đã sắp bắt đầu, chúng ta mau chóng tới đi. Thành Thiên Nhạc chỉ ở yêu vương bí cảnh trong ngây người một ngày một đêm, nhưng cảm giác vừa giống như trải qua rất nhiều năm. Đi ra bí cảnh thấy thế giới phảng phất lại có hình dung không ra huyền diệu biến hóa, đây là người bình thường căn bản thể hội không ra tâm cảnh. Nguyên nhân trọng yếu nhất, đương nhiên là bởi vì hắn một mực đắm chìm trong yêu vương tổ sư thần ấn linh dẫn trong, kia trong đó bao hàm các loại thấy biết cảm ngộ, cũng không biết xỏ xuyên qua bao nhiêu năm tháng. Thành thiên Nhạc đi qua mấy ngày nay chỗ ở nhà lúc, không khỏi liền nghĩ tới từng có duyên gặp mặt một lần Vân Đoan Ngọ. Xem ra Vân Đoan Ngọ ở bản địa trong trưởng lão hội địa vị hết sức đặc thù, các đời truyền thừa thần khí vượng hoàng ma bây giờ liền trong tay hắn, mà hắn ở nhà vị trí lại như vậy đặc biệt, vừa đúng liền đối diện yêu vương bí cảnh cửa ngõ. Xem ra Vân Sung rất là coi trọng Vân Đoan Ngọ, không chỉ có bởi vì Vân Đoan Ngọ là con của hắn, chỉ sợ cũng cùng này ở bản địa độc nhất vô nhị xuất thân cùng với thành tựu có liên quan. Vân Đoan Ngọ mấy ngày nay ra cửa có chuyện, Vân Sung Mạc sẽ để cho hắn ở tại ngôi viện này trong, mặc dù không có có vi phạm nơi đây quy củ làm cái gì tệ. Nhưng bên trong trong lòng cũng là hy vọng Thành Thiên Nhạc có thể tự đi phát hiện yêu vương bí cảnh. Mà Thành Thiên Nhạc xác thực phát hiện, cũng không phải là bởi vì ở nơi đâu, mà là bởi vì hắn đặc biệt tu hành ấn chứng. Dạ tiệc địa điểm hay là mới khai trương Hương Chính phủ phong ăn, vẫn là tiền của công an uống, đi tạc Hương Chính phủ trương ngủ. Thành Thiên Nhạc ở cửa viện trước gặp Lưu Đại Hữu. Lưu Đại Hữu nhìn thấy hắn thật xa liền chắp tay chào hỏi, "Thành tổng, không ngờ ngài cũng sẽ tới chỗ này. Ta nghe nói Thành tổng đến rồi, từ hôm qua đến bây giờ vẫn muốn tìm ngài, nhưng phải không biết ngài đi đâu vậy?" Thành Thiên Nhạc mỉm cười hoàn lễ nói: "Ta ở trong tinh thất bế quan, cho nên không thể chào đón Lưu tổng, lúc này thấy mặt cũng giống như nhau. Chúng ta vừa vặn có thể ở chỗ này gặp nhau cũng không dễ dàng a, thật là quá có duyên." "Hữu duyên." Theo Lưu đại Hưu chỉ sợ cũng là đoan ra ngõ đi. Hai người Hàn Huyên mấy câu sóng vai đi vào sân, ở bước vào phòng ngăn cổng lúc, Lưu đại Hưu rất khiêm tốn né người để cho nửa bước, mời Thành Thiên Nhạc đi trước. Lần này ăn cơm trưa chúng tiểu yêu vây xem, bồi khách là bây giờ đang Vũ Lăng Hương mời 15 vị trưởng lão, khách là tới chơi hai vị tông chủ, liệt tịch còn có một con mai con thủ, tổng kết tám người. khổng kỳ không có tham gia lần này dạ tiệc cái này cao ngạo khổng tức không thể lại bản thân nói lên thỉnh cầu phải có người khác cố ý mời mới được nhưng là không có ai mời hắn ngay cả lưu đại hữu cũng nhìn ra khổng kỳ ở vũ Lăng hương không được ưa cho nên không tiếp tục mời hắn tới từ đó để cho nhiều hơn trưởng lao không ưa tất nhiên sẽ khách trang diện làm giống như bản tin thời sự trong lãnh đạo tiếp kiến khách nước ngoài như vậy dạ tiệc này giá thức cũng hơi có điểm giống như đại hội đường chúng cử hành quốc hiến, chẳng qua là địa điểm là phòng ăn thực đơn cũng cùng bình thường quán ăn sắp xỉ Chủ trì dạ tiệc cũng đại biểu tất cả trưởng lão nói chuyện cũng không phải là Vân Sung Mạc hoặc Đông Phương Tinh Tuyết, mà là hôm qua hiến trà trưởng lão nước Thanh Linh. Nước Thanh Linh trưởng lão dẫn đầu đứng dậy bưng ly, phát biểu đầy nhiệt tình hoan nghênh nói chuyện cùng nâng cốc chúc mừng tử, sau đó Thành Thiên Nhạc cùng Lưu Đại Hữu đứng dậy nâng ly tỏ ý, tất cả trưởng lão cùng nhau cùng uống, rượu nơi này thật là đủ liệt. Đại gia lại nói chuyện mấy vòng lời khách sáo, nói chuyện tán thường loại, Lưu Đại Hữu lại nói chuyện một ngày một đêm qua đi thăm Vũ Lăng Hương các loại cảm nhận, khen lũ Yêu như thế nào ngây thơ hồn nhiên, cảm thán Vũ Lăng Hương chỉ dẫn thế gian yêu thú rất không dễ dàng, cuối cùng rốt cuộc nói, trước khi tới Vạn không ngờ có thể ở chỗ này gặp thành tổng, mà thành tổng vậy mà đã là quý hương khách khanh trưởng lão, đây càng nói rõ bọn ta duyên phận pháp à. Ta từng đến vạn biến tông bái sơn, cũng cùng nơi đó các lộ yêu tu đồng đạo trao đổi, nói lên thiên hạ yêu tu kết minh ý tưởng, thành tổng lúc ấy vị trí được không? Sợ là ta diễn tả không rõ. Hôm qua đi tới quý bảo địa, ta cũng hướng chư vị trưởng lão nói lên giống nhau đề nghị, cũng hướng quý hương lũ yêu tu đạo bạn giải thích các loại các dạng nghi vấn. Trưởng lão hội hôm nay buổi sáng thương lượng, rốt cuộc có gì chỉ giáo? Kỳ thực hắn đã sớm ở khổng kỳ nơi đó biết kết quả, nhưng ở loại trường hợp này vẫn là phải chính thức hỏi lên. Vân Xung mạc cùng Đông Phương Tĩnh Tuyết không có lên tiếng, nước Thanh Linh trưởng lão đáp, thiên hạ yêu tu cùng nhau chống coi, này nguyện vọng rất tốt. Kỳ thực không chỉ là yêu tu, côn luân tu sĩ cũng ứng cùng nhau chống coi, người đời càng ứng cùng nhau chống coi, có này nguyện, liền tự thể nghiệm. Vũ Lăng Hương rất nguyện ý cùng côn luân tu hành các phái kết đồng đạo duyên phận, thành canh gác chi minh. Nhưng lại như thế duyên phận cần cùng đại đạo tu hành tương đắc tứ lị, được lòng người giữa chi đại tự tại, phi điều khiển với nhau. Nếu Lưu Tông chủ có đề nghị này, Vũ Lang Hương cũng có ý tưởng, vừa vặn hôm nay thành tổng đang ngồi, trong bữa tiệc đang nhưng nói thoải mái, trong lời nói mang theo thần niệm, đem vấn đề đổ cho thành thiên nhạc. tương đương với đã đem một tú cầu đổ cho hắn cũng là đem một trái bóng ra đá cho hắn nước thanh linh ở thần niệm trong công khai hỏi thành thiên nhạc đối tông môn kết minh chuyện lại như thế nào thái độ đặc biệt đến yêu tu truyền thừa tông môn giữa lại nên tuân theo như thế nào duyên phận uống người ta rượu ăn người ta món ăn phải người ta tổ sư truyền thừa còn cầm thần khí phượng hoàn bao làm khách khanh trưởng lão thành thiên nhạc không ra vẻ cũng không được á hắn trầm ngâm nói kỳ thực vạn biến tông cũng có cùng những tông môn khác kết minh duyên phận như cùng đề long sơn nhất mạch liền là đồng minh quan hệ cái này không chỉ là nhân ta cùng để long sơn đương đại trưởng môn sử thiên một lui tới Hơn nữa cũng cùng Vạn Biến Tông cùng để Long Sơn truyền thừa đặc điểm có liên quan, đang nhưng hình thành hô bổ, các phải cần cùng nhau trông coi. Lưu Tông chủ từng ở Vạn Biến Tông nói lên thiên hạ yêu tu kết minh chi nghị, ta cũng không phải là không tán thành vì thiên hạ yêu tu như phúc chỉ, chẳng qua là cho là cách làm như vậy không ổn. Vạn Biến Tông mới thành lập lúc, côn luân tu hành giới rất nhiều người từng nghi kỵ ta có phải hay không nghĩ điều khiển thiên hạ yêu tu, sau đó ta lập được môn quy truyền thư thiên hạ, mới dần dần lấy được công nhận. Nước Thanh Linh cùng thành Thiên Nhạc cái này một hỏi một đáp, cũng không có bài xích tông môn kết minh chuyện này, chẳng qua là từ góc độ của mình ở biểu đạt đối kết minh cái nhìn. vân sung mạc nhân cơ hội hỏi thành tổng như vậy ở ngài xem ra yêu tu truyền thừa tông môn giữa kết minh nên là như thế nào đâu ngày ngày đó lại vì sao không có đáp ứng lưu tổng thỉnh cầu đâu vân sung mạc rõ ràng chính là muốn đem thành thiên nhạc đội lên trước mặt đi nói chuyện à mà thành thiên nhạc ha ha cười nói tu hành bao nhiêu không dễ tông môn chuyển thừa lại là bực nào thật chuyện mọi người kết bạn còn để ý thận trọng lẫn nhau hiểu cơ sở mới có thể tín nhiệm cần nhờ tương chi tương giao ta cùng xử thiên một kết giao nhiều năm lẫn nhau chứng tu hành chi đạo đến nay vạn biến tông chi sáng lập cùng để Long sơn nặng trấn duyên phận tự nhiên dính liễu nhịp nhàng thuận lợi. cho nên tùy duyên mà kết minh trong mắt của ta tông môn duyên phận không nên cố ý nhấn mạnh có hay không yêu tu cần gì phải vẽ phân tộc loại mạnh rất lợi hại nhưng đều là yêu tu tông môn cũng không cần cố ý tỵ hiểm chỉ nhìn làm việc chuyện gì chỗ đóng cơ sao ta đối lưu tổng cố gắng cùng thành tựu rất bội phục nhưng đối đại hữu tông truyền thừa biết thượng không sâu tu hành đồng đạo dựa ứng lấy lễ để tiếp đón nhiều trao đổi ấn chứng nhưng nếu chỉ nhân đều là yêu tu tông môn liền quyết định chung cùng tiến thối chi công thủ minh ước, sợ không hợp tương giao chi đạo lại lưu tổng ngày đó cho nói cũng không phải là hai phái chi minh mà là thiên hạ yêu tu chi minh Vạn biến tông liền càng không cách nào gật đầu. Nếu ngày đó liền đã vì Thiên Hạ yêu tu định mình, hôm nay lại đưa Vũ Lăng Hương lũ yêu tu đồng đạo ở chỗ nào đâu. Thành Thiên Nhạc lời nói này trọng điểm nhấn mạnh hai cái ý tứ, một là hắn cùng với Lưu Đại Hữu cùng Đại Hữu tông giữa còn không quen. Giữa các tu sĩ loại này quen thuộc không chỉ là chỉ đã từng đánh qua bao nhiêu qua lại, có dạng gì lưu tới, càng quan trọng hơn là đối kỳ tông cửa chuyển thừa cùng với hành chỉ tôn trị khảo sát, hiểu cùng công nhận, biết gốc dễ ngọn, ngọn. Rất hiển nhiên, Thành Thiên Nhạc đối Lưu Đại Hữu còn không có quen thuộc đến trình độ đó, càng chưa nói tới tông môn giữa chung cùng tiến thối. Mặt khác, Thành Thiên Nhạc đối Lưu Đại Hữu nói lên kết minh nguyên nhân cùng kết minh hình thức cũng không đồng ý chỉ nhân đều là yêu tu tông môn sẽ phải chung cùng tiến thôi sao? Vậy hắn cùng Lưu Đại Hữu còn chưa phải là yêu đâu, lại làm sao đại biểu yêu? Coi như là hai phái kết minh, cũng không thể lấy thiên hạ yêu tu danh nghĩa, chỉ có thể là hai phái chung nhau phát ra nào đó đề nghị, hơn nữa loại này đề nghị không thể can thiệp những tông môn khác cùng tán tu bình thường tu luyện cùng hợp lý lựa chọn. Chương 774, là ba mà không muốn, hợp duyên chớ vượt phép. Vũ Lăng Hương trưởng lão hội đám này yêu quái phi thường giả hả ta. Bọn họ buổi sáng họp rõ ràng đã quyết định tự tuyệt đề nghị của Lưu Đại Hữu. giờ khác này ở dạ tiệc bên trên lại muốn mượn thành thiên nhạc miệng nói ra để cho thành thiên nhạc đi làm loại khả năng này sẽ đắc tội yêu chuyện tại sao phải đắc tội yêu đâu cái này chỉ cũng không phải là vũ lăng hương địa phương yêu tu mà vừa đúng là lưu đại hữu đã nói thiên hạ yêu tu vũ lăng hương lũ yêu đã sớm thanh sở trưởng lão sẽ làm ra quyết định về phần nguyên nhân hậu quả cũng đều hiểu không cần thiết giải thích nhiều nhưng là lưu đại Hưu cái kết minh này đề nghị ít nhất ở ngoài mặt phi thường có cám dỗ tính thiên hạ yêu tu kết minh hỗ trợ chuyện tốt bao nhiêu a vũ lăng hương tại sao phải phản đối đâu có rất nhiều yêu vật có thể chỉ nghe nói lưu đại hữu kêu lên cầu hiệu. Đối trong đó nội tình cũng không phải là hiểu rất rõ vũ lăng hương cũng không thể nào hướng về thiên hạ yêu vật từng cái một giải thích nếu bị người để tâm lợi dụng có thể chỉ biết đưa đến một loại hiểu lầm vũ lăng hương lạnh lùng ý mình đối thiên hạ yêu tu sống chết không hề quan tâm cũng không ý cùng nhau trông coi mặc dù sự thật cũng không phải là như vậy nhưng người miệng hai tấm ra lời nói thế nào đều có thể mượn thành thiên nhạc miệng nói ra cự tuyệt đề nghị này nguyên nhân vũ lăng hương nhân cơ hội bày tỏ đồng ý không phải nói cho quê hương yêu tu nghe là làm cho thiên hạ yêu tu nhìn tương lai truyền đi cũng không đến nỗi để cho người đối cái này mới xuất hiện xa lạ tông môn có hiểu lầm không cần thiết dù sao tuyệt đại đa số người trước giờ cũng chưa nghe nói qua vũ lang hương ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu nhưng là bây giờ tu hành các phái cùng đã thò đầu ra thế gian yêu tu gần như không có không biết thành thiên nhạc cùng vạn biến tông bọn họ một mực liền ở vào dư luận cùng chú ý tiêu điểm vị trí vạn biến tông còn không có khai tông lập phái thời điểm chỉ có thành thiên nhạc mang theo mấy cái yêu quái có như vậy một tòa mượn tới trạch viện các phái tiền bối nhân lang yêu xa hiên chuyện đi ngay tới cửa chất vấn Từ đó trở đi thẳng đến bây giờ, trong đó dĩ nhiên cũng phải bày xuân thôn phúc, vạn biến tông mọi cử động đều ở đây vô số đạo ánh mắt chú ý xuống, gần như tương đương với là trong suốt. Cái này cái tông môn là thế nào thành lập, quyết định môn quy cùng với tuyên bố tôn chỉ là cái gì, trên thực tế lại là thế nào làm việc, tất cả mọi người rõ ràng. Gần như không có kia nhất phái tu hành tông môn từ sáng lập đến tồn tại, là ở vào như vậy một loại khoát đạt lãng nhưng trạng thái. Thành Thiên Nhạc không phải là bị xưng làm một đời yêu tông sao? Như vậy chuyện này Vũ Lăng Hương liền tôn trọng cái nhìn của hắn được rồi. Nhưng từ một cái góc độ khác, Vũ Lăng Hương mặc dù là đem Thành Thiên Nhạc đội lên trước mặt, nhưng cũng đồng thời tương đương với ở công nhận cùng sùng bái hắn yêu tông địa vị. Thành Thiên Nhạc tất nhiên sẽ cự tuyệt Lưu Đại Hữu kết minh đề nghị, nhưng là hắn sẽ nói thế nào, cũng không phải Vũ Lăng Hương lũ yêu có thể khống chế. Thành Thiên Nhạc nói đến phi thường đắc thể, trừ phi ác ý bẻ con hắn vậy, nếu không ai cũng tìm không ra cái gì tật xấu tới, hơn nữa hắn không có cố ý tìm cớ gì, nói tất cả đều là sự thật. Hắn cùng với Lưu Đại Hưu xác thực không quen a, trước giờ không có đi qua Đại Hữu tông, trước đó cũng chỉ gặp mặt qua một lần, đối vị này giang hồ tán tu truyền thừa nguyên nhân cũng không rõ ràng lắm. hắn đem vũ lăng hương cũng chói tiến vào, nói lên một theo lẽ đương nhiên nghi vấn. nếu ban đầu ở vạn biến tông hắn liền đã cùng lưu đại hữu đạt thành vì thiên hạ yêu tu định minh ý, như vậy đưa vũ lăng hương ở chỗ nào đâu? ở người ta căn bản không biết dưới tình huống liền đã đem vũ lăng hương cho mang tiến bản thân trận doanh, đây là không thích hợp. như vậy khác yêu tu nghe được cũng sẽ có ý tưởng này. lưu đại hưu trong lòng đã sớm hận thấu thành thiên nhạc, bây giờ cái này oán hận chỉ bất quá tiến thêm một tầng mà thôi. thành thiên nhạc gần như là khắp nơi chiếm hắn tiên cơ, khắp nơi cùng hắn đối nghịch, nhìn bộ này thức gần như liền là không chết không thôi à? nhưng lưu đại hưu cũng rõ ràng. không thể càng không nên ở loại trường hợp này phát tác cho nên không chút biến sắc hỏi tới như vậy thành tổng cho là yêu tu tông môn giữa kết minh cần muốn điều kiện ra sao lại nên phát ra loại nào để nghị đâu không kịp chờ thành thiên nhạc trả lời đâu vân sung mạc chặn nói chuyện đầu nói thành tổng mới vừa đã nói đương nhiên là lẫn nhau biết truyền thừa cơ sở với duyên phận tương đắc hô bổ kỳ thực lao phu cũng cảm thấy rất hứng thú muốn hỏi thành tổng vấn đề giống như vậy nếu ta vũ lăng hương cùng vạn biến tông hữu duyên kết minh vậy hẳn là hướng quân luân tu hành giới cùng thiên hạ yêu tu nhắn nhủ như thế nào tin tức vân sung mạc đây quả thực là nhân cơ hội cấp lưu đại hữu làm anna Câu nói này ý ngầm chính là Vũ Lăng Hương có nguyện vọng cùng Vạn Biến Tông kết minh. Theo Vũ Lăng Hương, bọn họ đối Vạn Biến Tông truyền thừa cùng với Tôn Chỉ, làm việc cũng hiểu rất rõ, cùng Vũ Lăng Hương ở tu hành duyên phận trên có tương đắc lẫn nhau hết chỗ, còn mặt kia, Vân Sung Mạc cũng cho là thành tiên nhạc cũng đủ hiểu Vũ Lăng Hương truyền thừa nguyên nhân cùng ngàn năm qua làm việc chuyện. Những thứ này đạo cũng là sự thật, Vạn Biến Tông mọi cử động gần như cũng tương đương với trong suốt, có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm, đã sớm vị quân luân tu hành giới chỗ quen thuộc. mà thành thiên nhạc mặc dù mới đi đến vũ lăng hương năm này nhưng cảm giác cũng đã giống như vượt qua rất nhiều năm, lại không có một vị người ngoại so với hắn hiểu rõ hơn nơi đây truyền thừa, hắn cùng với quê hương lũ yêu cùng tất cả trưởng lão lập được vậy lời thề, làm ra giống nhau cam kết, cũng nhận được yêu vương tổ sư thần ấn linh dẫn. Hơn nữa không ai biết hắn là lấy được mười đại yêu vương tổ sư đang vẽ bình phong trong lưu lại toàn bộ truyền thừa chỉ dẫn. Tất cả mọi người dùng ánh mắt mong đợi cảm thấy rất hứng thú nhìn qua thành thiên nhạc, thành thiên nhạc thản nhiên đáp, kỳ thực như vậy minh ước không nên vượt qua các phái sở định lập môn quy ra. Trong mắt của ta có mấy cái như vậy đủ rồi. Thứ nhất. giống như vạn biến tông mới lập cánh cửa quy thế gian yêu tu không bởi vì thân phận mà bị hết bức, nếu có người hành cử động lần này làm trung truy cứu chi thứ hai không cám dỗ điều khiển bức ép thế gian yêu vật nghe lệnh lấy chỉ điểm tu luyện cung cấp che chở danh tiếng hành tụ yêu tự trọng nhu đoạt lợi dụng chi thực thứ ba đối các phái tu sĩ bất luận này xuất thân như thế nào không để lại chỗ phân biệt chỉ nhìn này hành chỉ côn luân tu hành giới đã sớm trung thủ chi tán hành giới cùng cộng chu giới nhưng rất nhiều sơn giả yêu tu còn u mê gặp chi tác báo cho cũng hiểu thanh minh do đem cái này ba đầu cũng viết ở môn quy trong phát nguyện trung thủ kia là được rồi thứ không cần thiết cưỡng cầu nữa nhiều hơn nếu là ta vạn biến tông cùng vũ Lăng hương kết mình, vậy thì chung nhau hướng về thiên hạ phát ra loại này đề nghị minh ước chuyện không nên vượt qua với nhau một uy cũng không can thiệp chuyện của nhau nội vụ hiệu lệnh điều khiển với nhau chẳng qua là cam kết có trung thủ chi trách vân sung mạc vỗ tay nói thành tổng lời ấy đại thiện ta hoàn toàn đồng ý chư vị trưởng lao ý như thế nào đây là bọn họ đã sớm thương lượng xong tất cả trưởng lao dĩ nhiên rồi rít gật đầu nói phải lưu đại hữu hơi khe cau mày nói thành tổng cái này minh ước có hay không quá mức đơn giản vạn biến tông mở một đời phong khí chi tiên vũ lăng hương tích ngàn năm truyền thừa công đức bạn có thể làm được nhiều hơn cũng có thể được nhiều hơn sùng bái cùng ủng hộ tỷ như hiệu triệu thế gian cái khác yêu tu tông môn chung cùng tiến thối yêu vật hành tẩu ở tu hành giới mới sẽ không nhận kỳ thị cùng cô lập gặp chuyện cũng có cường đại hơn hậu viện chống đỡ thành thiên nhạc lại đáp phi sở và nói lưu tổng ngươi có biết thiên hạ tu sĩ trung thủ tán hành giới vì sao chỉ có ba giới mà không phải bốn giới lục giới bát giới đâu lưu đại hưu hơn ngần ra cái này ta còn thực sự không rõ ràng lắm mời thành tổng chỉ giáo lưu mộ xin lắng thai nghe thanh thiên nhạc chỉ giáo không dám nhận Ta chẳng qua là nói chuyện một chút bạn thân cái nhìn, phao chuyên dẫn ngọc xin mọi người cùng tham khảo. Côn Luân tu hành các phái môn quy nói ít cũng có hơn mười đầu, na ná như nhau nhưng lại có khác nhau đặc sắc, nhưng đều có tán hành giới ở trong đó, bởi vì đây là thiên hạ trung thủ chi quy, các phái phát nguyện giữ gìn, vì vậy mới có côn luân các phái giữa các tu sĩ liên minh. Này một, không phải kiểu chúng hiện linh tự xưng thánh, mê hoặc hư lý, thứ hai, chớ nên phải thần thông mà quên phạm bẩn, giết hại chúng sanh, thứ ba, cấm chỉ trượng đạo thuật nhu đồ dâm tà, bắt chẹt lê dân. Có này ba điều đủ, nếu là các phái tu sĩ, hơn chuyện đều có môn quy tự xử, nếu là giang hồ tán tu Tất trên thế gian tu hành tự ăn. Thế gian tự có thế gian pháp, các phái tu sĩ cũng có thể tự nguyện làm nhiều hơn, tại thế gian có khác công đức, nhưng không thể cưỡng ép lại quy định người khác nhất định phải làm nhiều hơn. Bởi vì đây là đối tu sĩ yếu tú, nói chính là tu hành duyên phận, không có cần thiết cũng không thể nào can thiệp đến thế gian sự tình, nếu không thì không phải là giữ gìn hồng trần an ninh, mà là bức ép điều khiển. Trong lời nói này cũng mang theo thân nghiệm, hướng đang ngồi đám người để cái rất có ý tứ vấn đề. Tán hành giới là đối tu sĩ yếu tú, nhưng không phải can thiệp bọn họ trên thế gian sinh hoạt cùng tu hành. như có người muốn học lôi phòng, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng là côn luân tu hành giới sẽ không quy định đại gia mỗi ngày đều phải đi đỡ lao thái thái băng qua đường. Có chút yêu gọi nhìn như rất có đạo lý, trên thực tế là vượt biên giới. Tán hành giới phân tấp chính là căn cứ tu hành duyên phận mà định ra, nếu như còn nữa nhiều hơn, vậy cũng chẳng khác gì là vượt biên giới. Đạo lý giống nhau, cái gọi là yêu tu tông môn kết minh trung thủ đức hẹn, cũng không thể vượt giới can thiệp cái khác yêu tu tại thế gian bình yên sinh hoạt cùng tu luyện. nếu nhấn mạnh người nào đó thân phận là yêu, liền nhất định phải có chỗ gì đặc biệt, phải làm ra cái gì cùng những người khác hoặc tu sĩ bất đồng chuyện tới, bất luận ngoài mặt là chuyện tốt chuyện xấu, trên thực chất cũng là bởi vì này người thân phận mà hiếp bức chi. Vạn biến tông nếu đã lập quy bất đắc dị yêu tu thân phận mà hiếp bức người, lại là một minh ước nói nếu như là yêu tu liền ứng làm thế nào, đó không phải là nuốt lời sao? Lưu đại hưu âm thầm kinh hãi, thành thiên nhạc lời nói này cùng thần niệm thật là lợi hại a. hắn cũng không giống người khác, trước giờ liền không có bị thành thiên nhạc ha ha cười ngây ngô bề ngoài chỗ mê hoặc. sâu trong nội tâm chưa bao giờ coi thường qua thành thiên nhạc mà là đem chi coi là bình sinh trọng yếu nhất đối thủ cùng kẻ địch bây giờ xem ra thật là như vậy à mà vũ lăng hương tất cả trưởng lao tắc rối rít gật đầu khen ngợi đang ngồi công thâu tử mê cũng là gật đầu liên tục không dứt trong lòng thầm khen thành thiên nhạc không hổ là một đời yêu tông có thể đem đạo lý nói đến như vậy hiểu nước thanh linh trưởng lao đúng lúc lại bưng ly nói thành tổng không ngại ở vũ lăng hương nhiều ở lại chơi mấy ngày vũ lăng hương cùng vạn biến tông nguyện kết đồng minh duyên phật pháp cũng hướng quân luân tu hành các phái phát ra đề nghị hôm nay chi nghị thật đáng mừng là bọn ta to lớn phúc duyên lưu tổng Ngài cũng ở nơi đây làm nhiều khách mấy ngày, vì Vũ Lăng Hương chi khách quý, đa tạ ngài vì thế thịnh sự làm chứng. Ở hương chính phủ trong phòng ăn, giờ phút này tự mình cảm giác khó xử nhất chính là Lưu Đại Hưu. Thiên hạ của hắn yêu tu làm thành lập công thủ đồng minh đề nghị bị không, Vũ Lăng Hương lại nhận cơ hội nói lên muốn cùng Vạn Biến Tông kết minh, hỏi Thành Thiên Nhạc nên thế nào làm. Thành Thiên Nhạc tắc vạch ra nói tới, Vũ Lăng Hương liền thuận đường đi, ngược lại đem hắn phơi đến một bên. Bây giờ nước Thanh Linh Trưởng láo lại đưa tới một cái bậc thềm, rất có lệ phép mời hắn làm nhiều khách mấy ngày cũng làm chứng kiến, ý nói cũng là đang hỏi Lưu Đại Hưu, Đại Hưu Tông Vang không hưởng ứng cái này đề nghị đâu. Điều này làm cho Lưu Đại Hữu rất khó tỏ thái độ a, không hưởng ứng dĩ nhiên không tốt, nhưng là nếu như hưởng ứng vậy hắn cũng không phải kết minh người, chẳng qua là ở thuận theo cái này kết minh hai phái hiệu triệu mà thôi. Kỳ thực biểu không ra vẻ, liền nhìn Lưu Đại Hữu có hay không có tư tâm, hắn chỉ đành phải chắp tay chúc mừng hai phái kết minh việc trọng đại, lại đối nước thanh linh ý ở ngoài lời giả bộ hồ đồ. Vừa đúng lúc này, có một người xuất hiện cho Lưu Đại Hữu giải vây, để cho hắn không cần lại lúng túng. Đám người với Hương Chính phủ trong phòng ngăn cử hành dạ tiệc thời điểm, Vũ Lang Hương ngoài thập vạn đại sơn bầu trời lặng lẽ bay tới một con vương Con này phi thiên huyền điểu ở trong màn đêm thu liễm bừng sáng. Hóa thành một đạo mọi người không nhìn thấy lưu quang độn triển lãm ảnh cánh bay nhanh, ở Vũ Lăng Hương cửa thôn rơi xuống đám mây, lại hóa thành Vân Đoan Ngọ thân hình. Vân Đoan Ngọ trưởng lão trở lại rồi, hắn bay rất gấp, hình như là có chuyện gì gấp dáng vẻ. Hắn vừa vào cửa thôn, trong phòng ăn Vân Sung Mạc liền có cảm ứng, lặng lẽ phát ra một đạo thần niệm. Vũ Lăng Hương chỉ có ngẩn ấy đại địa phương, giọng lớn giống một tiếng đoán trường toàn thôn cũng có thể nghe. Đám người đang ăn uống tiệc rượu trong lúc nói chuyện với nhau, phòng ăn cửa đột nhiên mở, Vân Đoan Ngọ bước nhanh đến. Tất cả trưởng lão rối dít đứng lên nói: Đoan ngọ, ngươi trở về thật đúng lúc. Chúng ta đang thiết kiến khoản đãi tới chơi thành tổng cùng đại hưu tông lưu tông chủ, mới vừa thương nghị chính là vũ lăng hương cùng bạn biến tông kết minh chuyện. Thanh thiên nhạc cũng đứng dậy ôm quyền nói, vân đoan ngọ đại hưu, chúng ta lại gặp mặt. Thanh thiên nhạc biết hắn, nhưng lưu đại hưu không rõ ràng lắm vân đoan ngọ là ai, đám người lại làm một phen giới thiệu, mời vân đoan ngọ cũng nhập toạn. Vân sung mặc hỏi, đoan ngọ, ngươi chuyện còn không có làm xong liền vội vã đuổi về, chẳng lẽ bên ngoài xảy ra đại sự gì sao? Mới vừa ngồi xuống vân đoan ngọ lại đứng lên nói, các vị trưởng lão, ta lần này đi ra ngoài sát thực nghe nói một việc lớn. chuyện liên quan đến bản địa đời đời tương truyền di huấn, cho nên không dám chế lại lập tức cả đêm bay trở về, nghe nói kinh môn sắp hiện thế. Kinh môn hiện thế? Cái này lời nói đến không đầu không đôi, nếu không có thần niệm thật đúng là giải thích không rõ ràng lắm. Mà Vũ Lăng Hương tất cả trưởng lão nghe rõ trong lời nói thần niệm về sau, đều khiếp sợ biến sắc. Thành Thiên Nhạc cũng là kinh ngạc và phần. Nhìn lại Lưu Đại Hưu đem chén rượu đang đưa hướng bên mép, động tác lại định lại ở đó. Tiểu tán nhân trước đây không lâu đi tìm tiểu thái phượng, bảo là muốn đưa một trận đại nhiệt não, thần khí kinh môn tức sẽ xuất hiện trên thế gian. Hắn vẫn cùng Tiêu thải Phượng đánh một đố, Tiêu thải Phượng chỉ cần nói kinh môn sẽ xuất hiện ở chỗ nào, kinh môn sẽ gặp ở chỗ nào hiện thế. Tiêu thải Phượng cũng rất buồn mực, chẳng lẽ mình thuận miệng nói là được rồi sao? Hắn thậm chí hoài nghi kinh môn đang ở tiểu tán nhân trong tay, chỉ cần hắn nói ra một chỗ, tiểu tán nhân chỉ biết lén lén phóng đi nơi nào. Tiêu thải Phượng nghĩ nẹn tiểu tán nhân một đoạn thời gian, nhưng qua hai tháng bản thân lại trước không kèm được, liền đem tin tức này thả đi ra. Hắn là đối mỗi ngày ngồi trúng rượu phi chu yêu tu cửa nói, như vậy tin tức quan trọng rất nhanh liền truyền khắp thiên hạ. Bây giờ côn luân tu hành các phái gần như cũng nghe nói, đi ra ngoài làm việc Vân Đoan Ngọ cũng nghe được. mươi 775, thành kinh môn chi chủ, phải Vũ Lăng tương trợ. Tiêu Thải Phượng dĩ nhiên chưa nói hắn cùng với Kiều Tán nhân giữa đối thoại, hắn chẳng qua là nói cho gặp người, có một cái thần khí gọi là kinh môn, này thần thông diệu dụng là giường nào không thể tin nổi. Nó là hai vị kim tiên ở nhân gian hợp lực chế tạo, lại lấy ngàn năm hồng trần người ở ngưng luyện, sắp thành dụng cụ mà hiện, nếu như có thể được đến loại này thần khí cũng hoàn thành cuối cùng tế luyện, liền có thể trở thành kinh môn chi chủ. Tiêu Thải Phượng còn nói, kiện thần khí này sẽ xuất hiện trên thế gian một nơi nào đó, địa điểm phi thường rõ ràng. Ngay cả đã có hóa thân 5 năm khả năng, chế tạo ra chúng diệu phi chu Kiều Thải Phượng chẳng nghe tiểu tán nhân lời nói cũng không thể tin được trên đời lại có kinh môn bực này thần khí thú chi là thế gian những tu sĩ khác nhưng lấy kiểu thải phượng tu vi thân phận lại không thể vung loại này lão hơn nữa hắn nói phải như vậy rõ ràng cụ thể không khỏi người không tin tin tức này ở hai côn luân đông đảo tu sĩ bao gồm yêu tu giữa đưa tới xôi chảo phản ứng có thể tưởng tượng được bảo bối như vậy ai không muốn lấy được cũng có đâu coi như tự biết tu vi thấp kém rất khó cùng với người có duyên cũng muốn gặp biết này thiên hạ thần khí coi như liếc mắt nhìn có lẽ có thể đến tiệc kinh môn động thiên thế giới trong đi một chuyến đó cũng là khó được lớn duyên phận a cũng có rất nhiều cao nhân tiền bối đối tin tức này khác có ý tưởng, bọn họ đang hoài nghi tiểu thải phượng mục đích ở chỗ nào, chẳng lẽ là muốn gây nên thế gian tu sĩ bao gồm các lộ yêu tu một trận tranh đoạt hôn loạn sao? Vì vậy các phái tôn trưởng hướng Côn Luân Minh Chủ Thạch Giả nói lên nghi ngờ cùng lo âu, Thạch Giả tác phái người đi đối ngàn năm qua tiên gia truyền thừa hiểu rõ nhất vong tình cung hỏi thăm, thế gian rốt cuộc có khả năng hay không tồn tại dạng này thần khí. Mà vong tình cung trả lời phi thường rõ ràng, chỉ có một chữ, có. Côn Luân các đại phái đối với chuyện này tốc độ phản ứng cực nhanh, vượt xa người bình thường tưởng tượng, bọn họ bản liền tùy lúc đang chăm chú chúng rượu phi chu độc tĩnh. kiều thải phượng lần đầu tiên nói ra tin tức này nhóm tia tiểu yêu mới vừa đi hạ chúng rượu phi chu đi tới nhân thế giữa vẫn còn ở vui mừng phấn khởi hoặc khiếp sợ vạn phần nghị luận lúc các đại phái tôn trưởng liền đều nghe nói thạch giá nhận được tin tức đồng thời cũng nhận được các phái cao nhân nghi vấn lập tức phái người đi vong tình cung từ kiều thải phượng nói ra chuyện này đến thạch giá lấy được vong tình cung truyền về trả lời thời gian không cao hơn một ngày các phái cao nhân đồng thời nghĩ đến một loại hậu quả nó đem đưa đến như thế nào một trận dung chuyển hoặc là nói hỗn loạn có như thế thiên hạ thần khí giống như là mang theo người một thế giới thuộc về mình Đây quả thực là nhân gian lớn lao mơ ngộng, chỉ cần có một đường có thể, ai không hy vọng lấy được đâu? Nhưng là vấn đề vừa đúng nằm ở chỗ nơi này, thần khí kinh môn chỉ có một kiện, muốn lấy được nó người quá nhiều, hơn nữa đều là người mang thần thông pháp lực người. Tiêu Thải Phượng đã nói kinh môn sắp hiện thế địa điểm, là ở cách xa người ở hiểm tuyệt chỗ, nơi đó sợ rằng thích hợp nhất các lộ tu sĩ thi triển hết thủ đoạn đấu pháp, trong tranh đấu lại sẽ tạo thành bao nhiêu thương vong đâu? Nếu có một người có thể trở thành kinh môn chi chủ, lại có trăm ngàn người vì vậy thương vong thậm chí phạm phải chồng chất tội nghiệp, đây là côn luân tu hành giới không muốn nhìn thấy nhất kết quả. có thể thiết tưởng một loại trang diện kinh môn xuất hiện, có một người rất may mắn lấy được nó, nhưng là một người khác phát hiện liền ra tay cướp đoạt chi, tiếp theo lại có người khác gia nhập chiến đoàn, có người dựa vào người đông thế mạnh mà lấy được kinh môn, tiếp theo nội bộ cũng có thể sinh ra tranh đoạt, ăn cướp trắng trợn ngầm trộm thậm chí âm mưu cự sát chuyện cũng có thể phát sinh. Thạch ra quyết đoán, liên hiệp các đại phái hướng hai côn luân tu hành giới không chỉ có truyền đạt tin tức hơn nữa phát ra đề nghị, mời chư vị tu sĩ chớ tự tổn tu hành, hành kia giết người đoạt bảo cử chỉ. Nếu thật có thần khí kinh môn như thế, có ứng bằng duyên phận, nếu vì vậy tạo tội nghiệt, côn luân tu hành giới đem truy xét trường chi. Côn Luân tu hành các đại phái sẽ không cũng không thể nào ngăn cản bất luận kẻ nào lấy được kiện thần khí này, có thể người chiếm được bản chính là cơ duyên tạo hóa, nghĩ miễn cưỡng là không thể nào. Nhưng nếu Trương Tam đã được đến thần khí, lý tứ lại muốn, có thể đi cùng Trương Tam thương lượng cũng có thể nói lên trao đổi điều kiện, lại không thể cưỡng đoạt, càng không thể giết người lấy bảo. Nếu có xảy ra chuyện như vậy, các đại phái sẽ truy cứu. Côn Luân tu hành giới ngàn năm qua thứ nhất đại phái chính nhất môn còn đặc biệt thanh minh, cấm chỉ đệ tử bổn môn tham dự này thần khí tranh đoạt, chính nhất môn chỉ giữ gìn Côn Luân tu hành giới an ninh. Nếu như luận thực lực có hy vọng nhất cấp đến thần khí kinh môn phải là chính nhất môn, làm ra quyết định như vậy nhìn qua tựa hồ rất ngu. Nhưng chân chính cao nhân cũng hiểu được, chính nhất môn là giường nào sáng xuất, không hổ là ngàn năm thứ nhất đại phái. Nhưng Thạch giã liên hiệp côn luân các đại phái cũng chỉ có thể phát ra đề nghị cùng cảnh cáo mà thôi, bọn họ không cách nào ngăn cản các loại tranh đoạt phát sinh, chẳng qua là trước hạn cân nhắc đến hậu quả nghiêm trọng nhất, tăng gia đề phòng cũng nói cho đám người có thể sẽ trả giá cao. Thường ứng quan hệ song song hợp phát ra loại này đề nghị đại thành tu sĩ. chỉ cần mở miệng tất nhiên chỉ biết giữ gìn cái quyết định này nhưng là liền bản thân họ chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản đệ tử buồn môn đối thần khí kinh môn tham chiếm tim. Tỷ như chính nhất môn mặc dù tỏ thái độ cấm chỉ đệ tử buồn môn tranh đoạt thần khí kinh môn nhưng nếu kiện thần khí này liền từ trên trời rơi xuống tới đập phải một vị chính nhất môn đệ tử trên đầu hắn cũng sẽ thuận tay nhét vào trong lực. Dưới tình huống này chính nhất môn cũng không thể nào không để cho cái này vị đệ tử có kiện thần khí này đây chính là tạo hóa cơ duyên. Như vậy ai sẽ không có bị tạo hóa chiếu cố may mắn tìm đâu? Rất nhiều người coi như không muốn cấm đoạt cũng sẽ nghĩ thử vận khí một chút. Càng có rất nhiều lòng người tính tu mãi chưa đến chỉnh, bình thường dưới tình huống mặc dù không nhìn ra, nhưng đến loại thời điểm này, khó tránh khỏi sẽ có sinh ra một loại khác tâm tư. Tỷ như thì có kia lòng mang ngạc niệm người sẽ nghĩ, mặc dù côn luân tu hành các phái lên tiếng, nhưng ta nếu âm thầm ra tay làm thần không biết quỷ không hay, ai có thể đem ta như thế nào đâu. Thạch giã liên hiệp các đại phái phát ra âm thanh có chút người là sẽ không để ý tới hoặc là không nghe được, tỷ như rất nhiều giang hồ tàn tu, nhất là những thứ kia tràn vào nhân gian các loại yêu vật. mỗi ngày đều có người ngồi chúng rượu phi chu từ côn lôn tiên cảnh chạy đến người ở trong hồng trần tiêu thải phượng cũng sẽ nói cho bọn họ biết thần khí kinh môn sắp hiện thế tin tức bây giờ cũng có người ngồi trúng rượu phi chu từ người ở hồng trần tiến về côn lôn tiên cảnh tiêu thải phượng giống vậy sẽ nói cho bọn họ biết vì vậy tin tức này cũng ở đây côn lôn tiên cảnh trong rất nhanh lưu truyền ra có nhiều người hơn tác cùng hướng nhân thế giữa ở giao chỉ bên bờ xếp hàng chờ đợi ngồi chúng rượu phi chu mà một số khác thần thông quảng đại tu sĩ hoặc yêu vương không cần ngồi chúng rượu phi chu xuyên việt giao chỉ kết giới bản thân liền đi xuyên qua có lộ sắc khả năng. trong thần thức có thể cảm ứng được giao chỉ kết giới cửa ngõ tồn tại nhưng không nhất định là có thể thành công xuyên việt nhớ năm đó kiều thải phượng chi sư cựu lê tam nhân lột xác sau xuyên việt giao chỉ kết giới còn bị trọng thương côn lôn tiên cảnh trong có không ít phi thiên cao thủ tự đi xuyên việt kết giới tiến về nhân thế giữa trong đó có hai vị hoàn toàn vì vậy mà vất lạc loại chuyện như vậy tìm ai nói rõ lý lẽ đi hai người này một vị là man hoang trong yêu vương một vị là nhân gian tu sĩ đều lột xác không lâu bọn họ ngồi chúng diệu phi chu đương nhiên sẽ không gặp nguy hiểm nhưng là thực tại không kịp đợi bởi vì giao chỉ bên bờ sắp xếp đội quá dài mà chúng diệu phi chu mỗi tuần một, ba. năm mới từ côn lôn tiên cảnh phát hướng nhân thế giữa mỗi lần tối đa cũng chỉ có thể vận 30 người mà thôi còn không biết phải đợi tới khi nào đâu tiêu thải phượng chuyện như vậy ở trúng rượu phi chu trong hướng đám người cảm khai nói sư tôn ta cựu lê nhớ năm đó lột sắc có phi thiên khả năng về sau đã từng bởi vì xuyên việt giao trì kết giới bị kia cương phòng gây thương tích cho nên ta mới lên chế tạo cái này trúng rượu phi chu chi nguyện nhưng sư tôn ta năm đó bay qua giao trì kết giới chẳng qua là không rõ ràng lắm này nguy hiểm hướng tới từ ngàn năm nay truyền thuyết vạn dòng đầu tiên nhất thời không cẩn thận bị thương Mà hai cái vị này lại hay nghe được tin tức liền không kịp đợi, bọn họ nên rất rõ ràng giao trì kết giới nguy hiểm, lại may mắn miễn cưỡng bay qua, kết quả là mạng. Một đời tu hành đã lột xác, nhìn qua rất đáng tiếc, nhưng ta cảm thấy chẳng có gì đáng tiếc. Có như thế tu vi có thể hưởng lâu dài thọ nguyên, cần gì phải như vậy đâu. Nhìn tới tu hành đến đây cũng sẽ chấm dứt, đời này bản liền khó có tiến thêm. Ngồi chúng rượu phi chu đám tu sĩ dĩ nhiên không muốn đắc tội vị cao nhân này, rối rít gật đầu phụ họa, nhưng trong lòng cũng có mỗi người lẩm bẩm. Tỷ như có người liền ở thầm nghĩ trong lòng, kia kinh môn cũng không phải bình thường thần phi a. Trở thành chủ thì đồng nghĩa với có một mơ ước, chỉ thế giới thuộc về mình. Ta nếu có phi thiên khả năng, cũng sẽ tận lực đi thử một chút. Dĩ nhiên, nhân xuyên việt giao trì kết giới mà vẫn là cao thủ chỉ có hai vị, nhiều hơn cao nhân thành công tự đi tới, trong đó có đã có xuất thần nhập hóa tu vi yêu vương. Tiêu thải phượng ở man hoang trong tìm được có xuất thần nhập hóa tu vi yêu vương có hơn 20 vị, nhưng là có hứng thú chạy đến nhân gian tụ tập một phương thế lực chỉ có 8 vị, cái này 8 vị bây giờ cũng trụ tại chúng rượu phi chu trong làm lao động tay chân đâu. Nhưng sự thái lại xuất hiện biến hóa mới, biến hóa này là chính hắn thả ra tin tức đưa đến. Mấy vị kia có xuất thần nhập hóa khả năng yêu vương cũng không phải là đi nhân gian tụ yêu tự trọng, người ta liền là hướng về phía thần khí kinh môn đi, hoặc là nghĩ xem trò vui hoặc là nghĩ tìm vận may, Kiều thải phượng cũng không cách nào lại ngăn cản, hắn chàng náo nhiệt này đưa phải nhưng khá lớn. Tin tức truyền đi là nhanh như vậy, từ Kiều thải phượng mở miệng đến Vân Đoan ngọ trở về Vũ Lăng Hương, cũng chỉ có ngắn ngủi không đến 3 ngày. Mà Đại Hưu Tông cùng Vạn Biến Tông ở một ngày trước liền gần như đồng thời nghe nói, nhưng là bọn họ cũng không có liên lạc với mỗi người tông chủ. Thanh Thiên Nhạc đang yêu vương bí cảnh trong, sau khi ra ngoài ngay sau đó tham gia dạ tiệc, dĩ nhiên không có thời gian cùng Vạn Biến Tông liên hệ. Mà Lưu Đại Hữu tiến vào Vũ Lăng Hương về sau, cũng không có cùng Đại Hữu Tông giữa thu gửi tin tức, vô luận là điện thoại hay là mạng, cũng muốn thông qua Vũ Lăng Hương thiết bị, có chút tin tức cùng Phương thức liên lạc Lưu Đại Hữu cũng không muốn bị người chặn được, hắn ngay cả điện thoại cũng đóng. Vì vậy Vân Đoan ngọ mở miệng lúc, hai người cũng là lần đầu tiên nghe nói, thiên hạ lại có như vậy thần khí sắp hiện thế, Lưu Đại Hưu chi kinh ngạc có thể tưởng tượng được. Mà Thành Thiên Nhạc tắc càng khiếp sợ hơn, kỳ thực so sánh những người khác, Thành Thiên Nhạc đối loại này thần khí tồn tại cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn, hắn chẳng qua là nhiều hơn nghĩ đến bản thân bức tia thần kỳ quyền. thần khí kinh môn nghe nói bao hàm một cái động thiên thế giới nó có thể triển khai thành tiểu côn lôn kết giới cung cấp người ở trong đó tu luyện cũng đục xây các loại cảnh vật nó còn có thể tùy thời thu mang đi trong đó cảnh vật sẽ không biến mất đến ngoài ra địa phương lại triển khai vẫn là cái đó tiểu côn lôn động thiên cái này chính là có thể mang theo người tam sơn động thiên a hơn nữa này thần khí còn bao hàm kinh môn đại trận diệu dụng có thể đục xây đi thông thế gian các nơi cửa ngõ trực tiếp từ thần khí động thiên trong đi tới chỗ đó đi càng thần kỳ là nếu là này thần khí đứng đầu còn có thể từ các cái cửa ngõ sợ tại trực tiếp tiến vào kia thần khí thế giới có nó đơn giản thì tương đương với có thể tựa như đi xuyên thiên hạ a trên đời có thể có thần kỳ như vậy và sao người khác có lẽ cảm thấy khó có thể tin nhưng thành thiên nhạc cũng là tin tưởng bởi vì hắn biết đệ tử tam ngộng tông đan quả thành thì có loại thần thông này phúc báo có thể tựa như đi xuyên thế gian có tiên nhân không lưu quả sinh trưởng địa phương mà phì thủy chi vị lâu trong còn có một tòa kinh môn đại trận có rất nhiều đạo khác biệt cửa ngõ có thể để cho người trực tiếp rời đi phì thủy chi vị lâu đến các nơi Trên đời đã có chúng rượu phi chu loại này cỡ nhỏ động thiên thần khí, lại có kinh môn đại trận tồn tại, như vậy trên lý thuyết hoàn toàn có thể có thần khí kinh môn loại vật này. Chẳng qua là muốn tạo nó không khỏi vượt ra khỏi trí tưởng tượng, nhưng nó lại cứ muốn xuất hiện. Chân chính làm cho người rung động không chỉ là kiện thần khí này là do hai vị kim tiên hợp lực chế tạo, mà là này ngưng luyện quá trình lại là ngàn năm hồng trần người ở, này không ai nhưng cưỡng cầu duyên phận. Thanh Thiên Nhạc trong bức họa cũng có một cô tô thế giới, trong thế giới có hắn cô nương yêu dấu tiểu tiểu. Thanh Thiên Nhạc từng đối tiểu tiểu cam kết, cuối cùng có một ngày sẽ đem tiểu tiểu mang ra khỏi họa quyển đi tới trong thế giới hiện thật Thanh Thiên Nhạc từ tu hành ban đầu vẫn tại tế luyện thần khí hòa quyển, mở ra này tầng tầng diệu dụng. Tiểu Thiêu ngày gần đây đã ở hòa quyển trong thế giới lô xác, hơn nữa nói cho thành Thiên Nhạc, cái này hòa quyển thế giới trở nên càng ngày càng sinh động sống động. Tiểu Thiêu có một loại càng ngày càng cảm giác rõ rệt, cái này trong bức tranh cô tô cuối cùng có một ngày sẽ trở thành cùng thực tế vậy chân thiết thế giới, có lẽ đến một ngày kia nàng liền có thể đi ra hòa quyển. Thanh Thiên Nhạc cũng có đồng cảm, cũng đối với lần này tràn đầy mong đợi, hắn nghe nói trên đời có một món đồ như vậy thần khí kinh môn, như thế nào không có hứng thú đâu. Dù là chỉ là tham quan chứng kiến, đối với hắn cũng tế luyện thần khí hỏa quyển có cực lớn giúp ích. Nhưng thẳng đến lúc này, thành thiên nhạc còn không rõ ràng lắm tan với mình cả người trong hỏa quyển chính là kia thần khí trong truyền thuyết kinh môn. Bởi vì kiều thải phượng đã nói thần khí diệu dụng quá khoa trương, không chỉ là thành thiên nhạc chưa phát hiện hơn nữa cũng là hắn không ngờ. tỉ như kia kinh môn đại trận, thành thiên nhạc cũng là quá quen thuộc bản thân hỏa quyển, có lúc càng rõ ràng lại càng sẽ không đoán. Nhưng trên đời nếu quả thật có kia thần khí kinh môn, như vậy hắn hỏa quyển cũng có thể giống như tiểu tiểu đã nói như vậy, biến thành chân thiết thần khí động tiên. Bởi vì hắn mông lung biết này thần khí tương lai tế luyện kết quả. Thanh Thiên Nhạc dĩ nhiên cũng muốn làm rõ ràng thần khí kinh môn tế luyện phương pháp. Nếu có thể chứng kiến này huyền diệu, hoặc giả liền là hoàn toàn mở ra hỏa quyển thế giới mẫu chốt. Thanh Thiên Nhạc chỉ trong một ý niệm nghĩ đến nhiều như vậy, hắn cùng với Lưu Đại Hữu cũng có khác nhau khiếp sợ. Nhưng nhìn lại Vũ Lăng Hương tất cả trưởng lao phản ứng lại có chỗ bất đồng, bọn họ đã kinh ngạc vừa vui mừng, phản vật đã sớm biết kiện thần khí này tồn tại, mà kinh ngạc với nó hoàn toàn thật xuất hiện, lại tại sao lại vào lúc này xuất hiện? Thanh Thiên Nhạc hỏi tới, Vân Đoan Ngọ đạo hữu, thần khí này kinh môn như thế nào cùng quý hương đợi đợi tương truyền tổ hơn có liên quan? Vân Sung Mạc tất chủ động giải thích nói, thành tổng có chỗ không biết, Quê Hương trưởng lão hội đời đời truyền miệng, nếu thần khí kinh môn như thế, làm giúp kinh môn trí chủ. Tổ sư cửa từng lưu lại một câu như vậy phân phó, bọn ta cũng không hiểu ý gì, bây giờ rốt cuộc chờ đến ngày này. Chương 776, một quyển động thiên khí, thu hết 100 ngàn yêu. Năm đó yêu vương tổ sư cửa lưu lại một câu như vậy, Vũ Lăng trại, Vũ Lăng hương các đời trưởng lão hội truyền miệng. Thanh Thiên nhạc cứ việc lấy được yêu vương trong điện thần ấn linh dẫn, lại không rõ ràng lắm chuyện này. Các đời trưởng lão hội cũng chỉ biết là kinh môn là một món thần khí, lại không rõ ràng lắm nó là như thế nào một món thần khí. Mời đại yêu vương tổ sư chỉ có một câu giải thích, kinh môn có thể đem toàn bộ vũ lăng hương yêu quái tất cả đều thu vào đi. Khả năng này sẽ đưa đến một loại hiểu lầm, nếu trên đời có người khác chế tạo một món thần khí, cũng một cái tên liền kêu kinh môn, như vậy vũ lăng hương trưởng lão hội nên làm cái gì? Có phải hay không sẽ phải y theo tổ huấn tương trợ này thần khí đứng đầu đâu? Chuyện dĩ nhiên không thể đơn giản như vậy, kiện thần khí này phải là ở yêu vương tổ sư lưu lời trước cũng đã bắt đầu chế tạo, cũng không phải là sau đó mới có vật. Hơn nữa cái dạng gì thần khí có thể đem toàn bộ vũ lăng hương yêu quái cũng thu vào đi đâu? Cho nên trưởng lão hội vừa nghe đến tin tức này. lập tức liền hiểu sắp hiện thế thần khí chính là tổ hấn trong nhắc tới kinh môn ngàn năm trước từ hai vị kim tiên hợp lực chế tạo lấy ngàn năm hồng trần người ở tế luyện thành dụng cụ ở trong chứa động thiên thế giới nhưng đục xây đi xuyên thế gian cửa ngõ dĩ nhiên cũng có thể đem toàn bộ vũ lăng hương yêu quái cũng thu vào đi lưu đại hưu cũng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại hỏi tới làm giúp kinh môn chi chủ cái này lại là có ý gì vân sung mặc đáp chính là một câu nói như vậy mà thôi tổ sư cũng không có càng giải thích thêm nhưng ta nghĩ không là để cho chúng ta làm gì thương thiên hại lý họa loạn nhân gian cử động chẳng qua là tận vũ lăng hương lực lượng đi trợ giúp vị kia kinh môn chi chủ Lưu Đại Hưu đã hoàn toàn động tâm, hắn không thể nào không động tâm. Lần này đi tới Vũ Lăng Hương nói lên Thiên Hạ yêu tu kết minh chi nghị, vốn chính là nghĩ liên hiệp cái này cổ thế gian cường đại nhất yêu tu lực lượng để bản thân sử dụng. Nếu có thể thành công, hắn cũng không cần quan tâm Thành Thiên Nhạc cùng với Vạn Biến Tông. Nhưng Lưu Đại Hưu không ngờ Thành Thiên Nhạc cũng biết cái chỗ này, không chỉ có trước hạn đến nơi này, còn ở ngay trước mặt hắn cùng Vũ Lăng Hương thành lập một loại khác đồng minh quan hệ. Nhưng đột nhiên phát sinh tình huống mới khiến Lưu Đại Hữu xảy ra tình thế đổi chiều chi than. Nếu hắn có thể trở thành Thần Khí Kinh môn chi chủ, như vậy Vũ Lăng Hương lũ yêu tôn tổ hấn chỉ biết đem hết toàn lực tương trợ hắn. Vậy còn cần gì phải nói chuyện gì kết minh không liên kết? Nếu như hắn cùng Thành Thiên Nhạc giữa lên cái gì xung đột, Vũ Lăng Hương tất nhiên sẽ không lại giúp Thành Thiên Nhạc, mà hắn cùng với Thành Thiên Nhạc giữa sớm muộn là muốn thấy rõ ràng. Lưu Đại Hưu đã làm quyết định, hắn phải lập tức rời đi Vũ Lăng Hương thông báo Đại Hưu Tông, hết tất cả những có thể làm tốt nhất chu toàn bố trí, đem thần khí kinh môn thu vào tay. Lưu Đại Hưu dù cùng Thành Thiên Nhạc có khác biệt ý tưởng, nhưng hai người có một chút rung động là giống nhau, đó chính là tiểu thải phượng chỗ tuyên bố thần khí kinh môn sẽ xuất hiện địa điểm, là ở Himalaya núi chỗ sâu. Đó là hai mảnh bị tuyết vực cao nguyên vòng quanh, ngăn cách với đời lòng chảo Long trảo một lớn một nhỏ hiện lên hồ lô hình, trung gian có một đạo thông lũng liên kết, lớn lòng trảo phương viên có trong rằm rộng, trung ương có một tòa hồ lớn gọi Bích Ngọc Hồ. Kỳ thực ngàn năm trước nơi đó là Liên Hoa Sinh Đại Sĩ đục xây Phật gia tu di đạo tràng, sau ở đánh nhau trong bị hư mất. Bây giờ chỉ để lại di tích, mà Bích Ngọc Hồ sớm nhất chính là kia phiến đạo tràng tên. Bây giờ nơi đó ngàn năm không có người ở, liền là liên miên trong núi tuyết một mảnh ốc đảo, không vì thế người biết được. Chỗ đó lưu đại hưu quá quen, hắn có thể là 500 năm tới cái đầu tiên giao tiếp với người, chính là chọn lựa lạc lôi Kim Châu a. Hắn còn vận tay thu phục một đám yêu thú. ra lệnh những thứ kia yêu thú trong trường tung lũng sau đó thành thiên nhạc cũng đi cầu viện tay chém giết bảy yêu thú kia cũng chọn lựa lạc lôi kim luyện thành lục nô thần Lôn đan. Giả như thần khí kinh môn sẽ xuất hiện ở chỗ khác lưu đại hưu có thể còn sẽ không có như vậy ý niệm mãnh liệt nhưng là sẽ ở hì mạ Lạ núi thảm bích ngọc hồ hiện thế lưu đại hưu dĩ nhiên cảm giác mình trong chô ưu minh liền cùng vật này hữu duyên mà hắn đồng thời lại nghĩ tới thành thiên nhạc trong lòng rõ ràng thành thiên nhạc giống vậy đi qua kia phiến không ai biết đến cao nguyên lòng chảo trong lòng lại mơ hồ có một loại bất an lần này lưu đại hưu nhất định phải cướp chiếm tiên cơ đương thời người trong chính là hắn sớm nhất đến chỗ đó. mà không phải thành thiên nhạc thần khí kinh môn đem ở nơi nào như thế liền là một loại ám chỉ cùng triệu hoán hắn làm sao có thể không động tâm đừng nói lưu đại hữu ngay cả thành thiên nhạc cũng là kinh hại không thôi à kinh môn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ đó tiểu thải phượng lại là làm sao biết chỗ đó nhưng vô luận như thế nào thành thiên nhạc cũng cho là đây là một loại duyên phận hắn dĩ nhiên sẽ đi xem một chút nhưng trước đó cũng phải làm một phen chuẩn bị thành thiên nhạc không hề hy vọng xa vời có thể được đến thần khí kinh môn nhưng hắn phi thường hy vọng biết kinh môn hiện thế sau là bị ai lấy được rồi nếu là như vậy, hắn nhất định sẽ tới cửa thỉnh giáo kỳ diệu dùng vô luận hoa lớn bực nào giá cao cũng sẽ nói lên tình cầu mượn thần khí xem một chút nghiên cứu thể nghiệm huyền diệu trong đó nhất là tế luyện phương pháp vì hắn họa quyển thế giới nhất là trong bức họa tiểu tiểu dĩ nhiên nếu có duyên pháp năng trở thành kinh môn chi chủ thành thiên nhạc cũng sẽ không không vui chẳng qua là không đi miễn cưỡng thiết tưởng mà thôi hắn cũng rõ ràng đây là không cưỡng cầu được chuyện thành thiên nhạc cùng lưu đại hữu đều có ý riêng dạ tiệc bên trên tất cả trưởng lão cũng là rối rít nghị luận bữa này dạ tiệc không khí cùng chủ đề thay đổi hoàn toàn vũ Lăng hương tất cả trưởng lão đang thương thảo ứng đối ra sao chuyện này. ý kiến khác nhau cũng không lớn đã có này tổ hấn nói rõ yêu vương tổ sư ở ngàn năm trước sớm liền nghĩ đến bây giờ trả huống, kia ấn tổ hấn làm là được rồi giữ vương nắm nhìn trạng thái nhìn một chút hai sẽ thành kinh môn chi chủ tất cả trưởng lão còn không có quên lần này dạ tiệc chủ đề náo nhiệt nghị luận một phen nước thanh linh lại bưng ly nói hai vị tông chủ thật ngại ngùng hôm nay là đại khách dạ tiệc nhân ngoại ý muốn chuyện bấy giờ, lạnh nhạt khách quý có mất lễ phép ở chỗ này xin lỗi lưu đại hữu cười nói chuyện lớn như vậy lưu Mô cũng rung động dị thường đầu tiên là hữu duyên kết giao quý hương lũ yêu tu đồng đạo sau đó lại ở chỗ này cùng các vị cùng nhau nghe nói thần khí kinh môn sắp như thế càng biết được vũ lăng hương có như vậy tổ hấn chuyển lưu cái này chính là chúng ta tuyệt không thể tạ duyên phận a ta nghĩ vũ lăng hương tất cả trưởng lao sau đó có thể có chuyện bận ta cũng sẽ không liền nhiều cái dày dạ tiệc sau liền cáo từ rời đi vân sung mạc tắc với nhủ dạ tiệc sau đi liền lưu tông chủ không cần gấp gáp như vậy đi bóng đêm càng thâm cần gì phải ở nơi này thập vạn đại sơn trong đêm tối lên đường đâu như vậy cũng lộ ra ta vũ lăng hương đãi khách không đủ chú đáo lưu tông chủ nếu sự vụ bột bề vũ lăng hương nên cũng không dám ở lâu trên lại không bằng ngày mai ban ngày lại đi cũng tốt để cho chúng hương dân vì lưu tông chủ tiến hành. lưu đại hưu vừa nghe lời này thật cũng không kiên trì. nếu cả đêm rời đi thất lễ không phải vũ Lăng hương mà là hắn cũng chưa kịp cùng cái khác tiểu yêu cười lên tiếng chào hỏi, không khỏi dụ người bất mãn đàm phán hòa bình luận. hơn nữa mà khác cũng lộ ra hắn quá nóng lòng, ai cũng có thể nhìn ra mục đích của hắn tới. nghĩ đến kinh môn còn cần ung dung bố trí, điều tập nhân thủ cũng cần thời gian, dứt khoát liền ngày mai ban ngày sẽ rời đi đi. ngày này dạ từ sau, phân biệt mời lưu đại hưu cùng thành thiên nhạt hai vị này khách các quay về chỗ ở, mà vũ Lăng hương tất cả trưởng lao tát tiến yêu vương bí cảnh cũng không biết tiếp tục đang thương lượng cái gì. Thanh Thiên Nhạc ở chính là Vân Đoan Ngọ Sân, mà Vân Đoan Ngọ sau khi trở lại như cũ đem sân nhường cho Thành Tộc ở, mình thì ở tại yêu vương bí cảnh trong tĩnh thất, cũng là hai không quấy rầy nhau. Trời tối người yên thời điểm, Lưu Đại Hưu dùng di động lên mạng, lại không có động khách xá trong đã sớm chuẩn bị xong máy vi tính, hắn có liên lạc Đại Hưu tông tổng quản yến vô hoan. Mặc dù điện thoại di động truyền thâu tín hiệu cũng có thể bị vũ lăng hương chặn lấy được, nếu người nơi này thật có hắc cơ thủ đoạt lời, nhưng hắn cùng yến vô hoan giữa tự có một bộ đặc biệt phương thức liên lạc, tựa như mật ngữ ám hiệu, những người khác phải không hiểu. tiến vô hoan lập tức báo cáo lưu đại hữu thần khí kinh môn sắp hiện thế tin đồn lưu đại hữu bày tỏ mình đã nghe nói hơn nữa kinh môn chi chủ đem lấy được vũ lăng hương toàn lực tương trợ tiến vô hoan lại nói cho lưu đại hữu một chuyện gần đây có một kẻ mới vừa hóa hình không lâu yêu tu tìm được đại hữu tông lại chính là hỉ mạ lạ trong núi sâu đầu kia gọi vị vị người tuyết vương lưu đại hữu nghe vậy là vui mừng quá đỗi thầm nghị trong lòng thật là trời cũng giúp ta hắn mặc dù đi qua bích ngọc hồ đầu tiên nhưng luận đối kia phiến cao nguyên lòng chào hiểu ai có thể bị kịp ở nơi nào dân gốc hóa hình thành yêu tuyết sơn cự kia phiến lòng trào có trăm dặm phương viên a nói cách khác có gần 2.000 cây số vương rộng khu vực lớn muốn tìm một kiện đồ vật thật sự là quá khó mà hắn Lưu Đại Hưu cùng những người khác so sánh đã có ưu thế lớn nhất có tốt nhất hướng đạo Lưu Đại Hưu bản cũng mau đem con yêu thú kia quên nhưng hôm nay ở dạ tiệc bên trên hắn liền nghĩ tới ban đầu nhóm kia yêu thú bây giờ chỉ còn lại có một con người tuyết vì vì, đã động ý niệm đem vị vị tìm đến làm dẫn đường mà vị vị hóa hình thành yêu tìm được Đại Hưu Tông thời là một cái ngoại ý muốn ngạc nhiên Lưu Đại Hưu lại phân phó Yến vô hoan sẽ đối thân phận của vị vị lai lịch tuyệt đối giữ bí mật cho dù là ở Đại Hưu Tông nội bộ cũng không cần đối với bất kỳ người nào nhắc tới. Vì vị vị này yêu tu, thân phận đối lưu đại hữu mà nói kỳ thực rất nhạy cảm, bởi vì hắn lần đầu tiên đi Bích Ngọc Hồ chọn lựa lạc lôi kim lúc liền gặp được vị vị, lúc ấy hắn hay là lưu dạng Hà dáng vẻ. Mà vị vị cũng nhận biết tiếng Vô Hoan, biết Tiến Vô Hoan cùng hắn là quan hệ như thế nào. Nói cách khác ở đường kim trên đời, biết Lưu Đại Hưu năm đó hình dung người, trừ Hiến Vô Hoan, Vương Thiên Vương, Khổng Linh ra, chỉ có đầu này người tuyết. Nếu đổi một trường hợp, Đại Hữu tông phi thường có thể liền giết yêu diệt khẩu, nhưng bây giờ đầu này tuyết nhân yêu lại phi thường hữu dụng, cho nên nhất định phải ở lại Đại Hữu tông trong. Vị vị mặc dù đã gặp Lưu Đại Hữu ban đầu dáng vẻ, nhưng cũng chỉ nghe Yến Vô Hoan gọi hắn sư tôn hoặc là Lưu tổng, cũng không rõ ràng lắm khi đó tên của hắn gọi Lưu Dạng Hà, cho nên còn có thể che giấu quá khứ. Lưu Đại Hữu muốn Yến Vô Hoan để cho vị vị lập được tâm ma chi thể, vĩnh viễn không nói ra Lưu tổng năm đó tướng mạo, không nói ra bản thân năm đó lai lịch, người ngoài cũng sẽ không biết được đoạn này ẩn tình. Lưu Đại Hữu lại bố trí rất nhiều chuyện, để cho Yến Vô Hoan vội vàng lạc thật chuẩn bị, hắn chí ở đó kiện thần khí kinh môn. Yến Vô Hoan đem điều động tông môn nhân tay, cũng bày tỏ lập tức chạy tới cùng Lưu Đại Hữu hội hợp, hai người còn nói tới ở Vũ Lăng Hương gặp phải thành thiên chuyện. Vũ Lăng Hương Cự tuyệt đề nghị của Lưu Đại Hưu mà cùng Vạn Biến Tông kết minh, vốn là đại họa tâm phúc, mà thần khí kinh môn xuất hiện thời là cởi ra cái này nút chết truyền cơ. Đại Hưu Tông nhất định phải nắm chặt lần này cơ hội ngàn năm một thở. Chương 777, Tuyết Sơn xa chân trời, đuổi nằm mơ thấy cô tô. Ở cùng một ngày ban đêm, Thành Thiên Nhạc cũng bấm Vạn Biến Tông tổng quản tí Hạo điện thoại di động. Tý Hạo vừa tiếp xúc với đến Thành Thiên Nhạc điện thoại, liền ngạc nhiên nói: Sư Minh à, rốt cuộc liên lạc với ngươi, xảy ra chuyện lớn. Trên Giang Hồ cũng mau náo nhiệt thành một nồi cháo, chúng ta đi qua Tuyết Sơn Big ngọc hồ, lập tức là có thể hạ sủi cảo. Tí Hạo thuật lại ngày gần đây liên quan tới thần khí kinh môn sắp hiện thế tin đồn, thành Thiên Nhạc tác bày tỏ bản thân mới vừa đã ở Vũ Lang Hương nghe nói, lại hướng Tí Hạo giới thiệu sơ lược lần này tới đến Vũ Lang Hương tình huống, cũng nói cho Tí Hạo, Vũ Lang Hương yêu vương tổ sư ngàn năm trước thì có gì vấn, nơi đây yêu tu làm giúp kinh môn chi chủ. Trừ cái đó ra, Tí Hạo lại nói cho thành Thiên Nhạc một cái khác vừa mừng vừa sợ tin tức, thành tổng quan môn đệ tử mấy ngày trước rốt cuộc đi tới Vạn Biến Tông. Ở Vạn Biến Tông trong, thành Thiên Nhạc đệ tử nhiều nhất, mà còn lại đại thành chấp sự rất nhiều cũng còn không có thu đồ đâu. đem con cóc yêu vu trung túc mang sau khi trở về thành thiên nhạc đã bày tỏ bản thân sẽ không còn thu đồ thống chi bọn họ hạ đã có hùng hướng như vậy một kẻ đại thành đệ tử nhưng ngay khi ngày hôm trước vạn biến tông ngoài cửa đến rồi một vị trang phục kỳ dị đại hán tự xưng là đến tìm sư phụ thành tổng thời gian là cuối mùa hè đầu mùa thu tô châu khí trời còn rất nóng đại hán này hoàn toàn người mặc hạng sang áo lông thú nghĩ đến sắt cũng không phải như vậy đắc ý nha lúc này tiết thế nào không đi nam bán cầu khoe con đâu càng đắc ý chính là người này có một không có thương hiệu nhưng hiển nhiên là thuần thủ công đang dệt tài liệu trải qua tỉ mị xử lý dùng cao đoan nhất tinh xảo công nghệ chế thành lớn túi đeo vai cái này túi đeo vai cùng chạm xe thường gặp được dân công cửa chứa hành lý túi đan dệt không xê xích bao nhiêu nhưng cấp bậc nhưng cao hơn là dùng phi thường dành quý hoang dại đẳng thảo trở thành mềm rõ lấy các loại áo lông thú khe thành áo lót đường vân đồ án cũng đẹp đẽ dị thường hơn nữa lộ ra rất bền chắc dùng bền bên trong căng phòng cũng không biết chứa cái gì vật đại hán này thân hình khôi ngô chiều cao có 2 mét ra mặt một thân bền chắc cơ bắp xài bước đi tới giống như một tòa di động núi nhỏ nhưng nhìn dáng vẻ của hắn tuổi tác cũng không lớn nhiều lắm là hai tuổi nhìn chăm một đôi tròn ánh mắt tò mò nhìn một phía. Vạn Biến Tông Tông môn đạo tràng bây giờ không chỉ là kia tòa trại viện, ngõ hẻm này đối diện cùng với hai bên đều đã là Vạn Biến Tông địa bàn, có trên trăm vị yêu tu đang tham dự Tông môn đạo tràng xây. Đột nhiên có một con như vậy đại hán xông tới, lũ yêu tu cũng cũng tò mò nhìn hắn, chỉ thấy đại hán kia chạy đến cổ trạch trước cửa rất khách khí gõ vào cửa, hưng phấn hô, thành tổng, ta là tuyết lớn, ta tới rồi, ta rốt cuộc tới rồi. Thành Thiên Nhạc Dĩ nhiên không ở, cửa mở ra, tí hạo như một trận gió lao ra cũng hưng phấn hô, tuyết lớn, thật sự là ngươi sao? khi mã lỡ núi châu sâu. thành thiên nhạc chọn lựa lạc lôi kim lúc gặp được con yêu thú kia người tuyết rốt cuộc hóa thành hình người thành thiên nhạc ban đầu trước khi rời đi từng cho tuyết lớn lưu lại thần nghiệm tâm ấn trong đó không chỉ có bao hàm các loại tu luyện chỉ dẫn cũng bao gồm đối nhân gian các loại tình đời giới thiệu để nó ở trong tu hành dần dần đi tìm hiểu hơn một năm thời gian trôi qua tuyết lớn không chỉ có ngưng luyện yêu đan hóa thành hình người thậm chí sẽ ở đó tuyết sơn lòng trào trong bế quan vượt qua phong tà kiếp trở thành đại yêu hắn làm như vậy thật là đủ mạo hiểm chỗ đó cũng không người làm hộ pháp cho hắn rất nhiều sơn dã yêu tu cũng là bởi vì lịch tiếp lúc bị gặp ngoài ý muốn mà vẫn là mà thành thiên nhạc cho tuyết lớn lưu lại thần niệm tâm ấn trong, thì có hóa thành hình người sau như thế nào đi ra núi thẳm tìm được vạn biến tông chỉ dẫn. nhưng tuyết lớn lúc ấy không có lập tức đi ngay, hắn thở nhỏ liền sinh hoạt ở trong núi tuyết, đối thành thiên nhạc giới thiệu ngoài núi thế giới xa lạ ít nhiều có chút sợ hãi, nhưng hắn cũng căn cứ thành thiên nhạc chỉ điểm, tận lực đem động phủ của mình bố trí được càng thêm ẩn nút cùng an toàn. kỳ thực liền trong lúc này, tiến vô hoan từng đi tuyết sơn lòng chảo trong tìm qua, căn bản không có phát hiện tuyết lớn tung tích. lớn như vậy địa phương, muốn tìm một con cò ý giấu đi người tuyết xác thực cũng rất khó khăn. ban đầu thành thiên nhạc ở bao tuyết trong cùng tuyết lớn đã giao thủ. còn cứng đôi cứng bính qua quả đấm đầu này người tuyết nguyên thân cường hãn mà bén nhạy thành yếu hậu lực lớn vô cùng công lực của hắn vốn là không yếu chẳng qua là không người chỉ điểm chậm chạp không đột phá nổi con trướng bị thành tiên nhạc như vậy chỉ bảo một phen không chỉ có ngưng luyện yêu đan hóa thành hình người hơn nữa trong vòng một năm liền vượt qua phong tà kiếp thành tựu đại yêu lúc này tuyết lớn rốt cuộc quyết định rời đi tuyết sơn đi tìm sư phụ kỳ thực tuyết lớn đã sớm đang làm chuẩn bị trang điểm đi xa vật một con sơn dã yêu thú vốn là không có tâm tư gì trừ săn thú gặp phải thiên địch chạy trốn chính là ăn no thì ngủ cảm giác nhưng hắn hiểu càng nhiều nghị chuyện thì càng nhiều. Ở trong núi này không khỏi rất nhàm chán, vì vậy liền tỉ mỉ chế tắc quần áo cùng bọc hành lý. Tuyết lớn ra mắt thành thiên nhạc mặc quần áo là dạng di thức, nhưng nơi này lại không tìm được tài liệu khác, cho nên chỉ có thể dùng các loại áo lông thú chế tác. Không có may và may đảo cũng khó không được vị này yêu vật, hắn liền lấy luyện khí chi pháp dán lại. Gia thú cũng không phải là thiên tài địa bảo, không cẩn thận liền làm hỏng rồi, nhưng Tuyết lớn có nhiều thời gian từ từ đi, dứt khoát trước từ lấy pháp lực xử lý áo lông thú bắt đầu. Hắn bây giờ mặc quần áo này, nhưng là suốt dùng thời gian nửa năm mới làm xong. Mặc dù ở ngày nắng to mặc lên người rất quái dị, nhưng không chỉ có không dính bụi bặm, chỉ cần run run lên là có thể lần nữa thay đổi sạch sẽ, hơn nữa có thể chống lạnh nóng, ăn mặc không hề giống nhìn qua như vậy nóng, thậm chí có mát mẻ hóng mát hiệu quả, mà mùa đông vậy thì là tuyệt đối giữ ấm, càng thêm tầm thường đau thương có nhậm. Nếu không, hắn cũng không thể một đường từ Hí Mạ Lã núi ăn mặc như vậy một bộ quần áo, là lội buôn ba đi tới Tô Châu, tuyết lớn lại là đi tới. Không sai, hắn là đi cả ngày lẫn đêm đi bộ hơn hai tháng đâu, không có đi máy bay cũng không có ngồi xe lửa. thậm chí ngay cả lữ quán cũng không có ở qua, mỗi ngày đều giống như gã lang thang đồng dạng tại giã ngoại nghỉ ngơi. Bởi vì hắn không có có chứng minh nhân dân, trên người cũng không có tiền, mà thành thiên nhạc trong lòng ấn trong nói cho hắn rất nhiều nhân gian quý củ, hắn cũng biết không có thể đi trộm cấp đồ của người ta. Trước khi rời đi, hắn liền chuẩn bị rất nhiều thịt khô cùng ướp lạnh và làm khô quả mọng ngay đường bên trên lưng khô. Hades cố chi đạo tu luyện được còn không tinh thụ, mỗi ngày đều muốn đuổi đường càng không thể nào không ăn cái gì, cho nên lại đan dệt lớn như vậy một túi đeo vai, giống như đeo túi sách vậy nghiêng cấp trên vai. Nhưng hắn sức ăn phi thường lớn. Còn chưa tới Tô Châu vật liền ăn xong rồi, chỉ có thể làm lên nghề cũ tìm địa phương đi săn thú. Có một lần hắn ở sơn dã trong bắt được hai con dê, đốt lửa nướng chín ăn nửa con, đem còn dư lại bộ phận chế thành thịt khô bỏ vào trong bao đeo, sau đó liền bị một đám người cầm cây gậy đuổi qua một cái ngọn núi. Hắn cái này mới rõ ràng nguyên lai like đó không phải là hoang dã dê, là thôn dân phụ cận ở trên núi thả nuôi, may nhờ hắn chạy nhanh, những người kia căn bản không đuổi kịp. Tuyết lớn cũng biết bản thân cái bộ dáng này rất quá dị, từ người khác nhìn hướng trong ánh mắt của hắn là có thể nhìn ra, cho nên đồng dạng đều ở ba ngày tìm hoang dã nghỉ ngơi. vì không kinh động người khác tận lực ở bàn đêm triển khai tốc độ lên đường đi ngang qua người ở thị trấn thời điểm cũng đụng phải dân phòng viên tuần tra cảnh sát đối hắn sinh nghi muốn lên trước bàn tra hắn chứng kiện tuyết lớn dù sao có thần thông pháp lực trong người hơn nữa có trực giác bén nhạy cảm ứng cũng rất nhanh nhanh chóng rơi cứ như vậy một đường tìm được tô châu Tí hạo đem tuyết lớn trực tiếp từ trước cửa một mực kéo vào hậu viên trong ở trong đạo trưởng trực đệ tử vạn biến tông nghe nói tuyết lớn đến đến rồi cũng rồi rít chạy tới tò mò xem cho vui cũng thán phục hắn sống khôi ngô cao lớn Khi thực yêu tu hình dung cùng nguyên thân cũng không có liên quan quá nhiều, chẳng qua là đại biểu hóa thành hình người sau tu vi cùng tâm cảnh. Nhưng tuyết lớn chính là như vậy thực tại, hắn chính là như vậy một cái khôi ngô mà thật thả thiếu niên hắn tử. Nghe xong tuyết lớn tìm kiếm hỏi thăm tới Vạn Biến Tông trải qua, tí hạo thở dài nói, ngươi cũng quá khở. Cứ như vậy từ Cao Nguyên Tây Tạng đi tới. Ta lập tức gọi người chuẩn bị cho ngươi cực lớn số quần áo, đem cái này thân áo lông thú đổi đi, thời tiết này ăn mặc sát thực không thích hợp. Tuyết lớn nhưng từ túi trong móc ra một bọc lớn và nói, đây là ta đưa cho sư phụ lễ vật, từ trong núi tuyết một mực con đến. Hắn lương khô đã ăn xong rồi. trong trừ một đôi xinh đẹp bò tây tàng góc, chính là một cái như vậy hàng mây che lá bọc lớn. Tí Hạo mở ra xem, bên trong tất cả đều là đông trùng hạ thảo. Nhớ khi xưa thành thiên nhạc từng ở Tuyết Sơn lòng chảo trong hái qua đông trùng hạ thảo, Tuyết lớn cũng biết đây là sư phụ muốn thứ tốt, trong lúc rảnh rỗi liền đào được nhiều như vậy làm lễ vật, hắn còn rất hiểu chuyện. Thấy Tí Hạo rất kinh ngạc dáng vẻ, hắn lại giải thích nói, đây là ta bình thường không có sao đào được, ấn sư phụ cách nói đều là tối thượng phẩm, mà bình thường đông trùng hạ thảo ta căn bản không đọc vào, cho nên cũng không nhiều, cứ như vậy một bọc nhỏ. tý Hạo thở dài nói, cái này còn không nhiều a. thành tổng không thể nào đã không dạy ngươi thế gian đơn giản một chút chuyện ngươi ở trên đường có thể cầm những thứ này đổi tiền a dùng một phần nhỏ là được tuyết lớn cười hát nói đây là đưa cho sư phụ lễ ra mắt ta vẫn còn chê ít đâu làm sao sẽ lấy ra đi đổi tiền đâu ngược lại ta cũng không cần tiêu tiền đây không phải là cũng tìm đến chỗ rồi sao sư phụ đâu ta tại sao không có thấy hắn tí hạo thành tổng ra cửa hành du muốn qua một trận mới có thể trở về ngươi cũng đừng có gấp đến vạn biến tông chính là đến nhà mình ngay ở chỗ này rất là tu hành đi vạn biến tông chúng đệ tử cũng đối tuyết lớn như vậy tìm đến cảm thấy rất ngạc nhiên cũng thích vô cùng vị này thật thà tuyết nhân yêu nam ở bên hồ nước sợ bình hoàng len lén nghe thấy được nói chuyện của mọi người cũng cảm thấy rất là kinh ngạc thẩm nghị trong lòng thành thiên nhạc thật là có một bộ có thể đem một con người tuyết vạn dặm xa xăm từ hì mạ Lạ núi thẳm câu tới nơi này mà tiểu yêu này tính khí cũng đủ chất phát tuyết lớn đang ở vạn biến tông trong ở lại bởi vì có thể cho duyên phận ở phía trước trở thành thiên nhạc sau khi trở lại hắn sẽ thành thành tông quan môn đệ tử tuyết lớn cảm thấy nơi này cái gì cũng tốt tiết nối duy nhất chính là không có cách nào gặp lại được đầu kia để cho trong lòng hắn một mực ngưỡng ngộ người tuyết cái Khi Mã lạ Tuyết Sơn lòng trào trong còn có một đầu khác người tuyết cái, ở u mê yêu thú tuyết lớn trong lòng, đó chính là hắn nữ thần trong mộng a. Đáng tiếc thành tổng sau khi đi, tuyết lớn liền không còn có ra mắt nó, cũng không biết có còn hay không lại cơ hội gặp mặt. Tuyết lớn là rời đi trước hí mã Lệ A núi, qua hơn 2 tháng tiểu thải phượng mới đem tin tức thả ra, hắn còn không rõ ràng lắm có rất nhiều người đang muốn chạy tới kia phiến không người hiểm tuyệt đất. Chương 778, chúng cầu người nhất thiết, duy chính chủ khoan thai. Thành Thiên Nhạc nghe được tin tức này dĩ nhiên cao hứng, nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới chuyện khác, liền phân phó tí Hạo đừng lại tiết lộ tuyết lớn lai lịch thân phận. đã biết đệ tử vạn biến tông cũng phải tạm thời đối ngoại giữ bí mật. Tí Hạo lập tức hiểu, ở trong điện phải hỏi, chúng ta còn muốn đi một chuyến hì mạ lỡ núi sao? Để cho tuyết lớn làm dẫn đường là không thể thích hợp hơn. Nếu có ngoại nhân biết hắn chính là chỗ đó dân gốc yêu tu, nói không chừng sẽ có ý đồ với hắn. Thanh Thiên Nhạc, ta dĩ nhiên muốn đi xem một chút, nhưng là không nóng nảy, còn phải ở Vũ Lăng Hương ở lâu hai ngày, sau đó trở về một chuyến vạn biến tông tổ chức một trận pháp hội, làm xong ăn bài lại xuất phát. Thanh Thiên Nhạc lại bố trí ngoài ra một ít chuyện, để cho Tí Hạo đem các đệ tử cũng tận lực triệu hồi tông môn đạo tràng để cho Thịnh Long cũng hướng phi thủy chi vị lâu suy nghỉ. mang theo Lưu Thư Quân cùng một chỗ trở lại. Chờ hắn trở lại Tô Châu tổ chức pháp hội sau, đội nữa phái hùng hướng đi phỉ thủy chi vị lâu trực. Thành Thiên Nhạc cũng không muốn lập tức rời đi Vũ La Hương, pháp hội thời gian định ở năm ngày sau đó, sau đó sẽ thương lượng thế nào đi bích ngọc hồ. Thành Thiên Nhạc đối thần khí kinh môn sắp hiện thế chuyện cảm thấy hứng thú vô cùng, vô luận như thế nào cũng sẽ đi bích ngọc hồ một chuyến. Nhưng tâm tình của hắn không hề giống Lưu Đại Hưu gấp như vậy bắt buộc, bởi vì hắn không hề hy vọng xa vời có thể có được kinh môn, muốn biết nhất chính là cuối cùng ai sẽ thành kinh môn chi chủ, sau đó hắn muốn tới cửa cầu cạnh, cho nên đi đi sớm muộn đều giống nhau. Đối với Thành Thiên Nhạc mà nói, tin tức này chỉ là một loại ngoài ý muốn, nhưng còn chưa đủ để nhiễu động hắn bình thường tu hành, trước mắt chuyện nên làm vẫn phải làm cho tốt. Hôm nay ở dạ tiệc bên trên, Vũ Lăng Hương nói lên cùng Vạn Biến Tông kết minh chi nghị, chi tiết còn không có thương lượng xong đâu, dĩ nhiên không thể nói đi là đi. Thỏa thuận chung nhau môn quy cũng truyền thư thiên hạ là bước đầu tiên, hơn nữa Vũ Lăng Hương hiển nhiên còn muốn nhờ Vạn Biến Tông đem tình huống của bọn họ giới thiệu cho Côn Luân tu hành các phái, vậy sẽ phải thật tốt nghe một chút đối phương là ý từng gì. Lúc này Thành Thiên Nhạc còn không rõ ràng lắm, nếu như hắn không đi, thần khí kinh môn lại làm sao ở Hỉ Mã Lạ trong núi sâu hiện thế đâu? Sáng ngày thứ hai, Thành Thiên Nhạc lại được mời ở chính phủ Vũ Lăng Hương trong phòng ăn dùng sớm một chút. Bữa cơm này thật ra là một trận dấm đập đường, vì tới chơi đại Hữu Tông tông chủ tiến hành. Lấy Thành Thiên Nhạc tu vi, đột phá chân không rượu hữu cảnh sau liền có thể hàng năm ix cốc, chỉ toàn hóa hình xương cốt phun ra nuốt vào thiên địa linh tức, hơn nửa năm này cho tới bây giờ không giống mấy ngày nay vậy ăn rồi nhiều như vậy bữa cơm đâu. Trên bàn bày chính là các loại điểm tâm cùng bản địa sở sinh trái cây, trưởng lão hội chúng thành viên cũng đều ngồi ở đây, không khí tương đối tùy ý trong phòng ăn có không ít cái bàn đâu, cũng ngồi đầy ít nhất có thể chứa tám 80 người, cho nên rất nhiều tiểu yêu cũng đều chạy tới tham gia náo nhiệt. nhưng bọn họ hôm nay bao nhiêu hiểu chút lễ phép, không có dán chân tường đứng vây xem. Trong phòng ngồi đầy những người khác cũng đều ở trong viện hoặc ngoài cửa ngây ngô, rồi giết nghị luận Vân Đoan ngọ trưởng lão ngày hôm qua mang về tin tức. Trong phòng ở giữa nhất ba cái bàn cạnh ngồi Vũ Lăng Hương 16 vị trưởng lão cùng với hai vị khách nhân Thành Thiên Nhạc cùng Lưu Đại Hưu, mà chính giữa người ít nhất tấm kia bên cạnh bàn còn nhiều hơn ngồi một không kỳ. Không kỳ la hậu tiền tới, lúc ấy toàn bộ cái bàn cũng đầy, chỉ có ở giữa nhất cái bàn kia còn có rảnh rỗi. Đầu này không tức yêu đi thẳng tới Lưu Đại Hưu bên người ngồi xuống, Lưu Đại Hưu còn rất khách khí hướng bên cạnh đường. Ngoài phòng tiểu yêu đang nghị luận, bên trong nhà cũng đang thảo luận giống nhau đề tài. Liên nghe Khổng Kỳ nói, bản địa tuy có tổ vấn, làm giúp kinh môn chi chủ, nhưng tổ sư cũng không có nói ai sẽ thành kinh môn chi chủ, ai có thể trở thành kinh môn chi chủ. Giả như thần khí kinh môn thật hiện thế, hay là ở người có thể tin được trong tay tốt nhất, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ta đề nghị quê hương trưởng lão hội lập tức phái người chạy tới truyền thuyết kia bích Ngọc hồ, tốt nhất kết quả chính là mình người bắt được. Vũ Lăng hương trưởng lão hội không ưa Khổng Kỳ, không ưa chẳng qua là hắn người này một ít lời nói, nhưng giờ phút này hắn lời cũng không thể sao lãng. Lăng Thủy Chi cao mày nói, "Ta ngày hôm qua thì có lo Âu, nếu có tâm thuật bất chính người trở thành kinh môn chi chủ, lấy tổ huấn tới uy hiếp Vũ Lăng Hương làm một ít không vẻ văn chuyện, chúng ta lại nên làm cái gì?" Chẳng biết tại sao, Thành Thiên Nhạc luôn cảm giác Lăng Thủy Chi nói câu nói này thời điểm, phản phất vô tình hay cố ý liếc một cái Lưu đại hưu. Mà Vân Sung mặt nói, "Kỳ thực ta mơ hồ có thể đoán được kinh môn chi chủ là ai, mặc dù không có phương tiện nói ra, nhưng trong lòng cũng đều là có chút hiểu. Yêu Vương tổ sư muốn chúng ta tương trợ người này, bởi vì bọn họ cũng không thể kết luận người này sẽ với khi nào gì xuất hiện, cho nên ngàn năm trước lưu lại như vậy một tay chuẩn bị." nhưng ở bây giờ xem ra phảng phất là vẽ vời thêm chuyện vị tiên sinh kia nên căn bản cũng không cần chúng ta vũ lăng hương tương trợ ta chỉ rất là hiếu kỳ thần khí kinh môn làm sao sẽ xuất hiện ở một chỗ như vậy về phần khổng kỳ chỗ lo âu chuyện mặc dù không phải không có lý nhưng bực này thiên hạ thần khí không phải cưỡng cầu là có thể lấy được loại này lớn phúc duyên huyền liền diệu thượng phi bọn ta có thể có thể đấu. lưu đại hữu lập tức hỏi tới đại trưởng Lao có thể đoán được kia kinh môn chi chủ là ai chăng vân sung mạc đáp cũng chỉ là suy đoán mà thôi đã không có thể xác định cũng không có phương tiện nói rõ Nhưng chuyện thần khí này nếu là ngàn năm trước từ hai vị kim tiên hợp lực chế tạo, lấy hồng trần người ở tế luyện ngàn năm, như thế nào lại tùy tiện khiến người khác lấy được? Nếu thực sự có người có thể đạt được nó, chỉ sợ cũng là có cơ duyên khác, nghị cưỡng cầu là không thể nào. Lời này hàm nghĩa rất rõ ràng, nếu thần khí kinh môn là ngàn năm trước hai vị kim tiên chế tạo, như vậy kinh môn chi chủ liền nên là hai vị này kim tiên. Bây giờ tế luyện hoàn thành mà hiện thế, những người khác chạy đi xem náo nhiệt gì đâu. Mười lại yêu vương tổ sư tất nhiên cùng hai vị tiêu kim tiên có đặc biệt giao tình, mà trong đó lại chuyện gì xảy ra không ai biết đến biến cố, cho nên mới phải lưu lại như vậy di vấn. Lưu Đại Hưu nghe vậy cũng như mày, trong lòng lẩm bẩm: Có một số việc dĩ nhiên không thể làm, tỷ như được xưng Thiên hạ đệ nhất thần khí Lôi Thần Kiếm, đang ở chính nhất môn trưởng môn trên đầu chống đỡ đâu, nếu có người nào muốn chạy đến chính nhất Tam Sơn đi đoạt Lôi Thần Kiếm, vậy đơn giản là uống lộ thuốc. Coi như chính nhất môn trưởng môn một thân một mình bên ngoài đi lại, cũng không ai dám đi đánh cái chủ ý này, áp phục kích chính nhất môn trưởng môn lấy được Lôi Thần Kiếm thì thế nào, đó không phải là phải Lôi Thần Kiếm mà là muốn chết, sẽ chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng nếu là hai vị kim tiên lấy hồng trần người ở tế luyện ngàn năm kinh môn cuối cùng rồi sẽ thành dụng cụ, như vậy bản thân thu trở về thì là cần gì phải làm ra động tĩnh lớn như vậy chuyến ra loại tin tức này tới đâu trong đó tất có nguyên nhân hoặc là hai vị kia kim tiên đã sớm vất lạc hoặc là đó chính là bọn họ để lại cho người đời phúc duyên dù không thể cất đoạt nhưng cũng không đại biểu không thể đi tranh thủ duyên phận lưu đại hữu nghi vẫn trong lòng lập tức liền bị bên người khổng kỳ nói ra đại trưởng lão lợi tuy nói như vậy nhưng ngươi cũng không dám khẳng định kết quả tổ sư di huấn để cho vũ lăng hương giúp kinh môn chi chủ cũng không để cho chúng ta không làm gì người mình không thể trở thành kinh môn tri chủ nếu chính là như vậy chờ đợi ngắm nhìn tuyệt không phải thượng sách vân sung mặc đáp trưởng lão hội tự có đối sách hôm qua đêm đã thương lượng xong tuân duyên phận mà hành xử không cần hốt hoảng đã có này biến cố vậy thì càng nên trước tiên đem dưới mắt chuyện giải quyết tốt hôm nay là cho đại hữu tông lưu tông chủ tiến hành chúng ta cũng không cần lại bàn luận lưu tông chủ cảm tạ ngài tới trước bái sơn thăm hỏi cũng hy vọng tương lai có thể mọc kết đồng đạo tình nghĩa sau đó trong phòng ngăn vậy để thay đổi tất cả trưởng lão không có nói nữa thần khí kinh môn chuyện nói đều là tông môn kết giao đưa lễ qua lại loại lộ ra nhẹ nhóm mà khoái trá giống như một trận vui vẻ đưa tiễn trà thoại hội lưu đại hữu cũng đúng vũ lăng hương cùng vạn biến tông nói rất nhiều chúc phúc nữ liệu dùng từ rất có có lẽ là vì sống động không khí, vân xung mặt nói, thành tổng, ngài được tôn là một đời yêu tông, nghe nói xét phân biệt thế gian yêu tu khả năng độc bộ thiên hạ. hôm nay đám người gặp nhau hữu duyên, lão phu cũng liền tấu cái thú, ngài có thể hay không nhìn ra ta nguyên thân. vừa nghe lời này, khắp phòng yêu quái rối rít phụ họa, cũng không thiếu tiểu yêu vô tay hồn nào lên. khác một cái bàn cạnh công thâu tử mê nói, ta vẫn luôn không rõ ràng lắm đại trưởng lão nguyên thân đâu, hỏi cũng không dám hỏi, không ngờ đại trưởng lão hôm nay lại có này nha hứng, đây là muốn thi thành tổng sao? thành tổng, ngài có thể hay không nhìn ra a? nơi đây yêu tu ban đầu đều là bị mang về yêu thú. nguyên thân vị vật gì với nhau biết gốc biết dễ tỉ như công thâu tử mê là lục tụ, ở vũ lăng hương không là bí mật gì nhưng vân sung mạc không giống nhau hắn với 300 năm trước liền hóa hình thành yêu trở thành đại trưởng lão cũng có gần trăm năm nơi này tiểu yêu tuyệt đại đa số cũng không biết hắn nguyên thân là gì trưởng lão hội thành viên ngược lại rõ ràng nhưng cũng sẽ không nói ra như là đã hóa thành hình người nguyên thân lai lịch chính là yêu tu một loại riêng tư giống như loại chuyện như vậy người khác biết cũng đã biết không biết cũng không tiện cố ý đi hỏi thăm truy cứu bản địa yêu tu giữa dù không quá kiên kỵ những thứ này nhưng cũng là có trường mực cho nên vân sung mạc bản thân không nói tiểu yêu cực cũng không dám tùy tiện mở mở miệng hỏi đại trưởng lão không ngờ hắn hôm nay chủ động hỏi thành thiên nhạc khắp phòng yêu tu thành thiên nhạc duy nhất không nhìn tấu nguyên thân chính là vị này đại trưởng lão thấy lũ yêu nào lên hắn vội vàng nói đại trưởng lão tu vi đã lột xác không chúng sanh tộc loại khác biệt thần khí thu liễm chút nào không dấu vết ta chỉ dựa vào cảm ứng là không nhìn ra trừ phi thất lễ đắc tội, trực tiếp làm phép cập thân hoặc giả có thể xét biết một chút manh mối nhưng nếu là ta chưa thấy qua chim quý thú lạ cũng giống vậy đều không được lịch vân sung mạc cười nói nếu là gặp nhau đâu pháp Đâu còn có thể nói cái gì thất lễ không thất lễ, dĩ nhiên sẽ thi triển hết thủ đoạn. Muốn liệu địch tiên cơ, cha rõ nguyên thân lai lịch rất trọng yếu. Ta nếu hỏi Thành Tổng, Thành Tổng cũng sẽ không tất quan tâm cái gì thất lễ không thất lễ, có cái gì rõ xét thuật sự hết ra. Về phần ta nguyên thân, cũng không phải gì đó chim quý thú lạ, Thành Tổng nên nhận biết. Lưu Tổng, Ngài Đại Hưu Tông cũng là yêu tu tâm môn, Ngài dĩ nhiên cũng thiện ở xét phân biệt thế gian yêu tu, có hay không cũng thử một chút ta. Vân sung Mạc nói không sai. cùng côn luân các phái tu sĩ so sánh, Lưu đại Hưu quen thuộc hơn thế gian yêu vật, hắn kỳ thực cũng phi thường thiện ở phân biệt yêu tu đặc thụ, nếu không ban đầu hắn làm sao có thể tìm được nhiều như vậy yêu quái đâu. Nhưng hắn tâm tư mới đầu đều ở đây sơn giá trong tìm yêu thú, sau đó lại có nhóm lớn có sắn yêu tu có thể kén cá chọn canh, liền không có ở phương diện này xuống đặc biệt công phu khác, cho nên kém xa cùng thành thiên nhạc so sánh. Chương 779, đạo đại tượng vô hình, than mặt người vẫn yêu. Lưu đại Hưu nghe vậy vội vàng khiêm tốn nói, ta dù ở phương diện này có chút tham hiểu, nhưng dù sao cũng không phải là một đời yêu tông a. mà đại trưởng lao tu vì cao siêu như vậy nếu thu liêm thần khí ngồi ngay ngắn bất động lại làm sao có thể phát hiện nguyên thân ta cũng không nêu xấu cũng rất tò mò thành tổng có thể hay không phân biệt đại gia cũng không nên ăn dàn a kỳ thực lưu đại hữu rất hoài nghi thành thiên nhạc có thể hay không nhìn ra đầu mối ngược lại hắn là rất khó nhìn ra được dứt khoát cũng không ném cái mặt này nếu như thành thiên nhạc cũng nhìn không ra tới đang ngồi có người muốn cho khách quý tốt xuống thang âm thầm lấy thần niệm nói cho thành thiên nhạc như vậy lần này thử dò xét liền không có ý nghĩa vân Mặc rõ ràng là ở thi thành thiên nhạc cùng hắn lưu đại hữu không làm được nhưng cũng không muốn vì vậy bị thành thiên nhạc làm hạ thấp đi vân sung mạc nghe vậy vung tay lên nói các ngươi ai cũng không cho nói cho thành tổng thành tổng xin mời thành thiên nhạc đạo không có nhiều như vậy ý tưởng cười ha ha nói ngại ngùng à vậy ta mà đắc tội với vừa nói chuyện hắn triển khai thần thức quét qua vân sung mạc hình thần đem chi phong tỏa tế sát này sinh cơ thần khí chỉ chốc lát sau liền mở miệng nói đại trưởng lao tu vi cao siêu thần khí thu liễm như vậy sự hoàn mỹ quả nhiên đại âm hy thanh đại tượng vô hình trong lời nói không mang theo bất kỳ thân niệm trích dẫn đạo đức kinh trong thành ngữ ý tứ phảng phất là nói hắn cũng nhìn không ra tới bên cạnh khổng kỳ mới vừa bị môi lộ ra vẻ cười nhạo, không ngờ vân sung mạc lại vỗ tay khen không hổ là một đời yêu tông ánh mắt quả nhiên ghê gớm lão phu nguyên thân chính là một con voi không ngờ bị thành tổng dễ dàng như vậy liền xem thấu chúng tiểu yêu giờ mới hiểu được thành tổng cuối cùng kia đại tượng vô hình bốn chữ là có ý gì đã đang khích lệ vân sung mạc tu vi tao siêu thần khí thu liễm được ở mỹ đồng thời cũng vạch trần hắn nguyên thân vân sung mạc lai lịch chính là tây song bản nạp nhiệt đới trong rừng rậm một con châu á giống chúng tiểu yêu rồi rít vỗ tay ủng hộ tất cả trưởng lão cũng không ngừng mà gật đầu khen ngợi lưu đại hữu thần sắc ít nhiều có chút mất tự nhiên vân sung mạc tới một màn này rõ ràng chính là muốn ngay trước vũ lăng hương toàn thể yêu tu mặt đem hắn cùng thành thiên nhạc phân ra cái cao thấp thành thiên nhạc có thể nhìn thấu vân sung mạc nguyên thần chưa chắc liền so với hắn lưu đại hữu cao minh hơn cái này chỉ là một môn tài mọn mà thôi nhưng ở vũ lăng hương lũ yêu trong mắt ấn tượng coi như hoàn toàn khác nhau nhưng vô luận lưu đại hữu nghĩ như thế nào bởi vì như vậy cái trêu ghẹo khúc nhạc đầm ngắn tiến hành trà thoại hội không khí nhất thời trước giờ chưa từng có nhiệt liệt. chúng tiểu yêu cũng mồm năm miệng mười mở miệng nghị luận lên yêu vật nguyên thân cùng với hóa hình trải qua tới bọn họ nói chuyện phong cách là sốc xếp thậm chí là không thể tưởng tượng nổi đột nhiên có một người hỏi thành tổng ngài ra mắt hình dáng giống khổng kỳ như vậy tuấn yêu tu sao khổng kỳ dáng dấp sát thực phi thường tuấn tuấn trong mang xinh đẹp xinh đẹp tuyệt trần dị thường nếu hắn là một nữ nhân vậy đơn giản có thể điên đảo chúng sanh khổng kỳ cũng một mực lấy này làm não trên thực tế không chỉ có rất nhiều nữ nhân đối hắn cảm thấy hứng thú rất nhiều nam nhân đã từng đối hắn lộ ra qua không giống thường hứng thú nhưng vũ lăng hương đám yêu quái ngoại trừ có thể là nơi này yêu vật thẩm mỹ tình thú mỗi người đều mang đặc sắc đi cũng có thể là đối khổng kỳ biết gốc biết dễ, đối hắn bình thường dáng vẻ đó không lắm thường thức đi nhưng là lấy nhân gian tiêu chuẩn thẩm mỹ ánh mắt đến xem không kỳ người đàn ông này sát từ tuấn tuấn đến gần như có chút yêu dị rõ ràng đã hóa thành hình người nhưng cho người cảm giác như cũng rất yêu thành thiên nhạc lần đầu tiên nhìn thấy khổng kỳ cũng rất kinh ngạc trên đời không chỉ có giống như hắn như vậy tuấn tu yêu tu hơn nữa hình dung cực kỳ giống một gã khác nữa yêu quái nếu không ai hỏi tới thành thiên nhạc cũng sẽ không cố ý nói cái này chuyện mà giờ khắc này liền rất tự nhiên đáp có à đương nhiên là có. Không chỉ có ta đã thấy, Lưu tông chủ cũng đã gặp, cùng Khổng Kỳ đạo hữu dáng dấp cực kỳ giống, nàng vẫn cùng Lưu tông chủ rất quen đâu, là một kẻ nữ yêu tu. Cái gì? Nữ yêu? Không ngờ cùng Khổng Kỳ dáng dấp giống nhau. Khó trách ta một mực nhìn Khổng Kỳ cảm thấy giống như nữ nhân, nguyên lai thật là có cùng hắn dáng dấp giống nhau nữ nhân. Lưu tông chủ, thành tổng nói là sự thật sao? Ngươi cùng kia nữ yêu quái rất quen. Nàng cũng là Khổng tức sao? Trong phòng náo nhiệt hơn, tiểu yêu cửa mồm năm miệng mười rối rít truy hỏi. Lưu đại hữu mới gặp gỡ Khổng Kỳ thời vậy rất kinh ngạc, người này thế nào dáng dấp giống như vậy Khổng Linh. Nhưng hắn cũng không có nói cái này chuyện. Giờ phút này lại bị thành thiên nhạc trước mặt mọi người nói toạc, chỉ đành phải đáp, "Ta đại Hưu tông trong xác thực có một vị nữ tu gọi Khổng Linh, hình dung vô cùng tựa như Khổng Kỳ đạo hữu." Ta ban đầu cũng cảm thấy thật bất ngờ, có thể chẳng qua là trùng hợp đi. Trùng hợp? Cái này lại không phải nhân gian sinh đôi, coi như là một tổ trong gia yêu thú tới, hóa thành hình người dáng vẻ cũng không thể nào giống nhau à, con này cùng ta nguyên tu hành, tâm cảnh có liên quan. Trên đời còn có thật có cùng Khổng Kỳ vậy yêu tu a, tại sao là người nữ? Khổng Kỳ lần này cuối cùng tìm được đạo nữ Hắn như vậy tự luyến người, lui về phía sau cũng không cần bản thân soi gương. Thanh tổng, ngài nhận biết cái đó nữ yêu rốt cuộc là hạng người gì a? Các người là thế nào nhận thức? Ngài và nàng là quan hệ như thế nào? Nàng cùng Lưu tổng lại là quan hệ như thế nào a? Nơi này rất nhiều tiểu yêu nói chuyện không giữ mồm giữ miệng, hình dung thật tốt nghe điểm là trực tiếp, hướng khó nghe chút hình dung chính là quá khắc nghiệt. Có người gọn gàng dứt khoát chuyện tiếu Lâm khổng kỳ quá tự luyến, chỉ có thể tự mình tìm bản thân đương đạo lữ. Bây giờ được rồi, có cùng hắn hình dung tâm cảnh vô cùng vậy nữ yêu, đây không phải là trời sinh một đôi sao? Lưu đại hưu giả bộ câm điếc không có trả lời, thành thiên nhạc giải thích nói, kỳ thực ta cùng vị kia khổng linh đạo hữu cũng không quen. Chẳng qua là lần trước vạn biến tông thần đan hội lúc, nàng từng tới bái sơn. Đang khi nói chuyện hướng đám người phát ra một đạo thân niệm, thân niệm trong không chỉ có khổng linh dáng vẻ, còn có nàng ban đầu đến thần đan hội bên trên bái sơn lúc tình hình. Nhưng thành thiên nhạc cũng không nói khổng linh bị thịnh long một cái dám hôn chạy chuyện, càng không có nói có tin đồn nói khổng linh cùng lưu đại hưu song tu. Lũ yêu dối dít thở dài nói, quả nhiên là giống nhau như lúc ra. Nếu đột nhiên gặp phải, sợ rằng còn tưởng rằng là khổng kỳ giả gái, như vậy nũng nịu câu người nữ yêu. Bọn họ tại sao phải dáng dấp giống như vậy đâu? Chẳng lẽ bởi vì đều là khổng tức xuất thân Không đúng, nhất định có khác diệu. đang ngồi thật là có cao nhân. đối yêu tu hình dung tâm cảnh rất có nghiên cứu, lại cho đại gia nói một liên quan tới khổng kỳ chuyện tiếu lâm. Nhớ năm đó khổng kỳ bị mang về vũ lăng hương, ở chỗ này hóa thành hình người về sau, tự cho là siêu thoát tại thế gian cầm thú. Vì cầm thú trong đại thành tự người, lần đầu tiên rời núi liền đi về phía nam hành, tìm được có rất nhiều khổng tức tụ tập sống ở địa phương. Nói theo phật đã cách nói, hướng chúng khổng tức nói đều là hắn kia một bộ. Hắn là dùng thiên phú thần thông đem khổng tức cửa khai ra, cũng bất kể những thứ kia khổng tức có thể hay không nghe hiểu, ngược lại là nói ba ngày ba đêm, bản thân đã cất biển. sau đó nhìn khắp núi khổng tức một cái cảm khái bọn nó còn không có siêu thoát cầm thú chi thuộc hài lòng thở dài rời đi nguyên lai like còn có một đoạn như vậy câu chuyện thành thiên nhạc cũng cảm thấy rất thú vị vì vậy có người liền suy đoán lúc ấy bị khổng kỳ khai ra khắp núi khổng tức trong có thể có một con thư tức đã khai linh trí sau đó hóa hình thành yêu chạy đến nhân thế giữa liền là đường kim khổng linh đây là nhất theo lẽ đương nhiên giải thích lũ yêu rối rít bày tỏ đồng ý cười toe toét cười thành một mảnh tất cả mọi người đang cười thành thiên nhạc rất tự nhiên cũng cười nhưng khoe mắt quét nhìn lại chú ý tới khổng kỳ sắc mặt gần như cũng đen lúc này mới thu hồi đủ cười. hắn có thể cảm giác được khổng kỳ lúc này tức giận trong lòng cùng bán độc đồng thời cũng kinh ngạc với người này tại sao lại có như vậy bán độc hận ý nhưng chuyển niệm giữa cũng hiểu trong lòng thầm than lúc này thật đúng là hoàn toàn đem người này đã tội thành thiên nhạc trong óc một mực thiếu gân gặp chuyện không thích nhiều suy nghĩ coi như hắn đã khám phá lột xác tâm cảnh tâm tính vẫn như vậy cũng sẽ không tự tìm phiền nào nghĩ quá nhiều hắn sẽ không cố ý nói khổng linh nhưng có người đã hỏi tới cũng liền rất tự nhiên trả lời những thứ kia tất cả đều là lời nói thật nhớ khi xưa các phái tu sĩ cùng với sau đó đại hữu tông lũ yêu tất cả đều là nhận biết khổng linh hôm nay đề tài này cũng không phải hắn khơi tới. nhưng là nghe vào khổng kỳ trong hai lại hoàn toàn là không giống nhau cảm thụ cho là thành thiên nhạc trước mặt mọi người nói như vậy chính là ở đục nhà hắn đánh mặt của hắn lại làm cho hắn không cách nào phản bác cái này nhất định là thành thiên nhạc đối hôm qua thiên trưởng lao sẽ thảo luận lúc hắn lên tiếng vô lễ trả thù đem hắn so làm như vậy một phô trường phong tao nữ yêu là không thể nhịn hơn được nữa nhưng là trước mặt của mọi người thành thiên nhạc phát ra như vậy thần niệm, lại cứ để cho khổng kỳ lại phát tắc không được thành thiên nhạc chẳng qua là miêu tả một sự thật không có làm nhiều nửa câu đánh giá mà cái này mấy tiểu yêu cửa nghị luận khổng kỳ há miệng căn bản phản bác không tới cho nên chỉ có thể ngồi ở chỗ đó trong lòng hận ý dâng lên nhớ khi xưa khổng kỳ chẳng qua là nhân ý kiến của mình không đủ được coi trọng mà có bất mãn sau đó lại nhân lưu đại hưu bóng gió mà cảm thấy thành thiên nhạc không chịu nổi trở lại vũ lăng hương nhân lên tiếng vô lễ bị trưởng lão hội mắng sinh lòng oán hận như vậy đến lúc này hắn đã đem cái này oán hận hoàn toàn chuyển hóa thành từ hận thầm nghĩ trong lòng chỉ cần có một tia cơ hội phi trả thù thành thiên nhạc không thể lấy thành thiên nhạc bây giờ tu vi tâm cảnh dĩ nhiên chuyển niệm giữa liền hiểu nhưng chỉ có thầm than một tiếng hắn đã rõ ràng khổng kỳ kia không giải thích được oán hận từ đâu mà tới nhưng cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Khổng Kỳ càng như vậy, hắn lại càng không cần thiết coi hắn là chuyện. Mà thương bừng rộn rã tiến hành trà thoại hội cuối cùng kết thúc, Lưu Đại Hữu đứng dậy cáo tử. Tất cả trưởng lão cùng với Tiểu Yêu Cửa cũng rối rít đứng dậy hướng Lưu Đại Hữu hành lễ, Lưu Đại Hữu tác hướng đám người đáp lễ, nói rất nhiều khách sáo cùng với lễ những người khác, sau đó đang lúc mọi người vây quanh hạ đi ra khỏi sân, lại hướng đứng ở bên ngoài viện Tiểu Yêu Cửa chắp tay cáo biệt, đi tới cửa thôn ngoài lúc này mới lái bay thiên giao xe rời đi. Lưu Đại Hữu trước khi đi, không Kỳ thâm ý sâu sắc nhìn hắn một cái. Lưu Đại hưu dĩ nhiên hiểu là có ý gì, Khổng Kỳ hy vọng hắn đi bích ngọc hồ lấy được thần khí trở thành kinh môn chi chủ. cái này ở khổng kỳ trong lòng dù không phải tối ưu kết quả nhưng cũng là thứ ưu lựa chọn. tóm lại ngàn vạn không thể để cho thành thiên nhạc loại này người chiếm tiện nghi. hơn nữa hắn cũng muốn cùng lưu đại hưu cùng rời đi. lưu đại hưu tắc lặng lẽ gửi một đạo thân nghiệp, nói cho khổng kỳ mình còn có một chuyện khác phải bận rộn, rất xin lỗi không thể cùng xe đi. nhưng hắn nói cho khổng kỳ như thế nào đi tìm đại hưu tông, liên lạc đại hưu tông trong trực đệ tử, có chuyện gì đều có thể chào hỏi, có thể giúp đỡ nhất định sẽ giúp một tay. hắn cũng nhìn ra khổng kỳ trong lòng đối thành thiên nhạc chịu hận, dĩ nhiên sẽ thật tốt lợi dụng, nhưng hắn cũng không muốn ở vũ lăng hương lũ yếu trước mặt công khai cùng khổng kỳ gần gũi quá. Chúng chi hắn phải đi cùng Yến Hoan gặp mặt mật nhiều, liền càng không thể mang theo Khổng Kỳ đồng hành. Chương 780, Định Minh giắt môi trước, đầu đảo báo quyền giao. Lưu lại Hưu đi, Khổng Kỳ cũng một thân một mình rời đi Vũ Lăng Hương, hắn từ giấu chân đến nội tâm cũng sẽ không tiếp tục thuộc về cái này từng hóa hình thành yêu địa phương, bởi vì cựu hận thành Thiên Nhạc, hắn thậm chí cũng bắt đầu hằn thủ toàn bộ Vũ Lăng Hương. Mà Thành Thiên Nhạc lại lưu lại, cũng không có bởi vì thần khí kinh môn sắp hiện ra thế mà sốt ruột rời đi, hắn chuyện còn không có làm xong. Thành Thiên Nhạc lại một lần nữa tiến vào yêu vương bí cảnh, cùng tất cả trưởng lão cùng nhau, rất nhiều trưởng lão trước đó còn không có đánh qua quá nhiều qua lại. với nhau còn chưa phải là hiểu rất rõ đâu. Thanh Thiên Nhạc ở điểm tâm lúc lộ một tay thần thông, rất dễ dàng khám phá vân xung mạc nguyên thân. Cái này ở tu sĩ khác xem ra có thể chẳng qua là tài mọn, nhưng những thứ này đại thành yêu tu lại rất rõ ràng. Thân làm một đời yêu tông, cái này là không tầm thường bản lĩnh. Nếu như biết qua đủ nhiều yêu vật, là có thể đại khái hiểu này thiên phú thần thông, đoán được này nguyên thân, dĩ nhiên có thể liệu địch tiên cơ thi chuyển đối ứng thủ đoạn. Mà từ mặt khác, hắn cũng biết làm như thế nào chỉ điểm những thứ này yêu tu. Thanh Thiên Nhạc bản thân cũng phát hiện một chuyện, gặp phải đã lộ sắc yêu vương. Hắn chỉ dựa vào âm thầm cảm ứng là không cách nào đoán được này nguyên thân, phạm thải diệu như vậy, vân xung mạc cũng là như vậy. Về phần Sở Bình Hoàng là cái ngoài ý muốn, con tia trồn sóc yêu vương ban đầu không che giấu chút nào triển hiện nguyên thân đặc thủ, để cho thành thiên nhạc cảm ứng được phi thường rõ ràng, nếu chính là ở tự nhiên thần khí thu liễm trạng thái hạ, hắn chắc cũng là không nhận ra. Nói cách khác tình huống như vậy cùng pháp lực mạnh yếu không liên quan, cũng cùng thành thiên nhạc thủ đoạn có hay không cao minh không liên quan, chính là đến nào đó tu vi cảnh giới sau tự nhiên hiện tượng, đã siêu thoát chúng sinh tộc loại. Có siêu thoát chúng sanh tộc loại tu vi, không hề đại biểu không có lai lịch căn cơ, Thành Thiên Nhạc đấu pháp lúc lấy thần thức quét qua hình thần vẫn có thể nhận ra. Nếu những thứ này yêu vương tu vi tiến thêm một tầng, có xuất thần nhập hóa chi thành tựu, dùng giống vậy thủ đoạn hắn còn có thể hay không phân biệt đâu. Thành Thiên Nhạc trước mắt thượng không rõ ràng lắm, bởi vì hắn còn chưa thấy qua có xuất thần nhập hóa khả năng yêu vương. Thành Thiên Nhạc cùng tất cả trưởng lão trò chuyện rất hiệp. Hắn lấy được chín đại yêu vương đại thành thần ấn chỉ dẫn, còn có một cái thần khí Phượng Hoàng Mao, cũng cảm thấy rất ngại ngùng, bánh ít đi bánh quy lại, hắn truyền Vũ Lang Hương tất cả trưởng lão một bộ trận pháp, chính là bản thân hắn nghiên cứu lâu nhất, am hiểu nhất. đã ngưng luyện với pháp bảo phi điện thạch bên trên tứ thần thập nhị thì đại trận. Trận này biến hóa đa đoan, trên lý thuyết ít nhất 3 người liền có thể bày trận, tạo thành một thể chi công phòng, nếu là có 12 tên đại thành tu sĩ bày trận, trong đó còn có một kẻ phi thiên tu sĩ chủ trận, liền có thể kết trận phi thiên mà đấu. Nếu đối phó cao thủ lời đây là phi thường hữu dụng thủ đoạn. Môn phái bình thường rất khó có cái điều kiện này, bố thành như vậy trận thức, nhưng Vũ Lăng Hương nhưng có thể. Vũ Lăng Hương tổng cộng có 25 vị trưởng lão đâu, thường trú bản địa thì có 16 vị. trong đó có vân sung mạc như vậy phi thiên yêu vương cái này tứ thần thập nhị thì đại trận đơn giản chính là vì bọn họ chế tạo riêng cho dù là đụng phải xuất thần nhập hóa cao thủ tuyệt thế đều có thể đấu một trận vũ lăng hương cùng vạn biến tông cũng đạt thành nhất trí thành thiên nhạc nói lên kia ba điểm minh ước đều sẽ viết ở vũ lăng hương hương ước cùng với vạn biến tông trong môn quy cũng từ vạn biến tông thông qua phỉ thủy chi vị lâu truyền khắp thiên hạ vũ lăng hương cũng hy vọng mượn vạn biến tông hướng côn luân tu hành giới giới thiệu tình huống của bọn họ nơi này đến tột cùng là như thế nào một chi truyền thừa làm đều là kia một số chuyện vũ lăng hương cũng không có nói ra đặc biệt yêu cầu khác để cho thành thiên nhạc chi tiết tuyên cáo là được rồi chỉ cần không tiết lộ vũ lăng hương truyền thừa bí ẩn thành thiên nhạc dĩ nhiên sẽ không đối ngoại nhân nói ra yêu vương bí cảnh chuyện chưa vũ lăng hương trưởng lão hội cho phép dù là đối đệ tử vạn biến tông cũng sẽ không nói tới vũ lăng hương còn phát ra đặc biệt mời hoan nghênh đệ tử vạn biến tông đến vũ lăng hương tới đi tham viếng yêu tu đồng đạo giữa nhưng tỉ thí với nhau ấn chứng nếu thành thiên nhạc đặc biệt đề cử mà trưởng lão hội cũng công nhận người nào đó vị này đệ tử vạn biến tông cũng có thể tiến vào yêu vương bí cảnh nhưng muốn tuân thủ đặc biệt cam kết mặt mũi này cũng không phải là tùy tiện cho thành thiên nhạc lại không biết tùy tiện giới thiệu người nhưng mọi người đặt thành cam chịu nhất trí sau này vạn biến tông các đời trưởng môn đều có thể vào yêu vương bí cảnh đây cũng không phải là nhất thời kết duyên quan hệ mà là các đời truyền thừa kết giao vũ lăng hương trưởng lão hội cân nhắc rất xa xôi thành thiên nhạc dĩ nhiên cũng thịnh tình mời bản địa yêu tu đi ra ngoài hành du lúc nhưng đến vạn biến tông phỏng vấn đồng đạo giữa trao đổi lẫn nhau ấn chứng nơi đó cũng là vũ lăng hương lũ yêu rời núi du lịch nhân gian một rất tốt điểm dừng chân hai phái tôn trưởng còn đồng thời nhắc tới một vị yêu tu chính là từng gánh vác nhiệm vụ đi vạn biến tông khảo sát cần hiểu dạng. Vạn Biến Tông trong từng có một vị đại thành chấp sự rất lưu ý cận hiệu dạng, thậm chí còn động thu học cho ý niệm. Hai phái lại đặt thành một loại khác căn ý, Nếu có yêu tu tự nguyện bái nhập Vạn Biến Tông môn hạng, Vạn Biến Tông cũng chịu thu. Như vậy chừng Cầu Vũ Lang Hương trưởng lão hội ý kiến về sau, liền có thể trở thành đệ tử Vạn Biến Tông, đã phải tuân thủ Vạn Biến Tông môn quy, đồng thời cũng phải tuân thủ Vũ Lăng Hương lời thể. Đây đều là một ít ý hướng, chân chính thao tác còn phải xem tình huống cụ thể. Mà nhất có thực chất ý nghĩa một chuyện, chính là Thành Thiên Nhạc Hướng Vân Đoan Ngọ phát ra mời, mời hắn làm Vạn Biến Tông khách khanh trưởng lão. Vân Đoan Ngọ thật cao đầu. Chuyện này thật ra là Vân Dung Mạc thúc đẩy. Có một ngày buổi chiều, Vân Dung Mạc cùng Thành Thiên Nhạc trò chuyện lúc cố ý nhắc tới Vân Đoan Ngọ tu hành. Cảm thán này xuất thân ở Vũ Lăng Hương độc nhất vô nhị, mà nơi này chuyển thừa chỉ dẫn chưa chắc thích hợp hắn nhất, đại thành sau tu luyện rất là không dễ. Con mặt kia, Vân Đoan Ngọ nếu luôn là ở Vũ Lăng Hương loại hoàn cảnh này trong, cũng khó mà khám phá lộ sắc cảnh giới, cần nhiều hơn lịch duyệt cùng thấy biết. Thành Thiên Nhạc vừa nghe liền hiểu, Vũ Lăng Hương đã có hắn như vậy một vị khách khanh trưởng lão, như vậy hắn cũng không ngại ở Vũ Lăng Hương trong trưởng lão hội mời một người vì vạn biến tông khách khanh trưởng lão, Vân Đoan Ngọ nên là thích hợp nhất, liền nói lên điều thỉnh cầu này. vân sung mạc thật cao hứng thuận thế hỏi thành thiên nhạc rời đi vũ lăng hương sau đem đi nơi nào thành thiên nhạc thành thật trả lời bản thân trước muốn trở về vạn biến tông tổ chức một trận pháp hội thương lượng cùng an bài một ít tông môn sự vụ sau đó cũng muốn đi tuyết sơn bích ngọc hồ nhìn xem cho vui vân sung mạc cười gật đầu nói thành tổng thật đúng là không nhanh không chậm a ngài nhìn vị kia lưu tông chủ thiếu chút nữa cả đêm liền đi thành tổng chuyến này sẽ để cho đoan ngọ cùng ngài một đạo đi hắn đã vì khách khanh trưởng lão cũng hẳn là đi biết nhà biết cửa sau đó cũng để cho hắn bồi thành tổng cùng đi Hì mã lại a núi ta cũng có thể yên tâm Vũ Lăng Hương trưởng lão hội đối thần khí kinh môn sắp hiện ra thế chuyện, cũng không phải là không có an bài. Bản địa ngoài ra 15 vị trưởng lão nhìn giá thức cũng không có tính toán rời đi, nhưng Vân Sung Mạc lại đem Vân Đoan Ngọ phái đi ra, cùng Thành Tiên Nhạc cùng nhau trở về Vạn Biến Tông sau đó sẽ đi Tuyết Sơn Bích ngọc Hồ, như vậy với nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vân Sung Mạc ý tưởng kỳ thực cùng Thành Tiên Nhạc sắp xỉ, không hề hy vọng xa vời có thể cưỡng cầu thần khí kinh môn, nhưng nếu thật có này, duyên phận có thể trở thành kinh môn chi chủ, dĩ nhiên cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu là như vậy, càng muốn cân nhắc chính là tự thân vấn đề an toàn, lấy được thần khí sau có thể hay không bị người Ở Vân Vân Ngọc trong lòng, nếu Vũ Lăng Hương lũ yêu chồng có ai hữu duyên trở thành kinh môn chi chủ, nhất phải có duyên phận có thể chính là Vân Đoan Ngọ, bởi vì hắn độc nhất vô nhị, cùng còn lại yêu tu đều không giống nhau. Trong đó có hay không bao hàm phụ thân có lệ gái nhi tử tư tâm, dĩ nhiên cũng không thể loại trừ loại này nhân tố, Thành Thiên Nhạc đối với lần này cũng rất rõ ràng, cho nên cười gật đầu đáp ứng. Vũ Lăng Hương nhìn như chỉ phái ra một tên trưởng lão Vân Đoan Ngọ, nhưng không hề đại biểu ở bên ngoài không có tiếp ứng, Đường vong bản mất xuất thân rất nhiều yêu tu trước mắt không hề ở Vũ Lang Hương trong, có khác chín vị trưởng lão cũng đang bên ngoài đâu. bọn họ cùng vũ lăng hương trưởng lão hội giữa tự có đặc thù phương thức liên lạc hơn nữa người ngoài cũng không rõ ràng lắm bọn họ rốt cuộc lấy thân phận gì trà trộn nhân gian vũ lăng hương truyền thừa rất có ý tứ yêu thú ở chỗ này hóa hình tiến vào yêu vương điện lấy được truyền thừa chỉ dẫn cũng lập được lời thế sau chính là ở đây học tập nhân thế trồng sen loại chung sống chi đạo mà vũ lăng hương không hề hạn chế tự do của bọn họ có thể tự xa hơn nổi tiếng bùi các nơi có rất nhiều người liền thường trú người ngoài núi giữa có các loại các dạng thân phận tỷ như khổng kỳ bản địa đại thành yêu tu tự nhiên có thể trở thành trưởng lão hội thành viên nhưng cũng có một điều kiện nếu là ở bên ngoài tự mình tu luyện tới huyền tận yêu đan đại thành cũng không có trở về vũ lăng hương cũng sẽ không trở thành bản địa trưởng lão hội thành viên vũ lăng hương trưởng lão phải là đại thành sau lần nữa tiến vào yêu vương điện ở đó ba cái tiếng trung trung lập thể cũng làm ra cam kết lấy được một vị yêu vương đại thành thần ấn linh dẫn người nói cách khác quê hương yêu tu đại thành sau cũng có thể lựa chọn không làm trưởng lão không chấp nhận đại thành truyền thừa chỉ dẫn không quan tâm địa phương chuyện nhưng vô luận là ai nếu như trở thành trưởng lão hội thành viên liền nhất định phải tuân thủ chung nhau lời thể cùng cam kết dù là xa ở chân trời góc biển trưởng lão cũng có thể ở bên ngoài thường trú nhưng không trở lại thì không có quyền lên tiếng hội nghị trưởng lao chuyện mãi mãi cũng là đang ngay tại chỗ thành viên cùng bàn thành thiên nhạc cũng không rõ ràng lắm vũ lăng hương ngoài ra chín vị trưởng lão là ai nhưng nếu vân sung mạc âm thầm liên lạc đánh được rồi chào hỏi bọn họ chỉ phải đáp ứng tự sẽ dùng các loại phương thức âm thầm hiệp trợ vân Đoan ngọ kỳ thực đối với vân Đoan ngọ thành thiên nhạc cũng là khác có ý tưởng nếu hắn ở vũ lăng hương lấy được như vậy một trận vận may lớn cũng muốn tặng cho vân văn ngọ một cái khác trận lớn phúc duyên vân văn ngọ tu vi đã đột phá chân không diệu hữu cảnh vạn biến tông nghị chỉ điểm hắn đoán chừng cũng không phải thích hợp nhất bởi vì hắn tu hành cũng không phải là đi huyền tân yêu đan đại thành lộ số nhưng đừng quên vạn biến tông còn có một cái khác đồng minh để long sơn nếu vân đoan ngọ có thể được đến để long sơn truyền thừa lấy ấn chứng tu hành đó là không thể tốt hơn thành thiên nhạc ngày hôm trước cùng tý hạo nói chuyện đã biết được để long sơn trưởng môn sử thiên một đã xuất quan đi tới tô châu vạn biến tông còn đặc biệt trừ ra tới một mảnh đất cho để long sơn đương thế gian kết duyên đạo tràng thành thiên nhạc có thể đem vân đoan ngọ giới thiệu cho sử thiên một lấy Vân Đoan Ngọ tu vi cùng bối phận, lệ Sử Thiên vừa là sư sợ rằng không thích hợp, nhưng hắn có thể tham chiếu Phạm Thải Diệu Bái nhập Vạn Biến Tông tiền lệ, cùng Sử Thiên cùng nhau đối tương xứng, cũng vì để Long Sơn đệ tử, Thủ Kỳ Môn quy cũng phải này chính chuyện pháp quyết. Trước mắt để Long Sơn chỉ có Sử Thiên một như vậy một vị chỉ còn mỗi cái gốc trưởng môn, một vị khác quân dự bị chuyển nhân Ngô Tiểu Khê chưa tu hành nhập môn đâu, có thể có Vân Đoan Ngọ tên này đại thành tu sĩ bái nhập trong môn, dĩ nhiên cũng là chuyện tốt. Nếu chuyện này có thể thành, Vân Đoan Ngọ đem thân kiêm vũ lăng hương cùng để Long Sơn hai phái truyền thừa. Đồng thời lại là Vạn Biến tông khách Khanh Trường lao, đối đề lòng sơn tương lai phát triển cũng có cực lớn giúp ích. Chương 781, kia đưa Ôn Ngọc thủy, vừa thêm thần danh hiệu. Người tốt làm đến cùng, Thành Thiên Nhạc sẽ hết sức thúc đẩy cái này cọc duyên vận, nhưng cần hỏi thăm Vân Đoan Ngọ cùng với Sử Thiên một ý kiến, không thể từ hắn thiện tự làm chủ, cho nên ở đem Vân Đoan Ngọ giới thiệu cho Sử Thiên một trước, hắn cũng không có nói chuyện này. Thành Thiên Nhạc ở Vũ Lăng Hương lại ở thêm 2 ngày, thương lượng tốt các loại sự vụ lúc này mới cáo từ, trước khi đi Vân Sung Mạc đưa cho hắn một cái hộp nói, Thành tổng, ngày kia ba cái lục nô thần luôn đan bái sơn lễ thực tại quá Trưởng lão hội nhất trí thương nghị quyết định, trước ban cho Đoan Ngọ một cái, sẽ để cho hắn mang theo bên người, chờ đến vạn biến tông từ thành tổng ngài tự mình chỉ điểm hắn dùng. Về phần cái này quả ấm đau lòng ngọc thủy, là Vũ Lăng Hương đáp lễ. Thành Thiên Nhạc có chút rợn khóc rợn cười nói, cái này ôn ngọc thủy chính là lưu đại Hưu Bái Sơn lễ a, Vũ Lăng Hương thế nào tặng cho ta? Vân Sung Mạc cười nói, Bái Sơn lễ đã nhận lấy, hay kia là Vũ Lăng Hương vật, xử trí như thế nào đương nhiên là Vũ Lăng Hương định đoạt. Vật cũng phải tận này dùng, tất cả trưởng lão cân nhắc liên tục, chỉ có cái này quả ôn ngọc thủy là thích hợp nhất đưa cho thành tổng đắc lễ, đối với ngài phi thường hữu dụng. thành thiên nhạc hỏi ngược lại ngày đó nghe đại trưởng lao giới thiệu qua vật này là cựu chuyển từ kim đan trong một mực linh dược mà lưu đại hữu cũng hỏi qua đông phương trưởng lao giới thiệu cái này tiền tài địa bảo cái khác chỗ dùng nhưng là ta nghe đại trưởng lão vậy giống như có ám chỉ gì khác nếu không ta thực tại không nghĩ ra vì sao cái này ôn ngọc thủy thích hợp nhất đưa cho vạn biến tông Vân súng mạc đương nhiên là có nguyên nhân đây chính là ngài duyên vận trong lời nói này mang theo lặng lẽ thân nhiệm giải thích vạn biến tông có thể cầm ôn ngọc đi làm gì lại là luyện chế lục ngô thần đan Đông Phương Tinh Tuyết từng nói cho Lưu Đại Hưu ôn Ngọc Tụy trừ luyện chế cựu chuyển tử kim đan ra dụng, lấy chi vì luyện khí phụ tài, có thể trợ tâm hỏa thuần túy đạt rèn luyện hết sức, thành dụng cụ lúc vật tính diệu dụng có thể toàn bộ hiện ra, lấy chi vì chế thuốc phụ tài, có thể trợ lửa lò thuần túy đạt ngưng luyện hết sức, thành đan lúc dược tính diệu dụng có thể hồn nhiên tương hợp, lấy chi vì tính thất bảy trận trung su, định chấn thủ trong tu hành, có thể trợ thần khí vận chuyển hòa h hợp. Nhưng Đông Phương Tinh Tuyết cũng không có lấy thần niệm giải thích rõ các loại cụ thể luyện hóa ứng dụng phương pháp, mà ở Vũ Lăng Hương bí truyền thuốc đan điển trong, đặc biệt nhắc tới ôn Ngọc Tụy một loại cách dùng. nó tại cái khác rất nhiều loại linh đan rượu dược trong đều có thể làm thuốc dẫn không chỉ có thể dùng cho luyện chế cựu chuyển từ kim đan vũ lăng hương bi chuyển thuốc đan điện trong kỳ thực cũng nhắc tới lục nô thần lôn đan dù không có cụ thể toa thuốc cùng phương pháp luyện chế lại cặn kẽ ghi lại này linh hiệu nước thanh linh trưởng lao đối với chuyện này là nghiên cứu sâu nhất theo nàng suy đoán ôn ngọc thủy cũng có thể dùng tại lục nô thần lôn đan trong lấy đặc thù nào đó chế thuốc thủ pháp phụ trợ thành đan sẽ tăng cường lò kia lục nô thần lôn đan linh hiệu cùng làm sau khi phục dụng hấp thu chuyển hóa hiệu quả đạt tới tốt nhất như vậy luyện chế ra tới lục nô thần lôn đan Sử dụng linh dược thì không phải là 18 vị mà là 19 chín mùi. Lạc Lôi Kim cùng Ôn Ngọc Tủy đồng thời làm thuốc dẫn. Tu hành thuốc toa thuốc cũng không phải là có thể tùy tiện thay đổi thêm một vị thuốc, thiếu một vị thuốc cũng rất có để ý. Đó là cao nhân tiền bối căn cứ dược tính phối hợp cùng ngưng luyện phương pháp, trải qua vô số thí nghiệm tổng kết ra tâm huyết kết tinh. Coi như là bình thường thuốc Đông Y phương, cũng phải để ý quân thần phối ngũ không có thể tùy ý thêm xóa. Có chút thuốc tuy có thể lấy thay thế, nhưng nhất định phải quen thuộc cùng tinh thông các loại dược tính. Toa thuốc sau dược lực cũng sẽ có vi diệu thay đổi, chúng chi gồm có tiên gia tu hành linh hiệu thần đan. Lục Ngô Thần lôn Đan là thượng cổ lục côn luân tiên cảnh trong sơn thần lục ngô truyền lại, không ấn nguyên phương theo luật luyện chế căn bản liền không thành được đan, nếu là tự tiện tăng thêm linh dược, thậm chí có thể phá hủy cái này lò đan dược. Cho nên Vân sung Mạc thuật Ôn Ngọc tùy chỗ dùng là một loại bí truyền, hắn không do nói ra, thành thiên nhạc là tuyệt không dám luận thử. Vạn biến tông cũng không hùng hậu như vậy tư bản, có thể cầm nhiều như vậy linh dược cùng Ôn Ngọc tùy đi nếm thử mới linh hiệu. Nước Thanh Linh trưởng lão kỳ thực cũng không rõ ràng lắm Lục Ngô Thần Luân Đan toát thuốc, nhưng nàng căn cứ Ôn Ngọc tụy đặc tính nói lên phụ trợ chế thuốc phương pháp ở trên lý thuyết là có thể được. mà thành thiên nhạc thật muốn như vậy thử lời không thể nghi ngờ cũng phải bất chấp nguy hiểm bởi vì không ai từng làm như thế nhưng vô luận thành công hay không trong tay hắn ôn ngọc thủy chỉ có một quả như vậy cũng chỉ có cầm một lò đan dược làm thí nghiệm cơ hội hoặc là một lò lục nô thần lôn đan toàn hủy hoặc là luyện ra một lò bất đồng thần lôn đan tới không chỉ có linh hiệu mạnh nhất có thể trình độ lớn nhất bị hóa chuyển hấp thu thậm chí có chui luyện thần thủy Chi diệu thành thiên nhạc suy nghĩ một chút cảm giác đáng giá thử một lần kỳ thực trong tay hắn tích lũy linh dược rất nhiều hàn trâm thúy ngọc long yên cũng đủ luyện chế trăm viên chi dụng khi có quả xích viêm quả cũng không phải chân quý khó được, về phần các linh dược khác thợ là môn phái khác cung cấp chỉ có sinh nguyên hạnh có hơi phiền thoái trước mắt chỉ biết chính nhất môn vong tình cùng cùng với côn lôn tiên cảnh trong diệu pháp quần sơn mới có sản xuất mà khó khăn nhất đạo được lạc lôi kim hắn lần trước vơ vét hơn ngàn quả nhiều mặc dù đã dùng không ít nhưng còn có hơn 800 quả đầu. cho nên dùng một lò lục nô thần lôn đan giá cao làm cái này đến thử thành thiên nhạc còn có thể phung phí được hắn rất cao hứng nói cảm ơn đón lấy ôn ngọc thủy cùng vân đoan ngọ cùng nhau bãi biệt vũ lăng hương Lụ yêu mỗi người tế ra phượng hoàng Ma hóa thành huyền điệu bay vút lên trời thành thiên nhạc là đi tới. Mà rời đi lúc hắn đã có thể bay, cũng không phải là bởi vì đột phá hoán cốt kiếp khảo nghiệm, mà là Vũ Lăng Hương hành trình đoạt được to lớn phúc duyên. Lại nói ở chỗ khác, Lưu Đại Hữu ngày đó tế ra bay thiên giao xe rời đi Vũ Lăng Hương, ngay sau đó lao nhanh trời cao thu lại vầng sáng không thấy, trừ phi ở gần bên triển khai thần thức quét qua, nếu không không phát hiện được sự tồn tại của hắn. Lưu Đại Hưu rất cẩn thận, hắn ở trên không tránh được có tầng mây tụ tập địa phương, bay về phía vạn dặm không mây chỗ, nếu có người truy lùng vậy cũng phi thường dễ dàng bị hắn phát hiện. Lưu Đại Hữu đánh một vòng, bay đến thập vạn đại sơn danh giới, lại trở về phi lạc ở núi non trùng được trong. Thu lại hành tích đi xuyên cốc khe, với ngày thứ hai dạng sáng ở một cái sơn cốc trong gặp được Yến vô hoan. Yến vô hoan cũng là vừa tới không lâu, hắn là dương cánh bay nhanh chạy tới gần đây phi trường ngồi gần đây chuyến bay, lại che giấu tung tích chạy tới nơi này cùng lưu đại hưu gặp mặt. Thời gian cách lưu đại hưu cho Yến vô hoan gọi điện thoại tới một ngày hai đêm, lấy hiện đại phát đạt giao thông cùng điều kiện truyền tin đã đầy đủ làm ra rất nhiều bố trí. Yến vô hoan còn mang đến một nhóm thủ hạ, những người kia cũng không có tiến vào thập vạn đại sơn, mà là ở phụ cận một cái huyện thành hội hợp đợi lệnh, bản thân một mình bay vào thập vạn đại sơn tới gặp tông chủ. hoan nhìn thấy lưu đại hưu liền tiến lên hành lễ nói. Sư tôn, ấn phân phó của ngài, ta đã làm tốt bố trí, đại hưu tông tinh nhuệ ra hết, có hai vị cung phụng trưởng lão áp trận, đã lên đường chạy tới Hỉ Mã Lệ Án núi. Chỗ đó chúng ta quen, biết nên như thế nào chuẩn bị. Thời tiết đã đến mùa thu, lòng chảo trong mỗi đêm báo tuyết sẽ càng ngày càng mãnh liệt, tiến vào lòng chảo con đường hoàn cảnh chi ác liệt cũng người phi thường có thể tưởng tượng. Nếu như không biết trạng muốn tùy tiện đi trước lời, đừng nói tìm cái gì thần khí, có thể còn sống trở về coi như may mắn. Lưu đại hữu cười lạnh nói, có thể tưởng tượng có rất nhiều người nghe được tin tức nhất định chen chúc tới, trên đời luôn có những thứ kia không biết sống chết hàng người. Tiến vô Hoan, vạn không ngờ thần khí kinh môn hoàn toàn muốn ở chỗ đó hiện thế. Mà Sư Tôn ngài ở mấy trăm năm trước một chương trên phương thuốc gặp được Bích Ngọc Hồ ghi lại, biết được lạc lôi kim sản xuất ở nơi nào, đã sớm đi qua, xem ra thật sự là trong chỗ U Minh hữu Duyên. Nhưng ta bây giờ lại có chút lo âu, coi như Sư Tôn có thể có được thần khí kinh môn, nhưng lại như thế nào mới có thể giữ được nó đâu. Ở ngài chưa kịp tế luyện trước, nhất định là có vô số người theo dõi, ăn cấp trắng trận ngầm trộm cử chỉ sợ đem vô cùng vô tận. Kinh môn chi chủ cùng lấy được kiện thần khí này người là hai khái niệm. Nói thí dụ như chính nhất môn trưởng môn trạch nhân từng đem lôi thần kiếm cấp cho sư bá hòa phong đi trước tuyết sơn bích ngọc hồ cứu thành tiên nhạc thoát khốn, nhưng cũng không phải là nói hòa phong lúc ấy là được lôi thần kiếm đứng đầu. Lôi thần kiếm cùng đề long sơn trưởng môn tín vật hóa long chỉ vậy, đều là mang theo truyền thừa ấn, đương thời đứng đầu chính là trạch nhân. Thần khí nhưng theo hình thần biến hóa, thậm chí thu nhập hình thần trong để cho người ngoài không nhìn thấy, nhưng làm được một điểm này cần có xuất thần nhập hóa khả năng. Nếu có địa tiên tu vi, tùy tiện bắt được một món thần khí liền có thể dung nhập vào hình thần. Trừ cái đó ra liền phải là thần khí đứng đầu. tỉ như sử tiên một loạt có hóa long chỉ, lại tỉ như thành thiên nhạc có bức họa kia. Khi thực ở thành thiên nhạc về quê quán gặp phải phong quân tử trước, hắn là không cách nào đem bức họa kia thu nhập hình thần. Một mực chỉ có thể trang ở túi đeo lưng trong. Phong quân tử mượn vẽ xem một chút, trả lại cho thành thiên nhạc lúc, lại không tên xóa đi chế tạo người lưu lại thần hồn là ấn, Thành thiên nhạc trở thành duy nhất tế luyện nó người. Bởi vì này đặc biệt tu luyện trải qua, ở huyền tẫn đại thành sau là có thể đem họa quyển dung nhập vào hình thần. Hắn không đem họa quyển lấy ra biểu diễn, người khác là không nhìn thấy. Cho nên coi như lấy được thần khí kinh môn. cũng không phải lập tức liền có thể trở thành kinh môn chi chủ, nhất định phải lại tế luyện kiện thần khí này, thành công lưu lại thần hồn của mình là cấn. nếu không có đại thành trở lên tu vi, đây căn bản liền chớ hỏng mơ tưởng. rất nhiều tiểu yêu cũng không rõ ràng lắm một điều này, nghe được thần khí hiện thế liền chạy đến tuyết sơn bích ngọc hầu nghĩ tìm vận may. nào đâu biết cho dù có to như trời vận khí cũng phải xem thực lực, nếu như ngay cả đại thành ngưỡng cửa cũng không bước qua được, cũng không cần hy vọng xa vời. tiến vô hoan vì lưu đại hưu cân nhắc vấn đề dĩ nhiên rất chú đáo. coi như vận dụng toàn bộ đại hưu tông lực lượng trợ giúp lưu đại hưu bắt được thần khí còn phải phòng ngừa những người khác ăn cướp trắng trợn ngầm đoạt, để cho lưu đại hưu có thể bình yên tế luyện thần khí trở thành kinh môn chi chủ lưu đại hưu trầm ngâm nói thạch giã liên hiệp côn luân tu hành các đại phái đưa ra cảnh cáo không phải hành cướp đoạt cử chỉ nếu không các đại phái gặp nhau truy cứu chuyện này ngươi là thế nào nhịn tiến vua hoan, kỳ thực cái này cũng là chuyện tốt ít nhất côn luân các đại phái cao thủ không tốt công khai ra tay cướp đoạt nếu là sư tôn đang lo lắng đại hữu tông có thể hay không bị truy cứu chúng ta như là đã làm xong an bài liên tuệ sẽ không để cho ngài tự mình ra tay cướp đoạt về phần côn luân các đại phái nói lên cảnh cáo, ở như vậy thần khí cám dỗ hạn cũng không thể đưa đến hiệu quả bao lớn. Húng chi rất nhiều sơn gia yêu tu hoặc là không để ý tới cái này cảnh cáo, hoặc là căn bản không nghe nói chuyện này, bọn họ chẳng qua là biết được tiểu thải phượng ở chúng rượu phi chu đã nói ra tin tức. Một khi thần khí kinh môn như thế, không chỉ bị một người phát hiện, liền rất khó nói là ai duy vận. Nếu chàng diện lên hỗn loạn phân tranh, lại làm sao kết luận là trách nhiệm của ai đâu. Chương 782, họa lớn cần sớm gãy, nuôi họa sợ đêm dài. tiến vô hoan dơ mấy ví dụ, giả như thần khí kinh môn từ trên trời rơi xuống tới, trùng hợp bị mấy người đều thấy được, đây rốt cuộc là tính ai phúc duyên nếu bọn họ đồng thời ra tay tranh đoạt lại làm sao phán đoán thị phi loại chuyện như vậy còn dễ nói còn có một số khác tình huống là căn bản không nói được tỉ như trương tam bắt được kinh môn lý tứ giết trương tam là bảo như vậy vương hai phát hiện có thể hay không ngăn cản lý tứ loại hành vi này cũng truy cứu lý tứ trách nhiệm đây cũng không phải là Côn luân các đại phái mới có quyền lợi như vậy đại hữu tông hoàn toàn có thể đóng vai cái đó vương hai nhân vật dưới tình huống này vương hai bắt được thần khí cũng trở thành kinh môn tri chủ quân luân các đại phái lại có thể lấy lập trường gì đi phản đối đâu Cho nên Thạch Giã cảnh cáo cũng không thể ngăn cản chân chính tranh đoạt phát sinh. Đại Hưu Tông là quen thuộc nhất Tuyết Sơn Bích Ngọc hầu người đã chiếm được tiên cơ. Nếu thật lên hỗn loạn, bọn họ tụ tập hợp tông môn lực lượng lấy được kinh môn cũng giao cho Lưu Đại Hưu. Lưu Đại Hưu không cần tự mình ra tay, thậm chí có thể lấy lắng lại phân tranh, ngăn cản hỗn loạn người thân phận xuất hiện. Lưu Đại Hưu nhíu mày một cái lại nói, kỳ thực ta lo lắng chính là một chuyện khác. Vũ Lang Hương đại trưởng lão vân sung mạc nhắc nhở ta, thần khí kinh môn chỉ sợ không phải vật vô chủ. Nó nếu là ngàn năm trước hai vị kim tiên hợp lực chế tạo. lấy người ở Hồng Trần Tế luyện ngàn năm cuối cùng rồi sẽ thành dụng cụ hiện thế, làm sao sẽ bị người khác cướp đi? Giống như kinh môn bực này thiên hạ thần khí, trong đó nhất định sẽ có chế tạo người thần hồn là cấn. Lấy được kiện thần khí này người, bình thường là có thể sử dụng, nếu có xuất thần nhập hóa khả năng cũng có thể đem chi dung nhập vào hình thần. Nhưng nếu là không xóa sạch trong đó thần hồn là cấn cũng lại tế luyện lưu lại thần hồn của mình là cấn, liền không thể coi như là thần khí đứng đầu, chỉ là nắm giữ kiện thần khí này người, cho nên Lưu Đại Hữu lo lắng rất bình thường. Tiễn vô hoan thấp giọng nói, ta cũng hỏi thăm, thông qua đủ loại con đường thu góp lẻ tẻ tin tức tin đồn, tình huống Đại Khái đã rõ ràng. Ngàn năm trước chế tạo kiện thần khí này, hai vị Kim Tiên số Thanh Phong, Minh Nguyệt, bọn họ lưu lại chẳng qua là thần khí đường nét mà thôi. Lúc ấy căn bản cũng không có hoàn thành, lại dùng một loại huyền diệu thôi diễn phương pháp lấy người ở Hồng Trần Tế Lôi Chi. Nghe nói ngàn năm trước Thanh Phong đã tán, Minh Nguyệt không về, hai vị này Kim Tiên hôm nay đã sớm có ở, thần khí lại chuyển lưu thế gian giữa. Nếu trong đó vẫn có chế tạo người thần hồn là vấn, lấy tu vi của chúng ta muốn quên đi sợ rằng không thể nào, nhưng cũng không trở ngại có cùng sử dụng kiện thần khí này. Nhưng là tin tức nếu như vậy truyền tới, đưa tới thiên hạ lớn như vậy sóng gió, tất nhiên không phải vô duyên vô cớ. Hoặc là kia thần hồn lạc cấn là một loại truyền thừa lạc cấn, người có duyên có thể kế thừa chi. Hoặc là chính là kia thần hồn lạc cấn đã không ở, người chiếm được cần lại tế luyện. Lưu Đại Hưu gật đầu một cái nói, thì ra là như vậy. Thần khí kinh môn hiện thế không phải chỉ có chúng ta biết được, tin tức này đối mặt chính là thiên hạ tu sĩ, làm lại chính là lưu tại thế gian người có duyên có. Vô luận như thế nào, chúng ta muốn hết sức tranh thủ, làm thế nào chiếm được nó mới là trọng yếu nhất. Về phần lấy được kinh môn sau như thế nào tự vệ, cũng phải làm tốt ăn bài. Chính Nhất Môn chính thức tuyên cáo không tham dự kiện thần khí này tranh đoạt, cũng cấm chỉ người khác hành cướp đoạt chuyện. như vậy ta nếu lấy được kinh môn, liền lập tức rời đi bích ngọc hồ chạy thẳng tới chính nhất môn, ở chính nhất tam sơn trong ngược lại thì an toàn nhất. chính nhất môn nhất định phải tuân thủ cam kết, bản thân họ cũng không thể từ trong tay của ta đem kinh môn cướp đoạt đi. có thời gian này, ta nhưng bình yên tế luyện thần khí trở thành kinh môn chi chủ. tiến vô hoa khen, sư tôn thật là người phi thường vậy, giác kinh môn nhập chính nhất tam sơn đúng là hành động kinh người. nếu ở chính nhất tam sơn trong trở thành kinh môn chi chủ, thiên hạ sợ dù ai cũng không cách nào cướp đoạt. kế sách lúc này liền là như thế nào lấy được kinh môn, lấy được sau lại làm sao hiểm hộ sư tôn rời đi bích ngọc hồ đến chính nhất tam sơn. Sư tôn trở thành kinh môn chi chủ là được cho đòi Vũ Lăng Hương tương trợ. Lưu Đại Hữu, ta lần này tiến về Vũ Lăng Hương muốn thỏa thuận thiên hạ yêu tu đồng minh, lại làm cho Thành Thiên Nhạc cho quá nhiễu, hắn nhân cơ hội cùng Vũ Lăng Hương ký kết một loại khác minh ước, cái này luẩn túi leo lên chuyện vẫn là hắn am hiểu. Ta nếu thành kinh môn chi chủ, không chỉ có thể phải Vũ Lăng Hương tương trợ, triển khai kinh môn nhưng tự thành một phương thế giới, chứa Đại Hữu tông Lưu yêu, cũng có thể trở thành thế gian yêu tu tổng minh chỗ, tới lúc đó chính là không ai cướp đi được thần khí, cũng là ta đặt vững thế gian nghiệp lớn căn cơ. tiến Vô Hoan phụ hòa nói, này thần khí chi diệu dụng, vừa có thể thành sư tôn chi nguyện, Sư tôn là ứng vận sinh ra người, kinh ngôn cũng là ứng thế ra vật, trong mắt của ta, người có duyên coi như là ngài. Lần này ngài dù chưa có thể cùng Vũ Lăng Hương kết minh, nhưng Vũ Lăng Hương cũng lấy lễ để tiếp đón, chúng ta không cần thiết cùng Vũ Lăng Hương xích mích, muốn giữ vững tốt đồng đạo tình nghĩa, nhiều một người bạn chính là thiếu một địch nhân, huống chi là mạnh mẽ như vậy chuyển thừa đâu. Lưu đại hữu, đó là dĩ nhiên, Vũ Lăng Hương cùng Vạn Biến Tông cũng không giống nhau, Vũ Lăng Hương có thể là bạn, có thể vì dùng. Nhưng nếu như ta không có được thần khí kinh ngôn, bọn họ cũng có thể sẽ trở thành thành thiên nhạc trợ thủ, biến thành một phiền toái rất lớn, mà chúng ta cùng thành thiên nhạc Chú định chỉ có thể là kẻ địch. Tiễn Vô Hoan, Vô Luận Sư Tôn có thể hay không lấy được kinh môn, cùng Thành Thiên Nhạc giữa tất nhiên là tử địch, cuối cùng có một ngày là muốn thấy rõ ràng. Chỉ cần Thành Thiên Nhạc còn sống trên đời, Sư Tôn cũng rất khó hoàn thành thệ nguyện, cũng thời khắc thuộc về hung hiểm trong, này đại họa tâm phúc ứng sớm diệt trừ. Kỳ thực cái gọi là Vạn Biến Tông, trước mắt chỉ duy trì với Thành Thiên Nhạc một thân, nếu Thành Thiên Nhạc vừa chết, Vạn Biến Tông liền không đáng nói đến vậy. Tiễn Vô Hoan ánh mắt ngược lại rất độc, Vạn Biến Tông phát triển tốc độ cực nhanh, phải thiên công tạo hóa thành của mình, tụ tập thế gian yêu tu, trở thành từ xưa chưa từng có chi truyền thừa tông môn. Tự thành thiên nhạc tu hành đến nay cũng bất quá ngắn ngủi thời gian 6 năm, vạn biến tông ẩn nhiên đã trở thành thế gian yêu tu người chỉ dẫn. Nhưng cục diện này là xây dựng ở thành thiên nhạc trên đời điều kiện tiên quyết. Nếu thành thiên nhạc vừa chết, ai còn có thể duy trì phái này tông môn? Coi như vạn biến tông vẫn còn, ai còn có thể duy trì thành thiên nhạc sức ảnh hưởng cùng lực hiệu triệu? Vạn biến tông phát triển rất nhanh dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng nó xuất hiện thời gian quá ngắn, lắng động căn cơ chưa đủ, cũng là một thiếu hụt chí mệnh. Trừ thành thiên nhạc ra, vạn biến tông lũ yêu sắc thực đều có các bản lãnh, nhưng bọn họ cũng không thay thế được thành thiên nhạc địa vị, ít nhất trước mắt không được. Vạn Biến Tông trong trước mắt Tu Vi cao nhất người là Phạm yêu Vương Thải Diệu, nhưng lộ xác Tu Vi ở Côn Luân Tu Hành Giới cũng không tính được tuyệt đỉnh cao thủ. Hơn nữa Phạm Thải Diệu mới vừa gia nhập Vạn Biến Tông không lâu, căn bản cũng không có phục chúng năng lực cùng công đức. Như vậy những người còn lại trong còn có ai đâu? Vườn người yêu sắc tí Hạo, có lịch sử điểm nhờ lão Hồ Ly Hoa phiêu phiêu, hoặc là con kia từng bị Vạn Biến Tông lũ yêu hợp lực bắt giữ tất phương. Về phần còn lại Đại Thành chấp sự, xác thực đều có các bản lãnh cùng đặc điểm, hoặc giả có thể miễn cưỡng duy trì Vạn Biến Tông không tan vỡ, nhưng tưởng tượng thành thiên nhạc như vậy tại Thiên Hạ yêu tu giữa thậm chí còn Côn Luân Tu Hành Giới có lực ảnh hưởng lớn như vậy. sợ rằng là không thể nào. Nếu thành thiên nhạc không ở, vạn biến tông bất quá là một nhóm có truyền thừa yêu quái mà thôi. này thanh thế không chỉ có không đổi kịp đại hưu tông, hơn nữa đem không đáng lo lắng. lưu đại hưu không nhịn được lại gật đầu nói, đúng vậy, thành thiên nhạc đối với vạn biến tông mà nói quá trọng yếu. hắn sáng lập tông môn thời gian dù sao quá ngắn, quá nhiều duyên phận chỉ tập vào một thân. ta cũng muốn để cho hắn chết. người này vừa chết, kỳ thực vạn biến tông cùng hội thể vũ lăng hương liền có cũng như không, nhưng là hắn sẽ chết như thế nào đâu? tiến vô hoan, chết chậm không bằng chết sớm, không thể cho hắn thêm thời gian làm càng nhiều. thậm chí không thể cho hắn thêm thời gian đi tranh đoạt thần khí kinh môn. sư tôn cũng đừng quên, hắn cũng là đi qua bích ngọc hồ. ta lần này đem dưới tay bí huấn nhóm kia phi thiên tinh anh toàn mang đến. lần này đang ở thập vạn đại sơn trong mai phục, nhất cử đem chi chẳng trừ. có thể bay lên trời yêu tu dĩ nhiên cũng không phải là chỉ chỉ lỗ sát chi yêu vương, cũng bao gồm nguyên thân là phi cầm yêu tu. tiến vô hoan đặc biệt bí mật bồi huấn một chi sát thủ đội ngũ, thành viên đều là nguyên thân cường hãn phi cầm thường ngày nhấn mạnh chỉ điểm, cũng thông qua các loại phương thức khảo nghiệm cùng chỉ dẫn, bọn họ đối yến vô hoan ra lệnh là tuyệt đối phục tùng. hôm nay cũng đem nhóm này yêu cầm cho mang đến. Lưu Đại Hữu lấy làm kinh hãi, nhưng vào lúc này này độc thủ, ngươi thế nào không có nói cho ta biết? Tiễn Vô Hoan, thời gian cấp bách, ta trước hạn chuẩn bị kỹ càng, nhưng cần sư tôn ngài gật đầu, ta mới có thể hành động. Lưu Đại Hữu có phải hay không quá nóng này một ít? Làm như vậy cũng quá mạo hiểm. Tiễn Vô Hoan đã là tử địch, hắn sống được càng lâu, sư tôn trên thế gian đi lại liền càng làm mạo hiểm. Nếu ngày nào đó hắn phát hiện sư tôn lai lịch thân phận, đó mới là dưỡng thành hoa lớn. Nếu vạn nhất hắn lấy được thần khí kinh môn, càng là hậu hoạn vô cùng. Cho nên vô luận sư Tôn có thể hay không trở thành kinh môn chi chủ, cũng tuyệt không thể lại để cho Thành Thiên Nhạc mang theo cùng Vũ Lăng Hương định minh ước hẹn trở lại Vạn Biến Tông, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, càng không thể để cho hắn có cơ hội lại đi bích Ngọc Hồ, người này đã hỏng chúng ta quá nhiều chuyện. Lưu Đại Hưu có chút chủ trừ nói, nhưng nếu vào lúc này này động thủ, khó tránh khỏi dính líu đến Vũ Lăng Hương. Mà ta cũng vừa mới vừa đi Vũ Lăng Hương bãi sơn, cũng khó tránh khỏi làm người ta hoài nghi đến trên người ta. Tiến vô hoan, những thứ này ta đều đã nghĩ đến, nếu vạn nhất tiết lộ phong thanh, Thành Thiên Nhạc với thập vạn đại sơn trong bị đâm tin tức truyền ra ngoài. vũ lăng hương tất nhiên bị vạn biến tông nghi kỵ thậm chí có thể cùng vạn biến tông trở mặt thành thủ mà thế gian tuyệt đại đa số tu sĩ càng là không rõ ràng lắm vũ lăng hương tồn tại bọn họ chợt nghe chuyện này biết được có như vậy một nhóm làm việc bí ẩn quỷ dị chi yêu tu phản ứng đầu tiên cũng tất nhiên là sinh lòng nghi kỵ mà sư tôn ngài nhất định không thể có hiểm nghi cái này lập tức rời đi cùng hai vị thái thượng trưởng lão cùng đại hưu tông lũ yêu hội hợp công khai xuất hiện ở các phái tu sĩ trước mắt thành thiên nhạc không phải còn phải ở vũ lăng hương trong lúc hai ngày nha như vậy ở hắn gặp tập kích bỏ mình thời điểm ngài đã sớm thân ở phương xa hơn nữa đại hưu tông một đảng cao thủ cũng đều ở ngài bên người về phần ta dù chưa từng xuất hiện nhưng người người đều cho là ta đi tuyết sơn bích ngọc hồ trước hạn làm bố trí ngài cũng không cần giải thích cái gì đến lúc đó thiên hạ đều biết đại hữu tông hàng đầu chuyện lớn chính là nghênh đón thần khí kinh môn như thế ngài thế nào còn có rảnh rỗi đi bận tâm ngoài ra chuyện đâu càng không thể nào đi giết thành thiên nhạc nếu vũ lăng hương bị mọi người chỉ trích cùng nghĩ kỵ sư tôn còn có thể lấy thiệt cảm hướng đám người chi tiết giải thích ở vũ lăng hương trải qua thành thiên nhạc như thế nào bị vũ lăng hương lễ ngộ cũng trở thành khách khanh vì bọn họ giải thích trong sạch, Vũ Lăng Hương cũng sẽ cảm kích ngài. Chương 783, vạn mũi tên trong núi nằm, lông tóc không bị thương thân. Lưu Đại Hưu vẫn trầm ngâm nói, chuyện tuy có thể lấy như vậy xử lý, nhưng nếu tiết lộ phong thanh, mọi người đều biết Thành thiên Nhạc rời đi Vũ Lăng Hương so với thập vạn đại sơn trong bị động, ngươi nhóm kia tham dự hành thích thủ hạ cũng rất khó vĩnh viễn bảo vệ bí mật. Một khi bị người tra xét đi ra, hậu quả khó mà lường được. Tiến Vô Hoan lại giải thích nói, những thứ này đều là lấy phòng ngừa vạn nhất ăn ta đã muốn chém giết Thành thiên Nhạc tự nhiên sẽ không để cho tin tức tiết lộ ra ngoài chính là muốn để cho người này trên đời này chống rông mất tích mọi người thậm chí không rõ ràng lắm hắn đã chết chỉ biết thành thiên nhạc rời đi vũ lăng hương sau liền không biết tung tích vô luận là ai bình thường suy đoán cũng nên là hắn đi tuyết sơn bích ngọc hồ mà tuyết sơn bích ngọc hồ bây giờ tràn diện tất nhiên rất hỗn loạn nếu là thần khí kinh môn như thế hỗn loạn tranh đoạt trong vẫn lạc tu sĩ cũng chưa chắc sẽ lưu lại danh hiệu trong đó chưa chắc không thể có thành thiên nhạc ở tuyết sơn bích ngọc hồ một phen hôn luận sau mọi người sợ rằng mới có thể phản ứng kịp thành thiên nhạc đã mất tung tuyệt đối đoán không được hắn đã sớm ở thập vạn đại sơn trong vấn lạc chỉ biết cho là cùng thần khí kinh môn hiện thế có liên quan mà ấn sư tôn ngài giao phó ta bí mật huấn luyện nhóm này phi cầm yêu đã có nhiều năm ta không nói bọn họ cũng sẽ không hỏi bọn họ chỉ nghe mệnh hiệu chung với ta lại không rõ ràng lắm ta có cái tên gọi yến vô hoan là đại hữu tông tổng quản càng không rõ ràng lắm mình cùng đại hữu tông có liên quan ta chẳng qua là muốn bọn họ đi thi hành một gia lệnh đặt mai phục giết một cái dạng gì người nhưng sẽ không nói ra người này là Thành Thiên Nhạc. đến lúc đó bọn họ sợ rằng liền mình giết ai sẽ không biết cũng tránh cho tiết lộ phong thanh đây là một cơ hội ngàn năm một thở cần cần quyết phải quyết không thể lại chỉ hoãn thanh thiên nhạc bại lộ hành tung lại là một thân một mình hắn chỉ có thể trách bản thân còn sẽ không bay chỉ cần hắn đi bộ xuyên việt quân sơn ta dĩ nhiên là có thể mai phục đâm giết chết làm gọn gàng lưu đại hữu trầm ngâm hồi lâu rốt cuộc gật đầu nói vô hoan ngươi làm việc so với ta quả quyết hơn nữa ngươi an bài tốt chuyện ta cũng tuyệt đối yên tâm mai phục chuyện ám sát phải làm phải sạch sẽ mấu chốt nhất là không thể để người ta biết cùng chúng ta có liên quan Tốt nhất là ai cũng không rõ ràng lắm thành thiên nhạc đã ở nơi này dân mạng. Bản thân ngươi nếu hiện thân ra tay, cần là tất phải giết kích. Tiến Vô hoang nghiêm mà nói, sư tôn xin yên tâm, không có niềm tin tuyệt đối ta là sẽ không xuất thủ. Ngài cái này mau chóng rời đi nơi đây, cùng đại hưu tông đám người hội hợp, ở thành thiên nhạc rời đi vũ lang hướng trước, ngài đã sớm công khai xuất hiện ở một địa phương khác, mà ta vô luận là có hay không ám sát thành công, cũng sẽ chạy tới tuyết sơn bích ngọc hồ tiếp ứng ngài. Nhóm tiêu phi cầm yêu cũng sẽ khác làm ăn bài, trở thành bích ngọc hồ một dẫn chúng ta một cái khác chi bí mật phục bình, tốc độ của bọn họ là nhanh nhất. Lưu đại Hữu rời trước khi đi. lại cho Yến Vô Hoan lưu lại một đạo thần niệm, trừ dặn do chuyện này nhất định phải làm phải sạch sẽ, còn hướng hắn giao phó khổng kỳ tình huống. Lưu Đại Hưu nói cho Yến Vô Hoan, khổng kỳ đối thành thiên nhạc lòng mang oán độc mối hận, có thể thật tốt lợi dụng, nhưng cùng loại này người cũng phải chú ý giữ một khoảng cách. Yến Vô Hoan sững sốt, ngạc nhiên nói, trên đời lại còn có cùng tiểu thư khổng linh dáng dấp giống nhau nam yêu, nguyên thân cũng là khổng tước. Lưu Đại Hưu ý vị thâm trường nhìn Yến Vô Hoan một cái nói, khổng kỳ cũng không phải là khổng linh, ngươi không cần thiết đối hắn như thế nào, chỉ cần không đắc tội người này, dùng hắn làm một ít chuyện là được. Kỳ thực hắn nếu muốn báo thù thành thiên nhạc Không cần phải chúng ta lại khích bác cái gì, chẳng qua là tận lực cho hắn sáng tạo một cái cơ hội đi phát huy. Tiễn Vô Hoan rốt cuộc tìm được một sơ hở có thể nằm đâm Thành Thiên Nhạc, tình báo của hắn công tác làm phi thường tốt, thăm dò Thành Thiên Nhạc hành tung, cũng biết hắn là một thân một mình, này cơ hội tốt trời ban có thể nào bỏ qua. Tiễn Vô Hoan đối Lưu Đại Hữu là tuyệt đối trung thành, hơn nữa một số chuyện hắn so Lưu Đại Hữu nhìn càng thêm rõ ràng, tác phong cũng càng quả quyết. Hắn rất rõ ràng, Thành Thiên Nhạc chỉ cần còn sống trên đời một ngày, Lưu Đại Hữu tình cảnh chỉ biết càng ngày càng nguy hiểm, không chỉ là phiền toái mà thôi. Xuất nhập Vũ Lăng Hương chỉ có một con đường, hơn nữa đi xuyên với núi non trùng điệp giữa. Kế hoạch của Yến Vô Hoan là phái gia phi cầm yêu ở Vũ Lăng Hương phía ngoài trong núi rừng xa xa giám thị, loại này giấu chim với rừng truy lùng thủ pháp, thành thiên nhạc ở chém giết lý giận phong thời vậy dùng qua. Xa xa núi thẳm trong rừng rậm có một con chim, thu liễm thần khí trà trộn với bảy chim trong, chỉ cần không chỗ nào dị động, sợ rằng cũng chú ý không tới. Nếu như thành thiên nhạc bên người có những người khác, Tỷ như vũ Lang hương tiến hành yêu tu, tiến vô hoan tắc sẽ không động, nhưng là một khi thành thiên nhạc lạc đản, ở trong núi sâu có rất nhiều nơi có thể nhanh chóng thiết tốt mai phục, vòng ngoài sẽ còn bày theo dõi đề phòng, tin chắc cũng không có người nào khác đến gần. Tiến vô hoan là ước hiếp thành thiên nhạc không biết bay à? Coi như thành thiên nhạc biết bay, chỉ cần hắn lúc ấy ở đi bộ sợ cũng không kịp bay đi. Tiến vô hoan bày ra là toàn phương vị lập thể vòng phục kích, căn bản sẽ không để cho thành thiên nhạc có cơ hội thoát thân. Miếng vải này đưa không thể bảo là không chặt chẽ, nếu thành thiên nhạc như lai lúc như vậy đi ra thập vạn đại sơn, sợ rằng giữ nhiều lánh ít. Thành thiên nhạc bản lãnh lớn hơn nữa. cũng khó ngăn cản một đám thần thông cường hãn phi cầm yêu bảy trận đột nhiên an toán, huống chi trong đó còn có Yến Vô Hoan cao thủ như vậy đâu. Bất luận Thành Thiên Nhạc có thể tại chỗ chém giết bao nhiêu thích khách, chỉ cần thoát không phải thần, đợi thần khí hao hết hoặc bị thương lúc, Yến Vô Hoan tự sẽ phát động tất phải giết kích. Đáng tiếc cẩn thận mấy cũng có sơ sót, Thành Thiên Nhạc ở yêu vương bí cảnh ở bên trong lấy được Phượng hoàng bao chuyện, vội vã rời đi lưu đại hữu cũng không biết chuyện, Yến Vô Hoan thì càng không thể nào biết được. Rời đi Vũ Lăng hướng lúc, Thành Thiên Nhạc bình sinh lần đầu tiên không có giống di vãng như vậy đi bộ xuyên việt núi sông, mà là cùng Vân Đoan ngọ phân biệt tế ra mỗi người thần khí Phượng hoàng bao. Hóa thành hai con phi thiên huyền điệu đi. Tiễn Vô Hoan mai phục ở ngoài thôn hai bên đường, ngấp trong trong rừng rậm phi cầm yêu, căn bản cũng không có phát hiện thành thiên nhạc đi ra vũ lang hương. Thành thiên nhạc cùng Vân Đoan ngọ ở cửa thôn cầu gãy đầu sông thẳng tới chân trời, rất nhanh liền che giấu vầng sáng không thấy hành tích, người bình thường căn bản không phát hiện được. Mai Yến Vô Hoan bản thân hóa thành những nguyên thần, ở phụ cận một tòa núi cao trên nóc trong toàn cục, chỉ có hắn nhận ra được một màn này. Tiễn Vô Hoan cũng không có che giấu thân hình hướng lên không trung đi lần theo, hắn lập tức liền có phán đoán. Lấy kia hai đạo quang hoa tốc độ, sợ rằng chỉ có chính mình miễn cưỡng có thể đuổi theo, hắn mang đến chim yêu là không sánh bằng. hơn nữa thành thiên nhạc cũng không phải là một người rời đi bên người còn có một vị vũ lăng hương đồng bạn hắn coi như một người có thể đuổi theo cũng khó mà đem chi kiếp chém xuống giết càng chưa nói tới không lưu dấu vết lần này tỉ mị an bài nhìn như gần như không có chút nào sơ hở mai phục căn bản không có phát huy được tác dụng liền đã mất hiệu lực liền thành thiên nhạc tóc gãy cũng không có thương tổn được một cây tiến vô hoan chỉ đành phải ngửa mặt lên trời thở dài trong lòng mơ hồ có một tia sâu sắc bất an hắn không thể không đông tha cho lần này ám sát kế hoạch ra lệnh yêu chạy tới tuyết sơn bích ngọc hồ lệnh bản thân cũng một mình rời đi tiến đến cùng lưu đại hội Thành Thiên Nhạc cùng Vân Đoan Ngọ phi thiên rời đi Vũ Lăng Hương, hắn từng tại yêu vương bí cảnh trong dùng thử qua Phượng Hoàng Bao, nhưng như vậy phi thiên đi nhanh hay là đầu một lần, mà Vân Đoan Ngọ hiển nhiên đã là quen cửa quen nẻo. Với đám mây trên, Vân Đoan Ngọ lấy thần niệm nói cho Thành Thiên Nhạc như thế nào đem Phượng Hoàng Bao phi thiên chi dụng phát huy phải càng tốt hơn, nhất tiết kiệm pháp lực còn có thể dễ chịu nhất. Hai người bọn họ rất nhanh liền bay ra thập vạn đại sơn, căn bản liền không có phát giác thôn trên đường đã bày ra như vậy hiểm ác ám sát mai phục. Thành Thiên Nhạc tránh qua một lần họa sát thân, bản thân lại hồn nhiên không biết, có lẽ đây chính là người ngốc có ngốc phúc đi. Khi tiến vào Vũ Lăng Hương trước, Thành trời sao có thể nghĩ đến bản thân sẽ là như vậy rồi đi? Mà Yến Vô Hoan coi như có bản lãnh đi nữa, cũng càng là nghĩ không ra. Lưu Đại hưu Vũ Lăng Hương chuyến đi, vội vã mà tới vội vàng đi, ngắt đầu bỏ đuôi kỳ thực chỉ ở một cái cả ngày, hắn căn bản không có thời gian cùng cơ hội phát hiện yêu vương bí cảnh tồn tại, trong lòng suy nghĩ chuyện quá nhiều. Nhưng nếu cho Lưu Đại Hữu đủ thời gian đi quen thuộc Vũ Lăng Hương, hắn là có thể phát hiện yêu vương bí cảnh sao? Chỉ sợ cũng chưa chắc. Thành Thiên Nhạc đối Lưu Đại Hưu cùng Đại Hữu Tông xuất hiện, không thể nào không có nghi kỵ, lần này Vũ Lăng Hương chuyến đi, hắn cũng nhận ra được Lưu Đại Hữu sợ rằng không có ý tốt. Đây có lẽ là tương tự yêu tu bản năng trực giáp phản ứng đi, nhưng Thành Thiên Nhạc thượng không rõ ràng lắm Lưu Đại Hữu liền là năm đó Lưu Dạng Hạ. Nói đến hoặc có lẽ có điểm buồn cười, Lưu Đại Hữu đem Thành Thiên Nhạc coi là bình sinh địch nhân lớn nhất, nhất định phải giải quyết đối thủ, nhưng Thành Thiên Nhạc cũng không có coi Lưu Đại Hữu là chuyện, hoặc là nói căn bản không có coi người này là thành đối thủ của mình. Thành Thiên Nhạc xưa nay không là một cao ngạo hoặc người cuồng vọng, coi như lấy được từ cổ trí kim độc nhất vô nhị thành tựu, được tôn là một đời yêu tông, hắn cũng không có cảm thấy mình có gì đặc biệt hơn người. Hơn nữa hắn thấy qua thế gian tuyệt đỉnh cao nhân rất nhiều, ví dụ như Thành Dã, Bạch Thiếu Lưu hòa Phong vân vân, người người cũng so với hắn lợi hại. Nhưng là mặt khác, quan sát Lưu Đại Hưu ở vạn biến tông cùng với Vũ Lăng Hương lời nói, hiểu người này ý tưởng cùng nguyện vọng. Thành Thiên Nhạc thì có một loại hình dung không ra cảm giác, người này tu vi chỉ sợ cũng này chấm dứt, cuộc đời này có thể lộ sát vô vọng. Đây là Thành Thiên Nhạc chứng kiến thế gian bách thái, đã khám phá lộ sát tâm cảnh sau mới có cảm giác. Cũng không phải là nói Lưu Đại Hưu thần thông pháp lực sẽ không thay đổi phải càng mạnh, nhưng hắn nghĩ nên đón hoán cốt kiếp khảo nghiệm, bước qua kia một cửa ải, không chỉ có riêng là bằng chuyên cần khổ luyện là có thể đạt tới. Thành Thiên Nhạc trong mắt Lưu Đại Hưu. Theo một ý nghĩa nào đó giống như mới vừa gia nhập Vũ Lăng Hương lúc gặp phải Vương Bí thư, chỉ cần hắn vẫn là như vậy một loại người, chỉ sợ cũng qua không được như vậy một tòa cầu. Dĩ nhiên, loại này phán đoán cũng không phải là tuyệt đối, trong tu hành duyên phận ai cũng không cách nào hoàn toàn nói rõ. Nhưng là Lưu Đại Hữu nếu không trải qua trọng đại biến chuyển, không chịu nổi ngộ một thứ gì đó dung nhập vào tâm cảnh hành trì, hắn liền bước không qua ngưỡng cửa này, về phần thần thông pháp lực cao cường hơn nữa, đó cũng là một chuyện khác. Thanh Thiên Nhạc nghĩ như vậy ngược lại không phải là coi thường Lưu Đại Hữu, nếu thật đánh nhau hắn cũng không nhất định có năm chắc tất nhiên chiến thắng chi cho dù có chút lộ sát phi thiên cao thủ đấu pháp lúc cũng chưa chắc có thể mạnh qua được lưu đại hưu thế gian có một số việc cùng tu vi cảnh giới cũng không tất nhiên quan hệ tỉ như thành thiên nhạc bản thân ban đầu tu vi cũng tầm thường lại giống nhau sáng lập vạn biến tông thành thiên nhạc chẳng qua là không có đem lưu đại hữu người này làm thành đối thủ không có đặc biệt cao liếc hắn một cái càng không có cả ngày đi suy nghĩ người này bất luận lưu đại hưu thế nào thành thiên nhạc chẳng qua là ở làm tốt chính mình sự tình nếu lưu đại hữu rõ ràng thành thiên nhạc thái độ không thông báo may mắn bản thân không có bị trọng điểm để mắt tới hay là sẽ cảm thấy một loại bị ngó lơ phẫn nộ chương bảy vạn biến ở người ở đào lý tự thành hệ lưu đại hưu may mắn cũng được phẫn nộ cũng tốt ngược lại thành thiên nhạc trong lòng không có hắn thành thiên nhạc cùng vân đoan ngọ cũng không có trực tiếp từ thập vạn đại sơn bay đến tô châu cho dù có phi thiên thần khí nơi tay ở trên không làm phép bảo vệ hình hài phi hành cũng cực kỳ hao tổn thần khí pháp lực khoảng cách dài lên đường dĩ nhiên không có máy bay nhanh hơn nữa còn là một loại vô vị tiêu hao bọn họ chạy tới gần đây phi trường sau đó thừa cơ đi vô tích từ vô tích đến tô châu tắc không cần phải bay ra phi trường có xe tiếp rất nhanh đã đến vạn biến tông vạn biến tông sớm chuẩn bị kỹ cảng đã đem toàn bộ chính chuyện đệ tử cũng triệu trở lại, bao gồm nam kinh lâm tiểu quả đám người, bắc kinh la khắp địch cũng cố ý xin nghỉ chạy tới tô châu, cùng hai vị mỹ nữ cải bẹ, cải thảo cùng với yến sơn tông hắc mặc đồng hành, ở hàng châu diêu viễn cũng đến đây. trư thượng ở lại thạch trụ thôn linh nao lớn ngoan, đệ tử vạn biến tông thể tụ, có thể nói thịnh muốn chưa bao giờ có. vạn biến tông tông môn đạo tràng mở rộng công trình đã sơ cũ quy mô, chỉ nhìn mặt ngoài vậy, ngoài mặt đã sửa xong. những thứ kia tới đi làm yêu tu cũng có thần thông pháp lực trong người, mà đệ tử vạn biến tông cũng đều có các bản lĩnh, tu lên bình thường kiến trúc tới tốc độ dĩ nhiên cực nhanh. nhưng tông môn đạo tràng dù sao cũng không phải là bình thường kiến trúc vạn biến tông nên tô châu viên lâm phong cảnh nghiên cứu sẽ danh nghĩa làm công trình các thủ tục liên quan dĩ nhiên cũng phê xuống đối ngoại tuyên bố xây dựng chính là tô châu cổ điện viên lâm cảnh trí khu triển lãm quán cái gọi là trận quán cũng không phải là ở một gian phòng lớn trong phóng rất nhiều tủ kiến mà chính là kinh điển nguyên dạng triển hiện tỷ như ngô giả minh đám người thông qua đủ loại con đường thu mua cùng siêu tập không ít giải rác dân gian tượng gỗ điêu khắc trên gạch ngói út đấu cùng lương trụ tỉnh la nao đá hồ đá núi giả bia phường cọc tràng vân vân, đem những thứ này cấu kiện cũng tài tình bố trí trong đó xem toàn thể đi lên vẫn là viên lâm thức bố cục cũng ở mỗi một cái cục bộ hợp với chữ viết giải thích bài biểu diễn kỳ lai lịch nếu người ngoài đi vào trong lúc nhìn không ra bất kỳ sơ hở lấy tòa kia cổ trạch viện vì trung xu nơi này tổng kết có 6 mảnh khu nhà nam bắc đều là dòng sông trung gian có một cái ngõ cổ xuyên qua đầu tiên xây xong chính là phía ngoài nhất để phòng đại trận người bình thường xuyên ngõ mà qua sẽ không nhận ra được bất cứ gì thường nào nhưng nếu có tu sĩ ở chỗ này vọng động thần thống sẽ gặp lập tức bị pháp trận khó khăn Công trình tiến triển thần tốc, mặt ngoài kiến trúc cùng với quang cảnh trong thời gian thật ngắn cũng sửa xong. Nhưng làm tu hành tông môn đạo tràng còn có quá nhiều thường nhân không biết tỉ mỉ công tác, không có có thần thông pháp lực là căn bản không làm được. Không nói khác, chỉ là cho đệ tử trong môn chuẩn bị tu hành tinh thất thì có quá nhiều để ý nhiều người như vậy ở cùng một chỗ, mỗi gian phòng tinh thất cũng tài tình hơn lợi dụng thiên địa linh tức, hơn nữa với nhau thần khí sẽ không lẫn nhau cái nhiều. Tông môn đạo tràng mở rộng công trình ban lãnh đạo có ba người, chân thi nhị phụ trách thiết kế, tương đương với tổng thiết kế sư, phạm thải diệu đi tới vạn biến tông sau liền phụ trách hiện trường thi công, tương đương với tổng công trình sư. mà hoa phiêu phiêu tác phụ trách chủ khoản tương đương với tổng chuyên viên kế toán đi đục xây tông môn đạo tràng không chỉ có hao phí nhân lực vật lực quá lớn hơn nữa cũng bị tài lực hạn chế nhìn thấy cùng không nhìn thấy đầu tư quy mô cực lớn vạn biến tông bây giờ cho dù có điểm của cải trong thời gian ngắn cũng không thể nào lấy ra nhiều tiền như vậy cần phải có một tương đối lâu dài đầu tư hoạch định nếu đem tông môn đạo tràng hoàn toàn xây xong sau đó mấy trăm năm cũng không nên quá lớn thay đổi như vậy ấn trước mắt tiến độ ít nhất còn cần vài chục năm đây là xây dựng ở mỗi ngày đều có trên trăm vị ngoại lai yêu tu trợ hoa phiêu phiêu bên kia cung cấp tiền bạc cũng không vấn đề chút nào thiết kế phương án phi thường hợp lý hoàn mỹ dưới tình huống. Vạn Biến Tông trong đạo trường luôn có trên trăm vị ngoại lai yêu tu ở đi làm, nhưng Lũy Kế đi tới Vạn Biến Tông yêu tu nhưng xa xa không chỉ trăm đếm. Có chút người tới qua một đoạn thời gian lại đi, tỉ như Vũ Lăng Hương cận hiểu dạng. Có người đi tới Vạn Biến Tông lấy được tại thế gian làm việc chỉ dẫn, ở bên ngoài quay một vòng lại đến, đến rồi, tham gia tông môn đạo tràng xây dựng, tỉ như đến từ Côn lôn Tiên cảnh yêu tu vòng lòng nguyên. Cứ như vậy lũy tới, Lũy Kế tham dự tông môn đạo tràng đục xây các lộ yêu tu đã có ngàn người nhiều. Trong đó một phần nhỏ bị Vạn Biến Tông đại thành chấp sự chú ý, thông qua khảo sát cũng hỏi thăm này bản thân ý nguyện. chính thức thu làm môn hạ đệ tử, tỉ như vòng lòng nguyên bây giờ đã bái Ngô Yến Thanh làm thầy. Thành Thiên Nhạc lần này từ Vũ Lăng Hương trở lại Vạn Biến Tông triệu tập toàn thể môn nhân lúc, Vạn Biến Tông lại thêm chừng 10 vị đệ tử, đều là các đại thành chấp sự gần đây thu làm môn hạ. Đây đã là phi thường kết quả không tệ, từ tông môn truyền thừa góc độ, Vạn Biến Tông cũng không thể nào trong khoảng thời gian ngắn thu nhập nhiều hơn chuyên nhân. Cái này cũng không giống là ở trong trường học lên lớp, thêm một cái bàn ghế nghe giảng là được rồi, tông môn truyền thừa là một loại trách nhiệm, đối truyền nhân không chỉ có phải có thời gian dài khảo sát, hơn nữa còn muốn chỉ dẫn này chính xác tu hành, giải quyết trong tu luyện phát sinh các loại vấn đề. Những thứ này đều là tùy từng người mà khác nhau. Thượng sư cần tiêu hao rất nhiều tâm huyết, giống như thành Thiên Nhạc như vậy thời gian mấy năm đã thu nhiều đệ tử như vậy, hơn nữa đối mỗi người cũng chỉ điểm phải phi thường độc đáo, đã là một kỳ tích. Cho nên thành Thiên Nhạc ở hùng hướng Đại Thành mang về con cóc yêu vu chúng tốt sau liền không còn thu đồ, là một quyết định vô cùng sáng suốt, đem hiện tại có đệ tử dạy tốt, đã tương đương không dễ dàng, cũng không biết trong đó còn có thể lại ra mấy vị Đại Thành tu sĩ. Nhưng bởi vì vạn biến tông tình huống đặc biệt, chúng chấp sự cũng không có ở hùng hướng Đại Thành sau liền vinh thăng lên trưởng lão, vẫn tự mình tu đồ. Cho nên cho tới bây giờ. vạn biến tông hay là chỉ có hai đời đệ tử bọn họ khai phái thời gian dù sao còn rất ngắn khi thực đối với côn luân tu hành giới cùng với thế gian lũ yêu tu mà nói vạn biến tông thu bao nhiêu đệ tử nhập môn cũng không phải là chuyện trọng yếu nhất ý nghĩa trọng đại hơn chính là có bao nhiêu yêu tu đã từng tới nơi này đã tham gia cái này tông môn đạo tràng đục xây. cho đến hiện tại đã có ngàn người mà cái này hạng công trình ít nhất còn phải lại kéo dài vài chục năm đâu coi như thành thiên nhạc cái gì cũng không nói thậm chí bản thân không ở vạn biến tông cửa kêu mi gạch màu khắc chữ trong bao hàm thân niệm. những thứ này yêu tu lấy thần thức đều có thể cảm ứng cũng đọc hiểu trong đó bao hàm vạn biến tông tôn chỉ chính thức bái sư quy nơi này đã từng phát sinh qua một ít chuyện cùng với yêu tu như thế nào trên thế gian tu hành chỉ dẫn không chỉ có lý luận còn có thực hành vạn biến tông tông môn đạo tràng đang ở người ở ngõ cổ trong bọn họ tham dự cái này hạng công trình xây dựng vừa là tại học tập cùng cái khác yêu tu hợp tác chung sống cũng là tại học tập như thế nào cùng người ở phố phường tương an cũng học tập ở trong hồng trần sống yên phận chi đạo có quá trình này bọn họ tương lai tiến vào người ở hồng trần cũng biết nên như thế nào đặt chân cũng tu luyện đây là chớ đại công đức à? lưu đại hữu nói lên thành lập thiên hạ yêu tu công thủ đồng minh đáng tiếc không có thuyết phục vạn biến tông cùng vũ lăng hương hai cái này trọng yếu nhất yêu tu truyền thừa một phái mà thành thiên nhạc mặc dù không giống lưu đại hữu làm như vậy lại đang vô tình hay cố ý giữa tự nhiên tạo thành một loại khác đồng minh giống như thế gian mọi người tất cả mọi người sinh hoạt ở các loại trong vòng có chung nhau lui tới cùng công nhận phạm vi so như đồng hương bạn học đã từng đồng nghiệp chiến hữu một cái câu lạc bộ thành viên cho chút kỳ thực ở tu hành giới cũng có tình huống tương tự tỉ như từng tại phỉ thủy chi vị lâu trực qua các phái tu sĩ phần lớn đều là các tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng tương lai cũng sẽ trong tông môn có địa vị rất trọng yếu làm hai tên tu sĩ đụng vào nhau phát hiện với nhau cũng từng tại phi thủy chi vị lâu làm qua tiểu nhị vô hình trung cũng sẽ cảm giác thân cận hơn có nào đó tiếng nói chung như vậy dưới tình huống này phi thủy chi vị lâu dù không phải một cái tông môn nhưng cũng thành côn luân các phái tu sĩ nào đó xuất thần đại gia cũng sẽ hình thành một không nhìn thấy liên minh có vô hình nào đó nút quan hệ duy trì vạn biến tông đạo tràng mở rộng công trình cũng giống như vậy phần lớn yêu tu tương lai sẽ không ở lại vạn biến tông trong hoặc là trở về côn lôn tiến cảnh hoặc là ở phân tán người ở hồng trần các nơi. khi bọn họ lúc gặp mặt lại với nhau cũng đã tham gia vạn biến tông đạo tràng xây dựng, lại lấy được là đồng dạng chỉ dẫn, dĩ nhiên sẽ có một loại đặc biệt thân cận cảm giác cùng cảm giác quen thuộc. người với người lui tới, thường thường đều cần nào đó cơ hội vì duyên. đây cũng là một loại không nhìn thấy liên minh. mà những thứ này yêu tu phân tán các nơi sau, cũng sẽ đem vạn biến tông tôn chỉ cùng với chỉ dẫn truyền đạt cho nhiều hơn yêu tu. cái này đúng là chân chính lâu dài mà sâu xa ảnh hưởng. côn luân tu hành các phái không thể nghi ngờ cũng nhìn ra điểm này. trương nhạc đạo tiền bối trước đây không lâu còn cố ý cho vạn biến tông gọi điện thoại. Hỏi tham đục xây đạo tràng tiền bạc bên trên có khó khăn hay không, có cần hay không tài trợ. Hoa phiêu phiêu tắt dứt khách khí biểu thị ra cảm tạng, cũng nói theo kế hoạch thi công lời, vạn biến tông bản thân có thể làm được. Thành thiên nhạc bản thân dù không cái gì lộ diện, nhưng trong quá trình này, hắn một đời yêu tông địa vị đã ẩn nhiên không có thể dung chuyển. Cho nên Yến vô hoan muốn diệt trừ hắn, đứng ở lưu đại hưu góc độ là hoàn toàn sáng suốt lựa chọn, đang tiếp thập vạn đại sơn trong ám sát không có thành công. Vạn Biến Tông trước mắt mở rộng vòng ngoài Tông môn đạo tràng, ở ban đầu cổ trạch ngoài có 5 khu vực, góc tây nam một mảnh kia công trình tiến độ nhanh nhất đã có thể sử dụng, chính là trong đó một ít chi tiết chậm hơn chậm được xây. Cái này độc lập nhà là Thành Thiên Nhạc cho Sử Thiên một cùng để Long Sơn chuẩn bị. Sử Thiên vừa đến Vạn Biến Tông sau liền ở nơi đâu? Vân Đoan ngọ thân là khách khanh trưởng lão, vốn là cũng có thể ở tại tòa kia trong nhà cổ, nhưng Thành Thiên Nhạc cố ý đem chỗ ở của hắn an bài ở Sử Thiên một chỗ ở kia phía trong nhà, để cho hai người có nhiều hơn tốt hơn trao đổi cơ hội. Buổi tối hôm đó. Vạn Biến Tông ở cổ Trạch Hậu Viên thiết đón, Thành Thiên Nhạc lấy tông chủ thân phận chính thức hoan nên sự thiên một cùng Vân Đoan Ngọ hai vị này khách quý đến. Thành Thiên Nhạc trong bữa tiệc hướng chúng đệ tử giới thiệu lần này Vũ Lăng Hương chuyến đi, tiến cử khách khanh trưởng lão Vân Đoan Ngọ. Nói đến cũng có ý tứ, Vạn Biến Tông là yêu tu chuyển thừa tông môn, nhưng là hai vị khách khanh trưởng lão Mai Lan Đức cùng Vân Đoan Ngọ đều không là yêu tu, nhưng xuất thân của bọn họ cùng với tu hành trải qua cũng rất đặc biệt. Thành Thiên Nhạc rốt cuộc gặp được Tự Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ chạy tới Tuyết Lớn, Tuyết Lớn vừa nhìn thấy sư phụ sẽ phải dập đầu, Thành Thiên Nhạc đỡ dậy hắn cười nói, không nóng này, đợi đến ngày mai nghi thức bái sư bên trên lại dập đầu đi." ngày mai đem muốn an bài chuyện thứ nhất chính là cho tuyết lớn cử hành chính thức nhập môn thụ giới cùng nghi thức bãi sư bởi vì tuyết lớn là tuyết sơn cự viên xuất thần, thành thiên nhạc lấy này cùng âm liền ban cho họ viên chính thức định danh viên tuyết lớn chương bảy trăm tám mươi lăm đưa mắt nhìn huyền châu đi lại cùng hôn qua đường